c h ư ơ n một trăm bảy mươi sáu nguyện người nghèo không muốn người giàu vừa nghĩ tới bách lý huy rất có thể dựa vào mọi người cấp hắn loại cây mĩa liền trở thành một phương hào phú mọi người trong lòng có chút không là tư vị có hán tử liền đưa ra tới thôn trưởng này cây mĩa giá tiền còn có thể lại t r ư ớ n g điểm n h ư không chúng ta kéo đến thành bên trong đi đều là bán nhị văn đúng a chúng ta cứ như vậy nhiều loại cây mĩa liền phải muốn thiếu thu lương từ đâu vẫn luôn ở một bên bách thường thanh lại đem không có khả năng bán được hai lượng sự t ì n h nói khác không là liền kia phương tử chúng ta liền hoa bao nhiêu tiền người đọc sách kia có một câu lời nói gọi vật hiếm thì quý các ngươi hiểu được cái gì ý tư không h á n tử nhóm có gật đầu có lắc đầu đọc sách người liền yêu thích nói chút bọn họ không nghe được đi đâu hiểu được mấy cái ý tứ bách thường thanh nói nói liền là đồ vật thiếu hắn liền quý đồ vật nhiều liền tiện ta ra đường đỏ đến lúc đó nghĩ muốn bán hai lượng cũng không phải là không có khả năng biện pháp khẳng định là có hắn như vậy nhất nói mọi người một bộ quả là thế liền hiểu được các ngươi ra thực gian bộ dáng xem mọi người bộ dáng bách thường thanh bỗng nhiên liền cảm thấy rất không sức lực có chút bực bội nghĩ muốn bán hai lượng ta ra ruộn g bên trong cây nghĩa liền đủ chỉ cần ta ra đường thiếu giá tiền đương nhiên liền cao liền không cần đến đại hội nhi cùng, cùng một chỗ m ệ n liên nay giá tiền cũng còn dám có ý kiến đại g i a một cái thôn trụ nhà ai cái gì tình huống mọi người không biết được lấy hắn tới xem nhị văn đều quá nhiều chỉ cần bọn họ thả ra tiếng gió một đồng tiền hai cân đều nhiều là người nghị muốn bán cho bọn họ này đó người còn làm hắn bách ra chiếm tiện nghi hắn cha nói thật đúng nhân tâm k h ó g i này mua bán để cho người đ ó mắt nói giữ lời tự nhiên nhiều nếu là thật làm lên tới sau này bọn họ nhà liền không đồng dạng không thể như vậy hảo nói chuyện cường ngạnh hơn một ít thôn trưởng h i ể u được m u ố n hư chỉ tiếp rèn sắc không thành phép à, một đám không nên thân a ánh mắt cũng liền con chuột ánh mắt như vậy dài một mẫu đất liền có thể kiếm mấy lượng ngân n à y loại nghị cũng không ra chuyện tốt n à y đó hôn chướng như thế nào còn dám lòng tham quá nhiều nhân gia bán bao nhiêu kia là nhân gia bản lãnh có bản lãnh ngươi cũng đi bán a không đợi hắn mở miệng ngồi phía dưới hắn tử nhóm liền luôn uống vội và nói g n bách tam đệ ngươi cũng đừng nhạy cảm a chúng ta đều là nông dân cũng liền gần nhất cùng bách thúc mới có cơ hội ra mấy chuyến c ử a không có cái gì kiến thức ngươi nhưng bạn không thể để vào trong lòng a l i ê n là bách thúc có này kiếm tiền mua bán. có thể nghĩ là bạn chúng ta chúng ta đều cảm kích đâu bách thường thanh nói đứng dậy vỗ vô, vô ngông bên trên đùi đối thôn trưởng nói câu ngươi dựa theo chúng ta phía trước thương lượng cấp mọi người là đi này sự t ì n h không bắt buộc đừng để mọi người vì khó thôn trưởng gật đầu quay đầu không cao hứng xem này đó người bách thường thanh mới vừa đi tới cửa bên ngoài thời điểm liền nghe được thôn trưởng mắng chửi người thanh âm mặc dù loại cây nghĩa kiếm tiền nhưng thôn trưởng cho thấy không cho phép mọi người dùng tự ra sản lượng trồng trọt cây nghĩa này cái cũng là bách lý huy từng nói với hắn gặp được thiên thai có tiền cũng mua không được lương thực này đồ ăn nhưng là đỉnh đỉnh quan trọng sự t ì n h so bạc càng quan trọng đương bãi sông kia khối bị thôn trưởng cổ động mọi người mua sắm thời điểm thật làm ấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu sau này tình hình đều không cần phải nói hiện tại nhật t ự hào quá về sau liền càng dễ chịu hơn mua một mẫu đất cắt cũng khó khăn người là sợ là chỉ có thể duy trì hiện trạng về đến nhà bách thường thanh trong lòng có chút không thoải mái đem sự tình cùng lý bà nói một chút lý bà cười nhạt một chút cho tới bây giờ liền là nguyện người nghèo không muốn người giàu n g ư ờ i muốn nghèo cơm đều ăn không nổi nàng thiện tâm đại phát cấp ngươi đưa chén cơm tới một bà đồ ăn nói vài lời quan tâm ngươi lời nói khi đó sau người là tự xưng là hơn người một bậc hôm nay này sự tình nếu là liễu ra loan t r ư ơ n g địa chủ phát lời nói các bọn họ một văn một cân bên ngoài những cái đó người đều phải cảm ân đối đức ngươi tin hay không tin bọn họ đã nhận định trương địa chủ phú quý trương địa chủ liền không cho một đồng tiền hai cân liền là hắn nhân tử thôn bên trong người cùng các ngươi ra cửa kiếm tiền ngươi cha hảo phóng cấp nhiều ngày thường bên trong có cái ba bệnh hai đau nhức giúp xem xem cũng không lấy tiền đến thôn bên trong người một câu người tốt cái này bị dựng lên tới sau này ngươi muốn bao nhiêu thu hắn hai văn ngươi liền là hát tâm ruột này loại h i ể u được ngươi cấp hắn ba bốn trăm văn quay đầu ngươi liền có thể kiếm hai lượng ngân ngươi liền đã không phải là người tốt nhân ra không quản ngươi là như thế nào không dễ dàng mới có thể kiếm được tiền muốn ta nói các ngươi này tiền còn là cho cao một văn liền định tiên để quải táo trở về bách phúc nhi nghe cuối cùng hai câu cười t í ế n lên nói nói mãi mãi tam thúc bọn họ đều không là gian t h ư ơ n g à chờ chúng ta nhà nhất điểm điểm làm đ ạ i rất nhanh liền gian lên tới lạp này lời nói nói bách thường thanh đều không biết được là nên khóc hay nên cười phúc nhi này là nói hắn thành thật ý tứ đi mãi mãi chúng ta đi hái quải táo lý bà cầm lấy một điểm cười một chút này đồ vật không dễ tìm thả thả liền càng ngọt ăn một điểm ngọt nửa ngày đâu bách quả nhi cười tủm tìm t í ế n lên nhưng là chúng ta nhà địa đầu quải cây táo ta đều nhìn chằm chằm rất lâu không lớn bao nhiêu còn không có bị mọi người phát hiện đâu bác h diệp căn liếc hắn cha liếc mắt một cái liền vừa quay đầu còn nhớ đến hắn cha bất công sự tình thấy bách thường phú qua tới giang hai cánh tay liền chạy tới nhị bá ôm bách thường phú xoay người vui vẻ a đem người b ế lên còn điên điên nha à diệp tử là có nhị bá ăn hảo đồ vật đi đều trọng bách diệp căn cười thấy lông mày không thấy mắt vừa mới ăn quả táo gần nhất lại ăn nhiều rất nhiều cơm còn có phủ dung bánh n g ọ t bách thường phú cười nói là cái hảo tiểu tử thấy hai người thân thân mật mật bách thường thanh niên lặng phiên cái bạch nhãn trong lòng có chút hối hận hôm qua buổi tối hẳn là đánh lại chọn một điểm xú tiểu tử th vung xuống bách diệp căn bách thường phú liền hỏi tới mới vừa vào tay trăm mẫu đất cát thật là mở cũng không là không mở cũng không là mở ra nhưng không cây nghĩa loại không khai ra tới như vậy vội vã cũng không là cái sự tình bách thường thanh cũng làm khó hiện tại vấn đề là ta nhà hiện tại không có tiền mời không nổi người tới khai hoang một trăm mẫu đất một trăm năm mươi hai lại cộng vào huyện nha làm p h í đất trước sau hơn một trăm sáu mươi hai bọn họ ra mấy cái ngược lại là còn có thể kiếm tiền duy trì hàng ngày chi tiêu không đến mức đói bụng tiền nhàn d ỗ i là thật không có cả nhà hiện tại giàu có nhất một cái là trương thanh thanh bất quá kia là nhân ra đ ầ cưới tuyệt đối không thể đi nghĩ cách thứ hai cái liền là phúc nhi mọi người đều hiểu được nặng có mười lượng chỉ có bách lý huy cùng lý bà hiểu được nặng có hai mươi lượng bách phúc nhi hảo khí vô ngực cha người nghĩ muốn khai hoang sao khai hoang ra tới loại cái gì à, có ý tưởng không ta cấp người ra tiền khai hoang liên nang này tiểu bộ dáng mấy người đều cùng cùng một chỗ cười bách thường phú vui vẻ a nói nói chúng ta nhà hiện tại có phải hay không liền ta phúc nhi giàu có nhất trăm dặm điểm xanh đầu là phúc nhi giàu sáng nhất các phòng tay bên trong kỳ thật đều có điểm nhưng có hay không có mười lượng liền không nói được bản c h ư ơ xong một t r ă ư ơ i bảy nhà bên trong lại không bạc bách ra mới vào tay cuối cùng vẫn là không có mở không biện pháp bởi vì thôn bên trong người đều b ể bộn nhiều việc một hai nửa một mẫu đất cát mặc dù khai hoang không dễ dàng nhưng kia cũng so núi bên trên đất hoang càng tốt quá nhiều có thể nói ra ra hộ hộ đều có vào tay đất cát theo một mẫu đến mười mấy mẫu không đợi mua nhân ra tại cầm tới khế đất sau toàn ra l i ề n h ạ này mở ra loại cây m ĩ a trồng rau đều hào thực trong lúc nhất thời thôn bên trong bãi sông mỗi ngày náo nhiệt không được liệu ra loan người đến tin tức t h ô n trường đích thân đến bách ra một chuyến bách lý huy cùng bách thường ăn sòng xôi việc tăng lễ cũng trở về văn x ư ơ n g thôn thôn trưởng nguyên bản là không nghĩ cấp liễu gia loan cơ hội nhưng nghe xong liễu gia loan thôn trưởng nói học đường sẽ ưu tiên chiêu văn x ư ơ n g thôn đoa từ sau trực tiếp liền đáp ứng có càng nhiều người nghĩ đến cung cấp cây nghĩa bách lý huy căn bản liền không có ý kiến thoải mái liền đáp ứng cân nhắc đến chi phí quá đại lại thả ra lời nói văn x ư ơ n g thôn cùng liễu gia loan cây nghĩa là một cái giá mặt khác địa phương tới cây nghĩa liền là một văn một cân cái này khiến hai cái thôn thôn trưởng càng hài lòng liễu gia loan đồng dạng có được bãi sông hai cái thôn trưởng trao đổi một chút ý kiến sau liễu gia loan cũng oanh oanh liệt liệt bắt đầu bán đất khai hoang loại cây、mỉa. cây nghĩa loại các nhà các hộ nhà bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm nhi đừng quản nói thế nào nhiều ít đều trước loại tới lại nói nếu là thật kiếm tiền sang năm lại đến sao văn x ư ơ n g thôn người tự theo bị thôn trưởng cấp hung hăng mắng một trận qua đi đều thành thật hiện tại biết được chính mình thôn cây nghĩa so bên ngoài quý tự nhiên sinh ra một loại ưu việt cảm giác lại đối bách ra cảm ơ n đới đức lên tới mấy ngày nay bách ra người đều bề bộn nhiều việc nhà bên trong tùy thời đều có người tới tìm chỉnh cái dối bời nhất không cao hứng liền là đại con la giờ phút này đại con la đối bách phúc nhi tràn ngập án niệm xú nhà đầu ngươi liền là lường gạt đại con la thấp đầu bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên miệng bên trong một hộp đậu phộng chuẩn sắc đánh vào bách phúc nhi chắn nhi bên trên đừng tưởng rằng loa ra không biết các ngươi đều đối ngoại nói loa ngươi, ra không thể chạy loa ra phía đi người dẫn ta đi xem tiểu mỹ ngựa nếu để cho ta chạy ta không chạy nổi là được tôi h nhiều nhất bị chế nhạo mấy câu vì ta tiểu mỹ ngựa loa ra nguyện ý bách phúc nhi trận trắng mắt thâm trầm cười ta đều không nhìn ra ngươi thế mà đều có thể phun hạt đ ậ u đánh ta ngươi luyện hạt đ ậ u công sao không hiểu nàng liền nghĩ đến hạt táo công đại con la lại hướng nàng phun hai hột đậu p h ộ n g này có nhiều khó khăn à loa ra sẽ quá nhiều ngươi thiếu nói nhăng nói cuội liền nói cái gì thời điểm đi thấy tiểu mỹ ngựa loa ra nói cho ngươi ngươi muốn không nhanh chóng ăn bài cẩn thận loa ra về sau liền không phối hợp ngươi thứ bách phúc nhi bị con la cấp uy hiếp không biết nó một đầu t i ê n t à n con la nơi nào đến lá gan đi nhớ thương nhân gia xinh đẹp ngược á i tinh khiết liền là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên t nga a ngươi h i ể u không biết được sao vượt qua giống loài tình yêu là không có kết quả huống chi ngươi là tương tư đơn phương nhân gia là bạch phú mỹ ngươi liền là điệu ti hiểu được điệu ti là cái gì ý tứ không đại con la hừ một tiếng loa ra không biết cũng không nghĩ biết ngươi nhanh lên ăn bài l ạ i nhải cả ngày liền là lao thái bà vải con chân lại dài lại thối sao bách phúc nhi tức giận rời đi la vỏng này con la quá bành trướng đã không biết chính mình là ai nàng hào khí không có việc gì nàng tìm cái gì lý do đi vệ ra xem nhân da ngựa đưa đi lên cửa làm vệ vân kỳ chê cười sao cũng không phải không biết kia cái xú tiểu tử có nhiều chán ghét nay ngay buổi tối chờ đưa t i ệ n thôn trưởng bách lý huy liền làm người đóng cửa toàn g i a bắt đầu thương nghị kế tiếp tính toán bách lý huy đầu t i ê n tuyên bố thứ nhất kiện sự tình ta cùng các người nương thương lượng phúc nhi mới suy nghĩ ra được phụ dung bánh ngọt muốn tại cửa hàng bên trong đi bán này sự tình liền giao cho nam tinh hai vợ chồng bách nam tinh cùng trương thanh thanh có chút kinh ngạc chính muốn hỏi liền nghe bách lý huy nói tiếp quay đầu dọn dẹp một chút nam tinh liền cùng thanh thanh bàn đến thành bên trong kia t ò a nhà đi trụ đem phủ dung bánh n g ọ t cấp làm ra tới này sự t ì n h ta đã cùng các ngươi cô phụ nói qua tiểu lưỡng khẩu có chút kinh ngạc tiểu lý thị âm thầm cao hứng kỳ thật nàng đã sớm muốn nói làm tiểu lưỡng khẩu bàn đến thành bên trong đi thành bên trong như vậy đại t ò a nhà như vậy nhiều gian phòng đều t r ố n g không đi giúp làm đường bán đường cũng có thể có mấy cái thu nhập cũng hảo a không qua phòng ốc là nhân gia phúc nhi kiếm tiền bật mua tính lên tới nhị phòng chiếm đầu to nàng không hảo ý tứ để lý bà này cái thời điểm nói chuyện n à y cái p h ủ dung bánh ngọt là phúc nhi nghĩ ra tới chờ kiếm lời bạc cấp phúc nhi hai lựa bạc không thể lao chiếm b a tử tiện nghi c h ờ b a tử cảm thấy không có ý nghĩa về sau nên không n g u y ệ n ý làm mọi người đối này cái đề nghị đều không ý kiến chờ này sự tình nói xong bách lý huy liền nói một cái vấn đề rất thực tế nhà bên trong lại không bạc này câu lời nói một ra mọi người đều muốn không lên tiếng cũng lên tiếng không được ca không có tiền bách lý huy than khẩu khí ta nhà năm nay cũng coi là làm mấy món việc lớn tiền cũng hoa tại phải dùng địa phương hiện tại mặc dù không cái gì tiền nhàn rỗi nhưng nhật tử có thể trèo trồng đi nay lần tại thành bên trong vương ra làm việc tăng lễ kiếm lợi một hai nửa bạc đủ dùng một đoạn thời gian bách thường phú này cái thời điểm liền mở miệng trước đây không kế hoạch như vậy nhiều cây nghĩa liền chuẩn bị đánh một khẩu lò, hiện tại có phải hay không muốn nhiều đánh một khẩu phúc nhi cũng nói ngao đường cứ như vậy hai ba tháng chờ ngày ấm nhưng là không tốt đông lại h ả o tại gần nhất mọi người đều bận điệu kia nhà bếp ta còn không có đắp hiện tại xem ra cần phải muốn đắp càng lớn một điểm có phải hay không cân nhắc làm thành một cái xưởng bộ dáng này ngao đường cũng là yêu cầu gia hỏa sự tình đi đến muốn sớm đi thỉnh thợ mộc đánh ra tới mặt khác này đường đến lúc đó ai tới ngao hắn là liên tiếp nói mấy thứ mỗi một dạng đều phải tốn tiền mọi người càng thêm không lên tiếng một đám đều tại sầu cuối cùng tiểu lý thị mở miệng chúng ta chỉ em dâu mấy cái tay bên trong còn có chút số dư bằng không lấy ra tới ứng khẩn cấp văn thị không là thực nguyện ý hắn nhi tử vẫn luôn tại nhìn nhau nhân ra hiện tại nhà bên trong cầm không ra thì tới nàng liền chỉ vào tay bên trong kia ít bạc căng thẳng có thể tới một cái tức phụ đều không dám giống như c ư ớ i thanh thanh kia bản tổ chức lớn trong lòng không nguyện ý nhưng còn là gật đầu trương thị cũng gật đầu nhưng liền tính ba nhà đều đem bạc lấy ra tới có thể có mấy cái tiền đâu liền tại mọi người đau đầu thời điểm bách thường phú lại nói một cái sự tình liều gia loan trương địa chủ gần nhất mua một nhóm người nói là trước đây nhà bên trong gặp nạn chạy nạn tới đều là hảo lao lược à ta nhà hiện tại như vậy nhiều liền dựa vào chúng ta ra mấy cái là không được hiện tại m ờ i người cũng không tốt thỉnh hoặc là mua người hoặc là thuê đầy tớ bản chương xong chương một trăm bảy mươi tám phúc nhi cấp các ngươi chi chiêu bách thường thanh nhạy cảm phát giác hắn nhị ca không biết chừng nào thì bắt đầu thay đổi trước kia trừ loại nhà bên trong việc lớn hắn từ trước đến nay không tham dự mỗi lần toàn g i a nghị sự thời điểm cơ bản cũng không mở miệng liền tính mở miệng đều là g i u dĩ gần nhất mấy lần hắn nhị ca lời nói có điểm nhiều a nghĩ lại liền rõ ràng này đường đỏ nhưng là phúc nhi làm ra tới hắn này cái đương lão tử là cảm thấy lương kiên cường đi này là chuyện tốt nhị ca nói có lý hiện tại cũng mua đất cát đều rất bận rộn này nhiều nhân ra cũng không như vậy nhiều thời gian dỗi ra đến rút công là đến muốn thỉnh điểm người chứ này cái bách thường thanh cũng đưa ra mới vấn đề chúng ta ngược lại là hùng hùng hổ hổ kéo ra chiến trận này đường đỏ làm ra ra bán cho ai không thể liền bày tại cửa hàng bên trong một cân một cân bán đi mọi người hai mặt nhìn nhau toàn ra liền không một cái đường đường chính chính làm quá mua bán người chuyển thảo dược không tính đều hiểu được đường đỏ là cái hiếm lạ vận có thể kiếm tiền bách lý sương o kiếm mạo hiểm khả năng gặp được lão hổ nguy hiểm lại lên núi đình đi còn là không bị toàn ra thấy ngày dùng tiền lại một văn không vào bức cho bách thường an lại nói mấy người đều là muốn như thế nào đi mượn tiền bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu đừng nhìn nàng ra nhiều ít là một điểm hãm hại lừa gạt sự tình đến mấu chốt lúc còn là một toa tử thành thật người chứ đi mượn tiền kia là một điểm cũng không nghĩ đến cái gì chiêu sâu、so、ngươi chỉ có thể phúc nhi tiểu tiên cô cấp các ngươi chi chiêu ta có chuyện muốn nói thấy nàng ngâm tay bách thường thanh kéo miệng cười một chút phúc nhi ngươi có hảo biện pháp ấ n lạc bách phúc nhi dịch chuyển về phía trước động dưới mương g h ế nói như vậy nhiều chúng ta nhà hiện tại đối mặt vấn đề đều là tiền có thể giải quyết nhưng là chúng ta không có tiền là không đám người gật đầu này là thực rõ ràng vấn đề a bách phúc nhi nói tiếp chúng ta là không có tiền nhưng mặt khác người có tiền a Ra ra chúng ù n g t c c bá ũ ta cửa hàng trừ kẹo mạnh nha cũng bán táo c h u a bánh ngọt ta nói đại ca đại tẩu còn muốn đi bán phủ dung bánh ngọt các người nói vệ ra hiểu được chúng ta có thể đại lượng ra đường đỏ bọn họ có thể hay không có hứng thú đâu nếu như chúng ta nói hảo có hay không có thể trước ký kết văn thư thì như đường đỏ ra tới ưu tiên bán cho bọn họ chúng ta liền có thể thừa cơ đưa ra làm bọn họ trước thanh toán một bộ phận tiền đặt cọc trước cấp chúng ta năm trăm l ư ợ n g chúng ta có năm trăm l ư ợ n g không phải cái gì vấn đề đều giải quyết sao đến lúc đó trực tiếp dùng đường đỏ gắn nợ nhiều đơn giản sự tình a bách thường thanh đầu góc chuyển nhanh nhất một mặt vui mừng phúc nhi nói là a chúng ta đường đỏ đến lúc đó khẳng định quý hiếm muốn mua người khẳng định có chúng ta có thể hướng bọn họ mượn a bách phúc nhi trận trắng mắt tam thúc không phải đi mượn mượn là yêu cầu còn là trực tiếp làm bọn họ cấp không cấp cũng không cần mua chúng ta đường đỏ không dùng xong dùng đường đỏ để chỉ cần chúng ta sẽ nói sẽ đem chúng ta ưu thế cùng tiền cảnh nói hết ra nói cho bọn họ chúng ta phương tử có nhiều hảo về sau chúng ta sẽ làm nhiều lớn chúng ta trừ đường đỏ còn có thể làm ra tới cái gì rất tốt đường chỉ cần miệng lưỡi lưu nguyện ý trước cấp chúng ta tiền người còn nhiều rất nhiều bách thường a n lông mày nhẹ trao lại phúc nhi à này nưu thổi đi ra làm u ố n thực hiện vạn nhất chúng ta không thể thực hiện đâu những cái đó đều là có tiền có thế người chúng ta cũng đắc tội không nổi bách phúc nhi cảm thấy t h ự có c tất yếu cấp đại gia tẩy tẩy não đột phá một chút bọn họ đầu góc bên trong bình t h ư ớ n g bằng không lấy bọn họ ánh mắt chỉ sợ còn nghĩ hoàng đế có phải hay không mỗi ngày đều ăn một con cả hoàng đế loại có phải hay không dùng k i m quốc hoàng đế nhất định trụ là đại nhà ngói này loại nhận biết bên trong nàng rất là kiên nhẫn nói ta nói về sau có thể không nói rõ ngày có thể chúng ta trước tiên đem tiền làm đi vào trước tiên đem này đường đỏ sinh ý lập lên tới chờ chúng ta nhiều tiền chúng ta có hay không có thể dùng tiền đi mời có thể làm người tới vì chúng ta động não có tiền mua tiên cũng được à có tiền có thể làm rất nhiều sự tình chúng ta không được người khác đều không được tại trang người đều cảm thấy đầu góc có điểm không đủ dùng h ả mấy cái dứt khoát liền không nghĩ ngồi xem náo nhiệt chờ kết quả bách thường thanh chụp đuổi ta cảm thấy phúc nhi nói rất hay chúng ứ l h ta đi. nhà sau này nếu có một bản số sách chúng ta không phân ra có nhiều ít là muốn đặt chung một chỗ dùng nhiều ít là chia hoa hồng ra tới các nhà chính mình trông coi thu chi đều muốn rõ ràng nếu chúng ta muốn buôn bán vậy liền muốn giống như như vậy hồi sự đi điểm thứ nhất khoản muốn rõ ràng ta tại vệ gia thời điểm đều xem nhân ra đều có chuyên môn phòng thu chi nhà bên trong ai chi đi bao nhiêu tiền ghi chép thanh thanh sở sở còn có chuyên môn sổ sách ghi chép sinh ý thượng tròn và khuyết t ỷ như chúng ta vì này đường đỏ mua bán lại là mua đất lại là l ậ c nhà còn mua cây mỹ loại này đó đều là chúng ta bàn tiền đến lúc đó muốn cùng một chỗ đưa vào chi phí đừng một bả hồ đồ sổ sách mù bận điệu cuối cùng liền bận rộn cái náo nhiệt nàng như vậy lốp bốp nói một trận người cả phòng có hồ đồ có t r ứ n kinh bách thường phú hai vợ chồng một mặt kiêu ngạo bách lý huy xem bách phúc nhi ánh mắt rất là phức tạp lý bà đều tại trong lòng nghi ngờ nay thật là nàng tiểu tôn nữ như vậy thông minh đâu không p h ả i mọi người kinh ngạc nay còn là bách phúc nhi lần thứ nhất tại mọi người cùng phía trước triển lãm nàng chính mình trước kia nhiều nhất liền là làm điểm ăn chỉ có thể nói là có chút không vặt nhà bên trong việc lớn nàng là không tham dự qua phúc nhi a người mới vừa nói những cái đó tại chỗ nào học đối mặt do hỏi bách phúc nhi c h ố p c h ố p mắt c ư ờ i t ủ n g tìm nói nói tại bách gia a t i ê cái thời điểm vệ tiểu công tử mặc dù bệnh nhưng nhà bên trong còn có người sẽ cấp hắn nói một ít mùa bán thượng sự tình ta ở một bên học dù sao trừ đương sự người ai cũng không biết nàng đều tại vệ gia làm cái gì liền làm vệ vân kỳ chiếm cái tiện nghi hảo đám người lập tức liền tiêu tan hóa ra là này dạng a bách xương bồ treo g ẹ o ta liền nói đều là một cái cha mẹ sinh vì sao mội mội như vậy thông minh ta liền đần đâu nguyên lai、like、mội mội học trùng đi bản chương xong chương một trăm bảy mươi chín vì loa ra hủy khuất một chút toàn g i a thương nghị sau dùng bách phúc nhi đề nghị bách lý huy cũng tỏ vẻ nhà bên trong khoản nhất định phải rõ ràng trước kia bọn họ toàn ra đều là làm không cái gì có bản tiền mua bán hiện tại khác biệt không thể giống như trước kia bản mơ hồ nhà bên trong khoản còn là giao cho các ngươi nương tới phụ trách phúc nhi theo bên cạnh hiệp trợ nếu là chúng ta có thể được đến một bút tiền bạc cũng giao cho các ngươi nương đảm bảo nói liền đối lý bà nói ngươi cùng phúc nhi đem này cái chuyện làm hảo khoản nhất định phải tách ra muốn rõ ràng lý bà gật đầu nói đến khoản tiền còn là không có vấn đề lúc này liền mở miệng nam tinh cùng thanh thanh đi thành bên trong cũng phải có một bản sổ sách một cái tháng giao sổ sách một hồi nam tinh ngươi chịu không giáo ngươi tức phụ đem chữ cấp học được cả nhà người liền trương thanh thanh không biết chữ lý bà tỏ vẻ cần thiết cấp nàng xóa nạn m ụ chữ bách nam tinh cười nói đã tại học thanh thanh nàng đầu góc dễ dùng học được nhanh t r ư ơ n g thanh thanh vừa thẹn đỏ mặt nay sự tình nói xong lại ra mới vấn đề chúng ta đi tìm k i a một nhà ai ra mặt đi nói bách phúc nhi đề nghị chờ hai ngày chúng ta trước chuẩn bị một chút ta nghĩ chúng ta có thể ra đường đỏ này cái sự tình rất nhanh liền có thể chuyển đến thành bên trong đi nói không chừng liền có người chủ động tìm đi lên chúng ta đi tìm cùng người khác tìm đi lên là hai việc khác nhau đi mọi người lại cảm thấy nàng nói hảo chuẩn bị cứ làm như thế bách phúc nhi lại suy nghĩ một chút tổng chờ cũng không được chờ muốn đem tin tức thả ra mới được g i n g tung lưới càng không được xem tới nàng muốn tự mình ra cửa ta cùng đại ca đại tẩu cùng một chỗ đi thành bên trong đến lúc đó ta đánh ta sư phụ danh tiếng đi một chuyến vệ ra đem này cái tin tức tiết lộ một chút bách thường thanh tỏ vẻ phục nàng này cái chất nữ đầu góc thực sự là dễ dùng thực sự là nghĩ không rõ như vậy trung hậu thành thật đại ca đại tẩu sao có thể sinh ra như vậy thông minh tệ nhi hâm mộ vừa tối bách lý huy nằm tại giường bên trên lật qua lật lại ngủ không được lý bà bị nàng ầm ĩ cũng ngủ không được dứt khoát ngồi dậy ngươi này là tại làm cái gì bách lý huy thán khẩu khí ta tại nghĩ phúc nhi kia nha đầu thực sự là quá thông minh còn là cái mãi hoa hoa thời điểm liền cảm thấy nàng cơ linh, này càng lớn càng thông minh a lý bà cũng gật đầu muốn không phải từ nàng sinh ra tới liền là ta giúp mang hiểu được nàng là cái gì bộ dáng ta đều muốn cho rằng có phải hay không bị cái gì t ì n h quái cấp p h ụ thể liền không nghe nói nhà ai hoa t ử có này cái đầu v óc mới qua sáu tuổi không lâu bảy tuổi vẫn chưa tới muốn lớn chút nữa nhiều lắm thông minh đáng tiếc ta nhà liền này cái điều kiện muốn đổi đến những cái đó có tiền nhân ra sợ là muốn dùng nhiều tiền bồi dưỡng bách lý huy cũng nằm không được ngồi dậy thấp giọng nói khởi nhà bên trong hiện tại tình huống nhà bên trong mẹ sống đều là bách lý phú phụ từ mấy cái tại làm b á cùng cùng sau này ngươi tại nhà thời điểm đến muốn xen vào nghiêm điểm nhi nên xuống đất đều muốn xuống đất này lần nam tinh cưới vợ liền không đem chương trình định hảo chờ đến cái tiếp theo cưới vợ phía trước muốn nói rõ ràng liền đối chiếu nam tinh này là tới muốn đem nhà bên trong cấp ra bao nhiêu tiền nói định còn lại các nhà tự tin mua thêm còn có lão đại lao ta mấy cái cùng ra cửa làm việc kiếm l ợ i bạc đều có cấp bọn họ phân này sau này nhà bên trong lương thực bán cũng muốn cấp lao nhị phân về p h â n đường đỏ này cái mua bán kiếm l ợ i bạc lao nhị này một phòng phân bốn thành lao đại lao tam phân hai thành nhà bên trong cầm hai thành án lý lao tam tích cực nhất lao đại cũng không giúp đỡ được cái gì nhưng hắn h à i tử nhiều gánh v á t trọng liền như vậy t á c hợp cùng một chỗ đi nói xong bách lý huy lại thán khẩu khí xem nhà bên trong người cũng nhiều hoa cũng đều đại càng ngày càng không tốt còn lạc lý bà cũng nói khởi nhà bên trong sự tình hai người khẩu có thể nói là này một nhà thao tái tâm bách nam tinh cùng trương thanh thanh ngày hôm sau liền đem đi thành bên trong muốn dùng đồ vật đều thu thập ra tới không biện pháp nhà bên trong hiện tại khẩn đi phụ d u n g bánh ngọt sinh ý cần thiết nhanh chóng lên ngựa trương kim thuận hai vợ chồng biết được chính mình khuê n ữ muốn đi thành bên trong trụ vui vẻ miệng không khép lại đi thành bên trong k i a liền là thật không cần xuống đất so bọn họ mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời cách sống cường quá nhiều bách phúc nhi cùng nàng nhị tị cắt cỏ đi con t h ỏ càng lớn càng có thể ăn mỗi ngày miệng đều không ngừng đều nhanh muốn không cung ứng nổi phúc nhi. t ngay vịt vịt hôm sau tử lâu không ra cửa đại con la lại bị rắt ra tới biết được muốn đi thành bên trong muốn đi thấy nó tiểu mỹ ngựa cao hứng không được bỏ lên trên xe bách nam tinh không hiểu hôm nay này con la hưng phấn cái gì bách phúc nhi thuận miệng nói câu có thể là lâu không ra cửa đi nín hỏng đương con la tại thôn đạo bên trên chạy thời điểm này loại đã lâu cảm giác lại tới bách nam tinh vui vẻ a nói nói đừng nói a là so lão con la cường lao con la lão kéo xe lao lực chấm r ã i đại con la nhà dành một câu không thấy qua việc đời x ù y lơ đáng bên trong nó liền yên lặng r a tốc bách nam tinh kéo đều kéo không trụ vào thành đến trung hưng nhai tòa nhà nô cường thấy xe la đến bận bịu qua tới giúp q u â n đồ đoán được các ngươi này hai ngày liền muốn đến nhà bên trong đều muốn quét sạch sẽ đi chọn một gian phòng dán xếp lại kêu cái gì phụ dùng bánh ngọt hôm nay buổi tối liền mở làm đi ngày mai liền bắt đầu bán hướng bách nam t i n h nói yêu cầu cái gì một hồi nhi ta giúp ngươi đi mua đại con la rất gấp không n g u y ệ n ý vào v i ệ c tử nào muốn đi tìm tiểu mỹ ngựa bách phúc nhi mới không còn nó một đường uy hiếp đem nó kéo đến la vòng bên trong xú i nhà đầu ngươi cái gì ý tứ ngươi đáp ứng loa ra ngươi có phải hay không muốn đổi ý ngươi quá xấu bách phúc nhi trận trắng mắt ta hỏi ngươi ta dẫn ngươi đi ta nói thế nào a ta nói ta ra con la bị ngư ra ngựa mê thần hồn điên o rất muốn gặp ngư ra ngựa ngươi cảm thấy đối phương có thể hay không cảm thấy ta điên rồi nghĩ thấy mỹ nhân không được muốn nghĩ biện pháp sao đại con la đã không phải là như vậy dễ dàng bị lừa dối đại con la nó cũng viên một cái lên mắt nói tới nói lui còn không phải ngươi không được việc đều tại ngươi cùng k i a xú tiểu t ử trở mặt ngươi có thể hay không nhìn thấy ta mặt mũi thượng đối kia tiểu t ử tốt một chút các ngươi quan hệ tốt ta liền có thể xem đến tiểu mỹ ngựa vì loa ra ngươi chỉ hủy khuất một cái đi b ả n chương xong chương một trăm tám mươi đến h u y ễ n kỹ thời điểm đại con la làm ầm ĩ không nớt bách phúc nhi suy nghĩ nửa cái buổi tối buổi sáng rời giường lại d ã rụa hào nửa này Này mới quyết mới đại ị n tiến hành mặt ngoài thượng quan hoãn. h hệ hòa đi đ tìm vật mặt vệ kỷ, hiểu được, hiểu được. Con, hừ hừ con la vội ì n g ư vàng h n chi mặt chiêu đ kia liền là đánh không đủ lợi hại khẳng định là ngươi không hạ tử thủ nên đem hắn hất tung ở mặt đất người hắn leo bên trên trái một quyền lại một quyền chào hỏi hắn ngươi đến muốn để hắn đau nhức ngươi muốn tổn thương đến hắn yếu hại làm hắn sau này vừa nghĩ tới ngươi cho dù là nghe được ngươi tên liền run r u dậy này dạng hắn về sau xem đến ngươi liền không thể có phản kháng c h i tâm đi thôi đi đem nó đánh đổ tại bách phúc nhi là làm như có thật gật đầu ngươi nói đúng ta hiện tại liền đi đánh hắn trực tiếp đem hắn đánh cho tàn p h í sau sau này đại gia liền là cựu nhân nói xong nàng còn thật sự đi đại con la còn đắc y đưa mắt nhìn nàng rời đi chờ hừ hừ bỗng nhiên liền nóng này ngươi trở về ta không là này cái ý tứ ta không là cho ngươi đi đánh người người trở về à ta là cho ngươi đi cùng người giao hảo à, ai g a huy loa g a hồ đồ a loa ra miệng thiệu a này nha đầu một bộ không lớn thông minh bộ dáng vạn nhất thật đem người đánh loa ra một đời đều không thấy được t i ể u mỹ ngựa a người trở về đi nghe được nó động tính chạy tới dương rừng còn tưởng rằng nó cấp nó tăng thêm nước cùng hạt đậu phủi tay lại đi hôm nay là học viện hưu một nhật ử bách phúc nhi trước đi một chuyến c ả n nguyên quan kia tòa tòa nhà hiểu được hắn tiện nghi sư phụ gần nhất lại bắt đầu bế quan luyện chế đăng dược cũng không nghe nói mặt khác một cái tiện nghi tiên sinh t i n t ứ c này mới quay người rời đi vừa muốn ra cửa một cái tiểu tư trang điểm người vội, vội vàng vàng tới một vào cửa liền nói muốn thỉnh đạo trường đi một chuyến chưa khổ tiến lên dò h tiểu ớ người liền là vệ gia người, chỉ nói một câu, nhà bên trong phát sinh tà môn sự tình, gia chủ phái ta tới thỉnh cản nguyên quan trưởng, nay trưởng nếu không Chưa phái tới tại là lắc là vệ ra ra ta sao? chỉ câu, chủ có cấp chỉ phát hôm khổ h một tả t đầu, đạo đạo sự tự mình đi xem bên trong trong mình xem mọi m bên người. Bọn họ này bên trong liền là chọn họ đi là a cùng chỗ liên lạc, liên ngày tư h ờ n liền hắn tại này bên g tại t rất o trong n nước quá nhà, nên đón xem bên vinh. g vầy sư tiểu tư tới quá Tiểu là xem r gấp bách phúc nhi thì rất là hiếu kỳ ban ngày ban mặt còn có thể phát sinh tả môn sự t ì n h hảo muốn đi xem a i trước mang ta đi xem một chút đi Tiểu tư vừa thấy là cái tiểu cô nương liền nay xem xem, dạng bách phúc nhi công khai liền theo đi này hồi cũng không cần thiếu mặt mũi cũng không cần đi cấp vệ vần kỳ nói lời hữu ích quả thực mỹ tư tư giờ phút này vệ ra quả thực gà bay chó chạy ngựa tại tây minh cậu tại gào thét mãn huyện tử con la tán loạn phủ bên trong hạ nhân nhóm tay bên trong cầm đạo côn loạn thành một đoàn bách phúc nhi đến thời điểm liền nghe được bên trong ỗ hương ương thanh âm rất nhiều người tại nói chuyện ngăn lại nó nhanh lên ngăn lại nó này bên trong này bên trong này đầu muốn vọt qua tới kia kia một bên lại tới huynh đ ệ nhóm xông lên a cấp này nhà hôn đản một điểm nhan sắc xem xem cầu đồ vật loa ra không phát huy này hôn đản liền không coi chúng ta là h ồ i sự xông đi vào một chân đá chết hán viện tử bên trong mười mấy cái hộ vệ cùng mười mấy đầu con la tại g i ả n g co tràng diện tập phần huyền luyễn này là như thế nào bách phúc nhi thanh nhâm vang lên vệ lao ra cùng vệ phu nhân quay người liền thấy đi qua thấy một mình nàng lại vội vàng sau này xem phúc nhi a ngươi sư phụ đầu ta sư phụ bế quan luyện đan bách phúc nhi xem trước mắt c h à n g diện con mắt đều không nỡ nháy một chút thật náo nhiệt nha này đó con lan ơ i nào đến một bên vệ vân kỳ thoáng nhìn nàng mắt bên trong vẻ hưng phấn khoe môi hơi câu muốn là dựa theo hắn tâm tư hắn đều sẽ không để cho này đó người tới chặn vọt thẳng đi vào liền hảo tâm tình rất tốt vệ vân kỳ rất là hào tâm cấp bách phúc nhi giải thích một chút hóa ra là kia hèn bọn lưu công tử không có thể mua được đại con la phát hảo đại khí hắn kia cái hảo đại ca thực chi kỳ cho ra cái chủ ý nếu kia con la là súc vật thị trường mua kia bọn họ cũng đi mua thử thời vận mấy ngày nay, phụ bên trong trước sau đi vào hai ba mươi đầu con la này đó con la đều là bán con la người nói chạy nhanh con la phụ bên trong đằng sau kia cái tiểu trường đua ngựa chỉnh lý cho bụi trung tiên đều là con la tại chạy trước mắt này mười sáu con con la liền là chạy còn nhanh điều giáo như vậy mấy ngày hôm qua cấp bắt được giác đấu trường cùng ngựa so tài kết quả đều không cần phải nói mã nhi nhẹ nhõm toàn thắng trở về h è n mọn lưu công tử liền đem này đó con la đánh q u á s ứ c hôm nay một sớm lại đi đánh cho một trận con la nói hôm nay nếu là còn không chạy nổi liền toàn bộ giết sau đó này đó con la liền điên rồi bách phúc nhi con mắt trận lão đại khó trách dẫn đầu kia đầu con la ồn ào muốn xông vào đi còn muốn đi vào đem người đã chết ai nha nha thất sách hẳn là đem đại con la mang tới đồng dạng là con la nên xem xem này đó con la là cái gì cảnh ngộ phúc nhi a ngươi nhưng có cái gì biện pháp vệ lao gia nhịn không được mở miệng bằng không còn không biết này nha đầu muốn nhìn bao lâu náo nhiệt bách phúc nhi ngẩng đầu lên vệ lao gia vạn vật đều có linh con la sinh ra thiên tản tự nhiên liền sẽ được đến ngày đau lòng c h i ế u cố cái gọi là tượng đất cũng có ba phần hỏa khí không thể tại sao khi phụ người ta như vậy ta có biện pháp có thể trước chấn an này đó con la nhưng sự tình nghĩ muốn lắng lại chỉ sợ muốn lưu công tử tự mình ra mặt đâu nói tới chỗ này thời điểm dẫn đầu con la đã một chân đem một cái hộ vệ đánh ngã lại muốn không có cách nào ngăn lại bọn họ chỉ có thể nhiều n à y đó con la hạ sát thủ phúc nhi tiểu tiên cô nhanh ra tay đi lại không cho n à y đó con la dừng lại viện tử đều muốn bị hủy đi bách phúc nhi tiến lên một bước tú kỹ năng thời điểm lại đến chỉ thấy nàng nghiết pháp quyết theo trên người mỏ ra một chương lá bụa tại không trung hất lên tia lá bụa liền đốt lên lại xem nàng nghiết hai cái pháp quyết sau đó liền là toàn thân giống như bị chạm điện run r u y d u n g d ẩ y qua tới này mới tướng mạo trang nghiêm hướng phía trước đi vài bước con la dừng lại thương lượng một chút này một trận thao tác không biết được còn thật cho là nàng có cái gì pháp thuật đ ỉ n h vào người vệ vân k ỳ khỏe miệng hơi chịu này là thỉnh quỷ nhập vào người dẫn đầu con la tại lá b ù a thiêu đốt thời điểm liền chú ý đến nàng lại nghe nàng nói chuyện h ừ một tiếng không thương lượng loa ra muốn chơi chết kia hôn trướng các ngươi vào không được này lãm môn chờ này đó người mất đi kiên nhẫn nên nối các ngươi động nào tin tưởng ta ta sợ có thể trợ giúp các ngươi đại con la dừng xuống tới quay đầu h ầ nghi xem bách phúc nhi ngươi có thể nghe được loa ra nói chuyện bách phúc nhi gật đầu đương nhiên bản chương xong chương một trăm tám mươi mốt đưa tới cửa đại tiến nghi bách phúc nhi một phen thao tác làm vệ gia nàng thỉnh cái gì đại năng thân thân đều là không dám tới gần như thế cũng cho nàng cùng con la nhóm giao lưu cơ hội dẫn đầu con la dừng xuống tới còn lại con la cũng đều dừng lại này đó con la hoặc nhiều hoặc ít bị thương một đám tiến lên đem bách phúc nhi bao bọc vây quanh bách phúc nhi cố ý t h ấ p giọng ta chính là thổ địa thần ngồi xuống tiểu địa tiên các ngươi chịu khổ bản tiên đ ư ợ biết hiện tại các ngươi có cái gì tố cầu đều nói cho ta đi dẫn đầu con la không quá tin tưởng ngươi thật là thần tiên đúng bách phúc nhi mà không đổi sắc ở đầu b à tiên mượn này vị tiểu cô nương khẩu cùng các ngươi nói chuyện bất quá tiểu cô nương thân thể yếu đuối kiên trì không được bao lâu các ngươi mau chóng dẫn đầu con la h o a một tiếng liền khóc k i u tang tận thiên lương người không có nhân tính buộc chúng ta chạy so ngựa nhanh chúng ta là con la là à, làm sao có thể so ngựa nhanh đúng thế chúng ta l i ề u mạng chạy nhưng là là không chạy nổi à, mệnh gần chết không nói còn muốn bị đánh à. t i a là roi ra đánh xuống tới xương cốt đều tại đau còn nói muốn đem chúng ta giết quá tàn nhẫn chúng ta ngộ người không cần a cầu thần tiên làm chủ con la nhóm một năm miệng mới bắt đầu cáo trạng bách phúc nhi vẫn như cũ mặt không đổi sắc chỉ có mắt bên trong mang thương hại r ộ i ra tay sở dẫn đầu con la đầu bản tiên phụ thân này cái tiểu cô nương tâm địa thuận thiện sau này các ngươi liền theo nàng đi sẽ được đến thiện đãi bản tiên đã bàn giao này vị tiểu cô nương đại diện cho các ngươi làm thi b ả o người cấp các ngươi xin lỗi làm nàng mang các ngươi ra bể khổ nhớ kỹ về sau đều nghe này vị tiểu cô nương nói nhắm hai mắt lại toàn thân run dậy lại lần nữa mở to mắt bách phúc nhi suy yếu lui về sau một bước con la nhóm cũng đều lui về sau một bước kia tràng diện rất là quỷ dị á a vệ lao ra thăm dò tính hướng phía trước đi vài bước những cái đó con la cũng chỉ là cảnh giác xem hắn cũng không có phát động công kích bách phúc nhi chóng mặt một hồi lâu mới chậm rãi tìm về trạng thái hướng vệ lao ra nói nói đã thỏa đ à m nhưng con la nhóm cần thiết muốn lưu công tử xin lỗi tỏ vẻ tuyệt đối không nguyện ý tại đi theo hắn nếu là không đáp ứng hôm nay liền đua một cái cá chết lưới rách vẫn luôn trốn tại môn bên trong hèn bọn lưu công tử dò ra một cái đầu không sẽ là ngươi nói lung tung đi một đám xúc sinh còn như thế nhiều diễn. dẫn đầu con la thét to một tiếng lại xuống tới hẹn bọn lưu công tử mới v ừ a vội lui trở về bách phúc nhi che chắn lại gọi lại con la nhóm đi tới cửa nói nói lưu công tử chúng ta này bên trong không giống là các ngươi kinh đô này không nói rõ được cũng không tả rõ được sự tình cũng không thiếu hương giá chi địa sao có điểm kỳ kỳ quái quái sự tình cũng bình thường con la yêu cầu cũng không cao ngươi nếu là nói xin lỗi chúng nó còn dám tập k í c h ngươi ta làm chủ hôm nay liền đem bọn họ đều chém không biết điều sao hẹn bọn lưu công tử kỳ thật là có điểm tin tưởng nay đoạn thời gian hắn nghe được quỷ, quỷ quái, quái quái sự tình cũng không thiếu cái này q u quái địa phương là có điểm tả môn nhi hôm qua buổi tối n ử a đem tỉnh lại một chỉ ly hoa miêu nhìn chừng chừng hắn hôm nay buổi sáng vừa tỉnh dậy hắn liền bị một đám con la c ấ p đánh hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy xuất sinh đánh người à n à y muốn chuyển trở về hắn mặt mũi hướng c h ỗ n à o đặt quá dọa người hắn nghĩ muốn về nhà người người xem hảo chúng nó làm chúng nó lui về sau nữa bách phúc nhi đứng tại một đám con la trước mặt lưu công tử ra đi thấy hắn chậm rãi chuyển ra tới cửa liền đứng tại mái h i ê n hạ bách phúc nhi cũng vây lui con la nhóm chỉ nghe h è n bọn lưu công tử nói con la nhóm la đại ra nhóm tia cái tia cái ta sai không nên đánh các người người Các n g ư ơ i hiện tại tự do muốn đi nơi nào đều có thể quả nhiên hắn như vậy nhất nói còn là nhóm liền không có tiếp tục hướng công kích hắn cái này khiến hắn trong lòng bông lòng xuống viện tử bên trong hộ vệ nhóm yên lặng cấp bách phúc nhi giơ ngón tay cái lên phúc nhi tiểu tiên cô lợi hại a vệ lao ra mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không lo được suy nghĩ nhiều này lưu công tử muốn thật này bên trong ra cái gì sự tình phiền p h ứ c thực a chỉ có vệ vân kỳ cảm thấy bách phúc nhi có cái gì sự tình là hắn không biết được thình thần nhậm thân như vậy dễ dàng nay xú nha đầu thiên phú dị bầm hắn nhất định phải cha ra tới kế tiếp thần kỳ sự tình lại xuất hiện cơ hồ là bách phúc nhi đi tới chỗ nào này đó con la cũng theo tới chỗ đó đuổi đều đuổi không đi được chứng kiến này đó con la lợi hại mọi người cũng không dám dùng sức mạnh bách phúc nhi cũng tỏ vẻ ra là bất đắc dĩ hẹn mọn lưu công tử xem con la liền trong lòng tình thị h phúc nhi cô đương ta xem này đó con la đều cùng ngươi ta xem là cùng ngươi hữu duyên ngươi liền đem bọn họ mang về đi bách phúc nhi t h á n khẩu khí rất là vì khó a ta ra muốn làm đường đỏ mua bán gần nhất hoa rất nhiều tiền nhà bên trong căng thẳng đừng nói ta không có tiền trả cho ngươi bạn liền là có như vậy nhiều con la mỗi ngày muốn ăn bao nhiêu hạt đậu à chỗ nào dưỡng đến khởi ta nếu là chuyển tay bán đứng chúng này đó con la nếu là hiện trường trả thù ta làm sao bây giờ chúng nói như vậy hung nàng một bộ ta rất sợ ta thực không tình nguyện bộ dáng tại chàng liền không có người nào không tin tưởng lại lợi hại nàng còn là cái tiểu cô nương à, xem liền người vật vô hại bộ dáng h è n m ọ n lưu công tử cũng sợ à nhanh lên mọ ra một trăm lượng cấp liền tính ta cấp đền ủ cầm đi mua hạt đậu cho chúng nó ăn ngươi chỉ cần đem chúng nó mang đi liền có thể bách phúc nhi càng vì khó xem xem ngân phiếu lại nhìn phía sau c o la dẫn đầu con la nói tiểu cô nương ngươi liền tiếp đi phải hiểu được thấy tốt thì l ấ y chúng ta liền đi theo ngươi cuối cùng tiếp nhận bạc còn thực bất đắc dĩ nói câu ai bảo ta ra hiện tại không có tiền đâu chỉ có thể thấy tiền sáng mắt h è n m ọ n lưu công tử tùng khẩu khí không có việc gì ta không chê cởi ư ngươi ta còn muốn đa tạ ngươi một trận náo h kịch liền này dạng kết thúc đám người đều tùng khẩu khí vệ lao ra lỗ thai t i ề m phúc nhi n h ắ đầu ngươi nói ngươi ra muốn làm đường đỏ mua bán bách phúc nhi cởi t ù n tìm gật đầu con cá này không liền lên câu sao ta ra có thế nào làm đường đỏ p h ư tử trước đây làm quá làm ra tới cùng thành bên trong kia nhà đường đỏ cửa hàng bán đường đỏ đồng dạng năm nay ta ra chuẩn bị nhiều làm chút lấy ra ra bán nhà ta loại năm mẫu đất c â y nghĩa mặt khác vừa mua hơn một trăm mẫu còn phát động thôn bên trong người cùng cùng một chỗ loại lúc này mới đem nhà bên trong tiêu sạch bằng không nàng nhìn nhìn tay bên trong ngân phiếu ta đều không dám thu như vậy nhiều tiền còn đến lưu công tử mười lăm con con la và ai không tốt ý tứ vệ vân kỳ yên lặng cấp bách phúc nhi giơ ngón tay cái lên hắn tính là tỉnh táo lại c h ư ớ đừng nói vừa rồi nàng kia cái quỷ nhập vào người là như thế nào hồi sự nhưng nàng nghĩ muốn con la là thật Liên xúi này nha n đầu t r o giờ lòng k a điểm bản t phút h ể này g biết sao. n n như g lại bách phúc nhi đối hẹn bọn lưu công tử là có điểm hào ấn tượng không hoàn toàn là lựa gạt hắn con la cùng một trăm lạng bạc dòng mà là này lưu công tử cũng không tưởng tượng bên trong hư sao nếu là gặp được thật n văn nhân này đó con la tìm liền phơi thây đầy đất một cái hộ vệ n g h ĩ muốn đâm chết m u a con la cũng không là hóc búa vấn đề hẹn mọn lưu công tử có chút vội vàng ngươi ra có thể ra bao nhiêu bán cho ta à tiền ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi bách phúc nhi vệ lao ra ngươi có phải hay không quên chính mình là khác h nhân vệ v ấ t kỳ đường đỏ là cây nghĩa làm sao đỉnh sở hữu người ánh mắt bách phúc nhi c ư ờ i tủm tỉm mở miệng đường đỏ là cây nghĩa làm có thể ra bao nhiêu đường đỏ còn không biết được đâu rốt cuộc năm nay chúng ta là lần thứ nhất đại lượng loại cây nghĩa nếu là các ngươi có hứng thú quay đầu có thể đến chúng ta đến có chúng thể thôn tới xem xem. vệ lao là là lưu liền là ra ra hóa a quay ta xa. hảo thực có hứng thú, thể tử gật thiêu một thôn hương sinh chân nghĩ sinh không hành, chúng chuyến, không có cũng có được công cũng ngón đường dùng Nếu ăn văn xương thôn là đi. Không tính đỏ đầu đại, đầu, đầu đi đi, vui vô, vẻ Vệ quá phu nhân nghĩ muốn lưu bách phúc nhi tại này bên trong ăn cơm trưa nghề hà kia quần con la vẫn l u ô n x ử có hai đầu không nín được còn làm chàng đi tiểu làm đại gia rất là xấu hổ bách phúc nhi chuẩn bị trước tiên đem con la mang về nhốt vào tự ra la v ò n bên trong mới ổn định vệ tiểu công tử có thể mượn một bước nói chuyện sao vệ vân kỳ nhữ mày này xú nha đầu làm cái gì đối hắn cười như vậy làm người ta sợ hãi khẳng định không cái gì chuyện tốt hai người đi đến một bên vệ vân kỳ mở miệng ngươi có cái gì sự tình liên là bách phúc nhi xoa xoa tay cười càng định ngọn ngươi k i a con ngựa trắng có thể hay không làm đến ta ra viện từ bên trong đi trụ nửa ngày vệ vân kỳ bách phúc nhi cảm thấy quá xấu hổ nửa ngày không được một cái canh giờ cũng được ca nàng liên hiệu được này sự tình không có cách nào giải thích hoa nàng mặt đều muốn vứt sạch thối con la vệ vân kỳ liếc nàng liếc mắt một cái ngươi cấp cái lý do lý do ta ra con la ngốc nghẽ ngươi ra tiểu bạch mã sắc đẹp lý do liền là ta ra con la hảo giống như cho là chính mình là con ngựa có chút hành vi rất giống ngựa ta ra không ngựa nhà ta liền muốn mang ngựa đi cấp con la xem xem làm nó nhận thân chính mình nàng mắt ba ba xem vệ vân kỳ ta đã t ậ n lực tại biên tạo ngươi nhất định phải tin tưởng a vệ vân kỳ có thể tin tưởng sao ngươi này cái tiểu lừa gạt miệng đầy nói láo ta xem lên tới như vậy dễ bị lừa chuyện này không có thương lượng thử thoải mái à này xú nha đầu cũng có cầu hắn thời điểm ha ha ha ha quá thoải mái tuyệt đối không thể đáp ứng nàng thử đem hắn trong lòng lời nói nghe cái minh minh bạch bạch b á c h phúc nhi hít sâu một hơi có lẽ đại con la nói đúng nàng nên đem này x ú tiểu t ử rắn rắn chắc chắc đánh một trận bất quá nàng đã tận lực nhân ra không đáp ứng đại con la cũng không có thể trách nàng đi tới thời điểm là một người trở về thời điểm mang mười lăm con đại con la cũng không cần nàng dắt nàng chỉ cần đi ở phía trước này q u ầ n nhiều ít đều chịu tổn thương con la liền như vậy quy quy cụ cụ cùng nàng đi tại n g a i bên trên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt về đến trung hưng ơ ngai kia điều tòa nhà thời điểm nô cường xem đến này cái trận thế đều do sợ phúc nhi à ngươi đi đâu làm ra như vậy nhiều con la bách phúc nhi cười tủm tỉm mở miệng mới vừa ta thuận tay cấp người giải quyết một cọc phiền p h ứ c đối phương liền đem này mười lăm con con la đưa cho ta cô phụ nhà bên trong la c u ố n lại hạ đi đến mai buổi sáng ngươi mang ta đi mua chút hạt đậu đi sau đó ta liền mang theo bọn họ trở về làm ra ra cho chúng nó bôi ít thuốc nô cường kinh ngạc trong mắt đều muốn rơi đưa đưa ngươi ân l ạ c vào đại môn bách phúc nhi đ ố i con la nhóm kêu lên tất cả vào đi dẫn đầu con la liền theo nàng vào cửa một bộ lấy nàng la thủ là xem bộ dáng nô cường chấp chấp mắt hung hăng khắp chính mình đùi đau hắn nghe răng chấp mắt lập tức chạy chậm đi vào theo vẫn luôn mong mọi đại con la dương cổ lên không nhìn thấy mộng bên trong tiểu mỹ ngựa ngược lại là xem đến một đám con la tới đồng dạng kinh ngạc nói không ra lời mang la q u ầ n đi đến đại con la vòng cửa ra vào nói đại con la này đó sau này sẽ là ngươi tiểu đệ ngươi tới trước biết quy củ của nhà về sau nhiều đề điểm chúng nó quay người đối dẫn đầu một đầu con la nói nói n ó gọi cây nghĩa so với các ngươi tới trước sau này các ngươi liền nghe hắn trước tiên ở này bên trong ở một đêm ngày mai ta mang các ngươi trở về trị tổn thương nay tòa nhà trước tiên là tiêu hành dưỡng la ngựa vốn dĩ liền nhiều có thể tùy tiện ở lại này đó c o la nô cường cùng chạy đến bách nam tinh cảm thấy con mắt đều không đủ xem muội muội ngươi đều làm gì đi ra cửa đi dạo một vòng liền làm như vậy nhiều con la trở về ta đi càn nguyên quan ở tại vệ gia lưu công tử gặp được một điểm phiền phức ta giúp hắn xử lý này đó con la đều là hắn không lớn cấp ta đương vất vả tiền về phần một trăm lượng sự tình nàng liền không nói hôm nay này tiền tính là nàng lao động thành quả đi một điểm đều không coi là không làm mà hưởng tuyệt đối không là thiên tài nô cường bách nam tinh không biết được muốn nói điểm cái gì không biết nên nói điểm cái gì đúng đ ư ờ n g i lăm con h ta con g la quá i ngày n ra mời liền đến i t h tâm thiện tiểu tiên cô lại để cho chúng nó nghe tên nghĩa chúng nó không cái gì không tốt ý tứ dẫn đầu một đầu con la há miệng liền đối đại con la nói cây nghĩa l a o đại chúng ta quá thảm ẳ a g ộ người không quen may mắn hôm nay gặp được tiểu tiên cô bằng không mạng nhỏ đ ề u không đúng a cây nghĩa l a o đại làm chúng ta cấp chậm rãi nói a theo la quần kể ra đại con la rõ ràng đau hạ sát thủ người liền là nghĩ muốn mua nó đi người a ai ra h uy lòng dạ hiểm độc lá gan xú nha đầu nguyên lai không lừa nó a chạy không thắng ngựa liền bị giết chết lại nhìn mọi người trên người tổn thương đều cảm thấy chính mình lưng bên trên đau đớn quá đáng sợ a lòng dạ hiểm độc lá gan mặc dù lòng dạ hiểm độc nhưng còn là người tốt a cây nghĩa lão đại xem ngươi bóng loáng nước lượng cùng tiểu tiên cô nhật tử quá không sai đi chúng ta thật hâm mộ đại con la làm cười nhẹ một tiếng lập tức liền bắt đầu nói khoác n ó nhật tử quá có nhiều dễ chịu nếu tới liền đem tâm thả tâm lòng dạ hiểm đ ộ u tiểu tiên câu người đặc biệt hảo nàng có thể nghe hiểu mọi người nói chuyện rất là thiện tháo la ý ra tay hào phóng muốn ăn cái gì nói cho nàng liền có thể la q u ầ n nhóm đều cao hứng cảm thấy lần này là rơi phúc h o a hoa bên trong thần tiên quả nhiên không có l ừ a bọn họ lập tức một đám con la triển khai hữu hảo giao lưu bách phúc nhi còn không biết không đang tin cậy đại con la đã đem nàng nói khoác thành đại tài chủ mỗi ngày quả đường bao nó、no、thượng hạt đậu đều là không n i ệ m bách ả phương nhi tính thượng là người t ư n g trải an ủi nàng một phen sau mới tính là hào chút bất quá bọn họ hiện tại chú ý không là phù dung bánh ngọt mà là bách phúc nhi mang về tới một mươi năm con con la nông hộ nhân gia có một đầu cũng không tệ bách gia có hai đầu liền là quá người rất được nhà một mươi năm con kiên là nghị cũng không dám nghị sự tỉnh mười lăm con k i a nhưng là hơn một trăm lượng a như vậy nhiều con la ngươi mang về cũng không cách nào an t r í a bách phúc nhi lơ đễm ở tại bãi sông kia cái phòng ở bên trong hảo trở thu cây mía thời điểm đều có thể phái thượng công dụng còn tiết kiệm đi m ọ i người đều muốn dưỡng a bách phương nhi suy nghĩ như vậy nhiều con la đến muốn ăn bao nhiêu thứ muốn không cân nhắc bán đi một ít không bán bách phúc nhi thái độ thực kiên quyết ta có thể dưỡng đến khởi này đó con la bách phương nhi c ư ờ i hỏi người dưỡng bách phúc nhi một mặt nghiêm túc ta c o la đương nhiên là ta dưỡng nói nàng liền quay đầu hướng nô cường nói, nói. cô phụ ngươi ngày mai mang ta đi mua hai người đi này lời nói một gia đem mọi người đều chấn động nô cường chấp chấp mắt không phải đi mua hạt đậu sao không chậm trễ theo vệ gia trở về đường bên trên nàng liền nghĩ qua như vậy nhiều con la nhà bên trong an trí không dưới duy nhất có thể an trí địa phương liền là bãi sông mới vừa tu phòng ở bất quá kia cái phòng ở còn là nhỏ một chút sau này nàng nhị tỷ nuôi vị tử cũng là không đủ hẳn là muốn lại xây một tòa lớn chút phòng ở nàng còn nghĩ dưỡng một ít n g n g nàng tương đối thích ăn thịt n g n g theo này một thế bị sinh ra tới đến hiện tại cũng chưa từng ăn hơn sáu năm nha nàng trên người có hơn một trăm hai mươi lượng đi bãi sông mua hai mẫu ruộng kém một chút tu sửa một tòa lớn một chút phòng ở này lần muốn tu tường đất ngói đắp này loại quan trọng nhất là muốn mua mấy người tốt nhất là toàn ra cấp nàng làm việc n à y một lần nàng muốn chính mình làm đối với nàng muốn mua người bách nam tinh theo bản năng vớt ra ta muội mua người như vậy đại sự t ì n h có phải hay không muốn trở về cấp nhà bên trong thương lượng một chút bách phúc nhi c ư ờ i tủm tìm xem hắn đại ca là ta muốn mua người không là nhà bên trong muốn mua người ta chính mình làm chủ nàng không là rất muốn cái gì sự tình đều đem cả nhà kéo đến cùng một chỗ v đến đến ố đại ca người không cần n l kế tiếp có cái gì tính toán sao bách phúc nhi bỗng nhiên như vậy một hỏi bách nam tinh có chút ngộng tính toán không phải là có sống liền theo cùng đi ra làm sau đó chờ làm đường đỏ sinh ý sao bách phúc nhi suy nghĩ một chút mở miệng thành bên trong có vị nghiêm âm dương xem phong thủy làm việc tăng lễ tiếng lành đồn xa nghe nói có rất ít tại nhà nhàn r ô i thời điểm hảo chút người đều tại thỉnh hắn hiện tại ra ra danh tiếng cũng đánh tới đáng tiếc văn x ư ơ n g thôn q u á xa mọi người tới thỉnh không thuận tiện thành bên trong này cái đặt chân điểm đại gia biết đến không nhiều cho nên mới thỉnh ra ra người kỳ thật cũng không nhiều có chút việc tăng lễ cũng căn bản không cần đến như vậy nhiều người cùng một chỗ đi đại ca người hiện tại trụ đến thành bên trong tới đến muốn phát triển sinh ý mới được đường đỏ sinh ý có thể là cái nhiều a phức tạp sự tình đâu loại cây n g a thu cây n g a ngao đường sau đó khách thương trực tiếp tới l ặ đi nhiều nhất liền đưa cái hóa trước sau ba tháng này sống nhi liền làm xong này lời nói kỳ thật không tới phiên nàng tới nói nhưng gần nửa năm qua nhà bên trong người luôn có một loại chờ cảm giác liền chờ đường đỏ kiếm nhiều tiền thảo dược sinh ý cũng không tích cực đi làm này hắn sinh ý cũng không tích cực đi phát triển này đường đỏ giai đoạn trước sống nhi hắn cha liền có thể làm lại muốn liên hệ hảo mấy cái cố định người mua cũng không cần như vậy nhiều người bách nam tinh không nói chuyện túi đầu châm tư t a m n ộ i này đó lời nói đều nói đến hắn trong lòng đi nói thật không chỉ có là hắn nhà bên trong mấy cái huynh đệ đều bao quát bọn họ cha mẹ nhất mấy ngày gần đây đều có điểm sợ nhà bên trong tam phòng đại phòng nhị phòng phụ trách kiếm tiền nhị phòng phụ trách loại này loại hình thức kéo dài nhiều năm đại gia đều cảm thấy không cái gì nhưng phúc nhi này nửa năm thay đổi quá nhanh quá thông minh nhà bên trong vài khoản lớn tiền đều là nàng kiếm về kiếm tiền điểm tử cũng là nàng nghĩ ra tới này dạng nhất tới nhị phòng lại có thể loại mà còn có thể kiếm tiền nhà bên trong tam phòng tri gian cân bằng cũng liền có bị đánh vỡ xu thế đường đỏ này cái mua bán nói lên tới còn là nhân gia phúc nhi tam phòng còn giúp liên hệ cây nghĩa loại đại phòng kỳ thật cái gì lực đều không ra sau này khả năng cũng xử không, cái gì lực, chờ phân tiền không tưởng nổi đầu Bách nói nói, làm làm h bá p lần h trước ơ i đ ta còn nghe đại bá cảm khái nói hương đến lợi nhuận thật cao nhà bên trong cấp người làm việc tăng lễ sau đó việc tăng lễ yêu cầu tất cả mọi thứ đều theo tự ra cửa hàng bên trong cẩm mặc dù mở này loại cửa hàng nghe lên tới không dễ nghe nhưng chúng ta nhà liền là làm này cái nhà không kiên kỵ mở cửa hàng bách nam tinh suy nghĩ một chút này sự tình làm bọn họ phụ tử mấy cái không phải là không có nghĩ quá bất quá là nghĩ đến nhà bên trong cũng có cố định hợp tác cửa hàng giá tiền cấp cũng công đạo hơn nữa mở cửa hàng cũng không l à việc nhỏ bất quá tới tiền là thật tới tiền ta cảm thấy phúc nhi này cái ý tưởng không sai vẫn luôn ở một bên nghe ngô cường mở miệng Kỳ thật ta đã s ớ muốn m nói h i ể u được này cái mua bán kiếm tiền vì sao không làm ta nhà cũng không phải không này cái điều kiện không nói khác đi lấy hạ cản nguyên quan một năm liền kiếm không thiếu tiền Các n g ư ơ i xem khánh phong tiết mấy ngày này tiêu hủy nhiều ít hương đến nghe nói hảo mấy nhà cửa hàng bên trong hóa đều bán sạch ta cấp các ngươi nói ta đều suy nghĩ quá thực sự là cái tốt mua bán chỉ thấy hắn dần dần bẹ ngón tay nói nói, hàng đầu lựa chọn này bản tiền liền tiện nghi cửa hàng không cần đại một bó hương một đao giấy vào giá mới nhiều ít bán bao nhiêu dùng giấy cắt mấy món giấy quần áo bao nhiêu tiền này bán bao nhiêu các ngươi đều là biết đến có mấy thứ sinh ý lợi nhuận so được với này cái thứ hai không phiền phức n à y loại cửa hàng không có khả năng bề bộn nhiều việc một người liền có thể trong tiệm hiện tại hành tình các ngươi là biết đến một người có thể một đời không ă n thịt nhưng một đời hắn tổng có thể dùng đến một lần h ư ơ n g đến quá không được hai tháng sẽ phải nói qua năm lời nói lại đến hiếu kính bắt phương thần tiên các phương du hồn thời điểm này sinh ý nhưng là mắt xem liền trở nên tốt đẹp bản chương xong chương một trăm tám mươi bốn quả thật rơi vào phúc hoa bách phúc nhi cùng nô cường đề nghị bách nam tinh thực tâm động hắn cũng cùng làm quá không thiếu việc tăng lễ tự nhiên hiểu được này bên trong lợi nhuận có nhiều lớn cô ò n n có một điểm Cường chưa có chút lao nhân bất quá không được cái chuẩn như thời thời nói, năm đông bọn sinh nhiều nhân không đông. Nếu như muốn làm, này cái thời điểm liền muốn chuẩn bị lên họ hào mùa lao điểm, điểm tới, làm, đều quá là vào bất bị ý ít phụ i liền minh, sinh ê n thanh càng là tốt. h ý Cô p người giúp ta tính toán tính toán mở cái cửa hàng muốn bao nhiêu bạn nô cường còn thật sự cấp h ăn tính lên tới cuối cùng một trận thô sơ giản lược tính ra mở cửa hàng đơn giản trang hoàng nhập hàng một trận xuống tới không cũng cao hơn hai mươi lượng liền thành quan trọng là đến muốn nhìn k i a điều nhai có hay không có cửa hàng chuyển tay mai táng vật dụng có chuyên môn đường phố tại bán ngày à y chơi c ũ n không truy cầu khu náo nhiệt, nhiều náo cũng truy ít cầu l m cảm thấy không may mắn, cho h ngoài người t ấ không mai y mắn, nên cửa hàng lựa chọn rất có hạn. n cho cửa có lựa rất ó làm liền làm, bách Nam Bách ta i biện liền cái, n không nhỏ đến lớn hắn liền là học này cái, khác hắn cũng không、sẽ. Ngày h hạ pháp, học khác quyết tâm, từ m là sẽ. i ta liền ra đi dạo đến lúc đó cùng t a n g mội cùng một chỗ trở về cùng ra ra thương lượng một chút nếu là hắn ra ra vì khó hắn cũng học phúc nhi chính mình tới hắn vẫn có chút tiền riêng bách phương nhi bên miệng một m ặ t c ư ờ i khổ phúc nhi muốn n h á o chính mình làm hiện tại còn kéo lên nam tinh h u y n g mội hai cái l à một cái lại một cái không chê sự tình đại chờ mọi người đều đi ngủ bách phương nhi mới trách mắng nô cường ngươi cũng là cùng thêm cái gì loạn này cả một nhà đều không phân ra chỗ nào có thể chính mình liền làm đến mua bán ngươi không khuyên giải còn mù hồ nào nô cường đoan nước rửa chân đi ra ngoài đảo trở về nhà ở đóng lại cửa mới lên tiếng một cái lồng gà bên trong gà dù sao cũng phải muốn có một cái gọi là văn r ộ i toàn ra như vậy nhiều người đâu chẳng lẽ làm cái gì đều muốn dẫn này cái là bạt kia cái ngươi nhìn đi nhạc phụ sẽ đáp ứng bách phương nhi t r ừ n g mắt liếc hắn một cái ngươi làm cha nương trông coi cả một nhà người rất dễ dàng nếu là mọi người đều chính mình làm k i a này nhà không là tán sao nô cường cười cấp nàng nói lời nói thật nếu là nhà bên trong mỗi người đều có chính mình làm bản lãnh cha mẹ hàm răng đều muốn cười rơi thấy nàng còn muốn nói chuyện liền đem lời nói nói càng ngay t h ẳ n g chút n g ư ơ i nhà đ ừ n g thao nhàn tâm chúng ta liền nói hiện tại làm kẹo mạch nha mua bán nhỏ ta hỏi ngươi ngươi cảm thấy này mua bán nhị ca bọn họ một phòng có thể hay không làm bán phụ dung bánh ngọn nhị ca một phòng có thể hay không bán k i a đường đỏ nhị ca có thể loại cây nghĩa phúc nhi sẽ ngao đường còn có thể chính mình đi ra ngoài làm sinh ý yêu cầu chúng ta mọi người làm cái gì cũng bởi vì một nhà người này ba chữ chúng ta nên yên tâm t h o ả i mái hưởng bị người ta chỗ tốt cũng bởi vì này ba chữ nhân ra liền phải muốn có cái gì ý tưởng hay đều muốn cấp ngươi nói lôi kéo ngươi cùng một chỗ bách phương nhi ha to miệng muốn nói toàn ra liền không nên phân như vậy rõ ràng nhưng lại cảm thấy nô cường nói rất có lý nô cường cười cười khi dễ thành thật người cũng không là này dạng ta cảm thấy cha hẳn là cũng nghĩ đến này một điểm liền tính không nghĩ đến đến mai phúc nhi về nhà một lần hắn nên nghĩ đến phúc nhi kia nhà đầu tinh thực hôm nay thái độ rất rõ ràng không nguyện ý làm đại gia như vậy vẫn luôn chiếm nàng tiện nghi cho nên nàng không nguyện ý cùng mọi người chia sẻ c o la muốn chính mình mua h ạ n h â n nói do nghĩ muốn chính mình làm nhị ca này phòng hiện tại là có đầu óc hữu lực ý, có nhân thủ này là chuyện tốt nay toàn ra như vậy nhiều người cùng này mọi người ở cùng một chỗ khổ ha ha còn không bằng đem có bản lãnh thả ra này dạng đại gia đều hảo nay buổi tối bách phương nhi lật qua lật lại nửa đêm đều không ngủ nàng đương nhiên là ngóng t r o n g mọi người đều hảo chỉ bất quá lo lắng nàng cha mẹ khó chịu thôi buổi sáng tỉnh lại ngô cường còn căn dặn nàng một câu tối hôm qua nói lời nói ngươi cũng đừng cầm tới cha mẹ cùng tiến đến nói quá tốt chính chúng ta sự tỉnh là được không có gì bất ngờ xảy ra hắn đến bách phương nhi một cái lên mắt ta chính là như vậy t o i miệng tiểu cô tử nô cường này mới vui vẻ a xoay người ra cửa đi qua một đêm thượng hữu hảo giao lưu la quần tại đại con la tẩy náo hạ vững chắc tin tưởng chính mình tới này trên đời tốt nhất nhân d â ra từ đây ăn ngon uống ngon càng sẽ không bị đánh là lấy xem đến bách phúc nhi tới thời điểm một đám đều thực kích động hôm nay ta muốn ra cửa cấp các ngươi mua một chút đồ ăn đều muốn ăn cái gì a con la nhóm lập tức kích động a quả nhiên rơi vào p h ư ớ qua còn chủ động hỏi hắn nhóm thích ăn cái gì cây mía lao đại quả nhiên không có lửa chúng nó hôm qua dẫn đầu kia con la cẩn thận m hạt đậu ta nghĩ ăn nhiều một chút hạt đậu có thể không có thể nàng vốn dĩ chính là muốn đi mua hạt đậu sao lại có một đầu con la cấp hống hống m ở miệng b á đậu b á đậu có thể không ta thích ă n nhất b á đậu k i a c á i hương bách phúc nhi tay nhỏ vung lên không có vấn đề b á đậu còn tiện nghi c ủ cải ta muốn ăn c ủ cải ta cũng thích nhất b á đậu con la nhóm lao nhau lật qua lật lại cũng liền là này mấy thứ không cái gì ý mới không giống đại con la như vậy không đáng tin cậy cái gì đều muốn ăn các ngươi đều nghỉ ngơi đi các ngươi cây mía lao đại sẽ cùng ta cùng ra ngoài cấp các ngươi chọn mua đồ ăn không đợi đại con la phản ứng một đám con la lại mồm năm miệng m ư i mở miệng vất vả cây nghĩa lao đại lạp đại con la liền rất được lợi a bốn vò lơ mơ hảo nói lạp đã ra cửa đi tại n g a i bên trên đại con la bỗng nhiên phản ứng q u a tới nó là l a o đại a có từng thấy lao đại ra cửa cấp tiểu đệ nhóm lạp đồ ăn sao mặt mũi hướng chỗ nào đặt bất quá bây giờ trở về có phải hay không liền thất tín với tiểu đệ nhóm tính tiếp tục đi thôi đội ngũ không tốt mang a này chuyến xe ra cửa muốn trước đi chọn người mặc dù không có áp giải phạm nhân quan sai tới nhưng thành bên trong vốn dĩ liền có nha hành liền la đắt một chút n ô cường nói hắn không sẽ chọn người suy nghĩ một trận bách phúc nhi trước đi vệ gia vệ phu nhân biết được ngọn nguồn trực tiếp đem phủ bên trong quản sự phái ra đi giúp nàng chọn lựa nha hành người biết được bách phúc nhi nhu cầu rất nhanh liền chọn mấy nhà người qua tới đều là đại nhân mang hải tử đừng nhìn hải tử tiểu nhưng là chăn châu uy con la còn là không có vấn đề mấy nhà nhân tình huống đều không coi là hảo mặt vàng cơ bắp hai mắt vô thần vệ gia quản sự nhìn chúng một nhà năm người ăn phu thê hai cái mang một trai một gái cùng lao nương hai vợ chồng xem lên tới thể cốt đều cũng không t h lắm hai cái hải tử cũng bảy tám tuổi chính là có thể làm việc thời điểm điều kiện là hảo nhưng có một cái yêu cầu liền là còn cần thiết mang bọn họ lao nương kia lão bà tử tóc đều bạch một nửa nghe nói con mắt cũng không dùng được mua về cơ hồ cũng không có cái gì dùng dưỡng ăn không ngồi rồi nhưng nàng thể cốt cũng còn tốt sống mấy năm không thành vấn đề tiểu cô nương ngươi yêu cầu này nhà liền nhất thích hợp này gia đình chạy nạ n tới thế nhuyễn cái gì đều bị sơn phỉ cấp đ o ạ n cùng đường mặt lộ chi hạ tự bán tự thân trước kia tại cũng là loại này muốn dẫn đương nương cũng là hiếu tâm a này dạng người dùng cũng yên tâm nha hành người bản nghĩ lừa dối bách phúc nhi đem người mua hạ nhưng thấy được nàng đứng bên người vệ gia quản sự cũng liền nghỉ ngơi tâm tư một năm một m một m ư i v ệ y ra quản sự nói này ra nhân hảo xem toàn gia bán mình khế cũng tỏ vẻ không có vấn đề liền toàn gia trào giá tiền mười hai lượng so ngô cường mua thời điểm đắt hơn không biện pháp này cũng coi như hai cái tráng lao lực hai cái có thể làm việc qua này bên trong tiết cái tiểu tử mười tới tuổi nửa cái lao lực đâu bản chương xong chương một trăm tám mươi lăm cuối cùng còn là mua người bách phúc nhi chính tại thiên nhân giao chiến cái gì đều mua qua mua người còn là đầu một hồi quyết định tới thời điểm không nghĩ nhiều hiện tại muốn giao dịch trong lòng khó chịu vô cùng nàng trong lòng có nói phòng tuyến là tiếp nhận nhiều năm giáo dục cùng hôn đúc dưỡng gia tới người, người bình đẳng hiện tại muốn đánh vỡ n à y toàn ra mắt ba ba xem bách phúc nhi cả ngày như vậy bị lạp ra tới mặt người chọn lựa bọn họ cũng chịu đủ chết lặng bọn họ toàn ra cũng không bản sự khác cùng này bị mua đi làm thô sử h ạ n h â n bọn họ tình nguyện đi loại so bách phúc nhi cao nửa cái đầu nữ hoa hoa bỗng nhiên quỳ xuống cô nương ngươi liền mua chúng ta đi chúng ta cũng có thể làm sống ta n ã i n ã i kia bộ phận sống chúng ta giúp nàng làm có được hay không ngươi liền mua chúng ta đi kia tiểu tử cũng quỳ xuống câu bách phúc nhi mua bọn họ còn tại nói thầm trong lòng này vị tiểu cô nương xem lên tới hảo ở trung bộ g á n g hẳn là sẽ không đánh chúng ta bách phúc nhi yếu ớt thán khẩu khí trong lòng cuối cùng là hạ quyết tâm hướng vệ ra quản sự gật đầu tiêu quản sự cùng nha hành người một phen thương lượng cuối cùng m ư ơ i một hai thành g i a o rất nhanh liền làm tốt các hạng thủ t ụ bán mình khế bên trên đem toàn g i a tin tức viết thanh thanh sờ sờ đây cũng là bách phúc nhi lần thứ nhất xem đến bán mình khế hình dáng cái gì bán ra tự thân mặc cho giao h ấ n sơn thủy bất chắc nghe theo mệnh trời hai bên tình nguyện các tự không hối hận tự tử nam nhân gọi v ông toàn nữ nhân là v ông lưu thị tiểu tự ông bình cô nương ông mai mai toàn ra cùng nhau trình suy nghĩ một lát bách phúc nhi tiện tay đem t i ê lao bà bà bán mình khế còn cấp nàng không cần ngươi b á n mình về sau liền theo nhi tử chủ đi không là nàng nhạy cảm thiện liền cảm thấy rất đại cái tuổi tắc còn b á n chính mình quái đáng thương cuối cùng vẫn là không có đánh vỡ nàng trong lòng sở hữu phòng tuyến lại nàng nhi tử tôn tử còn tại nàng tay bên trên này lao bà bà cũng không làm được cái gì sự t ì n h tới lão bà t ử hồn chọc hai mắt chạy xuống nước mắt tới mặc dù một cái chữ đều chưa nói nhưng trong lòng vẫn luôn lại nói trời không tuyệt đường người a gặp được người tốt gặp được người tốt a này thao tác nha hành người cùng vệ gia quản sự đều sửng ố t vô toàn càng làm ăn cả nhà người đều quỳ xuống theo bán chính mình đều không rơi lệ hán tử túi đầu lao nước mắt đông ra đại ân ta không toàn một đời không dám quên theo hôm nay khởi ta này tiện mệnh liền là đông ra lão nương là bạn hắn lớn lên vất vả một đời lâm lão còn muốn bán chính mình này sự t ì n h tại hắn trong lòng lạnh rất lâu chỉ hận chính mình không b á n lãnh vô l ự c hồi thiên hiện tại lão nương không cần bán mình còn có thể cùng cùng một chỗ quá nhật tử này là tự theo bán mình đến nay nghĩ cũng không dám nghĩ sự t ì n h đều đứng lên đi bách phúc nhi đứng không n ú c đ í c h cùng ta muốn không được nghi mệnh sau này tận tâm làm việc nhi liền là nàng không biết bạn là nàng vì để cho chính mình dễ chịu một điểm cử động rơi xuống tại tràng người mắt bên trong kia lại là ý khác vương ra người cảm ơn đ ố i đức liền không nói nha hành người cùng vệ gia quản sự đều là sợ hai thán phục nàng làm việc lao luyện chỉ cần cầm chắc lấy vương toàn này cái lao bà tử có bán hay không thân khế căn bản không quan trọng cầm nàng bán mình khế chỉ có thể làm vương toàn một đời ấ y náy hiện tại còn cho hắn vương toàn liền phải đem nàng coi là ân nhân còn không phải khăng khăng một mực cấp nàng bán mạng nô cường trong lòng ngũ vị tạp trần dương lâm tam khẩu bị hắn mua về tới liền thăm làm bọn họ làm việc hắn có phải hay không hẳn là làm điểm cái gì thu phục bọn họ t h m phúc nhi như thế nào như vậy sẽ Bách ba bên áo cái lá Phúc、nhi、cũng mặc có, còn còn Nhi như thế nghĩ, thân không hiện không hảo không phải không đến tối không thể. Nhà bên trong phòng người nào này người trên người xuyên này quần ngày nóng, đến trong giống, muốn mọi kia tại tại tối gì mua kệ trừ sát là đều đồ ở vệ ậ t thực nhiều. sự là quá v thúc ngài biết nơi nào bán cũ gia cụ địa phương sao vệ gia quản sự cười t ù m tìm gật đầu chuẩn bị là muốn chuẩn bị cấp bọn họ mua gia cụ đi có thể đương quản sự người đều thông thấu thực vệ quản sự dẫn bách phúc nhi một hàng đến cũ gia cụ thị trường quen biết người cửa hàng bên trong thị trường náo nhiệt đến đây này bên trong chọn lựa gia cụ người cũng không ít trừ đỉnh đầu không dư giả người còn có một ít là chút tới này đào bảo có chút nhà nói xa suốt người sẽ giá thấp bán nhà bên trong đáng tiền gia cụ năm người phải cần bốn chữ giường các loại vụn vật gia cụ một số h i ể u đ ư ợ c là tới khách hàng lớn lao bản vội vàng mang bách phúc nhi mấy người đến nội viện xem k i a m ộ t đại viện t ử gia cụ bách phúc nhi con mắt đều xem hoa còn có thợ mộc tại tu một ít hư gia cụ bách cô nương nay viện t ử bên trong gia cụ ngài tùy thiện tuyển ngài là vệ quản sự mang đến người ta nhất định cho ngài một cái giá thấp nhất bách phúc nhi khách khí gật đầu quay đầu liền làm v ô n g ra người đi chọn lựa có thể dùng tới vương toàn không người nói t ạ s a u liền bắt đầu chọn lựa giường cái bàn ghế cái chậu chờ đều là cần thiết phát hiện này bên trong còn có cũ nồi cũng liền cùng một chỗ mớn nồi bắt bầu bổn cái gì cũng đều chọn một ít đông ra này đó liền đủ bách phúc nhi gật đầu lão bản có thể đưa đến nhà sao ta ra trụ văn xương thôn lão bản vui vẻ a gật đầu tay bên trong bản tính đánh ken ken rung động thực toan liền tính ra tới tổng giá trị hai lượng nửa bạc liền bốn chương giường cùng bốn cái cái dương quy cùng cái bản quý chút mặt khác vụn vụn vật vật cũng không đáng tiền cái gì tiền trong lòng đắc ý ai ra này đó rách rơi cuối cùng là ra tay huyết c h á m một hai nửa còn nhiều quay đầu cấp ngụy quản sự năm trăm văn còn đến một hai đẹp thật sự trong lòng này bên trong đắc ý lời nói hào không ngoài suy đoán rơi vào bách phúc nhi lỗ thai bên trong chỉ thấy nàng một cái chữ chưa nói tử tế nhìn nhìn này đó hai tay r a cụ dường là nhất đơn giản đầu g ô giá đỡ dường cái bàn đều là bình thường bốn phía b à n đều bẩn nhìn không ra màu sắc nguyên thủy cái trậu là một lần nữa quân quá cái dương cũ không thể lại cũ n à y cái thời đại l i ề n quần áo đều là mới ba năm cũ ba năm may may và vá, vá lại ba năm g a cụ hư liền tu thực sự tu không được lại đổi mới có thể bán được này bên trong tới chất lượng có thể có nhiều hảo năm trăm văn không thể nhiều bách phúc nhi còn chưa lên tiếng vương toàn liền đoạt mở miệng trước lão bản chúng ta chọn này đó ra cụ chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể sử dụng trở về đều còn phải tốn đ ỉ n h đại công phu thu thập hai lượng nửa đều có thể mua đủ mới nông thôn thu một chương không muốn bốn phía bản còn mang bốn cái băng ngồi cũng bất quá là hai ba mươi văn bộ dáng lão bản muốn mở miệng giải thích bách phúc nhi cười nhìn hướng hắn lão bản là cảm thấy ta tuổi tác tiểu liền không hiểu việc sao khấu trừ các ngươi cửa hàng cùng ngài khoác lên này đó ra cụ thượng tiêu xài hai lượng nửa ngài ít nói muốn kiếm một hai nửa đi lão bản gượng cười hai tiếng này tiểu cô nương thế nào cái hiểu được hắn muốn kiếm một hai n ữ a bách phúc nhi ánh mắt tại viện tử bên trong quét qua lão bản ta cấp ngươi một hai ngân nhưng ta còn muốn cái kia cái trậu ngươi lại đáp ta một điểm nhi b á t còn có kia hai cái thùng lão bản xem ngụy quản sự ngụy quản sự hướng hắn trước mắt như thế này có sinh ý cũng liền thành rao bản chương xong chương một trăm tám mươi sáu con la cũng muốn làm việc nhà mua hảo gia cụ lại bàn giao đưa hàng địa phương vệ quản sự lại dẫn bách phúc nhi đi bố trang này lần nàng chuẩn bị mua lần một ít bố bố trang có chính mình tiệm được vải nhiễm hư bố tình huống trận có phát sinh một phen có kẻ mặc cả lại mua một đ ồ lớn vệ i thiếu, kim phải đi mua hạt đầu, cũng liền lẽ cũng cũng cần không không đến mua một mua khâu Sau đầu, hạt số. đó v quản sự Bách Phúc nói h cho i lấy vất ra đưa văn vệ vả vệ quản sự. Vệ quản quản quản n sự, sự. sự cái gì cũng không chịu thu cũng là không là nói hắn ngại thế i ít liền là này phúc nhi tiểu tiên cô có cái gì yêu cầu cứ việc tới cửa tới tìm ta ta này còn có sự tình liền trước trở về nói xong nhanh như chấp liền chạy bách phúc nhi cảm thấy vệ quản sự như thế nào có chút sợ nàng bộ dám đâu minh minh nàng như vậy nàng yêu Kế tiếp ngô cường lại dẫn bách phúc Nhi đi Phúc ngô cường dẫn Bách một u a l ư ơ n đậu, tiếng trở t h ờ điểm đã c h một đại chào n n g hỏi mười lăm con con l à tất cả đều ra cửa đem lương thực đều cóng tại chúng nó trên người bách phúc nhi cùng bách nam tinh mang bông ra lão nương cùng hai cái tiểu bò lên xe đội ngũ trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành cửa thành bên ngoài đưa ra cụ người đã chờ sau đó cùng một chỗ xuất phát tam vội không cần sợi dây buộc lấy sao liền như vậy cùng không sẽ chạy mất đi theo ra cửa đến hiện tại bách nam tinh đều cảm thấy rất huyền huyễn mười lăm con con la cũng không được lấy cứ như vậy trở đi lương thực cùng xe la đằng sau đội ngũ còn hợp quy tắc vô cùng bách phúc nhi làm bộ tháng khẩu khí ta cũng không biết như thế nào hồi sự ta tại vệ gia cứu này đó con la sau chúng nó liền vẫn luôn cùng ta ta tới chỗ nào bọn họ liền tới chỗ nào nếu không phải như thế nhân ra cũng không sẽ đưa chúng nó đưa cho ta các ngươi xem chúng nó nhiều nghe lời à làm làm gì liền làm gì ta cảm thấy không sẽ chạy mất bách nam tinh lại một lần nữa quay đầu nhìn sau l ư n g la q u ẩ n muốn không là tận mắt thấy kia là một điểm đều không thể tin được a ta thế nào cảm giác này đó con la cùng đại con la đồng dạng cổ họng đều có vấn đề đô l ầ m b ầ m thì t h ầ m như là tại tán gấu bách phúc nhi cười một chút đại ca ngươi nghe nhầm đi trên thực tế một đám con la đích thật là tại tán gấu đ ố i chúng nó tới nói trên người thương thế cũng không tính nhiều trọng trở đi lương bên trên một chút kia lương thực rất dễ dàng lại tăng thêm tốc độ cũng không nhanh tự nhiên có nhàn hạ thoải mái nói chuyện phiếm tây n g h ĩ lao đại nói tiểu thần tiên một nhà đều là cao nhân nàng ra ra là đàn công mãi mãi là tin n g tự khó trách tiểu thần tiên c ó thể đưa tới chân thần tiên ta phía trước chủ gia ai nha nói không chừng nghèo quá à cây mĩa lao đại còn nói tiểu thần tiên đặc biệt thông minh đặc biệt hào phóng còn cấp nó ăn đường c ũ n g quả không dối gạt đại gia ta còn chưa ăn qua đường không biết được cái gì vị ta thượng một nhà liền chủ nhân cũng chưa từng ăn đường ta liền lại c à n g không cần phải nói đại bộ phận đều là ăn thảo qua tới còn là cây mĩa lao đại mệnh hảo các ngươi xem nó kia màu lông lượng ai ra ngươi nhanh đừng nói chuyện ta lưng bên trên bã đậu hương ta đều không rời nổi bước chân thật muốn ăn nói chuyện p i ế m thanh âm nhiều ít đều có thể chuyển đến bách phúc nhi lỗ h a i bên trong k、like、tại ệ đám người đánh giá ánh mắt bên trong xe la tại bách ra cửa ra vào rừng xuống tới lý bà vừa vặn đưa xem bắt nước người ra cửa vừa thấy này trận thế quay đầu liền gọi bách lý huy tới ra ra mãi mãi chúng ta trở về tiểu cô đ ư ơ n g này đó ra cụ để ở nơi đâu bách phúc nhi vội vàng làm nàng nhị ca mang người đem ra cụ đưa đến bãi sông kia phòng ở bên trong đi ra cửa bách lý huy xem đến như vậy nhiều con la như vậy nhiều gia cụ còn có mấy một bộ mặt lạ hoác quay đầu liền muốn hỏi bách phúc nhi bách phúc nhi đã bắt đầu bận rộn chính chỉ huy những cái đó người đem ra cụ khiêm đi bách nam tinh vui vẻ a cấp hắn giải nghi ngờ ra này đó đều là phúc nhi này đó con la là, là có người bạch đưa cho nàng có năm người là nàng mua gia cụ cùng này đó đồ ăn cũng đều là nàng mua nhà bên trong người đều đi ra thấy mọi người một mặt trấn kinh bộ dáng bách nam tinh không hiểu liền cảm thấy rất thoải mái thì ra là không chỉ hắn một người không như thế nào thấy qua việc đời s a o hắn không giải thích con hảo một giải thích đại gia càng hồ đồ hoàn toàn không biết được phát sinh cái gì sự t ì n h quay người trở về bách phúc nhi thấy con la nhóm còn ngốc hồ hồ đứng đều đứng tại làm cái gì đi cùng đem trên người đồ ăn đều t h á o xuống gỡ hảo trở về t r ị tổn thương dẫn đầu con la thật sự quay người liền mang theo sau lưng con la đi dỡ hàng văn thị tạm tạm miệng phúc nhi người cấp nương nói nói đây đều là thế nào hồi sự hiện tại bách phúc nhi chỗ nào có thời gian nói này đó đại ca không là đều nói sao đều là ta nương ngươi nhanh giúp ta an trí đi ta cha đâu văn thị nghĩ muốn hỗ trợ nhưng nàng không biết được muốn như thế nào làm à đều không biết được phát sinh cái gì cuối cùng còn là bách nam tinh giúp đem sở hữu sự tình đều an bài thỏa đáng chờ đưa tiễn đưa ra cụ người con la nhóm cũng chính mình trở về bách phúc nhi lại chào hỏi thượng tất cả vào đi cùng đại con la đi la vòng kêu bên trong trước nghỉ ngơi một chút dẫn đầu con la nhấc chân liền hướng bên trong đi tự giác thực lý bà túi đầu rủi rủi con mắt cảm thấy cùng nằm mơ đồng dạng giút đi thả ra cụ ông toàn phụ tử cũng trở về một nhà năm miệng ăn câu nệ đứng tại cửa ra vào bách phúc nhi lại chào hỏi bọn họ vào cửa chờ sở hữu người đều vào cửa được một hớp nước bách phúc nhi mới ngồi xuống muốn cấp mọi người giải thích một chút đợi nàng nói xong mọi người rõ ràng là rõ ràng tâm tư dị b â ta gấp trở về bách thường phú cảm thấy nàng khuê nữ rất có thể làm hắn quá kiêu ngạo văn thị mặt bên trên cũng mang cười cảm thấy khuê nữ là cái phúc tinh tóm lại nhị phòng người đều thực vui vẻ tam phòng người cảm thấy rất hiếm lạ bách quả nhi thực mừng thay cho bách phúc nhi chỉ có đại phòng nhân tâm bên trong có chút không là tư vị còn không có phân g a a liền chính mình cấp chính mình làm đến chủ cha mẹ ta muốn để vông toàn bọn họ một nhà tạm thời ở tại mới vừa đắp kia phòng ở bên trong các ngươi đi giúp ta an trí hạ bọn họ thôi bách thường phú vui vẻ a gật đầu hảo cha đi cho ngươi a n bài nói liền chụp chụp vông toàn bà bay vông huynh đệ trước kia sự t ì n h cũng không cần suy nghĩ chúng ta thành thật kiên định ở lại nơi này tới sau này khẳng định có hảo nhất tử ai nha nha h ắ n tổng hâm mộ liễu ra loan t r ư ơ n g địa chủ thủ hạ người nhiều hiện tại hắn cũng có à, liền lấy vông ra người luyện tay một chút quay đầu hắn nhất định có thể mang càng nhiều người bàn chương xong chương một trăm tám mươi bảy thâm thủ cảm động lý bà chờ mọi người các tự đi vội bách phúc nhi lôi kéo bách lý huy cùng lý bà vào nhà kỹ càng bàn giao toàn bộ quá trình có một số việc không thích hợp sở hữu người đều biết nội tình nhưng nàng ra ra mãi mãi là nhất định phải biết đương bách lý huy biết được hèn m ọ n lưu công tử bởi vì không có mua được đại con la liền dạy vọ như vậy nhiều sự tình tàn tật như vậy nhiều con la trường trường thở dài một tiếng nói câu tạo nghiệp ngươi nói những cái đó con la hiện tại liền nghe ngươi ngươi làm chúng nó làm cái gì chúng nó thì làm cái đó này sự nhi ít nhiều có chút không quá chân thực bách phúc nhi rất là nghiêm túc ở đầu ta cũng không biết vì cái gì ta đương thời thấy những cái đó con la muốn vây công lưu công tử liền quát lớn một câu sau đó quăng một t r ư ờ n g r a ra người cấp ta này loại một hất gia liền điểm lá bửa làm bộ thỉnh thổ địa ra ngồi xuống tiểu tiên thượng thân sau tới những cái đó con la liền nghe ta nói nếu như không là ta tới chỗ nào chúng nó liền tới chỗ nào lưu công tử cũng không thể đem này đó con la cấp ta bách lý huy cùng lý bà l ư ớ c nhau lão lưỡng khẩu đều tại đối phương mắt bên trong xem đến c h ấ n kinh lý bà suy nghĩ một chút có thể hay không là cổ tiên sinh giáo ngươi kia cái bản lãnh có tác dụng bách phúc nhi lắc đầu tỏ vẻ cũng không rõ lão lưỡng khẩu tiếp tục suy nghĩ cuối cùng chỉ có thể đổ cho có lẽ bách phúc nhi hay đánh chính thật thỉnh cái gì đại nam tới rốt cuộc kia lá bửa nhưng là tại vô biên đạo trường chỉ điểm vẽ ra tới đương nhiên cũng là bọn họ tôn nữ số p h ậ n vượng bách phúc nhi thấy này sự tình liền tính là h ô i qua lại nói khởi một trăm lượng sự tình có cái sự tình ta liền đại ca cùng cô cô đều chưa nói kỳ thật lưu công tử còn cấp ta một trăm lạng b m ặ g dòng nàng lại đem như thế nào được đến một trăm lượng sự tình nói tiện tay liền cấp ta làm ta cầm mua đồ an uy con la ta nói không m u ố n nhưng hắn cầu ta nhận lấy chỉ hy vọng ta có thể đem con la mang đi lão lưỡng khẩu đã bị chấn kinh đến không biết nói cái gì bình thường người kiếm một hai đều luôn vàn khó khăn như thế nào phúc nhi đi thành bên trong lung lay một vòng liền phải mười lăm con con la bên ngoài mang một trăm lạ bạc rồng đâu còn là nhân gia khóc hô hào cầu nàng nhận lấy nay sự tình trừ ta cùng n g ư ơ i mãi cũng đừng cấp mặt khác người nói quá đà c h người bách phúc nhi trọng trọng gật đầu nàng cũng là này cái ý tứ lập tức có chút xấu hổ nắm bắt chính mình ngón tay nhỏ muốn cho ra ra m ạ i m ạ i nói hạ ta tính toán bách lý huy cảm thấy không thể đem nàng đương sáu tuổi tiểu nha đầu đối đãi hít sâu một hơi ra ra chính muốn hỏi một chút ngươi ngươi mua người làm cái gì bách phúc nhi đem chính mình tính toán nói quy kết thành một câu lời nói ta nghĩ muốn cùng nhị tỷ kết phường ý con vịt còn có uy đại ngống kế tiếp ta chuẩn bị chính mình dùng tiền mua hai mẫu ruộng đất cát tại mặt trên đắp một tòa đại phòng tử tường đất ngói đắp này loại làm ông toàn bọn họ ở qua đi thứ nhất có thể giúp trông nom mười lăm con con la thứ hai có thể giúp đỡ nuôi nấng con vịt cùng đại ngống ta tin quá tường đất ngói đắp chính bốn gian phòng ở muốn không có bao nhiêu tiền đến lúc đó vòng một cái rất lớn b i ệ tử t dưỡng cái gì đều hảo nói đến đây mắt ba ba xem nàng g a n ã i ra g a n lãi này lần ta không nghĩ đem tiền giao ra đây ta muốn giữ lại chính minh hoa lão lưỡng khẩu lướt nhau bách lý huy dũ mi trầ ra ra ủng hộ người người ý tưởng không sai ta liền thử xem dù sao cũng hoa không có bao nhiêu liền tính là không làm được phòng ở cùng cũng còn tại con la cùng mua người cũng còn tại không lỗ bách phúc nhi cười tủm tỉm mò ra chính mình hầu bao kia hầu bao căn phòng là hắn lặng lẽ thác vệ quản sự cấp đ ổ i h i ệ n ngân nói không lấy tiền ra tới nàng lại cầm hai mươi lượng ra tới này cái cũng không là ta giao cho công trung tiền này là ta đơn độc hiếu kính cấp gián lãi đem bạc thả đến lý bà tay bên trong n ã i n ã i kỳ thật mọi người tay bên trong đều có chút bạc ngươi đừng tổng làng nộ sự liền trước tiên đem chính mình đào sạch sẽ lạc này cái tiền ngươi cầm đường v ố n riêng liền ngươi cùng ra ra hoa lý bà xem lòng bàn tay bạc vành mắt đều hồng muốn không nói nàng thích nhất này cái tiểu tôn nữ đâu nhiều chi kỳ a toàn ra người liền thấy nàng thường xuyên cấp người xem bắt nước kiếm bạc chỗ nào cân nhắc qua này toàn ra nhiều ít người là cái gì chi tiêu nhà bên trong việc lớn việc nhỏ tất cả đều chỉ và o bọn họ lao lương khẩu đà o bạc ba cái tức phụ luôn nói chính mình có tiền nàng cũng tin tưởng chỉ cần nàng mở miệm ba cái nhi tức phụ đều phải đào tiền nhưng mở có thể như vậy nói trừ lao đầu tử sẽ cấp nàng giao tiền nàng liền không theo a i tay bên trong cầm qua một đồng tiền cho tới bây giờ không nghĩ quá nàng phúc nhi sẽ hiếu kính nàng tiền riêng đem tay bên trong bạc còn cấp bách phúc nhi ra ra cùng ngươi mãi n ã i thích nhất liền là phụ dung bánh ngọt này tiền ngươi cầm đi thành bên trong liền cấp mang một ít trở về tuy nói tự ra mua bán nhưng hiện tại muốn làm chức mục hẳn là đưa tiền bách phúc nhi không thu cười một mặt g à o hoạt ta liền hiểu được ra ra mãi n ã i yêu thích đều mang về tới này bạc ta lấy ra tới liền không sẽ thu hồi lại mãi mãi chở t a nói nàng liền chạy ra ngoài trở về phòng tìm một vòng lại trở về hai bao phủ dung bánh ngọt này một hũ là ta mua đen hạt vừng hồ ta nghe bán này cái người nói lão niên nhân ăn cái này khá tốt ra r a mãi mãi nếu là buổi tối đói liền hướng một chén ăn đối thân thể hảo chúng ta n h à mắt xem liền muốn thành đại hội nhân gia ra r a mãi mãi nhưng phải bảo trọng hào chính mình chờ hưng phúc này năm tháng hạt vừng h ồ nhưng không r ẻ đại hội nhân gia mới ăn khởi căn cứ hoa cũng là h è n mọn lưu công tử bạc không đau lòng bách phúc nhi mua nổi đồ vật tới đau nhức rất nhanh nghe xong nàng đều nói gần thành đại hội nhân gia nhị lao đều cười này nha đầu là thật có thể kiếm bạc hoa khởi bạc tới cũng là thật xa ho ra cửa phía trước nàng còn đem vệ ra muốn tới xem đường đỏ mua bán sự tình nói sau đó mới cười tủm tỉm đi tìm nàng nhị tỉ nói vun vào b ă n g sự tình chờ nàng vừa đi bách lý huy mặt bên trên ý cười không tháng cầu khí mấy ngày trước đây còn nghĩ liền như vậy q u ấ y nhiêu q u ấ y nhiêu tiếp tục quá hiện tại xem ra là không được à nhà bên trong có người có bản lãnh đ ừ n g quản là tôn tử còn là tôn nữ kia đều là đại hảo sự tình một người lao ra lại quay đầu lạp rút ra còn lại người mọi người đường đều muốn dễ dàng rất nhiều tôn nữ mặc dù tuổi tác tiểu nhưng là có ý tưởng hắn duy trì chính muốn tiếp tục nói chuyện bách thường ăn cùng bách nam tinh phụ tử tới một hồi tới bách nam tinh liền lôi kéo hắn cha tại gian phòng thảo luận một hồi lâu lời nói hai cha con rất nhanh đặt thành c h u n g nhận thức chờ bách phúc nhi vừa ra tới bọn họ liền đến nghĩ mở mai táng cửa hàng bách lý huy có chút kinh ngạc lập tức lại có chút vui vẻ hắn cảm thấy đều là chuyện tốt bách nam tinh gật đầu còn là phúc nhi cùng cô phụ giúp ta phân tích ta này mặt khác cũng không sẽ nhà bên trong cây m ĩ a sinh ý ta càng là không giúp đỡ được cái gì đừng nói phúc nhi liền là quả nhi đều cả ngày suy nghĩ dưỡng này cái dưỡng k i ế cái ta này làm đại ca trong lòng cũng đính cấp mở cái mai táng cửa hàng khẳng định kiếm tiền chỉ là phải từ từ kinh doanh sau này tới tìm chúng ta làm việc tăng lễ hoặc giả nhảy đoàn công cũng có thể có một nơi tìm chúng ta thuận tiện sao này hưng ơ đến lợi nhuận ra ra là biết đến mới mở cửa hàng khẳng định không dễ dàng nhưng chúng ta hiện tại không là còn ở bên ngoài làm việc tăng lễ sao cũng không lo một chút kinh doanh đều không có giai đoạn trước liền tính không kiếm tiền cũng không thể l ỗ vốn bản chương xong chương một trăm tám mươi tám kết phường sự tình nói đ ị n h lạc mở cửa hàng này sự t ì n h bách lý huy cũng nghĩ qua đương thời không điều kiện kia tại thành bên trong không phòng ở cũng không thể cả ngày ngủ ở đáng tiền đôi bên trong đi nhà bên trong người ai nguyện ý đi ngủ hiện tại thời cơ cũng không tệ lại nói này hành không đảm đương nội mắt nhưng lợi nhuận đúng là lớn đi xem quá cửa hàng không có bách nam tinh gật đầu hắn buổi sáng đã đi chuyển qua bất quá không người đối ngoại chuyển này là cái đại vấn đề kế tiếp bách lý huy lại hỏi tiền bạc hiểu được đại phòng nghĩ muốn chính mình mở cũng liền chưa nói cái gì chỉ cần không cần bọn họ lao lưỡng khẩu ra tiền chính mình mở liền chính mình mở đi cha ta đây cũng là là không là có lỗi với lao tam bách thường an có chút bất an rốt cuộc đều là hai huynh đệ cái cùng một chỗ ra cửa kiếm tiền bọn họ cái này muốn đơn đ ư c làm tổng cảm thấy có chút không là tư vị bách lý huy vẫy vây tay cửa hàng là các người nhưng ngày b ă n g công làm đại v i ệ c tăng lễ cũng đến cả nhà xuất động này cái không thay đổi không gì có được hay không lao tam so lão đại càng khóc khéo chính mình làm một mình cũng có thể làm đến hảo hắn không lo lắng n g h e hắn như vậy nhất nói bách thường a n cũng liền a n tâm này cửa hàng nếu làm ở cũng có thể cho nhà bên trong mang đến sinh ý sao muốn không nói bách lý huy thấy qua việc đời lòng dạ cũng rộng lớn đâu vô luận là bách phúc nhi cử động còn là bách nam tinh tính toán đều tính là xúc phạm đến nhất gia c h i chủ quyền h uy quyền h uy không dung khiêu khích có chút cũng ư ờ i thà rằng gia tộc không phát triển cũng phải đem đại quyền nắm giữ tại chính mình tay bên trong bách lý huy này n loại hy vọng mọi người đều có thể chính mình xông ra một phiến ngày lão nhân đúng là h i ế m thấy cũng bất giác đến chính mình quyền u y chịu cái gì ảnh hưởng chính mình giáo dưỡng ra tới nhi t ử chính mình hiểu được khó được kiếm tiền liền nhận hắn này cái đương lão tử không nghe lão tử lời nói lý bà càng là cảm thấy không quan trọng nàng chú ý chỉ là nhà bên trong nữ nhân nhóm không làm yêu không tìm đường chết đừng quản làm cái gì mua bán chỉ cần các nàng dụng tâm đồng lòng đều hảo phúc nhi ngươi thật muốn cùng ta kết phượng nghe được bách phúc nhi kế hoạch bách quả nhi cao hưng cơ hồ nhảy lên tới là muốn mua mà còn muốn lập nhà là sao ta có tiền ta cũng ra tiền chúng ta cùng một chỗ làm đi ngươi ra nhiều ta ra thiếu kiếm tiền chúng ta chia ba bảy có được hay không ta ba n g ư ơ i bảy bách phúc nhi vui v ẻ a sách eo nhỏ chúng ta tỉ m ộ i phân như vậy rõ ràng làm cái gì liền chia năm năm sao sau này làm việc còn đến nhị tỷ cầm đầu không được bách quả nhi c h ố p c h ố p mắt lại nghĩ đến phúc nhi về sau khẳng định còn muốn làm mặt khác việc lớn không thể mỗi ngày cùng nàng cùng một chỗ uy con vịt đích thật là nàng làm việc nhiều vậy cứ như thế chia bốn mươi sáu ngươi sáu ta bốn liền như vậy đ ị n h lạp hai tỉ m ộ i kề vai s á t cánh cười đầu a i đầu một trận nói nhỏ không biết được nói đến cái gì còn bật cười lên bắc tay tay thường tại phú cùng văn thị đã chỉ huy ông toàn toàn ra đem ra cụ cái gì chuyển vào phòng dưỡng bên trên cũng trải lên thật giày dâm dạ văn thị nghĩ chính mình hiện tại cũng là đương đông ra người hào phóng đem nhà bên trong cũ sợi đ ô n g cùng cũ ga giường cầm tới hôm nay lạnh dù sao cũng phải làm người ngủ ấm áp bách xương bồ cùng bách n g ả i hao hai huynh đệ cái chính tại giúp đáp la vòng bách thường phú sẽ loại cũng sẽ thu thập phòng ở bãi sông này phòng ở sửa h à o sau hắn còn dùng còn lại cây trúc xây dựng một cái giản dị hàng rào vòng lên một cái việt tử hiện tại chỉ c ầ n thận u này cái hàng rào tường lại đắp một nhà la tử là được đây cũng là không biện pháp sự tình vương toàn a ngươi buổi tối ngủ nhưng phải tỉnh táo chút quay đầu rảnh rỗi lại đến gia cố này cái việt tử vương toàn liên tục gật đầu đông ra lão ra ngươi cứ yên tâm đi chỉ cần ta tại con la liền không thể ném bách phúc nhi cùng bách quả nhi tới thời điểm đề nghị la vòng đều nhanh xây dựng hảo con la nhóm thấy được nàng liền chào hỏi lên tới tiểu thần tiên chúng ta về sau liền ở nơi này sao có thể hay không cấp làm cái màn cọ tử đỡ một chút buổi tối lạnh bách phúc nhi đi qua đưa mọi người mặt liền cùng con la nói lên tới lời nói m u ộ n điểm ta ra ra muốn tới cấp trên vết thương của các ngươi thuốc nếu là đau ngươi nhóm đều nhịn cũng không thể tổn thương ta ra ra đều trước tạm thời tại này bên trong trụ quay đầu ta một lần nữa đắp cái đại phòng tử đắp một loạt rắn chắc la vòng cấp các ngươi trụ h ả o h ả o ở tại này bên trong nếu là có người tới trộm các ngươi cũng đừng ngốc hồ hồ cùng đi n g h e xong còn có như vậy đãi ngộ con la nhóm đều kích động hoa đa tạ tiểu thần tiên tiểu thần tiên yên tâm chúng ta không thể cùng người ngoài đi tiểu thần tiên cây nghĩa lao đại không cùng chúng ta ở cùng nhau sao ngươi này hỏi là cái gì cây nghĩa lao đại đều nói nó có một cái mới la vòng ha, ha. chúng ta về sau cũng muốn trụ mới la vòng còn là nhóm lao nhau rất náo nhiệt bách quả nhi cười phúc nhi chúng nó còn có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện bách phúc nhi nghiêm túc gật đầu ta cảm thấy có thể nhiều nói nói vạn nhất liền đã hiểu đâu bách quả nhi s ờ cằm nhỏ làm như có thật gật đầu có đạo lý nhà bên trong đại hoàng ngư cũng có thể nghe hiểu đơn giản lời nói một bên bách thường phú có chút kinh ngạc phúc nhi còn muốn lập nhà a này hồi không cần bách phúc nhi nói chuyện văn thị trước tiên là nói về đương nhiên muốn đắp ngươi quên này phòng ở nguyên bạn phủ xuống làm cái gì ngươi hôm qua không còn nói này phòng ở đắp tiểu phải thêm đắp nhà bếp sao Văn toàn h hiện tại nhưng là nhiệt tình mười phần,、nàng、Phúc Nhi nhất tình họ cha nhiên chuyện h ị tại mười nàng quan trọng nhất sự đều làm. bọn họ làm cha nương đương nhiên muốn đem chuyện về sau cấp làm hảo. Liền là làm, làm làm đem đem cấp đều sau sự về ả liền l c ò không biết này, đó tính là bọn họ nhị phòng còn là tính nhà này bọn còn bên biết t là là đó ra o Toàn n g g i chính tại này bên trong bận rộn thời điểm bách lý huy tới xem năm người cùng một đám con la lại một lần nữa tại trong lòng cảm thán vương toàn toàn g i a muốn tới cấp hắn quỳ xuống g i t đầu này là q u ý củ mới vừa rồi bọn họ đã cấp bách thường phú cùng văn thị khai quá bách lý huy nâng đỡ một bà được rồi hải tử khai quá là được các ngươi cũng là tao khó khăn bất quá nếu là tới này bên trong liền không thể lại có hài lòng t vâng toàn dập đầu lại biểu một lần trung tâm bách lý huy này mới hài lòng tinh tế hỏi vâng toàn trong nhà tình huống vì sao đến này còn có hay không có thân tích chờ vâng toàn đều nhất nhất đáp như thế bách lý huy mới đi cấp con la nhóm bôi thuốc có chút con la phản kháng lợi hại lại hoặc là chạy chậm chút kia lưng eo bên trên cùng mông bên trên vết thương cũng không nhẹ vừa thấy liền là roi ra từ chịu các ngươi cũng là t a o tội e m đẹp bị đánh thành n à y dạng chính tại bị bôi thuốc con la cảm thấy tiểu thần tiên toàn gia đều là người tốt bản chương xong chương một trăm tám mươi chín gặp được khai sáng cha mẹ vâng toàn toàn gia liền như vậy an trí xuống tới mặt trời xuống núi thời điểm liền chính thức tại tân phòng bên trong làm cơm đắp lọ dùng cục gạch còn là bách thường phú mang vâng toàn đi bách lý x ư ơ n g đắp kia bên trong bản lập nhà còn lại cục gạch vừa vặn liền đắp một khẩu giàn dị bếp lương thực là văn miên miên cấp con la nhóm mua đồ ăn thời điểm thuận được mua đồ ăn là văn thị dẫn bọn hắn đến bách ra ruộn bên trong đi hái chấp vá lung tung này nhật tử liền tính là quá lên tới. Cha. ta đều cấp ra ra mãi mãi nói hảo này năm thanh người cùng mười lăm con con la đều coi như ta nhóm nhị phòng kế tiếp ta còn muốn cùng nhị t ỷ kết phường nuôi vịt t ử cùng nuôi lớn n g n g ta còn nghĩ lại mua hai mẫu ruộng đất cát tại mặt trên đắp đại phòng tử về sau con la cùng con vịt cái gì đều từ vòng toàn một nhà đến quản bách thường phú cười con mắt đều muốn không thấy chỉ vào một khối còn mãn là cỏ dại đất cắt nói nói liền la k i a khối k i a khối muốn làm cho cứ n g một ít đào xuống đi hạt c ắ t dày không thích hợp trồng hoa màu nhưng là cái lập nhà trước mặt cũng rộng rãi lại thế nào dân nước cũng đến không được kia cái địa phương ngươi xem nơi đó còn có mấy gốc cây hảo thật sự sao k i a khối mặt khác đã sớm nhìn chúng trước đây lợp nhà thời điểm không ngờ tới trận thế bãi như vậy đại phòng ở đắp tiểu đến lúc đó chất đống cây m ĩ a sợ là có điểm chuyển không mở, trong lòng suy nghĩ nếu là cây m ĩ a sinh ý làm đại liền một lần nữa tại k i a khối mặt đất bên trên đắp đại phòng tử này phương diện bách phúc nhi là thực tín nhiệm hắn tra ánh mắt không tin cũng không được à nàng chính mình cũng không sẽ văn thị toàn thân đều lộ ra vui vẻ phúc nhi lại muốn mua đất lợp nhà có phải hay không l đủ à muốn lưu cho ka nói tức phụ văn thị cảm thấy chen một chút mua hai mẫu đất còn có thể bách phúc nhi so nàng dành trước một bước mua đất tiền cùng lập nhà tiền đều để ta tới ra bất quá muốn viết ta tên có thể không hai vợ chồng liếc nhau rất nhanh liền đáp ứng khuê nữ đều cấp nhà bên trong kiếm con la cùng người nghị muốn hai mẫu đất không cái gì không thể thịt lạn còn tại nổi bên trong sao phúc nhi quay đầu có cái gì ý tưởng hay mang ngươi hai cái ca ca làm bọn họ cấp ngươi giúp đỡ kiếm lời bạc phân bọn họ một điểm hảo không hạ ba bách phúc nhi c ư ờ i thấy lông mày không thấy mắt cha không nói đều muốn làm như thế nay cũng coi như là gặp được khai sáng cha mẹ có phải hay không về đến nhà thời điểm đã bắt đầu nấu cơm văn thị vội vàng đi hỗ trợ tiểu lý thị sắc mặt vui mừng muốn mở cửa hàng tự nhiên là vui vẻ chị em dâu ba người tại nhà bếp bên trong một bên bận rộn một bên nói thầm rất nhanh đại gia liền trao đổi ý kiến tiểu lý thị hướng văn thị cười cười ngươi liền nói ngươi phúc nhi như thế nào như vậy thông minh đâu ta nhìn này cái nhà bên trong sau này chính là nàng cuối cùng t i ề n đồ văn thị cũng vui vẻ cũng không thể ngay trước mặt như vậy khiến nàng tránh khỏi cái đôi vểnh đến bầu trời bất quá ta cũng cảm thấy mở cửa hàng đặc biệt h ảo chúng ta nhà cũng không kiên kỵ tia cái có cái địa phương cố định sau này tia ra có sự tỉnh nghĩ đến thỉnh chúng ta cha cùng đại ca t ă n đệ cũng có một nơi có phải hay không liền là này cái y tứ vừa nói vừa hướng trương thị nói ta nhìn tam đệ như vậy tử sợ là muốn xuất sử đi bọn họ huynh đệ ba trong đó liền tam đệ đầu góc dễ sử dụng nhất ta nghe thôn bên trong lý nhị hoa nói tam đệ cấp hắn cha xem địa phương liền hảo hắn còn hỏi khác sư phụ cũng đều nói hảo bách thường thanh thuộc về mỗi dạng đều biết một chút nhưng đều không học tinh nghiên cứu một đoạn tướng mạo sau lại đem phía t r ư ớ c xem phong thủy bản lãnh cấp nhật lên cái gọi là xem phong thủy liền cấp người mồ m à tu tại chỗ nào này cái bách lý huy cũng sẽ nhưng đều không là xem đặc biệt hảo này loại trương thị cười khổ lấy đầu hắn nha liền là lần trước cổ tiên sinh để điểm hắn mấy câu. trở về liền bắt đầu suy nghĩ vẫn là muốn đem ra chuyện này chút bản lãnh học tinh lại nói đại phong muốn mở cửa hàng nhị phòng chuẩn bị mua đất đắp phòng cũng chỉ có bọn họ tam phòng còn không tìm được thích hợp sự tình nói cùng một chỗ hoa đương hảo chị em dâu kết quả hai cái chính mình phát đặt đi nhị t ẩ u ngươi thật muốn đáp ứng phúc nhi cùng quả nhi hai cái nhà đầu đi dạy vò nuôi vị t ử a n g h e lên tới liền không đáng tin cậy văn thị còn chưa lên tiếng tiểu lý thị trước tiên là nói về tam đệ muội ta tổng cảm thấy ngươi đối quả nhi tia nhà đầu có thành kiến quả nhi nhiều hảo a thôn bên trong có mấy cái tiểu cô nương so nàng chịu khó ngươi xem nàng dưỡng con thọ lập tức liền muốn sinh tề dưỡng kia mười hai con con vịt nhiều khả quan kia con vịt theo mua về tới nhưng là nhân ra hai tỷ mỗi dưỡng đặc biệt là quả nhi nhiều thượng tâm ngươi không cảm thấy kia con vịt dưỡng tròn mút mít đi đường bãi xuống bãi xuống thực hiếm là sao ta nhưng là xem tử tế xem mười hai con, con vịt liền có mười chỉ vịt mái nghe nói là phúc nhi chọn như thế nào như vậy sẽ chọn vừa nghĩ tới mở xuân một ngày liền có thể nhặt mười con vịt trứng ta này làm đại bá mẫu đều vui vẻ chuẩn bị dính quả nhi quan bị không đ i ể m đâu ngươi này cái đương nương cũng không thể lao chịu nàng lửa có sẵn văn thị cũng cười gật đầu nay sự tình ta cũng đã sớm muốn nói ngươi ngươi nói ta nhà điều kiện tại thôn bên trong liền tính đến thượng có thể hai cái nha đầu còn như thế chịu khó ta liền nên thỏa mãn không phải là d à y vò điểm con vì sao bán không xong chính chúng ta ăn thịt được hay không con vịt hầm lão củ cải không hương à ta nhạ như vậy nhiều người rộng mở ăn có thể ăn đi nhiều ít không có gì có thể lo lắng ngươi cứ an tâm đi nói không chừng liền hưởng quả nhi phúc bị hai vị tẩu tẩu một đồn nói trương thị cầm bầu nước tay đốn một chút ta đối quả nhi thực quá đáng sao tiểu lý thị cùng trương thị cùng nhau gật đầu chúng ta đã sớm xem bất quá mắt trương thị k h ỏ miệng hơi chịu thật thực quá đáng a tiểu lý thị liếc trương thị liếc mắt một cái cười nói ngươi nghĩ nghĩ ngươi trộm cầm quả nhi c á t thảo văn thị bổ sung ngươi nghĩ nghĩ ngươi chỉ cần nói đến quả nhi n u ô i vị tử t liền một bộ ghét bỏ s á t mặt b u n g xuống tay bên trong đầu nước trương thị tạm t ạ m miệng thấy hai cái tàu tử một mặt khiển trách xem nàng ngượng ngùng mở miệng ta sửa ta sửa còn không được sao rất nhanh chị em dâu ba người lại nói khởi thôn bên trong mặt khác một hộ nhân gia tạ ra tạ ra cũng là thôn bên trong cô họ nhà bên trong nhật tử cũng quá không sai lão lưỡng khẩu sai sử nhà bên trong đại tiểu mỗi ngày hận không thể sinh ruộng bên trong một cái lao cô nương liền cho tới bây giờ không thấy nàng ra khỏi cửa tại nhà bên trong đương đại gia khuyết tú văn thị nói khởi này cái liền muốn nhổ nước miếng nghe nói gì cũng không biết không là khi dễ hai cái tàu t ử liền là khi dễ mấy cái chất t ử chất nữ không có việc gì liền tại nhà đổ thêm dầu vào lửa làm tạ bà tử đi thu thập hai cái tức phụ lần trước bà muối còn đến cho ta để quá ta không hề nghĩ ngợi liền bồi thường bà muối còn nói tạ ra còn muốn của hồi môn hai mẫu đất ta nhà hiếm lạ kia hai mẫu đất đừng nói hai mẫu ruộng hai trăm mẫu đều không muốn nàng vào cửa tiểu lý thị cùng trương thị đều tỏ vẻ từ chối hảo cửa bên ngoài tới lung lay hai vòng lý bà thực sự là nghe không vô chị em dâu ba cái càng nói càng hăng hái nhi cái gì thời điểm mới có thể ăn cơm bản chương xong chương một trăm chín mươi hai tỷ mới có ăn xong cơm tối b á c h lý huy tổ chức gia đình hội nghị đem sự tình đều gỡ một lần đồng thời tỏ vẻ sau này mọi người muốn làm cái gì mua bán đều có thể các ngươi có thể tự mình làm có thể cùng nhà bên trong mặt khác người kết p h ư n h i nhưng là đến muốn đi chính đạo làm cái gì muốn lấy ra tới cùng mọi người nói lên nhất nói cũng hảo giút các ngươi suy nghĩ một chút được hay không vậy liền coi là là triệt để ủy quyền làm mọi người chính mình đi chạy tiền đồ nhưng lão lương khẩu không ra tiền có thể làm liền là nhà bên trong nhi tôn nếu là buôn bán làm tạp lao lương khẩu còn có thể cho cung cấp trụ cung cấp ăn tính được là sau lưng có bảo hộ bách phúc nhi nói muốn mua lọc nhà bách quả nhi cấp h ố n g hống liền mở miệng ta cùng phúc nhi đều thương lượng chúng ta kết phường phúc nhi phải bỏ tiền mua đất ta cũng cần mua ta ra ba lượng bách thường t h à n h kinh ngạc khuê nữ a người nơi nào đến tiền còn ba lượng như vậy nhiều như vậy nhiều năm không đều là hoa nhân gia phúc nhi tiền sao văn thị lắm mồm nói cho hắn biết cùng phúc nhi kết phường bán táo chùa bánh ngọc kiếm ba lượng nha nàng đưa ra đảm bảo này nha đầu lăng là không cho nàng bách thường thanh vui v ẻ à này mới nghĩ tới đột nhiên cảm giác được hắn cũng có thể cùng nhị ca đồng dạng hưởng khuê nữ phúc khuê nữ đi giày vò đi cha ủng hộ ngươi cấp ngươi trợ thủ bách quả nhi xem nàng nương mới nói quá muốn sửa văn thị lập tức gật đầu nương cũng ủng hộ ngươi cấp ngươi trợ thủ bách quả nhi cao hứng đối này cái kết quả tương đương hài lòng về phấn bách hoa nhi liền tỏ vẻ không tham dự nàng muốn giúp nhà bên trong thu thảo dược bách diệp căn ngược lại là nghị kết phượng liền là hai cái tỷ tỷ không mang theo hắn nghĩ nghĩ vừa mất khóc nhà bên trong thật không hắn vị trí hôm sau trời vừa sáng bách lý huy liền mang theo bách phúc nhi cùng bách quả nhi tìm được thôn trưởng thôn trưởng gần nhất có thể nói là xuân phong đắc ý nhiệt tình mượn phần nghẹn dùng sức muốn tại cây m ĩ a này sự t ì n h tượng đánh một cái khắc phục khó khăn muốn tuyển lý trưởng hắn nghĩ muốn cạnh tranh một chút bách lão đệ ngươi lại muốn mua a ngươi vừa mua cũng còn không nhổ cỏ đi. bách lý huy vui vẻ a mở miệng này hồi không là ta là ta hai cái tô nữ các nàng muốn mua bãi sông lần trước một ít vài mẫu ngươi xem có thể hay không tiện nghi một chút thôn trưởng nháy máy mắt hai cái tiểu nha đầu muốn mua mua được làm gì bách lý huy cũng không giàu g m hắn hai cái nha đầu nghĩ muốn uy điểm con vịt cũng là chơi đùa lung tung thôn trưởng cảm khái hai tiếng n à y bách g i a phú quý đến đoa tử đều có thể lấy ra tới mấy l ư ợ n g bạc bất quá lần một ít đất các không người mua thanh lý lên tới cũng là thập phần phiền phức có thể bán ra đi cũng hảo liền một hai một mẫu đi bách phúc nhi nói muốn hai mẫu ruộng bách quả nhi cũng nói muốn hai mẫu ruộng hai tỷ mọi hiện trường giao tiền về phần đều là hôm qua liền xem hảo thôn trưởng mang người đi đo đạc sau trôn xuống cột múc nói sau này thống nhất đến thành bên trong đi làm lý khế đất bách quả nhi cao hứng hận không thể tại cỏ dại ruộn bên trong chạy vội hai vòng thực sự là quá làm người ta cao hứng phúc nhi ta có r ồ i ra hai cái đầu ngón tay hai mẫu đất ha ha ha ha bách phúc nhi cũng vui vẻ đứng tại cỏ dại ruộng bên trong rất thư thản tiểu đông gia tiểu đông gia vương toàn nhi tử vong bay ngang nhanh chạy tới tiểu đông gia con la tại làm ở mỹ bách phúc nhi nghe xong liền theo đi bách lý huy không vương tâm cũng muốn đi vừa đi một bước liền bị thôn trưởng giữ chặt bách l ã o đệ kia mấy nhân khẩu là hôm qua bách ra người mang theo mấy nhân khẩu trở về mọi người đều tại hiếu kỳ vốn dĩ vì là cái gì thân thích kết quả nghe xong cứ gọi là đông gia thuê bách lý huy vui vẻ a nói, nói chúng ta nhà không làm muốn ngao được sao phương tử được không dễ l i ề này mua m nhân mua. Mua. Ai ra? Bách ra mua hạ nhân bách hạ cậu. ra, lạc. đâu đ phần. Những cái đó con la. Thôn không khí còn lực, bách ra ra Nay rốt cuộc có nhiều ít liếng. Ngày thương thật cuộc có bách nhiều đầu liếng. Ngày không nhìn vô là phúc nhi vào v i ệ n môn một đám con la chính tại kháng nghị thấy bách phúc nhi liền náo loạn lên một đám đều thực ai hoán tiểu thần tiên không là nói buổi sáng một bữa phải ăn hảo điểm sao chúng ta liền ăn thảo a nay nhưng cùng cây mía lao đại nói bất đồng a tiểu thần tiên ta muốn ăn điểm h ạ t đ ộ n có thể không bách phúc nhi phóng nhãn nhìn sang thấy sở hữu con la cùng phía trước đều là b ã i thảo con la đương nhiên muốn ăn thảo nhưng càng thích ăn hạt đậu cùng bã đậu sao này thảo nơi nào đến vương toàn vội nói sáng sớm hải tử nàng nương mang hai cái hải tử đi cắt trở về đ ỉ n h mới mẹ này đó con la không ăn còn náo đem ta hôm qua mua hạt đậu cùng bã đậu đều lấy ra tới nông hộ nhân ra đều là tiết kiệp oán vương toàn cũng là tiểu đông gia này cũng không cần làm việc cũng không cần uy hạt đậu đi uy điểm thảo đến lúc đó mua điểm phu khang liền đính hảo nghe hắn còn khuyên bảo tiểu thần tiên không cho chúng nó ăn hảo con la nhóm lại náo loạn hạt đậ chúng ta muốn ăn hạt đ ậ u chúng ta muốn kháng nghị chúng ta muốn ăn hạt đ ậ u bách phúc nhi bất đắc dĩ lấy ra đi vương toàn không cách nào chỉ phải đi bàn ra tới bách phúc nhi tự mình động thủ cấp con la nhóm múc hạt đ ậ u đi này hạ con la nhóm đều an tâm còn là cây m ĩ a l a o đại nói đúng à gặp được không công bằng liền muốn áo dù sao tiểu thần tiên hiểu được chúng nó nói cái gì chỉ cần hợp lý liền sẽ thỏa mãn chúng nó c o n l a nhóm ăn xong hạt đ ậ u liền bắt đầu hát thảo bách phúc nhi này mới bàn ra vương toàn nhà bên trong gia súc đều là như vậy uy ta nhà cũng nhiều không sợ buổi sáng cấp uy một đốn hạt đậu chạm vạn tối thời điểm cấp uy một đốn b ắ đậu lúc khác cho chúng nó ăn thảo là được quay đầu ta thu một ít củ cải tới lại cho thêm chút củ cải đừng không đỡ này đó con la nghĩ không được bao lâu thực chẳng mấy chốc sẽ bận rộn nói lấy ra hầu bao sổ hai trăm đồng tiền cấp công toàn các ngươi là còn không có dầu m ố i tương dấm là đi chính mình đi thêm một điểm chính nói bách thường phú liền đến thấy con la nhóm chính tại ă n thảo lại xem có chút con la màu lông rối bời có hai đầu còn có chút gầy cùng nhà bên trong kia nhức đầu con la so với tới hoàn toàn là hai việc khác nhau lao toàn a này con la đến muốn uy chịu khó chút nhiều vi một đốn cũng không sợ ngươi xem con la gầy đúng nhà bên trong có cái dư thừa mài quay đầu ngươi đi làm qua tới các ngươi chính mình cũng có thể mài chút hạt đậu phấn tới đánh bánh đúc đậu sao vâng toàn là rõ ràng đông gia mặc dù là cũng là nông hộ nhân gia nhưng là phú quý nông hộ nhân gia tiểu địa chủ cấp bậc cùng hắn trước kia này loại cả nhà liền ba m â u đất không làm một hồi sự tình nghĩ nghĩ tự ra trước kia còn không có con la ăn ngon trong lòng liền khó chịu kế tiếp bách thường phú lại muốn bắt đầu vội vàng lập nhà bách phúc nhi trực tiếp cấp h ắ n cha sở năm lượm bạc nói cho hắn biết không đủ lại tới bắt rất nhanh thôn bên trong người liền tất cả đều hiểu được bách gia không chỉ có vừa mua mười lăm con con la còn mua năm cái hạ nhân một đám hâm mộ con mắt đều h ồ n g mới vừa cấp bách lý phú đắp phòng ở hán tử lại nghe bách lý phú muốn đắp càng lớn việt tử đã hâm mộ không biết được nói cái gì nhị ca chờ ngươi phát đạt nhưng phải muốn lạp rút ra chúng ta à. bản chương xong chương một trăm chín mươi mốt ta nhị tỷ ngã xuống hố phân bách gia người tại kích động qua đi rất nhanh lại bình tĩnh lại các ti kỳ trước mỗi người đều đang bật r ộ n tại bách lý huy tham dự hạ một chương mới trạch viện bản vẽ rất nhanh liền họa ra tới bởi vì dự toán không nhiều bình bốn gian tường đất gạch nói phòng cũng không cái gì hào quy hoạch hơi chút phức tạp liền là phải thêm đắp nội vệ tưởng bởi vì muốn tu sửa một loạt la vòng bên ngoài còn muốn vòng một cái đại việt xá tại bách phúc nhi đề nghị c h i h ạ còn thêm phải thêm đắp mấy gian đại chuồng heo như vậy nhiều dù sao cũng phải muốn phân bón đi phân heo liền là tốt nhất phân bón húng chi nàng cô phụ kẹo mạch nha càng làm càng nhiều những cái đó thừa cặn bã hiện tại nhà bên trong heo đều ăn không vô bách lý huy xem bản vẽ suy nghĩ một chút ta cảm thấy con lan nên muốn đều lưu lại đến lúc đó thu cây nghĩa có thể phái thượng đại công dụng này cần phải đỉnh hào chút lao lực sau này thu lương thời điểm cũng cần dùng đến còn tránh khỏi đi mời như vậy nhiều người mọi người tiền công đều có thể giữ m ấ y đầu con la bách phúc nhi cũng là này cái ý tứ sau này nhà bên trong còn sẽ làm càng lớn đừng nói con la đến lúc đó gặp được thích hợp như cũng cần mua một ít c â y địa hảo dụng đâu cha không nói bãi sông một trăm mẫu đất trừ thảo cũng đến cày ta nhà liền một đồng n ê u đến muốn cày đến cái gì thời điểm đi bách thường phú rất là tán đồng vốn gì hắn là nghĩ muốn đề nghị bán điểm con la đi đ ổ i n h u bách phúc nhi suy nghĩ một chút chờ những cái đó con la thương thế tốt lên quân một đầu ra tới cấp cô phụ s ự sau này hắn khẳng định phải thường xuyên đi tới đi lui thành bên trong cùng chúng ta thôn bên trong không có xe không thuận tiện này lời nói một ra ngồi tại mái hiên hạ cấp bách lý huy may và quần lý bà ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái lại cười t ủ g tìm túi đầu nàng phúc nhi là cái hào phóng không có chút nào phát giác bách phúc nhi vẫn còn tiếp tục đại ca nếu là tại thành bên trong tìm hảo cửa hàng cũng đến muốn xử một đầu làm cái gì sự tình cũng thuận tiện dựng thẳng lỗ thai tại viện từ bên trong quét rác tiểu lý thị cũng cười liền cảm thấy vui vẻ bách lý huy gật đầu cuối cùng tỏ vẻ chờ ta có tiền liền nhiều đánh hai cái toa xe đi sau này dùng xe thời điểm nhiều hắn kỳ thật muốn nói hắn không quá muốn ngồi đại con la lạp xe kia con la đầu góc không bình thường thượng hai hồi kém chút đem sương cốt đều cấp hắn sóc này tan ra thành từng mảnh này sự t ì n h tại hắn trong lòng đều lưu lại bóng ma chính nói đại con la lôi kéo xe liền tại cửa ra vào rừng xuống tới bách nam tinh nhảy xuống liền hướng phòng bên trong chạy ra tiểu thanh sơn lão thôn trường không hắn nhi tử tạo viên ngoại tại thanh lũ nhai tìm đoàn công vừa vặn chúng ta tại liền cấp nhận lấy vậy liền coi là là vật khí nghe nói tiểu thanh sơn lão thôn trưởng đại nhi tử là tại ngoại địa làm con nhi là huệ lệnh nhà bên trong cũng là địa chủ phô trương khẳng định đại bọn họ nguyên bản là muốn tìm ngô đoàn công nghe nói ra là bách đ o n công liền nói cũng nghe qua ngài danhạo k h ắ p h ả c lý ạ i huy lúc này liền đứng lên trao hỏi bách thường ăn cùng bách thường thanh dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất phát đi tiệu thanh sơn xem tới chúng ta tại thanh đũ nhai đích xác hẳn là có cái cửa hàng hai nén nhang sau vừa trở về nghỉ ngơi một hơi đại con la lại muốn xuất phát miệng bên trong hùng hùng hồ hồ vừa trở về a hôm nay đều chạy một cái tới trở về m ệ t không chết loa g i a có phải hay không nhà bên trong hiện tại cũng chỉ có loa g i a một cái có thể làm việc những cái đó hôn đản g còn thật sự ăn ngon uống ngon dưỡng thương lập tức làm loa g i a đi tìm những cái đó hôn đản g dẫn chúng nó trở về chính là cho loa g i a phân yêu lại còn coi chính mình là đại gia thật là khí bất quá a khi dễ con la cũng không l ạ như vậy khi dễ bách phúc nhi thừa dịp nàng đại bá cùng tam t h ú c trở về phòng k h u â n đồ thời điểm lặng lẽ cấp nó nói không biện pháp cũng là muốn ngươi nghỉ một chút không là còn không biết những cái đó con la bản lánh như thế nào có thể hay không kéo xe sao vạn nhất bọn họ không được đâu không là chậm trễ sự tình sao lần này là ra cửa kiếm nhiều tiền không thể bị dở dang như thế trách nhiệm cũng chỉ có thể giao cho ngọc thụ lâm phong n g ư ơi ai bảo nhà bên trong như vậy nhiều con la liền ngươi nhất đáng tin đâu đại con la liếc bách phúc nhi liếc mắt một cái lại cấp ngươi loa ra rót thuốc mê ngươi loa ra hiện tại ăn không quen này cái bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu nghe được sau lưng bước chân t h a n h quay đầu c ư ờ i hỏi đại ca này con la mới chạy một cái tới trở về lại chạy h à n h không muốn không cấp đổi một đầu bách nam tình vô vô con la lưng không có vấn đề này con la nhất có thể chạy Thúng、chi ú n g c h mặt khác con la còn không biết được hay không chờ quay đầu điều giáo hảo lại đến đ ổ i hiện tại còn là chỉ có thể dựa vào nó lạc đại con la hừ hừ hai tiếng lại bắt đầu mỹ khởi tới quả nhiên à này cái nhà liền là không thể rời đi nó đều lên xe bách lý huy mới chợt nhớ tới vệ ra khả năng muốn tới sự tình bách phúc nhi làm hắn yên tâm tới ta liền không thể làm bọn họ chạy ra người cứ yên tâm đi bách lý huy khỏe mắt khẽ nhăn một cái này lời nói nói hắn trong lòng càng không để chân trước xe la vừa đi thôn trưởng liền đến là cho bách phúc nhi cùng bách quả nhi tặng đất khế tới bách quả nhi xem đến khế đất bên trên tên cao hứng nhẹ lên tới phúc nhi ta có khế đất mặt trên viết là ta tên ha ha ha ba bách phúc nhi cũng tại xem nàng khế đất cười mặt mày con con g đồng dạng cao hứng không đến nay muộn thượng bách lý huy mấy cái không trở về toàn g i a đối này dạng tình hình đã là tập mãi thành thói quen nên làm gì liền làm gì phúc nhi Phúc Nhi, lương mau tới a các ngươi mau tới a sáng sớm bách quả nhi thanh âm liền theo chuồng heo địa phương văng lên nghe được nàng thanh âm bên trong vội vàng văn thị há mồm liền ra câu thế nào ngã xuống hố phân bên trong đi ta nhị tỷ ngã xuống hố phân bách diệp căn bước nhỏ ngắn chân liền chạy này muốn đi hầm cầu bên trong vớt hắn nhị tỷ liền là không biết được vất lên còn có thể hay không muốn bách phúc nhi cũng chạy tới nhị tỷ có phải hay không con thỏ sinh nàng nhị tỷ thanh â m minh minh liền thực kích động làm sao có thể ngã xuống hố phân sao bách diệp căn kịp thời phanh lại chuyển cái ngọc nhi nhị tỷ con thỏ sinh tiểu thọ từ sao ta con thỏ sinh tiểu thọ từ l ạ c bách quả nhi kích động không đến nàng liền tính này nên muốn sinh không nghĩ đến ngủ một giấc lên tới liền thấy tiểu thọ tử chúng heo lầu bên trên có một cái lạng ký hốt rác ký hốt rác bên trong liền là có khô trước đây bách quả nhi cấp con thọ chuẩn bị phòng sinh hiện tại có khô mặt trên phố một vòng lông thọ bên trong ngủ mấy cái tiểu thọ tử hai tỷ mội dẫm tại vòng cửa thạch bên trên dưỡng cổ lên đi xem tiểu thọ tử thấy đại thọ tử đã bắt đầu ăn t h ả o bách quả nhi liền đem lặng ký hốt rác lôi xuống tới n h a tiểu thọ tử dài hảo giống như con chuột con a đều không giải mao bách phúc nhi là gặp qua con chuột con có thể nói tiểu thọ tử cùng con chuột con không nói giống nhau như lúc đi chín thành như là có bách quả nhi một chỉ một chỉ sổ tám con ha ha có tám con tiểu thọ tử tiểu hành nói sinh ra tới qua mấy ngày liền giải mao giải mao tiểu thọ tử đáng yêu không đến bản c h ư ơ xong chương một trăm chín mươi hai tuyệt không thể đem người thả chạy đại thọ t ử sinh tám con tiểu thọ t ử vì phát tiết chính mình kích động tâm tình bách quả nhi lúc này liền ra cửa đi cắt một cái gửi thảo trở về nói là này thảo đặc biệt tươi non muốn cấp mẫu con thỏ bổ một chút không chỉ có như thế nàng còn cố ý đi hỏi tiểu hạnh đương tiểu hạnh nói có thể uy một ít thục đậu phấn thời điểm bách quả nhi lúc này liền đi phân một điểm bách phúc nhi cấp con la mua hạt đậu dùng ông toàn nồi đem hạt đậu xào t h ơ m nước t h ỉ n h ông bình dùng điện tử bên trong mới vừa chuyển đến mài cấp mài ra tới một chén l ư n phấn nói muốn trở về điều làm bằng nước thành phấn hạt đậu cấp con thỏ ăn Bị nói, giang đậu liền ăn rất ngon càng ăn càng thơm bách phúc nhi nghe kia hương vị không rời nổi bước chân lại để cho ông mai mai cấp nàng xào một chén chờ hạt đậu thả lạnh liền để ở nàng hầu bao bên trong vừa đi vừa ăn không trang xong cấp ông bình huynh ngồi hai cái một ít còn lại cấp nàng cha cầm đi chính ai lấy hạt đậu trương t i ể u bảo nhanh chóng chạy tới phúc nhi ngươi ra tới khách nhân hai chiếc xe ngựa xem lên tới liền phú quý bách phúc nhi nhũ m ẩ y này là vệ gia người tới cha chúng ta đi xem một chút đi bách thường phú ngự ngùng cười một chút phúc nhi à cha thấy những cái đó người cũng không biết được nói cái gì à lại nói cha này một thân bùn như thế nào đi thấy người đâu hắn t h ẩ n trương hắn không nguyện ý a bách phúc nhi tiến lên lôi kéo hắn liền đi cha ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh liền đúng ta tới nói là được bách ra cửa ra vào hai chiếc xe ngựa ngừng lại vùng đồng rộn u g nhân ra đ ố i bách ra cửa ra vào có xe ngựa không cảm thấy kinh ngạc rốt cuộc thường xuyên đều có nhà giàu sang tới tìm lý bà xem bắt nước bách đoan công cùng phúc nhi tiểu tiên cô đều không tại a nói bách ra người có thể làm đi kia là thật có thể làm trong trong ngoài ngoài đều xử lý hảo nói không thể làm đi cũng là thật có chút nhi vấn đề người tới viện tử bên trong hảo mấy cái nữ quyến lăng là không có một cái có thể đem người cấp chào hỏi rõ ràng nhất có thể làm liền là lý bà đem người chào hỏi đi và h ư ớ n g nước sau liền không biết được nói điểm cái gì bách quả nhi cởi tùng tìm trở về vệ lao ra lời nói ta ra ra mang nhà bên trong người cấp người làm việc tăng lễ đi phúc nhi tại bên ngoài một hồi nhi liền trở lại vệ gia này lần trừ vệ phu nhân đều tới đều nghĩ muốn đến xem này cái đường đỏ l à như thế nào hồi sự hộ tống mà tới còn có vu huệ lệnh văn sương thôn thôn trưởng cùng l i ê u gia loan thôn trưởng liên tục mấy lần hướng huyện nha làm khế đất giao nhận bán đất bạc này sự tình đưa tới hắn chú ý muốn biết một cái thôn một thứ t í n h bán đi rất nhiều thổ địa không tính hiếm lạng ộ đến đại địa chủ một hơi ăn nhiều sao nhưng một cái thôn người tập trung tại một đoạn thời gian liên tiếp mua đất cái này có nói đầu vừa vặn h ô m qua vệ lao ra đến huyện nha tới cấp h ắ n đưa lá trả chuyện t h ế m c h i gian nói khởi thương khê huyện sản lương tình huống này mới nói đến văn sưng thôn bách phúc nhi trở về thời điểm liền thấy vu huyện lệnh đứng tại bách ra cửa ra vào đánh giá thôn rất là kinh ngạc tiến lên huyện lệnh đại nhân ngài làm sao tới huyện, huyện lệnh bách thường phú cảm thấy chân đều mềm lúc này liền quỳ xuống thảo dân gặp qua huyện lệnh đại nhân vệ i tử bên trong người nghe được cũng cảm thấy rung chân tiểu lý thị cảm thấy có chút chóng đầu lý bà vội vàng mang ba cái tức phụ ra tới cấp huyện lệnh quỳ xuống dập đầu m u ố n biết tại nông hộ nhân ra mắt bên trong cái này là đ ỉ n h thiên tồn tại dũng đất bên trong bận rộn người liền xem bách ra người quỳ xuống một đám không biết vì sao này là lý bà đắc tội người vu huyện lệnh đem mọi người tất cả đứng lên kế tiếp liền đường rêu r a o hắn nhưng không muốn t r e o chọc toàn thôn người tới cấp hắn quỳ xuống bách phúc nhi một hồi tới nhà bên trong người đều tùng k h u khí kế tiếp hẳn là đối với các nàng cái gì sự tình đi v u huyện lệnh xuất mở miệng trước các ngươi ra có thể chủ sự đều không tại bản quan hôm nay có phải hay không muốn một chuyến tay không thực sự không được cũng chỉ có thể sai người tìm thôn t r ư n g tới bách phúc nhi cười rất là tự tin không thể để cho đại nhân đi không được gì ta liền có thể cho đại nhân nói minh minh bạch bạch nàng đáp ứng quá nàng ra ra người tới tuyệt đối không thể đem bọn họ thả chạy v u huyện lệnh cảm thấy có chút ý tứ này cái nha đầu hắn cũng gặp qua mấy lần nho nhỏ tuổi tắc liền là h ã m hại lừa gạt h ạ n g người muốn không là nàng ra học y ề n thơm liền là trời sinh tiểu lừa gạt hôm nay hắn ngược lại muốn xem xem này nha đầu có thể nói ra chút cái gì tới b n quan nghe nói các ngươi g i a có làm đường đỏ biện pháp có bách phúc nhi chính thức gánh vác lên tiếp đãi nhiệm vụ chúng ta trước đây đã thành công làm ra đường đỏ kế tiếp cũng chuẩn bị làm đường đỏ xin ý hẹn bọn lưu công tử cắm miệng ngươi hiện tại có thể làm một lần cấp chúng ta xem sao bách phúc nhi lay đầu làm đường đỏ quá trình thực rừng già lại không nói trước sau hơn mười đạo trình tự làm việc ngay tại lúc này thôn bên trong cũng không có người nào nhà còn có cây nghĩa vu huyện lệnh nhũ mày đường đỏ là cây nghĩa làm các ngươi thôn gần nhất rất nhiều người mua đất đều là vì loại cây nghĩa bách phúc nhi gật đầu là cây nghĩa làm chúng ta thôn bên trong có dòng sông đi qua lâu dài cọ rửa xuống tới có một phiến phi thường lớn bãi sông ước chừng hơn một ngàn mẫu đi tất cả đều là cỏ dại nhưng đất cắt rất béo tốt thích hợp loại tây m g h ĩ a vũ huệ y lệnh ghé mắt đi xem một chút bách phúc nhi dẫn đường đường bên trên vừa đi vừa nói đạo lý rõ ràng vũ huệ y lệnh đ ố n g nhiên lại cảm thấy nàng không giống là h ã m hại lửa gạt người đến bãi sông bách phúc nhi chỉ trước mắt một miếng đất lớn này bên trong liền là bãi sông cùng bách phúc nhi nói đồng dạng đích sắc rất lớn này lần thôn bên trong bán đất tăng thêm bách ra mua trước sau bán đi bốn trăm mẫu đất liền này dạng đều còn th giờ phút này ruộng bên trong còn có người tại bận rộn không là vội vàng hầu hạ mới vừa r i e o xuống c â y n ĩ a liền là vội vàng nổ cỏ vì loại c â y n ĩ a thôn bên trong người dùng hết tự ra c â y n ĩ a còn đi thu bên ngoài thôn thân thích nhóm c â y n ĩ a có thể loại đều loại hiện tại nổ cỏ cũng bất quá là nghĩ đến có thể loại điểm đồ ăn vệ lao ra cảm thấy này một phiến bãi sông còn nhìn không ra cái gì tới chỉ có thể mở miệng d o hỏi phúc nhi cô đ ư ơ n g các ngươi này đường đỏ mua bán là như thế nào kế hoạch nếu như là mua bán nhỏ hắn là không cái gì hứng thú bách phúc nhi cười cười đường đỏ yêu cầu cây n ĩ a ra hai mươi nhiều cân, cây mới có thể ra một cân đường đỏ chúng ta đã phát động bản thôn cùng sắt vách l i ê u gia loan người đều loại cây n ĩ a l i ê u gia loan cùng cũng chúng ta thôn đồng dạng có được bãi sông theo mọi người đã gieo xuống cây n ĩ a tới xem hai thôn tăng theo cấp số cộng hẳn là có sáu mươi mẫu dựa theo mỗi mẫu thu hoạch cây n ĩ a ba ngàn cân tới tính nhưng phải cây n ĩ a mười tám và cân lấy hai mươi lăm cân cây n ĩ a ra một cân đường đỏ tới tính nhưng phải thảm đỏ bảy ngàn hai trăm cân nàng hiểu được vu huyện lệnh chú ý không là nàng có thể kiếm bao nhiêu tiền là có thể hay không kéo theo thôn vấn đề Vì vậy tiếp đương nhiên c h ta ra ra đã cùng thôn trưởng nói qua cũng đều nói cho thôn bên trong người không đến chiếm dụng trồng lương thực trồng trọt cây nghĩa đối lập khởi ăn đường đỏ ăn lương thực mới là quan trọng nhất bản chương xong t r ư ớ c 1 9 n ba phúc nhi cô nương có thể làm chủ bách phúc nhi k ê u miệng nhỏ nhất đốn ba bá sinh động t u y ế t minh nàng vừa rồi nói thật có thể giải thích rõ ràng vu huyện lệnh chắp tay đứng tại bờ ruộng bên trên hai mắt này phiến bãi sông vừa rồi bách phúc nhi nói thôn bên trong người đều muốn trồng cây m ĩ a thời điểm hắn còn tại lo lắng sản lương bị xâm chiếm rốt cuộc hàng năm quan phủ thu lương số lượng tại kia cái địa phương không phải vạn bất đắc dĩ hắn không nguyện ý nhiều phân chia hiện tại yên tâm xem tới này cái thôn thôn trưởng là cái rõ ràng người về phân bách đoan công sao hắn vẫn luôn liền cảm thấy là bách gia người hãm hại lựa gạt đầu lĩnh hơn nữa còn ngày càng làm đại Du dân tàu tại các nhà các hộ. Có thành kiến. Vì sao nhất tới một tới, thôn nhà kiến. phiến các các Có gần sông không Hắn nhìn hộ. Vì sao ra? ra ra bờ mở mở đây ấ t một ít tênh hoang chỗ nhiều nhiều loại xa ra, kia sông, nếu liền sông cùng đến muốn đều là là rời bờ bờ mở chính là thuế ngân a bách phúc nhi cảm thấy này huyện lệnh sợ là cái gì thế ra t ử đệ ra tới n à y là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới vấn đề a vẫn luôn không lên tiếng vệ vân khôn mở miệng hẳn là nhất tới gần mặt sông k i a phiến bãi sông sẽ bị cọ rửa đi vệ lao ra nghiêng đầu nhàn nhạt xem hắn liếc mắt một cái vệ vân khôn lập tức liền mặc miệng bách phúc nhi cũng không quản như vậy nhiều nói nói này con sông cũng không biết từ nơi nào tới đổ chỗ nào bất quá hàng năm xuân hạ đều sẽ dâng nước lợi hại thời điểm tới gần bờ sông bãi sông sẽ bị lũ lụt hướng rơi một nửa thôn trưởng nói nhà ai mua đối ứng đến bờ sông k i u phiến cũng liền có thể mở ra loại nhưng muốn chính mình đánh giá tính toán rõ ràng loại cái gì bị hướng rơi thôn bên trong không quản vu huyện lệnh phát huy đầy đủ cái gì gọi không ngại học hỏi kẻ dưới hướng rơi một nửa không liền ngay cả các sông cũng hướng đi rồi sao không sẽ bách phúc nhi chỉ có thể tiếp tục giải thích cho hắn nước sông theo thượng du lao xuống vốn dĩ liền mang đến đại lượng bùn cát tại nước sông tối lui thời điểm không là nói thực c h ả y xiết dòng nước sẽ chậm lại chờ đến nước sông khôi phục nguyên dạng thời điểm hai bên bờ nước bùn không chỉ có không có thiếu ngược lại là càng nhiều lưu tại bờ bên cạnh nước bùn khá tốt đen nhánh còn rất n g ắ n m ị t thôn bên trong l á o nhân nói kêu phân bùn thực rảnh rỗi thời điểm có chút liền sẽ đi đào tới trồng chất tại chính mình ruộn g đất bên trong chúng ta thôn phần lớn đều là mập này đó đều là nàng c h a nói nói hàng năm sông bên trong phòng lớn nước sau lưu lại nước bùn đều là bà bối đen bóng nước bùn tại bãi sông bên trên phơi một chút liền có thể dùng tới mập vu h u y lệnh thấy nàng thật sự cái gì cũng không biết, tới này đó đều là ai nói cho ngươi nghe ta cha a bách phúc nhi lôi kéo nàng cha t i ế n lên ta cha nhưng là thôn bên trong loại n ă g thủ chúng ta ra trước đây liền có sáu mươi mẫu đất đều là ta cha tại xử lý ta ra bên trong ra tới lương thực đều muốn so nhà khắc hảo nói khác không được nhưng nói đến đây r dụa bên trong sự tình này thôn bên trong bách thường phú nhưng là là số một số hai thấy q u ê nữ đều như vậy có thể nói bách thường phú cảm thấy không thể cho tiểu q u ê nữ ném người cỡ ư n g ép ổn định chính mình liền không thèm đếm sỉa ông quyền chắp tay nói khởi bẩm đại nhân tiểu nữ nói không sai này phiến bãi sông liền là thôn bên trong bà bối bất quá này phiến vẫn luôn c ó dại rầm rạp lại cũng không thích hợp trồng lương thực mọi người trước đây mới không nghĩ tới đây tới này bên trong không chỉ có thích hợp loại cây nghĩa mặt trên vốn có cây lê cùng mấy cây hạch đào thụ đều dài rất tốt kết quả cũng nhiều ngài xem kia một phiến bách thường phú càng nói càng có trạng thái vu huyện lệnh nghe cũng có hứng thú hắn là huyện lệnh sao đối nông sự hắn cũng là muốn biết đến cảng lại bách thường phú tại trồng trọt nhân tạo không đi ra ngoài đi lửa gạt quả thực liền là bách ra một dòng nước trong đáng tiếc là sinh một cái tiểu lửa gạt vậy lao ra hiện tại không quan tâm lương thực hắn đã bị bách phúc nhi nói đường đỏ hấp dẫn hắn là suy nghĩ ra được ngụ bách ra gần nhất bắt đầu hẳn không có nghĩ muốn thôn bên trong người cùng một chỗ loại chí ít năm nay không có và không không thể nàng ra cây nghĩa đều ngoi đầu lên nhà khác còn không có động tĩnh nhưng vui là liền như vậy vội vàng gieo xuống thế mà có thể được đến đường bảy ngàn nhiều cân n à y còn là nàng bảo thủ tính ra đi cây nghĩa này cái đồ vật thật muốn là loại hảo một mẫu đất cũng không chỉ ra ba ngàn cân hèn bọn lưu công t ử mắt bên trong thiểm nhất định phải được chi ý đường đỏ này loại đồ vật hoàn toàn liền không lo không có nguồn tiêu thụ mấy ngàn cân mà thôi bọn họ lưu ra đều là không đủ hắn có thể so sánh vệ lao ra trực tiếp nhiều phúc nhi cô lương các ngươi này đ cười cười, cũng, một cân một cân cũng đều ỏ c n biết ta ra là làm cái gì nay buôn bán thật còn là đầu một hồi lại nay đường đỏ một năm liền có thể ra một hồi nếu là năm nay bán được hảo sang năm chúng ta liền phải muốn hảo hảo chủ tính mấy vạn cân cũng không nói chơi liền không biết vệ lao gia cùng lưu công tử có hay không hứng thú nghe nàng này khẩu khí vệ lao gia cười cười này mua bán phúc nhi cô nương cũng có thể làm chủ tự nhiên bách phúc nhi mở miệng ta mặc dù tuổi t ắ c tiểu nhưng là nói chuyện còn là giữ lời lại này làm đường đọ biện pháp cả nhà ta nhất biết ta ra ra là khai sáng ra trường có thể nghe ta ý kiến ta ra ra này lần ra cửa cấp đi phía trước cũng là bàn giao chính tại cùng huyện lệnh nói chuyện bách thường phú cũng thừa cơ biểu thái n à y sự t ì n h ta khuê nữ có thể làm chủ bách thường phú không chỉ có cảm thấy hắn khuê nữ có thể làm chủ lại cả nhà nàng khuê nữ nhất có thể làm n à y cái sự tình hắn không tiếp nhận phản bác bọn họ hai vợ chồng đều thương lượng nếu đầu góc không khuê nữ dễ dùng kia cũng không cần cấp khuê nữ kéo chân sau mang hai cái nhi tử cấp khuê nữ định thượng cả nhà cùng một chỗ quá hảo nhật tử nhiều nhất liền là nói bọn họ hai vợ chồng không tiền đồ sao n à y cái hắn nhận hắn không tiền đồ không thể giống như đại ca tam đệ bình thường cùng cha ra cửa đi kiếm tiền cũng không bằng hai cái huynh đệ hội nói chuyện liền mang theo hắn tức phụ cùng hai cái nhi tử cũng đi theo hắn tại nhà làm việc trước đây đại tẩu cùng tam đệ mội mang ngân vòng tròn hắn tức phụ trộm đạo hâm mộ rất lâu đến hiện tại cũng còn không có leo lên chờ hắn mặc dù không được nhưng hắn khuê nữ có thể làm a hắn cùng khuê nữ làm nếu là bách phúc nhi có thể làm chủ vệ lao ra cầm nói sinh ý tư thế không biết phúc nhi cô nương cây n g h ĩ a định giá bao nhiêu bách phúc nhi lắc đầu tạm thời không định giá chúng ta muốn xem cuối cùng ra tới đường đỏ như thế nào nói nàng liền mang theo người hướng mới vừa đắp kín phòng ở đi chỉ mới vừa đắp kín phòng ở nói đó là chúng ta tu tới làm đường làm đường sự tình chúng ta đã chuẩn bị bảy tám phần bất quá bởi vì trước đây không có người làm quá xem chừng đầu hai nổi ra tới đường ít nhiều có chút nhi vấn đề nói quay đầu nhìn mấy người kỳ thật làm đường đỏ biện pháp rất đơn giản nhưng cũng không dễ dàng đối hỏa hầu khống chế yêu cầu cực cao này đường đỏ muốn ngao lão hổ nhưng là khổ chúng ta trước đây thử làm quá cũng nghiên cứu qua hảo đường đỏ hẳn là ngưng kết thành thạch phá đi như cát nhập khẩu ngọt ôn nhuận thuần hương n à y giá tiền sao đương nhiên là bất đồng phẩm chất bất đồng giá tiền làm chúng ta có thể đem sở hữu đường đỏ đều làm thành một cái mùi vị sau giá tiền mới có thể thống nhất nghe nàng còn sẽ nghiền ngẫm từng chữ một vu huyện lệnh có chút kinh ngạc phúc nhi cô nương đọc qua sách bách phúc nhi rất đắc ý gật đầu chúng ta cả nhà đều biết chữ mười dặm tám đầu thôn một phần bản chương xong chương một trăm chín mươi bốn h u y ệ nàng l n tiếp tục đối vệ lao ra cùng hèn mọn lưu công tử nói nói chúng ta kế hoạch là mời rất nhiều lão bản tới xem thành bên trong đường đỏ lại dám bán được hai lượng một cân đơn thuần bạo lợi ta đi lượng giá tiền tự nhiên liền muốn thấp rất nhiều hẳn là có thể bán đi đi nàng cũng không tin đường đỏ như vậy tự phụ ngoạn ý nhi bán không xong đừng nói này bên trong chính là nàng đã từng sinh hoạt quá to lớn đại quốc cũng đem đường làm quan trọng và tư càng là náo động càng là không thể thiếu mấy người đi đến phòng ốc mới xây bên trong bách phúc nhi chính muốn nói muốn thẳng tắp gió lò thời điểm nguyên bản an tĩnh con la nhóm nổi giận giản dị la vòng kiên là ứng thanh n ã gục do đám người nhảy một cái vương toàn mang vương bình đi giúp tu phòng mới đi vương mai mai mẫu nữ hai cái cũng còn lấy lại tinh thần con la nhóm liền hướng h è n bọn lưu công tử phương hướng đi huynh đệ nhóm này cái hôn đản lại tới thượng a h è n bọn lưu công tử bị này cái trận thế do sợ căn bản liền đến không kịp né tránh a mắt xem này đó con la muốn vọt tới hắn cùng phía trước d ò a hắn nhắm mắt lại một hồi lâu không có dự đoán giữa đau đớn chuyển đến con mắt hư mở một cái phùng nhi mới thấy là phúc nhi cô nương c ả n tại nàng cùng phía trước miệng giật giật trong lòng cảm động có dối tinh dối mù a phúc nhi cô nương không để ý tự thân an nguy thay hắn c ả n ở phía trước liền nếu là đổi lại hắn tiểu tư hẳn là chính mình trước chạy trốn đi quay đầu vừa thấy hắn tiểu tư tránh thật xa bách phúc nhi đều muốn tất điên này đó hôn đản là nghĩ muốn làm cái gì hiểu không biết được xây dựng này đó giản dị la vòng cũng là hoa rất lớn công phu nàng c h a vì đáp la vòng tay đều bị trúc miệt hoa chảy máu bây giờ còn chưa hảo còn có hèn n ọ n lưu công tử vừa thấy liền h i ể u được thân phận bất phàm không l à bọn họ này loại nông hộ nhân gia đắc tội nổi này đó hôn t r ư ớ n g nếu để cho hắn hôm nay máu tươi tại chỗ đương nàng bồi thường nổi đều sử tại này bên trong làm cái gì muốn tạo phản a một đám cấp ta quay đầu xem xem xem xem các ngươi làm tốt sự t ì n h con l à nhóm quay đầu một đám nháy mắt bên trong kinh ngạc đến ngây người, người chúng nó vòng a buổi tối chúng nó muốn ngủ ở chỗ nào tiểu thân tiên chúng ta sai xúc động a tiểu thân chúng ta xem đến này cái hôn đ ạ liền cảm thấy trên người miệng vết thương đau nhức liền nhớ lại nó đánh chúng ta thời điểm chúng ta chúng ta x o n g cầu gây hoa hoa bách phúc nhi hít sâu một hơi hôm nay buổi chiều bã đậu không có thảo ăn thảo không thảo cấp ta đói nếu có lần sau nữa các ngươi liền nhà lá tử đãi nộ đều không còn không lui về đi thấy nàng chống lạnh đối một đám con la mắng kia q u ầ n con la còn thật xoay người đi đến sụp đổ tốp lều cùng phía trước dừng lại c h u y ể n thân không lại tiếp tục động tác một phiên thao tác cấp mọi người xem s ừ n g sốt s ừ n g sốt chỉ có bách thường phú tại thở dài nghe tiếng chạy đến bách xương bù cùng bách ngải hao xem sụp đổ một phiến la vòng đều trận cho mắt này quần con la như thế nào như vậy có thể hoa hoạ nhị n ca tứ ca gọi h n g toàn phụ tử trở về g i ú p cùng một chỗ sửa một chút đi ta cảm thấy cũng đừng tu đơn độc liền cấp chi một cái đại lều cọ tử chúng nó chen chúc cùng một chỗ còn ấm áp lẫn nhau ăn đối phương cái dám đi thật là tức chết nàng nay trang nhạc đệm rất nhanh l i ề n quá bách phúc nhi lại nói khởi này hắn kế hoạch t h như muốn mới kiến đại phòng tử đến lúc đó con la cũng sẽ rời qua chờ đợi chờ. một đo vừa đi đến bách ra cửa ra vào lại xem đến hai một bộ mặt lạ hoác nữ nhân n h ấ t linh phòng ở hướng phòng ở đằng sau đi đi ở phía trước tiểu lý thị tay bên trong cầm một đôi xanh xanh đỏ đỏ giấy đi ở phía sau lý bà tay bên trong tay bên trong còn đoan b ắ t nước vu huyện lệnh lông mày nhẹ trao lại cái này lại là làm cái gì bách phúc nhi n í n cười hẳn là thực hiện lời hứa đi muốn đi đốt linh phòng ở cùng quần áo chờ vật nay cái huyện lệnh tại trong lòng nói bọn họ một nhà đều hãm hại lừa gạt chật chật hy vọng hắn về sau không muốn gặp được cái gì quái sự đằng sau kia cái là ngươi mãi mãi ngươi mãi mãi là làm cái gì bách phúc nhi rất là nghiêm túc nói cho hắn biết ta n ã i n ã i là t i nương tử xem bắt nước nhưng linh nghiệm đại nhân muốn hay không nhìn xem bắt nước vu huyện lệnh hít sâu một hơi này là cả nhà xuất động a vào viện tử trương thị mang bách quả nhi đưa tới nước thấy bách gia còn có thể lấy ra tới một bộ không sai đồ uống trà bên trong còn có lá trà vu huyện lệnh ám đạo này hãm hại lừa gạt còn là tới tiền bách gia nhật tử quá cũng không tệ lắm tại nông dân mắt bên trong cũng là gia đại nghiệp đại bách phúc nhi liếc mắt nhìn hắn cảm thấy này vị huyện lệnh nội tâm diễn rất nhiều như vậy nửa ngày trong lòng liền nói nhỏ rất nhiều lần nhân gia vệ lao ra liền không có ồn rất nặng cái bàn bên trên bãi nước trà còn có phủ dung bánh ngọt nông dân đợi khách vẫn là tương đối thực sự chủ đây lại nói đến đường đỏ thượng đ ầ u tới tại bách phúc nhi lại trả lời mấy người mấy vấn đề sau vu huyện lệnh thứ nhất cái mở miệng phúc nhi cô đ ư ơ n g ta đại biểu triều đình trước hướng ngươi đặt hàng hai ngàn cân hắn lại không đốc nay đường đỏ tuyệt đối là đồ tốt không nói khác nếu là đánh trả tới uống một chén đường đỏ nước gần đây uống hai chén cháo đều có sức lực hắn trước chọn mua hai ngàn cân đưa lên nhà bên trong người tại giúp vận hành vận hành làm không tốt còn có thể vớt một cái công lao ta muốn ba ngàn cân hẹn n ọ n lưu công tử việc nhân đức không đ ư a y mợ vui lụa Nói c vẫn luôn không lên tiếng vệ vần kỳ đánh giá hảo vài lần bách phúc nhi bản nghĩ ra tiếng suy nghĩ một chút liền mặc miệng bách thường phú có chút hoảng hốt cái này bán xong lạp hắn như thế nào như vậy không tin tưởng đâu bách phúc nhi suy nghĩ một chút liền đợt đầu nói miệng không bằng chứng lập sách làm chứng mỗi nhà trước cấp năm trăm linh ư ợ n g tiền đặt cọc vệ lao ra cùng h è n m ọ n lưu công tử tỏ vẻ không có vấn đề tại tiên sinh khỏe miệng hơi chịu hắn không có tiền à huyện nha rút ra năm trăm l ư ợ n g cũng không tính rất dễ dàng bách phúc nhi nhữ mày năm trăm l ư ợ n g đều đẩy không ra tới còn mua được hai ngàn cân lập tức nhưng có thể thương hề hề mở miệng đại nhân ngài mua hai ngàn cân là ngươi mua còn là huyện nha mua à này tiền đặt cọc ngươi khẳng định là m u ứ n cấp chúng ta ra vì này đường đỏ vốn liếng đều đào sạch sẽ tiểu bản x i n h ý một tay giao tiền một tay giao hàng tổng thể không ký sổ cái này là tiểu đ a tử ra mặt nói chuyện chỗ tốt t cái gì lời nói đều có thể nói không giống đại nhân muốn cân nhắc như vậy nhiều được mất hẹn n ọ n lưu công tử cười phúc nhi cô nương nói đúng này cây mĩa đến đường đỏ trung gian chỗ tiêu tiền rất nhiều vốn dĩ liền mấy ngàn cân hóa chỗ nào có thể tùy ý xá hai ngàn cân triều đình quan viên không muốn mặt cũng là một hai ngày n à y cái hôn đản không sẽ như vậy nhanh liền học được quan trường kia một bộ đi phúc nhi cô nương mới vừa cứu nàng hắn thực cảm động tuyệt không thể để cho này họ vu hôn đản chiếm nhân ra tiện nghi bản chương xong chương một trăm chín mươi lăm hai thôn nhân đều làm thần côn vu huyện lệnh cảm thấy n à y cái tiểu cô nương là có điểm cái gì môn đạo tại trên người trong lòng nghĩ cái gì hảo giống như đều không thể gạt được nàng hắn còn chỉ là tại trong lòng nghĩ hạ à nàng liền đem này cái vấn đề vứt ra kia ánh mắt làm cho hắn tựa như là cái tham quan ô lại tựa như quay đầu bản quan liền làm người đem tiền đặt có cấp n g ư ờ i đưa tới chính mình tới liền chính mình tới đi dù sao hắn cũng không phải không kia cái tiền còn tránh khỏi cùng nha môn người liên lụy không rõ ràng hắn không biết là trong lòng kia điểm tiểu ý tưởng lại bị bách phúc nhi nghe cái minh minh bạch b cười t ủ n g tìm xem hắn thẳng gật đầu hảo giống như lại cảm thấy hắn là một q u a n tốt bách phúc nhi đi lấy nàng ra ra bút mực giấy n h i tới mài sau mực đổi mấy người nói nói ta không sẽ viết văn thư các ngươi hay tới viết một chút tại trang có thể làm chuyện này nhi lại nhất không địa vị là thuộc vệ vân khôn ta tới đi hắn ở một bên viết bách phúc nhi ở một bên coi chừng không thể không nói này người chữ còn là viết rất xinh đẹp thực hợp quy tắc phần thứ nhất viết hảo sau bách phúc nhi dính mực đóng dấu ấn tượng h nàng giấu ngón tay yên tâm đi ta nhất định có thể nhận một tay giao tiền đặt cọc văn thư một tay kiểm kê ngân phiếu không thể không nói có tiền người liền là không giống nhau à ra cái cửa trên người đều có thể mọ ra năm trăm lượng ngân phiếu nàng không biết là vệ lao ra cùng hẹn bọn lưu công tử đều là làm quán mua bán người hiểu được hôm nay muốn tới xem đ ư ờ đỏ trên người mang tiền ông k i là cực kỳ bình thường sự tình chờ ba phần văn thư đều viết xong vệ lao ra mới mở cái vui đ ù a phúc nhi cô đương chúng ta nhưng là đem ngươi đường đỏ bán xong ngươi nhưng phải nắm chắc hảo đường đỏ chất lượng miễn cho đến lúc đó thấu không đủ h ò a bách phúc nhi cười tủm tìm cất kỹ ngân t h i ế u ngài cứ yên tâm đi ta tính ra là chúng ta thôn cùng liêu gia loan hai cái thôn cây nghĩa ta còn không có tính chỉnh cái thương khê huyện cây nghĩa đâu đến lúc đó trực tiếp đi thu nghĩ đến lại nhiều thêm cái mấy ngàn cân đường đỏ còn không có vấn đề lộ ra hai bài tiểu mễ nhà cười kêu gọi một cái x á lạ đ ắ ý vệ vân kỳ nhịn không được túi đầu cười hắn liền hiểu được này sú nhà đầu khẳng định không thể liền như vậy tùy tiện đem đường đỏ bán sạch còn chờ câu mặt khác cả lớn quả nhiên là gian xảo vô cùng phi hắn cùng sú nhà đầu có thủ không thể cảm thấy nàng còn là có chút không vặt v u huyện lệnh ba người đều cười cười đều không thừa cơ nói muốn thêm vào mua sắm đường đỏ sự t ì n h đại nhân nghe nói là muốn tại chúng ta thôn tuyển lý t r ư ở n g là sao nàng ra ra nói muốn đi vận hành cũng không biết được vận hành thành dạng gì nàng hỏi nhiều nhất miệng cũng không có vấn đề gì chứ v u huyện lệnh có chút kinh ngạc ngươi còn quan tâm này loại sự tỉnh quan tâm a bách phúc nhi nói rất là nghiêm túc ta ra vừa muốn bắt đầu làm đường đỏ khẳng định là hy vọng có thể có minh lý lẽ có cách c ụ c người tới ở giữa dài a vạn nhất gặp được bụng dạ hẹp hỏi người không là hỏng b é t sao nàng c h a nói s á t vách trương địa chủ cũng tại cạnh tranh này cái sai sự nếu như bị hắn cấp cạnh tranh đi kia còn có thể có hảo đến lúc đó bọn họ nhà không thiếu được lại muốn đi trương địa chủ cùng phía trước nhảy đại thần đại nhân ngài cân nhắc ta ra ra lạc ta ra ra phi thường thích hợp này cái vị trí hắn nhưng bản lãnh tại thôn bên trong cũng là tiếng l à n h đồn xa có hy vọng v bách, cùng cùng hộ hộ thật, thật bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu bất quá nàng không dám thuận vua huyện lệnh trong lòng sở muốn đi nói vạn nhất bị hoài nghi liền phiền phức liền cảm thấy này vị huyện lệnh đại nhân hào có thể huyết tưởng vua huyện lệnh mở miệng lần trước trương địa chủ nhà náo h nạn t r u ộ t sự tình rốt cuộc là như thế nào giải quyết bách phúc nhi suy nghĩ một chút ta cũng không nói lên được dù sao ta ra ra bọn họ đi nhảy đoàn công qua đi liền hảo khả năng làm ờ i đến nào lộ đại n ă n g đi rốt cuộc có sự tình thật khó mà nói thực các ngươi đều không biết chúng ta thôn trước đây có cái hoa tử rơi xuống nước nàng đem trương tiểu huệ bị cá chấm cỏ lớn phiên choáng sự tình lấy ra tới nói nói kêu gọi một cái sinh động như thật ta đều không biết ta mãi mãi ta là làm sao bây giờ đến đều nói không được à thứ hai buổi sáng lại hảo hắn cha vừa sáng sớm liền cấp hắn ăn một bữa làm măng tử xào thịt ngao ngao gọi vệ vân kỳ nghe hảo có hứng thú a là mang tử xào thịt như vậy ăn ngon còn ăn ngao ngao gọi bách phúc nhi giải thích liền là dùng ba ngón k h o a n làm trúc phiến đánh đòn a nhưng đau ta đến hiện tại cũng không làm rõ ràng là như thế nào hồi sự rất thần kỳ đại nhân ngươi chính là không tin ngươi cũng giải thích không rõ ràng rồi vu huyện lệnh cười khan một chút tự cho tới bây giờ này bên trong hắn cảm thấy chính mình nhận biết đều xuất hiện vấn đề ai về phần bách đoan công ở giữa giải sự t ì n h hắn chỉ có thể nói suy nghĩ một chút nhắc tới bách ra hắn đối với người nào nhất có hảo cảm còn là này cái nhà đầu trà an tâm trung hậu xem lên tới liền tin cậy h è n bọn lưu công tử đưa ra muốn nhìn một chút đại con la văn miên miên hai tay một đám ra cửa đi làm việc ước chừng mai kia mới trở về nói đến đây liền không nhịn được nói câu lời nói thật lưu công tử ngươi cũng đừng nhớ thương nó lần trước chạy kia một vòng trở về nghỉ ngơi nửa tháng không giống là cái cả ngày đều có thể chạy như vậy nhanh hơn nữa nó từ lần trước cùng các ngươi ngựa chạy một vòng trở về sau liền nhiều ma bệnh h è n bọn lưu công tử tới hứng thú vội vàng truy vấn là cái gì ma bệnh bách phúc nhi yếu ớt thở dài nó khả năng là cảm thấy chính mình là ngựa ha ha ha ha, ha ba hẹn bọn lưu công tử cất tiếng tới to càng thấy kia con la có ý t ứ thực quay đầu ngươi dẫn nó đến vệ ra tới ta xem xem nó có phải hay không cảm thấy chính mình giống như ngựa ngươi ra này con la đều thành tinh nói xong cố ý căn dặn liền mang ngươi kia con la là được vừa rồi những cái đó đừng để ta xem đến này là kết thủ bách phúc nhi thoải mái gật đầu cuối cùng tìm đến quang minh chính đại mang đại con la đi vệ ra cơ hội chờ nên nói đều nói xong cũng đến nói ăn cơm chưa thời điểm lý bà đã sớm làm ba cái tức phụ chuẩn bị đồ ăn vệ lao ra mấy người đẩy nói muốn đi bách thường phú liền nói chúng ta nông dân nhà quy củ này đến giờ cơm khách nhân còn muốn đi liền là chúng ta chiêu đãi không chú đáo、đâu. Nhà bên trong cũng không ráng ăn, bất quá là chút cơm rau dưa, còn thỉnh đại nhân cùng chút là bất ra gì cái cơm quá đại rau dưa, đồ vì ệ lao liền lưu lại liền lưu lại. ra hai ra đừng đều đám ăn Nhân như nói, người cũng ghét có cái. tới bỏ, vậy v này bữa cơm chị em dâu mấy cái nhưng là lấy ra giữ nhà bản lĩnh đồ ăn thượng bản thấy huyện lệnh mấy cái đều động đũa mới tính tùng khẩu khí lý bà cấp các nàng nói này đó nhưng là vừa vặn rút một ngàn lượng hàng người tuyệt đối không thể đ ắ c tội các nàng này bữa cơm đều làm trong lòng rốn sợ chính ăn xa xa liền có kinh hô thanh truyền đến đảo mắt liền giày đều rơi bách lý sương liền xuất hiện tại viện tử bên trong la hổ la hổ lại đã về rồi Bản chương một trăm chín ư ơ i sáu lão khương quả nhiên tương đối tay tới thôn bên trong hai đầu lão hổ ghét bỏ này bên trong thâm sơn cung cốc sau đó tìm cái khác hắn nơi này là thái hoa nói thôn bên trong người tại núi bên trên là có vì núi bên trên lương thực thôn bên trong nhân tuyển chọn quên lãng khả năng sẽ gặp được lão hổ nguy hiểm cả ngày đều có người lên núi cũng lại chưa từng nghe qua lão hổ tin tức nhìn cả người chật vật bách lý sương vu huyện lệnh chờ người đều b ô n g đua xuống bách thường phú càng là tiến lên đem hắn đỡ đến một bên nghỉ ngơi toàn thân run dậy đều đi không được rồi bách quả nhi đoan bắt nước tới bách lý sương ngừng ngực ngừng ngực, ngực r ó t một chén nước cuối cùng là thở phào lập tức nước mắt ào hào lưu bách phúc nhi cảm thấy nếu là nàng ra ra tại nàng nhị ra ra có thể nhào vào nàng ra ra ngực bên trong khóc một trận bách thường phú hỏi nói nhị thúc ngươi này là tận mắt thấy bách lý sương thở phào một cái quá dọa người a ta lên núi xem ta dược liệu phát hiện có một tấm ảnh dược liệu không bên trong còn có thật nhiều dấu chân tử cho rằng là lợn rừng cấp thái họa thuận dấu chân đi xem ai u ta này con hổ kia nhìn trừng trừng ta a bách phúc nhi có điểm hiếu kỳ nhị ra ra ngươi loại là cái gì dược liệu a dễ bạn làm a bách lý s ư ơ n g lau nước mắt này dễ bản lam thanh nhiệt giải độc hiệu quả hảo thực rất nhiều tiệm thuốc đều thu không tốt đ à o chính mình loại mới hảo đỉnh núi kia phiến liền thích hợp loại này cái ai ra h uy hắn dễ bản lam à hắn một bên vội vàng lập nhà một bên còn vội vàng tại đỉnh núi bên trên loại như vậy chút d ự tài liền chờ đến lúc đó đi bán đổi mấy cái tiền ăn tê ta này nhật tử không vượt qua nổi bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu con hổ kia là thượng hòa sao còn ăn dễ bản lam không biết vì cái gì nói nói dễ bản lam nàng liền có một điểm muốn cười vu h u y lệnh lông mày nhẹt r a o lại văn sương thôn còn có hổ hoạn bách phúc nhi lập t là khác địa phương tới tại hậu sơn không mộ phần trụ mấy ngày sau tới liền nói đi không biết được vì cái gì lại xuất hiện cũng hiểu được có phải hay không phía trước hai đầu chỉ có hai đầu ân lạc bách phúc nhi có chút bắt quái khả năng là phu thê vu huyện lệnh khỏe miệng hơi chịu nay cái ngươi đều hiểu được bách phúc nhi trợn trắng mắt cách m u ô n nói một núi không thể chứa hai hồ trừ phi một công cùng một mái hai đầu khẳng định là phu thê lạc vu huyện lệnh thương tâm khổ sở một hồi lâu bách lý sương mới hậu chi hậu giác phát hiện viện từ bên trong hào chút sinh gương mặt ai ra đây là có khách nhân a bách thường phú đen nhánh mặt bên trên hiện một điểm hắc h ồ n g nay cái nhị thúc hắn có điểm chống đỡ không được bách phúc nhi cởi tủm tìm xem vua hiệu lệnh đại nhân muốn không n g à i phái hai cái thân thủ lợi hại một điểm núi bên trên đánh hồ a đại nhân bách lý sương con ngươi đảo một vòng liền quỳ đi xuống ôm vua hiệu lệnh đùi q u ả n hắn là cái gì đại nhân trước khóc vì kính đại nhân a ngươi cứu thảo dân đi thảo dân còn có cả một nhà phải nuôi sống a liền chỉ đỉnh núi bên trên kia điểm thảo d ư ợ a thảo dân không thể không có kia điểm thảo d ư ợ a thanh thiên đại lao ra a ngài muốn vì thảo dân làm chủ a kia một tiếng lại một tiếng a sau mãn viện tử đứng người lặng ngắt như tờ. trang diện một lần thập phần q u ỷ dị lý bà hảo muốn cứ gọi người đi đem phương bà t ử gọi tới này như cái hình dáng gì đâu bất quá không biết lý bà nghĩ đến cái gì tay bên trong lại lấy ra một điều đại màu làm khăn liền lao nước mắt hắn nghĩ thúc huệ y n lệnh đại nhân nhất định sẽ vì ngươi làm chủ ngươi nhanh đ ừ n g khổ sở bách lý sương tiểu mắt mạo kim quang huệ y n lệnh đại nhân a ngoan ngoãn không đến a cảm nhận được hắn lại muốn mở khóc vu huyện lệnh trước một bước đem người phù lên tới lao trượng đường v ộ i đợi bản quan điều tra rõ sở định sẽ phái người đến giúp văn sương thôn đội hồ mãn huyện nha người tuy nói không là cái gì giá áo túi cơm nhưng muốn nói đánh hồ ha bách lý s ư ơ n g thuận thế bỏ lên tới hai ba lần lao nước mắt lập tức một m ặ t động dùng thật là thanh thiên đại lao ra à vạn vạn không nghĩ đến người tồn quý như vậy sẽ tới chúng ta thôn bên trong tới có thể thấy được đại nhân yêu dân như con hắn đại ca không phải là muốn tuyển lý trường sao cơ hội này không phải tới rồi sao hắn có thể thả này cái huyện lệnh liền như vậy đi l a o hổ tới đều không được n à y lời nói lấy lỏng vu huyện lệnh có chút xấu hổ không h ả o ý tứ nói chính mình là nghĩ đến vất công lao sợ này lao đầu nhi lại nói chút cái gì làm hắn xuống đ à i không được lời nói nhanh lên chuyển rời chủ đề lao trượng là lấy dược liệu vị sinh bách lý sương liên tục gật đầu đa tạ đại nhân quan tâm ta nhà làm loại dược liệu kiên là tổ truyền tay nghề nhớ năm đó thảo dân tổ phụ cũng là theo thái y hỉa viện bên trong gia tới đáng tiếc à cái kia một tay trị bệnh cứu người bản lãnh thảo dân cha không học tình thảo dân huynh đệ hai người càng là học cái gia lông chỉ phải này loại mới thảo dược bản lãnh bị thảo dân cấp học đến tay lấy này mưu sinh vu huyện lệnh tò mò lệnh tổ phụ từng tại thái y hỉa viện đi làm thái y hậu bối làm lên nhảy đại thần s ô n h i xác định không là khâm thiên g á m a bách lý sương gật đầu là thái y hỉa viện ra tới sau tới trở về lao ra mở cái tiệp thuốc này cái địa phương người không tin trung y a m ở không đi chỉ có thể chuyển thảo dược ai bách phúc nhi ngừng lại ý cười nàng c h a đều cấp nàng nói kỳ thật là thái y địa viện bên trong thái y dược đồng cấp thái thái y t r ợ thủ hắn nhị ra ra như vậy nhất nói không biết được còn tưởng rằng là thái y địa bách lý sương vẫn còn tiếp tục không dối gạt đại nhân ta đại ca kia tay y thuật hảo thật sự à nhưng đương lang trung quá tiện chữa khỏi ngươi nên chị không hết liền muốn ngươi l i n mạng có tiền muốn ngươi chị không có tiền còn muốn ngươi chị không lấy tiền ngươi liền là đại nhân đại nghĩa thu nhiều hai văn tiền đều là hát tâm lá gan liền này thôn bên trong già trẻ lớn bé nhà ai không đến quá ta ca ân huệ ta ca kia người lại là cái không kế lúc trước hiểm khích tính tình ngài đừng nhìn hắn hiện tại mang thôn bên trong hắn tử ra c ử i nhảy đoan công rất náo nhiệt kiếm tiền liền là đại gia phân ra sự tình hắn một người gánh muốn nói ta ca là thật sự có bản hắn vào đoan công môn mặc dù là bất đắc dĩ bản l ã n h lại là một điểm không rơi xuống năm đó học kia gọi một cái không dễ dàng cấp người làm việc tăng lễ cũng là tiếng lành đồn xa luôn nói người chết vì đại vô luận như thế nào dù sao cũng nên làm nhân thể mặt đi đến cuối cùng một đoạn đường tiền tới tay nhiều tiền ít hắn cũng không để ý liền nói loại điểm cây n ĩ a đi chúng ta ra đều nói chính mình liền có thể làm ta nhả như vậy nhiều người đâu vì này sự tỉnh chúng ta còn mua hai trăm mẫu đất nhưng ta ca nói thôn bên trong người cũng không dễ dàng có năng lực lạp một bả liền tận lực lạp tiền l à kiếm không xong chớ nên biểu đạt đều biểu đạt xong mới nói ai ra thảo dân có phải hay không nói quá nhiều đại nhân nên không thích nghe vu huyện lệnh thán cầu khí thì ra bách đoan công nhảy đại thần cũng là hành động bất đắc gì à hắn lại không biết bách đoan công biết y thuật cũng không biết hắn lại vẫn là cái người tốt từ từ này lao đầu tử sẽ không phải là lừa hắn đi nói dứt lời bách lý sương chỉ là co các ngồi xem lên tới liền là một cái dọa sợ đáng thương lao đầu、tử. vừa thấy liền không giống là có thể biên tạo ra nói dối thành thật thôn dân v u huyện lệnh quyết định trở về sau tìm người yên lặng hỏi thăm một chút bách đoan công làm người rốt cuộc như thế nào bách phúc nhi yên lặng cấp hắn nhị ra ra giơ ngón tay cái lên gừng quả nhiên vẫn là lao c a y bàn chương xong chương một trăm chín mươi bảy bách thường phú đại kế hoạch tại bách lý sương nhất đốn nói khoác t h i h ạ v u huyện lệnh trong lòng quanh đi còn lại liền t ạ i này cái thời điểm con cái gửi trương tam thẩm vào cửa phúc nhi à ngươi cấp tam thẩm thẩm viết một cái ai ra nhà bên trong có khách nhân a kia ta chậm chụt tới bách phúc nhi cười hỏi tam thẩm thẩm ngươi muốn biết này cái cái gì trương tam thẩm có chút xấu hổ cười cười gần nhất mấy buổi tối l a o làm á c mộng quái dọa người tỉnh lại lại không nhớ được đều mộng chút cái gì ngươi cấp tam thẩm nhi viết hai câu nói g i á n phòng ngủ tường bên trên này loại cái kia đơn giản n g ư ơ i chờ a buổi sáng dùng bút mực lại đem ra lại từ lý bà thiên phòng bên trong lấy ra tới một tấm giấy đỏ vu huyện lệnh chờ người chỉ thấy nàng tại giấy đỏ bên trên viết xuống đêm mộng bất tưởng sách tại đông tường mặt t r ờ i một chiếu hóa thành các xương đem giấy đỏ hóa thành xương đem g i thành các xương đem giấy đ hóa thành các xương đem i ấ y đỏ hóa h à n h các xương đem giấy đỏ hóa h à n h các xương Thấy thầm cửa ra ngựa vào ngừng lại xe ngựa âm t ắ t lưới, là càng ngày càng năng lực, đến bách ra tới người đều quý. Bọn lưu công tử cảm thấy bách bách càng càng ra ra ngày năng đến đều phúc quý. lưu Hèn mọn ô nhi g tử t cảm ấ y bách g đều có ý thu ứ t ự c cũng cho cảm có toàn thấy tứ. làm nghề người gia xử lý nghề cũng làm cho người cảm thấy có ý、tứ. Vũ hồi bỗng nhiên cũng cảm thấy này đó phong tục. Kỳ thật không như vậy xấu. đừng nói linh hay không、đi. nhiều ít cũng an liền Nhi thấy thật hay chiếu hảo. Bách Phúc、nhi、thu h đi, coi cái ủi. trời cảm tục một Mặt một ít xấu, vậy là đó kỳ b ú t mực kỳ thật ta cũng không biết được có thể hay không nhất định linh nghiệm đời đời kiếp kiếp đều là như vậy làm nàng là tiên nương tử đồng tử tiên lương là đoàn công đồng tử còn là càn nguyên quan tiểu tiên cô chỗ nào yêu cầu liền dùng kia cái thân phận m ị t ừ t ừ chủ đề lại quấn trở về đến lao hổ trên người vệ lao ra mở miệng văn x ư ơ n g thôn tuy nói có núi nhưng cũng không có núi non d à y đặc rừng rậm sớm mấy năm tập trung khai hoang này đó núi bên trên đều là có lao hổ như thế nào lại tới bách thường phú nói nói đều tại nói bình tuyển huyện gặp được hổ hoạn bình tuyển huyện núi cao nước nhiều trước đây tu đập chứa nước bọn họ thôn nam đinh phần lớn bị trình đi còn không có trở về có lẽ là này cái nguyên nhân chiếm cứ tại kia bên trong lao hổ nhiều nói thì nói như thế nhưng còn là không giải thích rõ ràng văn sương thôn lão hổ lại là từ đâu tới bình tuyền huyện hổ hoạn sự tình vua huyện lệnh cũng hiểu được nhưng bình tuyền huyện khoảng cách văn sương thôn xa như thế cũng không thể nói do núi bên trên lão hổ liền là bình tuyền huyện tới hẹn bọn lưu công tử đối lão hổ lại tới hưng thú suy nghĩ tại kinh đô làm lão hổ rất khó quay đầu làm trương gia hổ làm điểm rượu hổ cốt cấp hắn nhà lao đầu tự man g về cũng là hắn hiếu tâm có phải hay không ta thủ hạ ngược lại là có mấy cái thân t h ủ không tệ người quay đầu phái qua tới giúp cùng một chỗ đánh mấy người đều xem hắn liếc mắt một cái tâm tư dị biệt chỉ có bách phúc nhi cười mặt mày con cong như thế liền đa tạ lưu công t thời tiết lạnh thái hoa cũng không như thế nào không ra tới hoạt động núi bên trên chiếm cư như vậy đại hai con mánh hổ đích sắc không dễ làm nhàn thoại mấy câu sau vu huyện lệnh rốt cuộc nói muốn đi tới lúc vấn đề đã được đến đáp án đi thời điểm lại dẫn mới vấn đề chờ hậu c h i hậu giác thôn trưởng nhận được tin tức chạy tới bách lý sương rất là lưu manh nói nói liền là huyện lệnh đại nhân lạc tới xem cây nghĩa cũng không đại sự gì ngươi cho rằng ta sẽ cấp ngươi định bợ huyện lệnh cơ hội sao ai ra như vậy đại sự tình như thế nào cũng không tới cho ta biết một tiếng thôn trưởng một mạc tảo nào hắn liền hiểu được hôm nay bách ra khách tới chỗ nào hiểu được là huyện lệnh đại nhân đâu bạch bạch bỏ lỡ tại đại nhân cùng phía trước cơ hội lộ mặt ưu oán xem bách lý sương ngươi không là có ý đi ta có ý cái gì bách lý sương hai tay một đám ta cũng vừa tới đúng ta nói cho ngươi núi bên trên lại tới lão hổ ngươi đến cấp mọi người nói nói không có việc gì đừng lên núi ai ra tại sao lại tới thôn trưởng cảm thấy núi bên trên hai đầu lão hổ liền là tới cùng hắn đối nghịch hắn chính muốn đại chiến thân thủ hai đầu lão hổ tới thấu cái gì náo nhiệt thôn trưởng vội vã đi bách lý sương đắc ý chống lạnh chính muốn nói hắn còn chưa ăn cơm bách phúc nhi đụng lên đi hỏi nhị ra ra ngươi chân không lạnh à bách lý sương này mới cúi đầu vừa thấy một cái bản chân lớn bên trên dạy đều không có hoa ai ra ta dạy ngươi nhị mãi mãi hiểu được lại nên nói ta này muốn hay không muốn trở về tìm đâu tính nhà bên trong còn có cái gì ăn cấp ta tới điểm nhi nói liền đi tìm một đôi bách lý huy dày cỏ xuyên thượng cảm thấy còn có chút chắc chân bách phúc nhi thì là cùng lý bà giao tiếp khế sách cùng ngân phiếu huyện lệnh đại nhân hai ngàn cân lưu công tử ba ngàn cân vệ lao ra hai ngàn cân ta cắt tự thu bọn họ năm trăm lượng tiền đ ặ cọc huyện lệnh kia phần thuyết minh ngày đưa tới này là một ngàn lượng ngân phiếu cùng ba phần văn thư mãi mãi ngươi kiểm kê sau liền cất ký đi lý bà cảm thấy nằm mơ đồng dạng xem cái bàn bên trên văn thư cùng một ngàn lượng ngân phiếu hảo nửa ngày mới lấy lại tinh thần lao đầu t ử nói không sai à này cây nghĩa sinh ý nhị phòng một nhà liền có thể làm lao nhị phụ tử mấy cái liền phụ trách loại cây nghĩa ngao đường phúc nhi nha đầu một người liền có thể cho bán đi tới này là chuẩn bị s ố sách ngươi cấp nhớ kỹ bách phúc nhi ký sổ lý bà tìm cái mang ổ khóa đầu gỗ hộp tới đem ngân phiếu cùng khế sách đều bỏ vào tổ tôn hai cái mới vừa làm tốt bách lý phú liền đến đòi tiền này có ta liền muốn an bại người đắp đại táo phòng đánh bếp mặt khác còn thỉnh thợ mộc đánh gia hỏa sự tình cũng nên mu có nhiều thứ cần phải đi thành bên trong mua bách thường phú cảm thấy chính mình có điểm phiêu hắn kỳ thật còn nghĩ mua điểm người tự theo ông toàn một nhà tới qua đi hắn dùng lên tới cảm thấy thuận tay cực phi thường hưởng thụ này dạng cảm giác lại nấu chín đường đỏ nhân thủ còn không có có chút cẩn thận đem này cái ý tưởng nói lớn nhất lý do là là phúc nhi cũng nói này ngao đường biện pháp không khó khó là ngao đường kinh nghiệm l ử a đốt nhiều đ ạ i đường l a o nộn đều là mấu chốt ta nghe phúc nhi hôm nay còn nói ban đầu ngao mấy nổi đường khả năng sẽ hư nếu là mời người tới ngao nhân ra đem bản lánh học được sang năm lại không tới làm sao bây giờ tính đi tính lại còn là mua được người nhất kiên cố giai đoạn trước hoa tiền vốn lớn như vậy xuống đi này cái mua bán khẳng định là muốn làm lâu dài cha đằng sau lại nói mua người lời nói đi lại mang người trở về chúng ta cũng không địa phương cấp bọn họ trụ phòng ở là cái rất lớn vấn đề bách thường phú cũng cảm thấy là như vậy cái đạo lý nếu không chỗ ở kia liền nói một câu dừng chân vấn đề vừa v ặ n kế tiếp dụng bên trong không cái gì sống nhi ta nghĩ muốn nhiều đắp một ít phòng ở liều ra loan trương địa chủ cấp đầy tớ trụ này loại một dài hàng mười mấy gian phòng ở mỗi gian phòng ốc bên trong hai cái giường một trăm mẫu bãi sông đến muốn sớm đi thanh lý ra tới ta nghĩ loại chút quả thụ loại chút đồ ăn cũng hảo cũng không thể như vậy chống không nhị thúc nghĩ tại mặt trên loại thông khí cùng tam thảo nói tia đất cắt thích hợp ta cũng muốn cùng loại điểm nhi ngoài ra ta còn nghĩ muốn mua hai đồng hưu tốt nhất mua một con bò cái cũng hảo hạ nghe có thể nhà bên trong như vậy nhiều liền dựa vào một đồng hưu đại hoàng ngư không chịu được nổi bản chương xong chương một trăm chín mươi tám thành thật người có ý kiến bách thường phú nhất đồ nói có thể nói mỗi một dạng đều là phải bỏ tiền lý bà mở mắt ra xem hắn trước đây như thế nào không phát hiện lão nhị như vậy có thể nói như vậy dám dùng tiền lão nhị a người lương chúng ta nhà là địa chủ muốn thỉnh đầy tớ còn muốn tu phòng ở cấp đầy tớ trụ như thế nào như vậy cảm tưởng bách thường phú chấp chấp mắt thành thật người nói chuyện trực kích muốn hại nương ta nhà hiện tại liền là địa chủ lý bà chấp chấp mắt nàng ra hiện tại là địa chủ thành thật người lại nói nương ta nhà trước kia liền có sáu mươi mẫu trừ đ i ề n đi ra ngoài bên ngoài chính mình còn loại mười mẫu trừ gieo hạt cùng thu hoạch tiêu mười mẫu đất đều là chúng ta ra ba cấp loại hải tử hắn nương cũng không ít xuống đất tuy nói cũng mười người đại ca tam đệ rảnh rỗi cũng giút đỡ nhưng ta ra ba nhi theo năm tháng đến cuối năm nhưng không nhàn rỗi hiện tại lại thêm một trăm mẫu này đó mua về tới là hữu dụng nơi cũng không thể điền đi ra ngoài ngươi liền là đem chúng ta ra ba bổ ra cũng loại không được tóm lại hắn liền là muốn hướng liêu ra loan trương địa chủ làm chuẩn muốn thuê đầy tớ lại nói này cây nghĩa ngao đường chỉ sợ muốn vẫn bận đến đầu xuân sau đến lúc đó hắn hai đầu nhìn chằm chằm chỗ nào có không đại ca muốn mở cửa hàng không đến muốn người xem về sau sinh ý còn muốn càng tốt xuống đất người cũng liền càng ít t h a n h thật người có ý kiến lý bà liền không nói lời nói nhà bên trong lão nhị này phòng người mẫn nhất này sự tình mọi người đều hiểu được nhưng cho tới bây giờ không kêu khổ kêu m ệ n lão nhị lên tiếng thuyết minh nhà bên trong liền thật có chút khi dễ thành thật người nên muốn coi trọng được rồi người trước tiên đem tay bên trên chuyện làm ngao đường muốn chuẩn bị sự t ì n h đều chuẩn bị lên tới cấp ngươi l ầ y tiền về phần mua người mua n h ư u thuê đầy tớ chờ ngươi cha trở về hắn quyết định bách phúc nhi cúi đầu cười t r ộ n một chút nàng liền nói nàng cha gần n h ấ t nhiệt tình rất lớn có phần có muốn hăng hái hướng thượng chạy thường thường bậc trung tư thế chờ hắn cha vừa đi bách phúc nhi liền bật cười lên mãi mãi ngươi có hay không có cảm thấy ta cha gần nhất không đồng rằng a đi đường càng nhanh thanh âm càng lớn ý tưởng cũng nhiều lý ba bất đắc giết người cha còn nhỏ khi liền ý tưởng nhiều. nhưng liền là không quá thông minh cùng ngươi ra học cái gì đều học không được ngược lại là ruộng bên trong sự tình nhất nói liền rõ ràng bất quá h ả o tại hắn có loại bản lãnh này đó năm nhà bên trong không lo ăn uống ngươi cha có hơn phân nửa công lao nói ngừng một chút xem bách phúc nhi rất là nghiêm túc mở miệng hiện tại ta nhà thật là địa chủ ấ n lạc này một điểm bách phúc nhi tương khi xác định tiểu địa chủ đi khoảng cách đại địa chủ còn kém chút nhi nói mọi nơi nhìn nhìn chờ quay đầu kiếm tiền đem ta nhà phòng ở tất cả đều đầy trọc cái đáp này loại đại viện từ bên trong bộ tiểu vệ tử chúng ta tam phòng một phòng một cái tiểu vệ tử rộng rãi khí phái lại cho n ã i n ã i ngươi mua hai cái nhà đầu hầu hạ sau này ta liền không xem bắt nước mười lượng tám lạng ta đều trứng mắt không hiếm lạ kia mấy cái tiền ngươi xem ta nhà nhiều hảo a đại bá tam thúc cùng cũng muốn nhảy v à n công làm việc tăng lễ hiện tại còn muốn mở cửa hàng sau này khẳng định càng ngày càng tốt nhà bên trong còn có cha ta cùng ta hai cái c a c a sau này chúng ta nhà liền cái gì cũng không thiếu là đại địa chủ kia khẩu khí đại hảo giống như đã có được vạn quán gia tài lý bà đều bị nàng kia lâng lâng tiểu bộ dáng làm cười ngươi này nhà đầu s、so、a ngươi cha còn dám nghĩ đừng nói nghĩ lính hảo nghe liền thoải mái lý bà tại nhà không một thanh â m chuyển đến bách phúc nhi vội vàng chạy ra đi xem n g h e xong là tới xem bắt nước trực tiếp liền đem người cấp lính vào cửa nàng bây giờ đừng nói m ư ờ i lượng tám lạng m ư ờ i văn tám văn đều để mắt bách thường phú rất bận rộn tuy nói chuẩn bị muốn đắp đầy tớ trụ phòng ở nhưng trước đây kế hoạch hảo phòng ở cũng là muốn đắp nàng khuê nữ cùng quả nhi còn chuẩn bị chờ phòng ở nuôi vịt dưỡng n ỗ n g bách sương bồ nhìn thấy hắn cha qua tới vui vẻ áp ướn thẳng lưng cha ta hôm nay đều xem đến huyện lệnh đại nhân cùng ngươi nói rất lâu lời nói tại nông dân mắt bên trong cái này là thực thể diện sự tình xú tiểu tử mau làm việc ta đều là dính ngươi mội, mội quang bách s ư ơ n g bồ cười càng hoan ta mội mội thế nào cứ như vậy thông minh đâu chính vội vàng một người mặc một thân miếng vá trọng miếng vá quần áo cô nương đi đến bách s ư ơ n g bồ cùng phía trước giục cổ một cái s ư ơ n g bồ ca ngươi ăn cơm t ố i sao rảnh rỗi không nói chuyện gọi tạ tiểu ngư tám mươi chín tuổi có lẽ là ăn không tốt xem lên tới sáu bảy tuổi g ầ y g ầ y nho nhỏ n g ư ờ i có sự tình bách s ư ơ n g bồ cao lớn lâu dài làm việc luyện một thân khối cơ thịt phơi có điểm đen nhánh tuy nói dài cũng không tệ lắm đi nhưng xem lên tới có điểm d ọ người chỉ ít hù đến lá gan không lớn tạ tiểu ngư chỉ thấy nàng lui lại một bước ta Ta cô nói nàng có sự tình tìm ngươi làm ngươi tại ta ra phòng ở mặt bên rừng trúc bên cạnh c h ờ một hồi nàng n g ư ơ i cô bách sương bù không phản ứng qua tới sau tớ i n g h ỉ khởi hắn nương nói qua tạ ra có cái tham ăn không đủ lại tranh chua lao cô nương bà m g i tới cửa nhắc tới quá còn tìm hắn đến rừng trúc bên cạnh nói chuyện bị người xem đến còn cao đến đâu ta cùng ngươi cô không quen cũng không nói nên lời thật có cái gì sự tình các ngươi liền đi tìm tam hội nói xong quay người liền bận điệu đi tạ tiểu ngư vành mắt đều h ồ n g d o a sự tình không làm tốt trở về lại muốn bị cô cô nàng thu thập lệ mà lệm ề đi tại đường bên trên xa xa liền nhìn thấy bách phúc nhi hướng bên này đi cắn răng liền n h ê n đón tiếp lấy phúc nhi ngươi đi tìm ngươi ca a bách phúc nhi là nhận ra tạ tiểu ngư phải nói còn rất thục tạ tiểu ngư thường xuyên đều là một người ra cửa cắt cỏ nàng sợ hãi tổng là tại bờ ruộng bên trên đợi nàng cùng nàng nhị tỷ bởi vậy các nàng ba cái thường cùng một chỗ cắt cỏ tiểu ngư ngươi lại một người ra tới cắt cỏ a phúc nhi ta có lời nói cùng ngươi nói tạ tiểu ngư lôi kéo bách phúc nhi đến một bên đem sự tình nói bách phúc nhi hiêu kỳ ngươi cô cô tìm ta ca làm cái gì chẳng lẽ ngươi cô, cô xem thượng ta ca vạn vạn không được à tiểu ngư cô cô hết ăn lại nằm tâm nhãn còn hư toàn thôn đều ra danh t ạ tiểu ngư không nói lời nào nước mắt tại vành mắt bên trong đạo q u a n h phúc nhi ta nếu là làm không xong này cái sự tình ta cô cô sẽ không bỏ qua cho ta l i ê n mang theo ta nương cùng ta tỉ cũng sẽ bị k h i dễ bách phúc nhi chật chật hai tiếng ngươi cô cô quá bá đạo thích ăn đòn này dạng ngươi liền trở về cùng nàng nói có cái gì liền tới t ì m ta liền nói ta là ta ca tự mình nói làm nàng tự mình tới ta mới sẽ không thấy nàng l é n lén lút lút làm ta ca ta tiểu ngư gật đầu sương mù ca cũng là như vậy nói nàng trong lòng cuối cùng l à an ổn một ít lập tức rất là bắt quái cấp bách phúc nhi nói nàng ra sự tình ta cô cô phía trước hai ngày đem ta tam thẩm đ ẩ y ngã ta tam thúc sông đi lên cấp ta cô một bàn tay nhưng vắng r ộ i ta ra ra cùng mãi mãi nói không cho phép đối ta bên ngoài nói ảnh hưởng ta cô cô làm ai bách phúc nhi con mắt đều t r ậ t to ngươi c ô như vậy bá đạo liền khổ sở h vùng phí đánh khổ sở h vùng phí t a tiểu ngư mắt bên trong t i ề m thoải mái thân sắc bởi vì ta tam thẩm có ta tam thẩm nhà mẹ đẻ huynh đệ nhiều ta gian ã i cũng không thể chơi vào buổi tối còn dết gà cấp ta tam thẩm ăn ta tam thẩm một ngụm canh đều không cho ta gian ã i lưu này thật là ư ớ c hiếp người nhà sợ t h ậ t hành bản chương s o n g chương một trăm chín mươi chín thôn bên trong có cái đ ầ u cô nương phúc nhi m u ộ i muội ta ta là này dạng chạm vào tối bách phúc nhi theo lời đến tạ ra phòng ở mặt bên rừng trúc bên cạnh xuyên một thân tám thành mới t ử hồng sắc quần áo cô nương đứng tại bách phúc nhi cùng phía trước có chút có gắp này người liền là tạ tiểu ngư cô cô tạ hồng nhi chỉ thấy nàng nắm bắt chính mình g ó cáo có chút khẩn trương tiếp tục mở miệng ta yêu thích ngươi ca đâu ngươi có thể hay không cấp xương bù ca mang cái tin làm hắn tới tìm ta trò chuyện bách phúc nhi nhữ mày ngươi ngày thường đều không ra khỏ cửa tạ ngư cô cô hồng nhi vốn cũng không phải là cái gì hảo tính tình người thấp kém như vậy cấp bách phúc nhi nói chuyện cảm thấy chính mình liền đủ ý khuất bất quá vừa nghĩ tới bách gia hiện tại không đồng dạng đã là thôn bên trong địa chủ đều nói là có thể cùng liêu gia loan trương địa chủ chống lại tồn tại không xem liền huyện lệnh đều đi bách ra sao lại suy nghĩ một chút trương thanh thanh đến bách gia hiện tại cũng trụ đến thành bên trong đi thôn bên trong đi ra ngoài nhảy đoàn công người đều trở về nói bách ra tại thành bên trong phòng ở lại hảo lại rộng rãi nàng ra mặc dù không bằng bách ra nhưng so trương thanh thanh nhà hảo đi nghĩ tới tương lai hảo nhật tử trong lòng lại có ủy khuất nàng đều nuốt xuống đều nói nữ truy nam cách thành xa nàng cảm thấy chính mình chủ động tìm bách xương bổ bách xương bổ cũng nên sẽ thực vui vẻ phúc nhi ta có thấy qua xương bổ ca ngươi liền giúp ta cấp hắn mang cái tin liền nói ta muốn cùng hắn trò chuyện nói xong mọ ra một cái h ầ bao bách phúc nhi nhìn mặt trên tê hoa là huyên lương đi đính hảo xem phúc nhi người giút ta đem này cái cấp xương bổ ca đi bách phúc nhi lúc này liền lui lại một bước nàng cảm thấy tạ hồng nhi khẳng định là muốn hại nàng ca ca hồng nhi tỷ ta cũng không d á m cấp ngươi tiện thể nhắn ta nương h i ể u được sẽ mang ta lại nói t a ca cả ngày đều tại đất bên trong bận điệu cầm như vậy hảo xem hầu bao cũng vô dụng thôi phúc nhi ngươi liền giúp ta mang đến đi về sau chúng ta liền là người một nhà chờ sau này ta lại đưa ngươi một cái càng đẹp mắt hầu bao tạ hồng nhi muốn cấp bách phúc nhi không muốn một cái lui một cái truy bách phúc nhi thấy tình thế không ổn có càng liền chạy hồng nhi tỷ ngươi đừng đổi l ạ ta trở về đi ăn cơm thật là dọa người nói nàng tự tuyệt này d ạ n người cấp nàng đương tàu tử đến nhà thời điểm đã bãi cơm văn thị đoan bắt theo nàng cùng phía trước đi qua đi đâu bên trong nhanh rửa tay ăn cơm ăn cơm xong nàng liền trộm đạo đem này cái sự t ì n h cấp nàng đừng nói hồng nhi thì thật đáng sợ còn nói sau này liền cùng ta là người một nhà nương nàng tốt xấu ngươi cũng không thể đáp ứng văn thị đại hoảng sợ còn không biết được phát sinh này dạng sự t ì n h vốn dĩ liền đối tạ hồng nhi không cái gì hào ấn tượng nàng hiện tại ấn tượng càng hư suy nghĩ một chút lúc này liền đi ra cửa tìm đến tiểu lý thị sau chị em dâu hai người một chợ cô đều muốn tỏ vẻ muốn đem nhà bên trong tiểu từ xem hảo tiểu lý thị nói kia là thôn bên trong lão cô lương đ ả người lại lại n còn, còn không biết tạ i a đại tàu thứ nhất hải tử chính là nàng cấp họa hoa không tại nhà bên trong làm mưa làm gió tàu tử cùng chất tử chất nữ liền cùng nàng nô tài đồng dạng này cô nương theo nàng nương căn nhi nhưng độc thực ngươi nhưng phải cấp xương bồ căn dặn hảo không được cùng nàng gặp mặt càng không thể cùng nàng nói chuyện văn thị gật đầu ngươi cũng cho sài hồ nói một câu có lẽ là chạy chúng ta nhà nhật tử tới sương bù không được còn có sài hồ đâu chị em dâu hai người nhất trí quyết định phải nhanh một chút cấp hai người huynh đệ đem hôn sự định ra tới xem chị em dâu hai người như lâm đại địch bộ dáng có thể thấy được tạ hồng nhi có nhiều lợi hại sáng sớm ngày thứ hai bách phúc nhi liền đứng tại la lều cùng phía trước tự chưa từng có phòng đơn này đó con la tất cả đều chen trúc tại một cái lều bên trong đừng nói chúng nó còn đ ỉ n h nguyện ý bởi vì đ ỉ n h ấm áp bách phúc nhi chống lạnh đứng tại la lều phía trước các ngươi cây mĩa lao đại ra cửa làm đại sự đi hôm nay ta muốn ra cửa Các n g ư ơ i ai kéo xe l ậ p hảo ai nguyện ý đi một chuyến dẫn đầu con la thứ nhất cái đi lên phía trước một bước tiểu thần giải lùa tiên ta đi ta trước kia kéo qua xe ta kéo xe mặc dù so ra kem cây m ĩ a l a o đại nhưng còn là thực ổn định ta đều ghi lại thôn bên trong đến thành bên trong đường vào thành đến tia tòa nhà lớn đường cũng ghi lại nó muốn hướng cây m ĩ a l a o đại học tập cố gắng làm việc sau đó đổi lấy càng tốt đánh ngộ cái khác con la cũng đều tỏ vẻ nguyện ý đi tiểu thần tiên ta tổn thương đều hảo ta có thể kéo xe tiểu thần tiên ta cũng sẽ kéo xe người dân ta đi mách phúc nhi chọn chúng dẫn đầu con la Ta xem màu ngươi lông không dùng đến đoa nó là kế cây mía lao đại thứ hai cái có danh tự con la là con la bên trong hai chuôi ghế xếp bách phúc nhi xem còn lại con la thành bên trong phòng ở các ngươi đều đi quá ta muốn có một đầu con la có thể ở lại đến bên trong đi thuận tiện ta cô phụ lui tới về sau liền theo ta cô phụ ăn uống các ngươi ai ngờ đi này lời nói một da con la nhóm đều lui lại chúng nó chỉ tin tưởng tiểu thần tiên không muốn đi cấp mặt khác người kéo xe một hồi lâu một đầu xem lên tới yếu nhất con la mới đi ra tới tiểu thần tiên ta đi thôi nó yếu nhất dài khó nhất xem cùng n à y đó con la tại cùng một chỗ nó tự thi lại thành bên trong k i a cái la vòng đ ỉ n h hảo k i a cái nam nhân cũng không tệ nói không chừng còn có ngày sống dễ chịu bách phúc nhi cũng liền không chọn mang hai đầu con la liền đi vương toàn muốn cùng cùng một chỗ đi này ra nhân quá nhật tử k h u y ế t thiếu đồ vật còn thật nhiều nửa đường thượng bách thường phú đối con la đường đỏ rất là tán thưởng này xe la kéo xe cũng không tệ lắm ổn định bách phúc nhi cởi t ù n tìm gật đầu cha về sau ra cửa liền dẫn nó đi à ta cấp nó lấy cái tên gọi đường đỏ bách thường phú xem con la k i a một thân có điểm phiếm hồng lông ẩm này tên không sai con la đường đỏ nghe được tán thưởng trong lòng mỹ nổi lên t h a o chạy càng có lực hơn nhi lại vừa thấy liền là đầu h ó c không có vấn đề không giống đại con la ca ngợi hai câu liền phiêu tìm không thấy nam bắc đường bên trên bách thường phú lại cùng bách phúc nhi thương lượng muốn mua đồ vật bách phúc nhi nói nàng đều bày ra đơn tử chiếu đi mua là được con la đường đỏ không nói láo nó là thật đem đường đều nhớ kỹ lần thứ nhất đánh xe ông toàn cảm thấy rất dễ dàng hắn cứ như vậy ngồi con la chính mình liền đến tốc độ không nhanh không chậm còn bình ổn vào thành con la bảy lần quạt tám lần rẽ đi thẳng đến trung hưng nhai cửa hàng phía trước dừng lại nô cường xem đến vội vàng ra đón h i ể u được bọn họ là tới mua đồ liền nói đi theo bọn họ cùng một chỗ đi bản chương xong chương hai trăm ngồi vệ vân ký xe bách thường phú lôi kéo đưa tới con la hướng nô cường cười nói mượn p h ù cấp ngươi mang theo một đầu con la tới thương thế tốt lên bảy tám phần có thể làm việc ngươi hiện tại này bên trong cũng vội vàng có đầu con la thuận tiện chút liền là ngươi đến lại đi đánh cái toa xe nô cường xoa xoa tay tiến lên sờ sờ con la một mặt vui vẻ mấy ngày trước đây hắn liền huễn tưởng quá cha vợ nhà đến như vậy nhiều con la có khả năng hay không phân hắn một đầu xử một xử không nói muốn liền l à dưỡng tại hắn này bên trong hắn ra cửa cũng thuận tiện không phải không nghĩ quá chính mình đi mua một đầu liền l à gần nhất không biết được như thế nào hồi sự hơi chút hảo điểm con la đều so với ban đầu quý rất nhiều không dối gạt n h ị ca ta gần nhất vẫn luôn suy nghĩ mua một đầu này kẹo mạch nha vào đồng bán chạy ta thấy gần nhất luống mì tiện nghi mua một nhóm lớn chân còn mua đại mẹ cùng gạo nếp còn vào tay một nhóm dự thảo đỉnh đầu liền không l à như vậy dư dả bách thường phú cảm thấy hắn làm rất đúng vậy ngươi còn có tiền đón xe toa không có nô cường tỏ vẻ đều phải c o la không thể liền xe toa đều muốn chiếm cha vợ nhà tiện nghi này kẹo mạch nha sinh ý cũng còn có thể đón xe toa tiền còn là có liền là nô cường một mặt ngây nô cười không biết được muốn như thế nào đa t ạ n nhị ca chính mình huynh đệ có cái gì nhưng k h á c h khí bách thường phú thu xếp tốt con la này mới bắt đầu cùng nô cường nói chuyện nói là muốn mời nô cường giúp nghe ngóng có hay không có cái gì thích hợp vào đông loại lương thực trong m â u đất cắt đâu quan trọng loại thượng đồ vật lại giúp ta lưu ý một ít h ả o cây táo sơn cha thụ ta loại điểm tử tại bãi sông bên trên ai ra loại sơn cha làm cái gì nô cường rất là không tán đồng kia đổ vật toàn muốn chết không có cách nào ăn bách thường phú vui vẻ a tỏ vẻ phúc nhi nói nghi mướn dù sao nhà bên trong cũng nhiều không phải mấy cây sơn tra thủ cũng không khó khăn chúng ta thôn nhi núi bên trên ngược lại là có mấy cây liền là kết quả tiểu toàn người giúp lưu ý xem xem có hay không có càng tốt c h ủ loại nàng phúc nhi nói nghĩ muốn banh năm suốt tháng đều có quả ăn vậy thì phải muốn nhiều loại điểm hoa văn cũng muốn nhiều theo sang năm bắt đầu muốn để nàng phúc nhi theo mùa xuân anh đào ăn vào đông đại khí cam nghĩ đến khí cam hắn lại nói năm trước ngươi mang theo mấy cái khí cam trở về kia mùi vị không tệ a hơi nước nhiều ngọc liền là lược hơi có điểm m a miệng nhưng là ăn ngon à tại chỗ nào làm ta đi làm hai khoảng mầm tiêu cái ta biết ta nhị cứu nhà hắn nhà quả loại không thiếu quay đầu ta chuẩn bị cho người chút mầm tới đối với nhị cứu minh muốn nhiều loại quả quyết định nô cường giơ hai tay tán thành c h ờ quả thành thục hắn thúy thúy cũng có thể hôn cái nói n g ọ n dương d ừ n g đã học được làm kẹo mạch nha thấy hôm nay làm nhiều bách phúc nhi lại mua hạ mười cân cha các người đi mua đồ vật đi ta đi một chuyến cản nguyên quan rất lâu không đi xem nàng tiện nghi sư phụ cũng không biết được xuất quan không có bách lý phu không quá yên tâm chính muốn nói hắn mua hảo đồ vật bồi nàng cùng một chỗ đi vệ vân kỳ tiểu tư thang viên liền đến cũng là vừa đến đã muốn mười cân kẹo mạch n h a đi vào làm bộ thời điểm xem đến bách phúc nhi bước lên phía trước v â n an phúc nhi tiểu tiên c u ố hảo thang viên tiểu ca cá hảo người mua như vậy nhiều kẹo mạch nha làm cái gì thang viên cười nói ta ra công tử hôm nay muốn đi càn nguyên quan hiểu được xem bên trong đạo trưởng nhóm yêu thích này cái làm tiểu đến mua một điểm vệ tiểu công tử cũng muốn đi càn nguyên quan bách thường phú tới tinh thần hắn hôm qua thấy kia vệ tiểu công tử rất biết điều đối hắn cũng khách khí ấn tượng thực không sai phúc nhi không bằng ngươi liền cùng vệ tiểu công tử cùng đi, đi. nếu là đội dĩ vãng bách thường phú chưa chắc sẽ như vậy nói nhưng hiện tại hai nhà không là có sinh ý thượng lui tới sao chủ nếu để cho hắn phúc nhi một người đi hắn còn là có chút không yên lòng thang viên theo bản năng liền rụt cổ một cái ngượng ngùng cười cười phúc nhi tiểu tiên cô cũng muốn đi cản nguyên q u a n a thiên thần nếu để cho hai người ngồi tại một cỗ xe ngựa bên trong hắn quả thực không dám tưởng tượng có thể phát sinh cái gì sự tình bách phúc nhi muốn nói nàng không muốn đi nàng mới không muốn cùng kia xú tiểu tử cùng một chỗ đi lần trước nàng vì đại con la hảo ngôn cùng kia tiểu tử nói chuyện kia tiểu tử còn được đà lẫn tới nàng sợ nàng nhịn không được tại toa xe bên trong đánh hắn cha Ta c h í n h mình đi không có vấn đề đường cũng cũng thục cũng không cần phiền phức nhân ra vệ tiểu công tử phiền phức ta cái gì không biết khi nào thì đi đi vào vệ vân kỳ một mặt nghĩ hoặc bách phúc nhi quay đầu ngươi như thế nào đi vào tuy tiện vào nhân ra viện từ sao bách p h ư ơ n g nhi ôm một cái hộp đi tới vệ tiểu công tử năm nay cuối cùng một điểm táo trô bánh ngọt đều ở nơi này nguyên người đến là bách p h ư ơ n g nhi cấp mang vào bách phúc nhi chỉ có thể ngầm miệng thang viên kéo ra một mặt cười tới công tử phúc nhi cô nương hôm nay cũng muốn đi c ả n nguyên quan nàng một người đi vệ vân kỳ hướng bách thường phú cười cười không bằng liền làm phúc nhi cùng ta cùng nhau đi, đi. Ta ta trở ra xe ngựa quay đưa rộng rãi, xe ngồi hạ, quay đầu ta lại đưa nàng lại hạ, đầu về. bách Phúc nhi phiên Nhi bạch nhãn, hạ cái cái ngựa rộng rãi ngồi hạ nàng, nàng gọi rãi gì xe r ấ thường mập sao. b á c t h phú cảm thấy nhân ra vệ tiểu công tử quả nhiên là có chi thức h i ể u lễ nghĩa khách khí t h ứ c sao kia liền phiền phức tiểu công tử l i ê n n à y dạng bách phúc nhi tại nàng c h a đưa mắt nhìn hạ thượng vệ ra xe ngựa vệ vân kỳ còn hướng bách thường phú chắp tay lại sau mới cùng lên xe không chỉ có là bách thường phú liền bách phương nhi đều cảm thấy vệ gia tiểu công tử dài hảo xem còn thực có lễ phép rất là khó được bắt đầu so sánh nàng gia phúc nhi liền hiện thô giáp đều không làm cho người ta vệ tiểu công tử nói cảm ơn vệ vân kỳ nói không sai nhân ra xe ngựa đích xác rộng rãi lại so bách gia con l à toa xe xa hoa nhiều ngồi vào đi sau bách phúc nhi tự phát tìm một cái góc ngồi xuống quyết định toàn bộ hành trình đều không muốn cùng này cái ra v ệ đạo mạo tiểu tử có bất luận cái gì giao lưu vệ vân kỳ cũng không lý tới nàng phối hợp bắt đầu ăn táo chua bánh ngọt thỉnh thoảng l i ế c bách phúc nhi l i ế c mắt một cái tóm lại ánh mắt diễn rất nhiều ra khỏi thành mặt đường liền thay đổi sóc này lên tới xa hoa xe ngựa cũng không thể so xe la tốt hơn chỗ nào hơn nữa theo mã nhi càng chạy càng nhanh toa xe cũng càng phát s ó c này đánh xe thang viên ý đồ k h ô n g chế mã nhi tốc độ nhưng hắn hảo giống như có điểm khó có thể chống đỡ bộ dáng liền bách phúc nhi đều không biết đến sự tình hôm nay này con ngựa liền là lần trước tại này điều nói gặp được đại con la kia con ngựa thua cấp đại con la mã nhi không biết có phải hay không là sản sinh tâm lý cái bóng muốn tại này điều đường bên trên hoàn thành một lần bản thân siêu việt dục vọng sử dụng nó không ngừng chạy vội không để ý chút nào nó sau lưng lôi kéo toa xe thang viên làm hắn chậm lại vệ vân kỳ cũng không ăn táo chua bánh ngọt trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương bách phúc nhi quay người gắt gao trào cửa sổ xe xuôi theo lần trước đại con la lôi kéo nàng cùng nàng ra ra tại này đ i ề u đường bên trên chạy như điên sự tình hiện ra tại đầu vóc đ ư ờ n g bánh xe nghiền ép đến tảng đá dẫn khởi kịch liệt một lần s a c này nàng theo bản năng liền tóm lấy vệ vân kỳ ngươi nhanh lên làm ngựa dừng lại bản chương xong chương hai trăm linh một hai vị tổ tông lại đấu võ ngươi nhanh lên làm ngựa dừng lại ta ta không biết ta thang thang viên a mã nhi tại con đường bên trên phi nhanh thang viên gắt gao bắt lấy dây cường trong lòng sợ muốn chết hắn cố gắng chấn định vẫn luôn ý đổ làm mã nhi dừng lại toa xe bên trong chuyển đến thanh âm hắn chỉ có thể làm nghe không được kỳ kỳ cha cha làm hắn không thể tập trung tinh lực a bách phúc nhi trong lòng hối hận muốn chết sớm biết vệ gia mã nhi so đại con la còn không đáng tin cậy nói cái gì nàng đều không sẽ ngồi này thất phá ngựa lạp xe ồ ồ ồ ồ thật hối hận xem cơ hội là quải tại chính mình trên người người vệ vân kỳ phiên cái b ạ c nhãn ngươi buông ra ta ta này tiểu thân thể nhi gánh không được ngươi ta không muốn xe ngựa sóc này thực sự là quá lợi hại toa xe bên trong cũng không cái gì có thể bắt đồ vật tự theo c h à o cửa sổ xe xuôi theo bị sóc này đến đụng vào đầu nàng liền đổi thành c h à o vệ vân kỳ cánh tay chuẩn bị nếu là ngã liền coi vệ vân kỳ là thật đệm t h i tử phiên đại bạch nhãn vệ vân kỳ hận không thể một chân đem nàng đã bay n g o ạ i hà nàng c h à o quá gấp hắn căn bản tránh thoát không được nghĩ hắn quả thực liền là mệnh đ ồ nhiều thăng trầm thật vất v ả bình phục còn có thể gặp được này dạng sự tỉnh đừng nhìn hắn so này x u n h a đầu lớn hơn ba tuổi thể cốt chỗ nào có nàng cường trắng h ắ n không dọa đi ôm nàng cánh tay li không biết là thang viên cố gắng được đến thành công còn là mã nhi khôi phục thanh minh tóm lại tại chạy qua sau một lúc mã nhi tốc độ liền chậm lại bách phúc nhi bông u lỏng ra vệ vân kỳ ngươi ra này ngửa có phải hay không lần trước nổi điền kia một thất thâm như thế nào như vậy đại như thế nào còn dẫn nó ra tới vệ vân kỳ cũng phiền m u ộ n muốn cùng bách phúc nhi cùng một chỗ nhà danh mã nhi lại cảm thấy thật mất mặt hư một tiếng này đều chạy mấy lần đều không có vấn đề khẳng định là ngươi vấn đề không có ngươi thời điểm nó liền hào hảo bách phúc nhi không cao hứng nhìn hắn chằm chằm càng nghĩ càng thấy đến này cái xú nha đầu là cái suy thần bằng không h ả o hảo mã nhi vì cái gì bỗng nhiên không nghe lời cảm nhận được toa xe bên trong d ư ơ n g cung bạc kiếm thang viên yên lặng khống chế mã nhi trước mặt là lúc nào cũng có thể phát của ngựa đằng sau là hai cái lúc nào cũng có thể đánh lên tới tổ tông thật là trước sau hắn đều đắc tội không nổi còn là không cần quản âm ý một hồi nhi vệ vân kỳ phát hiện chính mình tả hữu cánh tay còn bị xú nha đầu áp tại sau lưng dùng sức co lại bách phúc nhi một cái không quan sát thân thể lập tức hướng phía trước huynh lập tức bánh một tiếng đụng vào cái chán đau nhức nàng mắt mạo kim tinh vệ vân kỳ dọa n h ả một cái muốn đi dịu hắn tay còn tại giữa không trung bách phúc nhi liền sờ cái chán quay đầu hoa một tiếng liền khóc ngươi đánh ta quả thực quá đau a đỗ xe ta muốn xuống xe ta không muốn ngồi ngươi xe ngựa ô ô ô ô ba thấy nàng khóc thê thảm nước mắt chảy ngang vệ vân kỳ đều do sợ nghẹn nửa ngày mới nói câu ngươi không có việc gì đi ngươi không cho phép l ừ a ta bách phúc nhi khóc càng thê thảm ơ nắm đấm liền nào tới ngươi này cái bại hoại ta đánh chết ngươi chịu hai quyền đầu vệ vân kỳ cũng nổi giận ta lại không là cố ý ngươi làm như ta không dám đánh ngươi có phải hay không thang viên yên lặng xem này hắn liền hiểu được hai cái tổ tông ngồi cùng một chỗ khẳng định muốn đánh lên tới ai thủ hạ roi tùy ý rơi xuống đánh vào ngựa mông cổ bên trên cũng không biết được có phải hay không mã nhi hiểu sai ý hoặc giả tinh thần thượng lại ra cái gì đừng rẽ đạo mắt lại một lần nữa nhanh chóng chạy thang viên phát hiện không tốt cố gắng đi khống chế mã nhi toa xe bên trong đánh hai người không có chút nào phát giác vệ vân kỳ chào bách phúc nhi thủ đoạn ngăn cản nàng tới gần đùi bên trên cũng không nhàn rỗi một cái t i ễ n đao cất hóa lại bách phúc nhi đã tới chân ta nói ta không là cố ý ngươi không thể không giảng đạo lý ngươi quá khôi hải nay cái thời điểm ngươi thế mà làm ta giảng đạo lý Ta l ta, ta ngươi ngươi ta, ta xe ngựa đến càn nguyên quan thời điểm đã quá một nen nhang bách phúc nhi nhắm con mắt thật sâu thư hoán một hơi có một loại sống xót sau hai nạn cảm giác hai người trên người quần áo đều dùng gió bách phúc nhi chỉnh lý tốt chính mình quần áo lại sờ sờ chính mình nội phát không cần nghĩ khẳng định là dối bời đạo quan bên trong có người ra đón thấy là bọn họ phúc nhi tiểu sư thúc tới một đám đều tha thiết tiểu sư thúc ngươi đã lâu l ắ m không đến gần nhất có được hay không à? tiểu sư thúc ngài tới vừa mới hảo sư thúc tổ là hôm qua trạm vạn tối xuất quan chính nghỉ ngơi đ â u tiểu sư phụ này đường bên trên đ ỉ n h sóc này đi muốn không t r ư ớ c đi sư thúc tổ viện tử tẩy tẩy cho bụi đối với đại gia tha thiết bách phúc nhi tỏ vẻ rất được lợi xe ngựa bên trong cấp các ngươi mang theo kẹo mạch nhà tới chính mình đi lấy đi vào a ta mang theo mười cân vệ tiểu công tử cũng mang theo mười cân liên qua vệ vân kỳ nhi nàng này cá nhân nhiều chính phái một điểm đều không nghị chiếm người t i ế n nghi Ừ. đa tạ tiểu sư thúc đa tạ vệ tiểu công tử tiểu đạo trưởng nhóm hoan hoan hỉ hỉ đi lấy đường bách phúc nhi quen thuộc đi vô biên đạo trưởng v i ệ n tử v i ệ n tử bên trong vẩy nước quét nhà tiểu đạo đồng nói vô biên đạo trưởng mệt mỏi còn tại nghỉ ngơi bách phúc nhi liền chính mình đi rửa mặt đương nàng chỉnh chỉnh tề tề đi ra lúc vệ vân kỳ cũng đã thu thập xong còn làm thang viên một lần nữa cấp hắn trải cái tóc lại là một bộ dáng vẻ ôn hòa rất có thể trang vô biên đạo trưởng vì luyện đan bế quan hảo dài một đoạn thời gian vừa xuất quan đem đan dược dấu ký liền ngủ cái hôn thiên hát địa không biện pháp à này lần luyện đan lại là hoa giá tiền rất、lớn. một điểm đều không rằng có cái gì sơ xuất phong bên trong vô biên đạo trưởng tiếng ngay c h ấ n thiên một điểm đều không có nhìn qua c h i tôn này loại tiên phong đạo cốt bộ dáng chỉ sợ tam thanh đều có thể bị hắn ẩ m ý ngủ không được tiệ n tay lấy cái tiếp theo bút lông bách phúc nhi đứng tại giường phía trước nhìn ra ngoài một hồi dùng bút lông lướt qua vô biên đạo trưởng cái mũi giường bên trên người phất phiên cái thân ngủ tiếp vẫn luôn cùng bách phúc nhi đưa tay vệ v â n kỳ cảm thấy quá thú vị nhẹ chân nhẹ tay tiến lên theo bách phúc nhi tay bên trong tiếp nhận bút lông lướt qua vô biên đạo trưởng lỗ thai ngủ mơ bên trong vô biên đạo trưởng ba một tiếng đánh vào chính mình l thang viên khỏe miệng hơi chịu mới tại xe ngựa bên trong đánh không a này cái thời điểm lại cùng một chỗ làm chuyện xấu hai người bệnh hay quên có phải hay không quá lớn đánh chơi sao bút lông tại vô biên đạo trường lỗ t hai lông mày miệng bên trên từng cái đảo qua vệ vân kỷ nghị muốn đi quét gan bản chân thời điểm bách phúc nhi kéo h ắ n lại này bút là muốn dùng đến v ẽ phủ đến lúc đó v ẽ ra tới một cỗ bản chân t ử vị kia lá b ù a còn có thể sử dụng l i ê n tại hai người chuẩn bị muốn quét l ô mùi thời điểm nhắm con mắt vô biên đạo trường bất đắc di thản không có bản chương xong chương hai trăm linh hai bị phạt tẩy thối quần áo vô biên đạo trưởng tỉnh bị ép tỉnh lại mang n ộ khí dựa mặt xong giật tại ghế bành bên trên uống một ngụm trà sau tại bỏ vào trong miệng một khối kẹo mặt n h a ánh mắt nhàn nhạt lạc tại trước mắt đứng tại hai người trên người trưng bách phúc nhi liếc mắt một cái đều chơi đến vi sư mặt bên trên tới lá gan thực sự quá lớn hôm nay vi sư liền muốn phạt ngươi một cái tiểu đạo trưởng đem vô biên đạo trưởng đổi lại quần áo ô m ra đi thanh tẩy vô biên đạo trưởng gọi hắn lại tự tại đem quần áo buông xuống hôm nay không cần ngươi tẩy ngươi tiểu sư thúc khó được qua tới tân hiếu liền làm nàng tẩy đi tiểu đạo trưởng vội vàng buông xuống quần áo trộm vẽ không vì cái gì khác. này quần áo một cái tháng không đổi à, kém chút không đem hắn thối trắng vô biên đạo trưởng cười tủng tìm xem bách phúc nhi phúc nhi à, ngươi liền đem vi sư quần áo vớ d i à y đều tẩy đi vệ tiểu công tử ngươi cùng một chỗ đi k i a quần áo thả à khoảng cách hai người mới bước xa mặt đất bên trên nhưng k i a phiêu tán tới mùi thối vẫn như cũ như vậy rõ ràng bách phúc nhi hiếu kỳ đi lên xoay người vừa nghe kém chút phun che cái mũi chạy đi sư phụ à, ngươi này là bao lâu không đổi quần áo vô biên đạo trưởng cười càng vui mừng hơn vi sư khai lò luật đan cần thiết tâm vô bằng vụ nơi nào sẽ nghĩ thay giặt cũng liền một cái tháng sau đi lại tăng thêm bị các loại dược liệu cùng mồ hôi cùng xâm nhiễm mấy lần mùi vị là có chút đại hai người các ngươi cần phải đem này tẩy sạch sẽ nha vệ vân kỳ khỏe miệng hơi chịu xú nha đầu là làm đồ đệ cấp sư phụ giặt quần áo thiên kinh địa nghĩa hắn đâu hắn cái gì muốn tẩy giờ phút này vô biên đạo trưởng tựa như có đọc tâm thuật đồng dạng vệ tiểu công tử mới vừa ngươi có thể dùng bút lông quét bần đạo lỗ t h a i cùng cái mùi a giờ trò xấu thời điểm cùng một chỗ làm việc đương nhiên cũng muốn cùng một chỗ sao l i ê n nay dạng một đường sóc này mà tới hai người ngồi sổ mặt đất bên trên làm lên giặt quần áo sống bách phúc nhi trong lòng hối hận không muốn không muốn e m đẹp tâm huyết dâng trào chạy đến này bên trong tới làm cái gì một đường chịu tội l i ề n tính còn muốn tẩy như vậy thối quần áo h u n g hăng chừng vệ vân kỳ liếc mắt một cái ta g i ặ t quần áo ngươi tẩy quần cùng tất vệ vân kỳ chơi xấu ta không tẩy tất cả đều ngươi tẩy là ngươi sư phụ m ở vui lụa a hạ tại nhà làm quá này loại sống sao bách phúc nhi nhưng không còn hắn vốn dĩ muốn nói vệ vân kỳ nếu là cấp nàng tiền nàng liền có thể cắn răng thầy nhưng kia tất thực sự là quá tối nàng không nguyện ý kiếm này cái tiền quay người con vệ vân kỳ ra sức bắt đầu dùng giặt quần áo côn go quần áo sớm một chút tẩy xong sớm một chút chạy mới không còn hắn thấy nàng nhất đốn thao tác liền đem kia quần áo tẩy ra tới lượng thượng nên chính mình tẩy quần cùng tất còn không có động vệ vân kỳ mới vừa muốn để nàng cùng một chỗ t ẩ y chỉ thấy nàng xoay người rời đi lập tức liền ngồi hạ bắt đầu uống nước ăn kẹo m ạ c nha sư phụ nên ta tẩy ta đều rửa sạch người bế quan như vậy lâu l vô biên đạo trưởng vui vẻ a mở miệng này là bí mật như vậy lâu không thấy ngươi đều ở nhà làm cái gì làm việc bách phúc nhi c ư ờ i tủm tìm xem hắn gần nhất nhà bên trong nhưng bận rộn sư phụ ngài xem ta nhiều có hiếu tâm à, như vậy bận rộn còn chịu không quá tới thăm ngươi còn cấp ngươi giặt quần áo ngươi có phải hay không cũng hẳn là bày tỏ một chút vô biên đạo trưởng đống nhiên liền cảm thấy miệng bên trong kẹo mạch nha không hương ngươi nghĩ cần sư phụ cấp ngươi cái gì sư phụ nhân ra gọi ngươi một tiếng sư phụ đến hiện tại ngươi thật giống như cái gì bản lãnh đều không giáo cho ta đi tận chiếm nàng tiện nghi vô biên đạo trưởng hận không thể phun miệm trong kẹ này nha đầu không cái gì b ả n lãnh đều tại hãm hại lừa gạt có b ả n lãnh còn cao đến đâu thấy hắn bất vi sở động bách phúc nhi lại nói sư phụ n g ư ơ i gặp qua cái gì b ả n lãnh đều không giáo cấp đồ đệ sư phụ sao ta muốn cái gì đều không học đến về sau đừng đạo quan gặp được ta biết ta là người đồ đệ lại cái gì cũng không biết khẳng định sẽ chế g ê u ngươi liên quan chúng ta đạo quan đều muốn bị chế g ê u sư phụ à ngươi liền tính không giáo ta điểm cái gì cấp ta tới điểm cái gì bảo bối phòng thân hảo đi Nàng vững chắc tin tưởng nàng sư phụ khẳng định có cái gì hào đồ vật rốt cuộc biết luyện đan đạo sĩ lợi hại a nghe nói h ắ t hỏa dược này loại đồ vật liền là đạo sĩ tại luyện đan thời điểm phát minh ra tới hắn này cái sư phụ khẳng định cũng sẽ điểm cái gì đi vô biên đạo trưởng bị nàng q u â n không có cách nào khác cuối cùng cấp nàng một chuỗi tiểu đồng cầu một đ i ề u dây thừng từ bên trên giống như nho bình thường rơi năm cái tiểu cầu thoạt nhìn như là cái cái gì đồ trang sức này là vi sư phòng thân đồng cầu ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm lấy xuống một cái hướng địch quân ném ra nhớ kỹ nhất định phải ngã tại mặt đất bên trên lại phát ra khói độc thuận tiện ngươi chạy trốn Bách Phúc Nhi Nàng liền nói nàng sư phụ có hảo phụ. đồ vật đi. Đà vật tạ sư phụ. Liên sư n g a y l i ề ngươi đến này bên n t r o lần sau lại l đến muốn khác, tiến hành sau mặt theo chất khác, ợ n n g g sao. Sư phụ A, ư phụ khẳng định mệnh mọi đi làm đồ nhi tới cấp nắn vai a vô biên đạo trưởng một bên hưởng thụ tiểu đồ nhi xung xoe một bên yếu ớ t thở dài đồ nhi vẫn là như thế vô lợi không d ậ y sớm sư phụ a ta ra muốn làm đường đỏ mua bán chờ làm ra tới ta cấp ngươi đưa đường đỏ đường đỏ bí đao trả như thế nào dạng giải nhiệt giải nóng sư phụ a ta còn muốn chuẩn bị dưỡng rất nhiều con vịt cùng đại ngẫu quay đầu cấp ngươi đưa trứng vịt một a phiên xa lưu dầu này loại sư phụ a nói xuống h ứ a hẹn một đồng lớn vô biên đạo trưởng cười thấy lông mày không thấy mắt cảm thấy quả nhiên còn là tiểu đồ nhi c h i kỷ không thể làm gì chi hạ vệ vân kỳ thực sự chịu không được tất mùi thối nhẫn tâm chi hạ một giặt quần áo côn đập phải chính mình tay bên trên phát ra ai ra một tiếng hét thảm cuối cùng này tẩy tất thối sống liền cấp thang viên thang viên liền hiệu được hắn nhà công tử không sẽ như vậy thành thật giặt quần áo không nghĩ đến vì này còn đối chính mình hạ ngân thủ bất quá nghe được hắn nhà công tử gọi như vậy thảm hắn trong lòng thoải mái rất nhiều buổi chiều bách phúc nhi chuẩn bị đi xem một chút vệ da ngựa rốt cuộc còn muốn ngồi nó lạp xe trở về phải sợ nàng tu mã nhi chính đứng ngủ bách phúc nhi tiến lên một bàn tay chụp nó đầu tỉnh tỉnh kéo xe dối tinh dối ngủ ngươi làm sao có ý tứ ngủ ta hỏi ngươi ngươi vì cái gì không hào hào kéo xe mã nhi liếc nàng liếc mắt một cái giả bộ như nghe không hiểu bách phúc nhi hừ hừ hai tiếng nắm bắt mã nhi lộ thai ta cảnh cáo ngươi ngươi về sau như thế nào dạng ta không quản nhưng ta hôm nay trở về còn muốn ngồi ngươi làm xe ngươi muốn lại giống tới như vậy ta liền sẽ nói cho vệ ra người ngươi yêu t à nhập thể đến lúc đó thịt kho tàu ngươi mã nhi sau này rút lui một bước chính nghĩ mở miệng liền nghe được bước chân thanh nháy mắt bên trong liền ngã tại mặt đất bên trên vệ vân kỳ tiến vào thời điểm liền thấy bách phúc nhi tay nâng tại giữa không t r ú n g mã nhi có chút đau khổ tê mình một tiếng xú nhà đầu ngươi quá độc ngươi thế mà đối mã hạ thủ bách phúc nhi quay người ta nói ngựa là chính mình đổ xuống ngươi tin tưởng sao ngươi cho rằng ta n g ố t ca vệ vân kỳ chống n ạ n h ta đều tận mắt thấy ngươi đánh nó bản chương xong chương hai trăm linh ba hai người đều hảo có thể trang bách phúc nhi bị một con ngựa lừa bịp này con ngựa bên trong trà xanh nằm tại mặt đất bên trên lẩm bẩm một hồi lâu cũng không chuyển biến tốt vệ vân kỳ kết luận là bách phúc nhi đem nó đánh lợi hại người có phải hay không có bệnh liền ta này cái tiểu thân thể ta làm sao có thể đem nó đánh thành này dạng nó một cái chân quăng qua tới ta liền ứng thanh ngã gục được không bách phúc nhi đều nhanh t ứ c điên n à y cái thời điểm đột nhiên cảm giác được đại con la quả thực liền là nhất thuần lương con la toàn bộ nhờ này ngựa phụ trợ vệ vân kỳ sẽ thật quan tâm một con ngựa sao dĩ nhiên không phải cảm thấy thật vất vả đổi kịp bách phúc nhi nhược điểm trong lòng rất kích động xú nha đầu cũng co hôm nay hắn liền thích nàng này loại cả người làm i ệ n g cũng đều là không rõ ràng bộ dáng xú nha đầu tức muốn hộp mó bộ dáng hảo xem vô cùng bách phúc nhi chống lạnh xem mặt đất bên trên nằm không miệ ý lên tới、ngựa. chờ ầ m rãi a ta đi lấy thuốc đảm bảo không kế chi phí cấp nó chữa khỏi bách phúc nhi nhanh như chớp liền chạy lưu lại vệ vân kỳ một mặt nghĩ hoặc thang viên bất đắc dĩ nhìn này cảm thấy này ngựa hôm nay phải thao tường hắn nhà công tử càng là lại đồ ăn lại mê c h ơ i nhi mỗi lần đều cắm phúc nhi tiểu tiên cô tay bên trong rất nhanh bách phúc nhi liền đến còn mang đến hảo mấy cái tiểu đạo trưởng thấy mã nhi còn nằm tại mặt đất bên trên mọ ra một hạt vàng vàng tiểu đan dược đối mã nhi nói nói ngươi nhưng là có phúc đây chính là ta sư phụ luyện đại b ổ đan có cường thân kiện thể cùng bổ khí hiệu quả quả ta sư phụ nói ngươi này dạng khẳng định là bên trong khí không đủ run chân đứng không vững lúc này mới bị ta nhẹ nhàng sờ một chút liền n mã nhi run chân này là bệnh nặng cần phải chị a nói liền đem tiểu đan dược đặt tại tiểu đạo trưởng đoan bắt nước bên trong ngựa kêu gọi một đám tiểu đạo trưởng nhóm tới tới tới các n g ư ờ i đem con ngựa này ấn xuống cái này d ư ợ c hiệu quả hảo nhưng mùi vị không tốt ta sợ dây rủa lợi hại an tiểu sư thúc kẹo mạnh nha n à y đó tiểu đạo trưởng nhóm như ong vỡ tổ tiến lên ấn xuống mã nhi liền nuôi ngựa đều chưa thả qua trà xanh ngựa thấy tình thế không ổn liền muốn đứng lên nhưng nó đã không có cơ hội cười một mặt sán lạn bách phúc nhi đoan bắt ngồi s ổ m tại nó cùng phía trước tới nhà đem nó miệng cấp ta đời ra vệ vân kỷ cảm thấy này cái tràng diện rất quen thuộc trong lòng nhất thời liền rõ ràng lúc trước này xú nhà đầu cấp hắn uy khổ thuốc liền là này dạng đột nhiên cảm giác được một trận á c hàn nay loại khổ đều không giống sống sót đi cảm giác lại tới ngươi ngươi cấp nó uy là cái gì bách phúc nhi quay đầu hướng hắn cười một tiếng là đ ồ ta ố t t ta cấp ngươi nói đổi ngày thường này viên tiểu đan dược cũng là đáng tiền hiện tại cũng miễn phí cấp nó ăn yên tâm ăn hư ta bồi ngươi một con ngựa đẩy ra mã nhi khí lực lớn nhưng không chịu nổi ấn xuống nó người nhiều cưỡng ép bị đẩy ra miệng bách phúc nhi đoan bắt liền cấp nó rót đi vào trà xanh ngựa điên cùng rẽ r ụ hai lần liền bất động tiểu đạo trưởng nhóm cũng đều tản ra chỉ thấy kiêng ự a toàn thân chịu, chịu ngựa nước mắt chảy ngang hảo giống như không khí lực vệ vân kỳ tâm đều khẩn lên tới đương thời hắn cũng là này giả à khổ thuốc vừa nhập khẩu toàn thân đều phát khổ quả thực sống không còn gì luyến t i ế p n à y con ngựa cuối cùng còn là bước hắn theo gót này cái nha đầu quá đáng sợ người người ngựa sát đương hồi lâu bị câm ngựa mở miệng bách phúc nhi cười tủm tìm xem nó này là luyện chế ra tới hoàng liên đan áp suất hiệu quả càng tốt nếu là một hồi nhi này ngựa còn không đứng dậy được liền muốn lại lần nữa một lần song bảo hiểm sao trà xanh ngựa động cố gắng nghĩ muốn đứng lên tới nhưng tia thuốc thực sự quá khổ cảm giác sức lực toàn thân đều bị rút khô thật không làm gì được ca hiện tại nó hào muốn khóc nó đường đường cao quý ngựa thế mà bị một đầu con la siêu việt này đối n ó tới nói là cự đại sỉ nhục bản muốn rửa sạch nhục nhã đáng tiếc lại không gặp qua kia con la hôm nay thấy con la chủ nhân liền muốn nho nhỏ báo cái thủ không nghĩ đến a cắm d â y r u a n ử a nén hương con ngựa này cuối cùng là đứng lên tới tiểu đạo trưởng nhóm không ngừng gieo họ bọn họ sư thuốc tổ luyện chế đan dược quá linh nghiệm nhìn mã nhi vừa rồi nằm tại mặt đất bên trên không nhúc ních hiện tại thuốc vừa nhập khẩu liền đứng lên tới rồi bách phúc nhi đưa tay vô vô trà xanh ngựa đầu xem tới r ư ợ hiệu không sai không cần uống chén thứ hai t r ờ trở về thời điểm muốn h ả o h ả o kéo xe nha trà xanh ngựa không dám lên tiếng vệ vân kỳ lại là phát cảm đồng thân thụ xú nha đầu rót hắn khổ thuốc sau cũng l à như vậy chụp hắn mặt nhị lưu t ử đồng dạng bách phúc nhi nên ngang rời đi thang viên viên cái bạch nhãn hắn liền hiểu được hắn nhà công tử chơi bất quá này ngựa càng là chơi bất quá hiện tại liền công tử cùng ngựa đều hưởng qua khổ thuốc tư vị hắn nhất định phải h ả o h ả o bảo hộ chính mình muốn đối phúc nhi tiểu tiên cô càng tôn k í n h một ít công tử ngay còn muốn đi thỉnh giáo vô biên đạo trường công phu thượng sự tình âu vệ vân kỳ đốn một chút này mới nghĩ khởi hôm nay tới mục đích lại lần nữa xem liếc mắt một cái cùng hắn đồng bệnh tương liên ngựa chuyển đầu rời đi vô biên đạo trưởng chỉ đ i ể m vệ vân kỳ luyện công thượng vấn đề bách phúc nhi liền lật xem giá sách bên trên sách chờ đến thời gian không sai biệt l ắ mới m cùng rời đi đường trở về trà xanh ngựa nhưng lấy nói tương đương thành thật làm xe phi thường bình ổn bách phúc nhi cảm thấy này ngựa liền là muốn ăn đòn xem chừng trị nó nhất đốn qua đi nhiều thành thật tác vệ vân kỳ toàn bộ hành trình đều không nói chuyện hắn cho là hắn có công phu liền có thể báo thủ liền có thể đánh bại này cái số nhá đầu hiện tại xem tới hảo giống như không được hắn có điểm thất bại. ngươi hảo hảo không ngừng xem ta làm cái gì chưa có xem như vậy hảo xem tiểu cô nương sao vệ vân kỳ phiên cái b ạ c nhãn ai cấp ngươi tự tin ngươi ngày thường đều không soi gương bách phúc nhi nhìn hắn chằm chằm vệ vân kỳ ta nghĩ ngươi hẳn là muốn biết nói một cái cô nương ra không dễ nhìn hậu quả là cái gì thấy nàng sắn tay háo vệ vân kỳ nháy mắt bên trong bắt lấy nàng thủ đoạn ngươi đẹp mắt chỉnh cái thương khê huyện ngươi tốt nhất xem có thể sao hắn cuối cùng là rõ ràng chí ít là hiện tại hắn còn không phải là xú nha đầu đối thủ thang viên thực vui mừng bọn họ nhà công tử cuối cùng là nhận rõ hiện thực một đường thượng đại gia đều không nói gì thêm bách thường phú ngu ngơ cười một chút phúc nhi nên muốn đa tạng vệ tiểu công tử bách phúc nhi cười tủm tìm xem vệ vân kỳ vệ tiểu công tử đa tạng phúc nhi mội mội không cần khắc khí hai người đều hảo có thể trang bản chương xong chương hai trăm linh bốn vệ vân kỳ phi thường bị khuất bách phúc nhi vào cửa bách phương nhi liền ở một bên càng khái vệ t i ể u công tử thật là có chi thức hiểu lễ nghĩa thì ra không là nói hắn tính tình không tốt sao nhìn rất là dáng vẻ ôn hòa như vậy ngoan ngoan t i ể u tử thật là ai xem đều yêu thiệt hà liền trương thanh thanh đều ở một bên cười đ ố i bách phương nhi lời nói rất là tán đồng bộ dáng bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu cô cô nàng là kêu một con mắt xem vệ vân k ỳ n h u thuận một bụng ý đồ xấu tử càng ngày càng trả liền hắn ngựa đều trả bên trong trả khí xe ngựa bên trong vệ vân kỷ khỏe môi hơi câu thành công bác hảo cảm hắn một mặt vui mừng lại nghĩ tới hôm nay nhiều hơn mấy phần bực bội t h a n g viên nhịn không được mở miệng công tử lão gia thực coi trọng phúc nhi tiểu tiên cô nhà đường đỏ nếu là thật làm hảo khẳng định là muốn nhiều mua chút nói đối ta nhà sinh ý có trợ giúp lần trước còn cùng đại công tử nói muốn cùng bách ra tạo mối quan hệ ta nhìn mấy lần phúc nhi tiểu tiên cô tại nhà nói chuyện là có thể giữ lời ngươi muốn cùng phúc nhi tiểu tiên cô giao hảo về sau lão gia mở miệng nhiều mua đường đỏ cũng dễ dàng à. ngươi còn làm ta đi nịnh bợ kia xú nhà đầu vệ vân kỳ cảm thấy hảo khí vừa nghĩ tới hắn còn muốn đi định bợ xú nha đầu liền trong lòng khó chịu cùng lắm thì liền không làm đường đỏ sinh ý chúng ta nhà nhưng là thương nhân lương thực làm cái gì đường đỏ thang viên tỏ vẻ nhịn không được công tử ngươi này lời nói nhưng tuyệt đối không nên tại lao ra cùng phía trước nói lao ra nói này đường đỏ không chỉ có riêng có thể kiếm tiền liền nói chúng ta tiêu q u ố c còn không có chỗ nào có thể đại lượng sản xuất đường đỏ bên ngoài bán đường đỏ nhiều quý a có chút đại phu mở thuốc bên trong mặt liền có đường đỏ chân quý vô cùng lao ra còn nói nếu là bách gia thật có thể đại lượng xuất hàng còn có thể làm đến khẩu vị cùng màu sắc đều thống nhất kia ế nhưng là không tầm thường sự tình bách ra lùi ra sau đường đỏ siêu việt chúng ta vệ ra cũng không phải là không có khả năng hiện tại liền thấy thời điểm bách ra hàng hóa như thế nào dạng ngài về sau đường tổng hòa phúc nhi tiểu tiên cô đối trọi gây gắt cãi nhau cũng ầm ĩ bất quá đánh nhau cũng đánh không thắng còn báo cái gì thù nhà quả thực tự mình chuốc lấy cực khổ vệ vân kỳ đều khí cười nói hồi lâu liền là muốn nói cho hắn biết về sau liền báo thù cơ hội đều không có sao một đời muốn bị kia xú nha đầu áp một đầu không đúng hắn vì cái gì muốn nghĩ một đời dù sao mấy năm gần đây là nảy dạng nghĩ nghĩ đều biết khuất làm hắn càng biết khuất còn ở phía sau mới vừa một hồi đi liền nghe hắn kia hảo đại cái nói gần nhất muốn đi một chuyến văn sơn thôn nói cái gì xem xem có hay không có cái gì hỗ trợ tạo mối quan hệ ta đều hỏi này bên trong bách tính ra ra hộ hộ đều sẽ loại một điểm canh nghĩa n à y tết thượng ngọt cái miệng bách ra nếu như bày ra tư thế thật muốn thu canh nghĩa nhất định là có thể thu đến không thiếu đến lúc đó tay bên trong đường đỏ khẳng định nhiều ta nghe được thành bên trong mấy nhà cũng muốn chuẩn bị đi văn s ơ thôn chúng ta cùng bách ra cũng coi như có n i ệ m t h u có thể dành trước nhiều muốn mấy ngàn cân khẳng đỉnh hảo đ liền là hơn vạn cân đường đỏ làm đến kinh đô đi kia mới chỗ nào đến chỗ nào đến lúc đó chúng ta niên lễ bên trong nếu là có hai cân đường đỏ cũng thể diện không là n à y lời nói đều nói nói vệ lao ra đáy lòng thượng muốn là dựa theo hắn ý tứ hận không thể đem bách ra sở hữu đường đỏ tất cả đều mua lại lại không là trả không nổi kia cái tiền đáng tiếc ca ngoại địch quá nhiều g ầ n đầu nhìn đến vào cửa vệ vân kỳ trở về hôm nay đi c ả n nguyên quan như thế nào như thế nào mới trở về vệ vân kỳ vừa muốn trận trắng mắt thang viên cười dạng g i nói hôm nay công tử cùng phúc nhi tiểu tiên cô cùng đi công tử mới vừa đem phúc nhi tiểu tiên cô đưa trở về vô biên đạo trưởng nói công tử luyện công đ ỉ n h dùng công cấp chỉ điểm một phiên vệ vân kỳ hít sâu một hơi cảm thấy thang viên lời nói rất nhiều thuận đường mà thôi vệ vân k h ô n ánh mắt chấp lên kéo ra một mạt cười tới tiểu đ ệ cùng phúc nhi cô nương quan hệ h ò a hoãn thang viên yên lặng nhà ránh đại công tử thật là đợi cơ hội liền cấp hắn nhà công tử thượng nhãn dược bách phúc nhi vào cửa uống một chén nước ăn một cục đường lại ăn một khối phụ dung bánh ngọt thỏa mãn nghĩ hôm nay còn chị kia đầu trà xanh ngựa cười phá lệ vui vẻ lục lục tục tục có người đưa hàng vào tới đều là hôm nay n ô cường dẫn bách thường phú đi mua về bách thường phú phủi tay bên trên bụi, phúc nhi. bác thường phú linh linh t h á i thoái mua một đồng lớn cuối cùng vui vẻ a đối bách phúc nhi nói đi cha dẫn ngươi đi xem ta nhà mới thêm như ba đầu hào thức a cha còn thật mua ngữ a nàng cha thật là một cái hành động phái la vòng bên trong trụ hai lớn một nhỏ hai con bò xem lên tới đinh tinh thần thấy người tới ngẩng đầu lên tiểu một ít như tò mò nhìn văn miên miên quay đầu h ư ớ n g người bên nưu đại liếc xem m ắ tà một xem, Một tới tiểu chút, cái, cái cọ cọ ngươi đại ngươi nương, nữ bên nưu nó, ngoan sau hoa. về y cái cô tiểu liền nương s ẽ thích n g ư ơ i ngoan ta sẽ n văn miên miên cảm thấy hiếm lạ thực à, nàng ra hiện tại đại hoàng n ư u cho tới bây giờ không có mở miệng quá này còn là nàng lần đầu tiên nghe được n ư u nói chuyện cha này là một nhà ba người bách phúc nhi hiếm lạ sờ sờ nghe con đầu liền là một nhà ba người bán n ư u nhân ra muốn dọn đi rồi này n ư u mang cũng không dùng được hôm nay một sớm sắp tới n g h con còn không có một tuổi đại ba tuổi thể trạng tử cường tráng là hảo ngưu đối với có thể mua được này ba đầu mưu bách thường phú rất cao hứng vẫn luôn nói mưu như thế nào như thế nào hảo bách phúc nhi cũng yêu thích này mưu xem liền so con la thành thật dịu dàng ngoan ngoãn muốn hay không muốn lại mua hai cái xe ba gác quay đầu l à c một điểm gì đó cũng thuận tiện à. bách thường phú cười càng vui mừng hơn mua mua một điểm liền đưa tới vừa nghĩ tới hôm nay hắn mua rất nhiều đồ vật hoa thật nhiều tiền trong lòng liền mỹ thực này ba đầu mưu mang về còn là trước hết để cho ông toàn trông n o n chúng ta kia cái phòng mới đến phải nắm chặt đắp ra tới lạc quay đầu mưu đắp cái rộng rãi như vỏng chủ cũng thoải mái hắn tại nói ba đầu n g ư u dựng thẳng lỗ thai tại nghe nghe con vui vẻ nói nói nương tân chủ nhân nói muốn cấp chúng ta đắp mới đại n g ư u vòng nương ta nghĩ ngủ tại cỏ khô trồng lên ta muốn làm sao cùng chủ nhân nói xoa hai tử chủ nhân nghe không chừng chúng ta nói cái gì có mới n g ư u c u ố n lại liền rất tốt a bách phúc nhi cảm thấy này toàn ra n g ư u quá đáng yêu thoa nàng rất thích lúc này liền sờ nghe con đầu cùng chúng ta về trước đi trụ một cái lâm thời lều cỏ t ử n g ư u vòng cấp ngơi phô một cái cỏ k h ô u dường nằm ngủ ấm áp không nói nói còn có thể nhai một ngai nghe con rất là vui vẻ còn tại bách phúc nhi tay bên trên cỏ cỏ xem tại bách thường phú mắt bên trong càng hài lòng bản chương xong chương hai trăm linh năm sợ cái gì liền đến cái gì bách thường phú muốn mua người nay sự tình tại hắn trong lòng này m ầ mọc m dễ thành đoạn không s o n g nhận tưởng đương nhiên cuối cùng mục đích còn là n g h ị có thể dài lâu duy trì đường đỏ phẩm chất nô cường cấp hắn đề nghị ai tới cũng không bằng chính mình tới ổn thỏa ta nếu như là người người ta muốn mua ngao đường này sự t ì n h ta cũng nhất định phải tự m ì n h t ư ợ n g nay đường đỏ ra có được hay không tổng muốn có cá nhân tới định nay cá nhân đương nhiên đến muốn là người một nhà tốt nhất chính là chính mình nhị cứu h u n h đây chính là đỉnh đỉnh quan trọng sự tỉnh Bách mới xa giá đưa tới hai đầu đại ngư liền đều bộ lên xe khung đêm hôm nay vật mua được toàn đều đặt ở xa giá bên trên vương toàn chủ động đưa ra hắn đi đẩy xe bò bách thường phú gật đầu cũng hảo như không có con la nhanh chúng ta liền đi chậm một chút thừa dịp hai người đi vào tiếp tục c u â n đồ bách phúc nhi tiến lên sờ sờ n g ẽ e con đầu ngươi muốn cùng ngươi cha mẹ đi hiểu không biết được tuyệt đối không nên rời khỏi n g ẽ con cọ cọ nàng lòng bàn tay cảm thấy này cái tiểu chủ nhân đặc biệt tốt ta biết rồi ta không sẽ cùng theo mặt khác người đi biết liên hảo chờ trở về dẫn ngươi đi ăn tơi ư mới nhất mềm nhất hảo nghị muốn ăn cái gì liền nói cho ta chỗ nào không thoải mái cũng muốn nói cho ta biết biết sao ta có thể nghe hiểu các ngươi nói chuyện ba đầu ngưu đều chuyển đầu xem nàng ngưu nhãn rất là trấn kinh châu được nói tiểu chủ nhân ngươi có thể nghe được chúng ta nói chuyện có thể bách phúc nhi cũng đưa tay vô vô nó đầu cùng ta cha các ngươi cứ yên tâm đi ta cha đối ngưu khá tốt nhà bên trong còn có một con đại hoàng ngưu ta cha đều liên tiếp nó mệt mỏi không vào chỗ chết mệt nó châu cái có chút chờ mong m ở miệng tiểu chủ nhân về sau có cái gì sống nhi cứ duy trì như vậy là được chúng ta nhất định có thể làm liền là đừng quất chúng ta đau ta cha không đánh ngưu thấy nàng cha ra tới liền không nói thêm gì nữa sau đó liền bỏ lên trên xe la hướng nhà đi đến trạng vạn g tối ba người ba ngưu thêm một đầu con la mới trở về thôn nay cái lúc bách lý huy vẫn chưa về không có gì bất ngờ xảy ra xử lý nhất định là một trận cực kỳ lòng trọng việc tăng lễ t h bác lý phú kêu gọi vông toàn đem mua đồ vật tất cả đều chuyển vào việt tử lại vội vàng cùng hắn cùng một chỗ mang nhu đi bãi sông phòng ở bên trong xây dựng như vòng t h ế này cái tình hình bách xương bù cũng mang bách ngải hao đi hỗ trợ viện tử lý chính tại cấp con la uy ăn vương bình cùng ông mai mai hai người đón vương toàn mang theo một cái thùng lớn cấp nàng tức phụ này đó đồ vật ngươi dọn dẹp một chút đều là đông gia cấp chúng ta đặt mua vương toàn tức phụ để thùng trở về nhà ở xem đến bên trong là dầu muối từng d ấ m đặc biệt là xem đến kia khối khối heo bản dầu vành mắt một chút l i ề n hồng vương toàn lao nương nghe được động tính mở miệng do hỏi vương toàn tức phụ cười nói là đông gia cấp chúng ta mua thêm dầu muối từng g ấ m hảo đại một khối bản dầu đâu liền trang dầu bình đều cấp chuẩn bị chúng ta này là cũng gặp phải người tốt vương Bà tử hảo hảo à có mỡ lợn chúng ta liền tính là thấy thức ăn mặn nên muốn hảo hảo cảm tạ đông ra về sau muốn hảo hảo cấp người làm việc đâu vâng mai mai thật cao hứng k i a khối đại bản dầu ít nói có ba cân luyện mỡ lợn tồn có thể ăn rất lâu bã dầu cũng là hương thực trước kia nàng một năm cũng là muốn ăn lần trước nương chúng ta đem dầu lượn đi này bản dầu thả lâu đến có mùi vị hảo người đi tẩy nổi lại đem này bình tắm một chút một hồi nhi trăng dầu vâng toàn tức phụ đem thùng đồ vật bên trong cẩn thận lấy ra tới đương nàng nhấc lên heo bản dầu thời điểm ai ra một tiếng t h u n g mặt dưới còn có hai cây mang thịt đại cốt đầu này nhưng thật là đồ tốt. đi tới đổi quần áo gông toàn xem vui vẻ á cười nói đông gia nói này đ ạ i cốt đầu gõ phá thêm miếng gừng hầm hầm đặc biệt hương dầu cũng dày m u ộ n điểm ngươi đi bạt điểm cụ cải trở về hầm tại canh xương hầm bên trong buổi tối chúng ta hào h ả o ăn một bữa đông gia làm chúng ta sau này một ngày ăn ba trận chỉ có kia đặc biệt khó nhân gia còn là dựa theo trước kia như vậy ăn hai đốn gông toàn nhà trước kia cũng là ăn hai đốn này có thể ăn ba trận cơm liền là đính hạnh phúc sự tình nay hạ toàn gia đều vui vẻ lên tới cảm thấy nhật tử đặc biệt có chạy đầu lại đông ra đối bọn họ như vậy hảo liền muốn làm càng nhiều sống nhi để báo đ á p đông ra nghe con một nhà ba người trước lúc trời tối tạm thời liền tính là g i à n xếp xong lý bà dẫn chị em dâu ba người cũng làm hào cơm đồng dạng là đại canh xương hầm hầm cụ cải hương vô cùng bách x ư ơ n g bồ đứng lên tới thêm cơm bách phúc nhi mắt s á c xem đến hắn leo bên trên có cái nhìn quen mắt hầu bao nhị ca ngươi kia hầu bao nơi nào đến bách x ư ơ n g bồ túi đầu nhìn một chút mặt bên trên một tia đ ắ c ý cười vừa trở về đường bên trên nhận được ta nhìn đ ỉ n h hào xem nói xong lấy xuống đưa cho bách phúc nhi ngươi muốn yêu thích liền c ư p ngươi bách phúc nhi tiếp nhận hầu bao lật xem một lượn bên trong không cái gì đổ đây chính là tiểu ngư cô cô hầu bao t i ể u ngư cô cô văn thị dừng đũa tạ ra kia cái cô đ ư ơ n g bách phúc nhi gật đầu bách xương b ù bông xuống bát có chút khẩn trương bên trong không đổ vợ ta nhặt được cảm thấy hảo xem liền quả eo bên trên bách phúc nhi lúc này liền đưa tới khoai lang vậy cái này hầu bao điêu đi ra ngoài điêu xa một chút ném rơi hảo tích khoai lang bảo đảm cấp ném xa xa khoai lang ngậm hầu bao liền chạy bách xương b ù dọa cơm đều ăn không vô không có việc gì đi tiểu lý thị nhịn không được cười cười cất cao thanh â m mọi người đương cái gì đều không biết được liền không sao bách ngại hao mặt mang đồng tình xem h ă n ca ta mới vừa vội vàng ăn cơm cái gì đều không biết được bách diệp căn cười tủm tìm nhai lấy một miếng thịt nhị ca ta cũng cái gì đều không biết được mọi người cùng liền cười lên tới văn thị trong lòng một trận hoang sợ thì thầm trong lòng chẳng lẽ tạ ra kia cô nương thật xem thượng nàng ra sương bù thật là muốn cái gì tới cái đó mới vừa thu thập cái b ả n điếu sao mắt tạ bà tử liền đến nói nàng lão cô nương ném đi một cái hầu bao cô nương ra hầu bao cũng không thể tùy tiện cấp người ném khó lường nghe nóng g một vòng mới nói là ngươi ra sương bù cấp nhận được muốn này nhưng thật là diễn phận bản chương xong chương hai trăm lẻ sáu mê chóng lao hổ nhấc trở về tạ ba tử có thể nói đến c o i chuẩn bị kia hầu bao là nàng tự mình ném tận mắt thấy bách sương bồ cấp n h ậ t này mới chạy tới nói sự đối với nàng mà nói cũng là không có biện pháp sự tình nàng chỉ như vậy một cái lao khuê nữ theo tiểu l i ề n sủng chỗ nào bỏ được đến nhà nghèo đi chịu khổ lại chính mình khuê nữ chính mình rõ ràng đừng nói ruộng bên trong sự tình liền là nhà bếp bên trong sự tình đều làm không rõ phóng nhãn mấy cái thôn chỉ có bách gia tức phụ quá hảo lại tăng thêm chính mình khuê nữ xem thượng bách sương bồ kia là tại gian phòng bên trong vừa khóc vừa gạo nàng có thể không cấp nghĩ cái biện pháp nàng không ngờ tới là chính mình m u ộ n một bước trước một bước làm bách phúc nhi phát hiện đồng thời ném ra bách s ư ơ n g bổ nghe nàng như vậy nhất nói dọa khẽ run r u dậy lý bà bà ta không thấy cái gì hầu bao càng không nhặt được n g ư ờ i không có tạ bà tử cất cao thanh â m nhưng là có người tận mắt thấy ngươi nhặt được ngươi sao có thể không nhặt được đâu lý bà lúc này sụp đổ mặt ngươi này lao bà tử nói chuyện hảo có ý tứ ta ra xương bổ vì cái gì muốn nhặt được ngươi kia lão khuê nữ hầu bao là ta bách ra mua không nổi một cái hầu bao sao là nhiều đáng tiền đồ vật cần phải đi nhặt toàn ra đều nói không ai thấy qua đến kia cái hầu bao Tạ bà tử bà khí m u ố người c h ế điểm g n p h đ qua nàng nha a gần nhất nàng lao tại bờ ruộng bên trên qua lại đi dạo bách phúc nhi như cười cảm thấy này cái thời điểm cười có điểm không trưởng nghĩa lý bà lên tiếng làm văn thị mau chóng đem bách sương bồ hôn sự định ra tới cái gì đều là có sẵn phòng ở cũng có sớm một chút đem hỉ sự làm chọn tới chọn lui con mắt đều t h e o hoa đi thật coi ta nhà là đại địa chủ à. văn thị ruột cổ một cái bắt đầu suy nghĩ gần nhất những cái đó bà muốn nói cô nương tới nương muốn không lại xem xem liễu ra loan kia cái liễu cô nương bà muốn nhất sớm tới nói qua kia cái liễu cô nương giai đến hảo lại chịu khó có thể làm liền là cha mẹ cùng minh đệ không nên thân còn sách không rõ ràng lý bà là không thích đơn giản cũng là sợ kia cô nương gả tới còn tập trung tinh thần tại nhà mẹ đẻ trên người nhà mẹ đẻ chính mình lại lập không được này dặng cô nương lại hảo nàng cũng không nguyện ý mớn đây i ề u chính đ là nàng nghe ngóng rất lâu mới nghe được muốn không là kia cô nương so nhà nàng sài hồ đại một tuổi nàng liền cấp nàng sài hồ đi cầu lý bà cảm thấy rất hảo bọn họ nhà là vừa muốn đương địa chủ rất nhiều việc đều có chút không nghĩ ra tìm cái địa chủ nhà cô nương cũng không t ệ a nàng là không để ý tức phụ cùng tôn tức phụ lợi hại chỉ cần không có ý đồ xấu lợi hại mới hảo nhị phong cũng cần một cái lợi hại người toa trấn chẳng lẽ muốn dựa vào nàng phúc nhi một đời phúc nhi liền không lấy chồng cứ làm như thế ngày mai liền mời bà mối tử đi một chuyến văn thị có chút kích động nhân ra t r ư ơ n g địa chủ có thể đồng ý tiểu lý thị cười nói không thử thử như thế nào hiểu được không đáp ứng lại nói không đáp ứng sao chúng ta hiện tại không bằng t r ư ơ n g địa chủ về sau liền khó nói chắc nay loại sự tình tổng l à muốn liều một phen vạn nhất đâu nói làm liền làm sáng sớm ngày thứ hai văn thị liền đi thỉnh thôn bên trong bà m ố i tử tới lý bà t ử tự mình cùng nàng thương lượng đem bọn họ bách ra tương lai họa cái bánh nướng tóm lại một câu lời nói tiền cảnh rộng lớn bà m ố i mừng khấp khởi liền đi hai nhà đều là có tiền nếu là thật hoàn thành tạ tiền nhưng là không thể thiếu tạ bà tử lại tới chủ yếu là hôm qua buổi tối nàng lao khuê nữ nháo lợi hại tìm cái chết nàng không có biện pháp lại là nàng tận mắt thấy bách xương bổ nhặt được hầu bao hắn dựa vào cái gì không nhận lý bà hai tay chống lạnh đứng tại cửa ra vào nói cái gì cũng không cần nàng vào cửa một câu lời nói cái gì đều không nhặt được quá tạ b à tử cũng không lo được mặt khác không làm được thân g i a liền không làm được nhưng hầu bao nhất định phải muốn về tới ồn ào đưa tới hào chút người lý bà bình tĩnh mặt ngươi nói có người tận mắt thấy ta ra xương bổ nhặt được hầu bao ngươi nói lao nương nói nói ai xem đến nàng đều tử hỏi quá xương b ù đương thời sau ngày tàng sáng hắn nhặt thời điểm còn xem trước sau đều không người tạ b à tử bị một chiêu chế địch nàng chính mình không thể nói là chính mình tự mình xem bắt đầu có chút né tránh nàng luôn cuống bách phúc nhi sợ c ầ m nhỏ nàng loạn bách quả nhi học nàng mãi mãi xách k o nhỏ bách diệp cắt ngựa đầu nhìn nhìn hai cái tỉ, tỉ. cuối c ù này g tỏ vẻ, n n g m u ố lời cái nói h nhìn nhau cười một tiếng. Cái ra người nhất cần thú, là chỉ xem náo nhiệt đều kinh ngạc thôn bên trong người để cho thiện loại hào chút nhân ra đều tại tự ra địa đầu đảo cái hố phân nhàn hạ thời điểm đem nhà bên trong phân chọn đi qua thuận tiện về sau dùng này hầu bao rơi tại hầm cầu bên cạnh vậy khẳng định là đi hầm cầu thuận tiện thời điểm rơi a tạ bà tử hiện tại là hết đường chối cãi nắm qua hầu bao xoay người rời đi lý bà lấy người tháng tư thái quen người trong lòng quyết định đem tối hôm qua hầm đại cốt giải nhất lệ cấp khoai lang là điều hào cầu náo nhiệt vừa mới tán bách lý xương hai cái tôn tử bách l ố i cùng bách trình hoang mang dối loạn mang mang từ núi bên trên chạy xuống nhị mãi mãi ta ra ra lại gặp được lão hổ cái gì lão hổ lại tới đã đi thôn trưởng lại c h ế t trở lại hai cái tiểu tử một cái lưu lại tới gọi、người. một cái đi bọn họ phòng mới kia cái địa phương gọi người l i ê n tại đỉnh núi ta ra dọa leo đến cây bên trên đi hai đầu lão h ổ tại thụ hạ trông coi nay còn cao đến đâu t h ô n trưởng lúc này liền muốn chào hỏi người lên núi đánh hổ nhưng đó là lão h ổ à ai như vậy lớn lá gan dám lên hào chút người có điểm nửa đường bỏ cuộc rất nhanh bách thường phú bách thường sinh huynh đệ ba cái bách xương bổ cùng bách n g ả i hao hai người huynh đệ đều cầm lên ra hỏa chính mình người ra sự tình khó được còn phải đợi người khác cứu người t h ô n trưởng một p h i n gào to hán nhi từ vương q u n trương kim thuận né thu cha huệ tử cha gánh nhà bên trong q u c cùng cùng một chỗ hướng núi bên trên hướng bách phúc nhi cũng muốn đi lý thị giữ nàng lại ngươi đi thêm cái gì loạn ra sự tỉnh còn đến chiếu cấu ngươi mãi mãi ta sư phụ cấp ta phòng thân áng khí ta không có việc gì ta đi xem một chút có thể không có thể rút một tay lý bà tỉnh táo lại đem ngươi ra ra thuốc mê cùng một chô mang đến nhớ kỹ con hổ kia mê choáng cấp ta n h ấ t trở về lão hổ hoa có thể so sánh lợn rừng đáng tiền nhiều nàng liền nói buổi sáng chim khách đầu cảnh gọi hóa ra là muốn tới tải bản chương xong chương hai trăm linh bảy người sẽ tính không bằng trời tính văn sương thôn núi nhiều kéo dài rất rộng nhưng lại không cao núi bên trên phần lớn đều làm ấ y năm t r ư ớ c mở ra thổ địa đường núi không đột ngột tương đối nhẹ nhàng đỉnh núi bên trên là một khối rất rộng ruộng bên trong dài dễ b ả n lam mọc trên mặt đất diệp từ sớm đã bị thu hoạch hiện tại chính là đảo dễ thời điểm mới phiên bùn đất bên trên còn nằm một ít dễ cây thu lấy này đó dễ cây bách lý xương lại tại địa đầu một cái cây bên trên q u ả i mặt đất bên trên một con mánh hổ ngựa đầu nhìn chằm chằm hắn h à o giống như tại chờ hắn rất xuống tới mặt khác một đầu tại b ỏ thụ muốn không là này cái cây có điểm tế dài con hổ kia đã bỏ đi lên rốt cuộc dã ngoại lão hổ cũng là sẽ leo cây các người đi ra ta lao cánh tay, các c ngươi đi ra. hai ỉ cần các ngươi không ăn t ta, ta. Ta đáp ứng cấp các cấp ứng n g ư ơ một con gà. Không, hay chỉ, ta cầu các người, thả ta con chỉ, cầu các không, ngươi, gà, hay đầu i Hai đ lão hổ tựa như là nghe hiểu hắn lời nói lộ ra khinh thường ánh mắt d â y đặc bước chân thanh truyền đến kinh động đến hai đầu lão hổ thoáng qua hai hổ liền làm ra chuẩn bị bổ n h à o chiến đấu tư thế bách lý sương quay đầu xem thuận đường núi tới người nước mắt xoát xoát lưu hắn có phải hay không liền muốn đến cứu bách thường phú mang người xông lên đuổi kịp đuổi kịp liền ở chỗ này ai ra lui lại lui lại đường hướng phía trước đấu hai con bánh hổ cứ như vậy đứng dưới tầng cây cây bên trên người cũng hạ không tới cứu viện người thượng cũng thượng không đi mấy người n h ấ t vũ khí sắc bén liền là bách thường phú tay bên trong đại đao còn lại không là quốc liền là khảm đao vừa thấy bộ dáng liền không như thế nào có tác dụng n ê thu cha nuốt một n g ụ m nước bọn ta ngày thật là hai đầu đại chúng a này làm sao c h ỉ n h sơ bộ phỏng đoán bọn họ là đối thủ bách lý sương cao thanh h ò hét ta nhi a ngươi nhanh tới cứu ta a bách thường sinh bách thường lộ này cái thời điểm có thể hay không không muốn quỷ khóc sói gạo hống lao hổ gầm nhẹ sở hữu người đều lui lại một bước k i a bén nhọn răng nanh thực sự là có chút làm người ta sợ hãi lại nhìn k i a tráng kiện sắc bén móng nuốt càng là d ọ người lão hổ liên tiếp hai tiếng giống dận sau đỉnh núi bên trên rất nhanh liền vang lên một trận tất tất tốt tốt thanh âm rất nhanh mấy đầu lợn rừng liền đến tang này, này lão hổ thành sơn đại vương cùng đi theo bách phúc nhi dọa xoay người liền nghĩ chạy xa một chút con hổ kia nhìn ra dài hơn hai mét hơn hai trăm cân có điểm d ọ người ánh mắt thoáng nhìn liền thấy thái hoa n à y cái nói muốn đi ngủ đông răn chính tại bùi cỏ bên trong xem náo nhiệt thừa dịp mọi người không chú ý bách phúc nhi tại bụi cỏ bên cạnh ngồi sống xuống nhỏ giọng hỏi nói thái hoa ngươi không là ngủ đông đi sao tiểu t h ầ n tiên ta còn chưa ngủ thái hoa lại đi bụi cỏ bên trong rụt rụt nhỏ giọng mở miệng tự theo này hai đầu lão hổ trở về này núi bên trên liền không yên tĩnh cả ngày làm mưa làm gió tiểu thần tiên ngươi là không biết ta ngươi đừng nhìn lợn rừng nhà huynh đệ đều tới thảm thực ca hai đầu lão hổ cưỡng ép muốn Đem lợn rừng nhà huynh đệ đương thành đạ thủ khắp nơi đi cấp nó hai hồ bắt con thỏ gà rừng liền gà lao tam tia cái còn không có học được bay nhi tử đều chưa thả qua gà lao tam tức phủ con mắt đều khắc không thể làm gì à k i a liền là hai đầu ác bá đánh chết nó đánh chết bọn họ kích động thanh âm vang lên bách phúc nhi n g n g đầu một chỉ hảo mập hảo đại gà rừng ngồi sổm tại nơi xa bụi cỏ bên trong bay nhảy hảo màu mơ bộ dáng thái hoa mở miệng cái này là gà lao tam bách phúc nhi yếu ớt thở dài gà xinh đều như vậy thảm bắt trở về nấu canh có phải hay không không tốt lắm thái hoa cứu minh hoa cúc toát ra đầu hôm nay này hai đầu ác bá có thể hay không cắm tiểu thân tiên thu chúng nó đi còn chúng ta lấy an bình bách phúc nhi thấy chung quanh bụi cọt đều tất tất tốt tốt nếu để cho nàng c h a cùng này đó t h ú c bá hiểu được chính mình bị núi bên trên động vật vây quanh sẽ là cái gì biểu tình đâu hoa cúc phun hạnh này hai đầu lão hổ chính miệng nói chúng nó tại mặt khác địa phương ăn qua thịt người bách phúc nhi sắc mặt nghiêm trọng nghe nói ăn qua thịt người lão hổ rất nguy hiểm chúng nó sẽ tiếp tục ăn người giữ lại không được nàng hiện tại là một tay nàng ra ra thuốc mê một tay là nàng sư phụ cấp tiểu đồng cầu hẳn là có thể bắt lại này hai đầu lão hổ đi một đám người cùng hai đầu hổ còn tại căng thẳng liền tại hai bên vật lộn hết sức căng thẳng thời điểm đỉnh đầu nhánh cây phát ra ba thanh vang bởi vì chống đỡ không nổi bách lý xương thể trọng mà gãy vỡ mắt xem đứt gãy khẩu nhất điểm điểm sẽ mở bách lý xương dọa hồn bất phụ thể a ba cứu ta a ba hai hổ nhạy cảm rơi đầu kích động chờ bách lý xương r ứ t xuống tới bách thường phú cơ đại đ a o bên trên chém chết này hai đầu xuất sinh trang diện nháy mắt bên trong vòng loạn cả lên sự thật chứng minh không công công phu tại thân thôn d â n nghị muốn đánh chết hai đầu lão hổ rất là gian nan đảo mắt bách thường phú cùng bách thường sinh minh đệ liền bị thương chứng kim thuận bị lão hổ bay lên không quay người một cái đôi vung ra đầu bên trên mặt khác người xem đều do sợ a ba nhánh cây cuối cùng đến thực h ạ hai người mang nhánh cây theo mặt trên rất xuống xem đến gần trong gang tấc lão hổ bách lý xương hai mắt khẽ lật hôn mê bất tỉnh xông đi lên đưa thuốc mê bách phúc nhi thấy tình thế không ổn trực tiếp h á i cái tiếp theo thanh đồng tiểu cầu ném tới ta muốn tắt thuốc mê đều tản g ra nàng nhìn chuẩn chỉ cần mọi người tắm nhanh thế x ỉ u cũng chỉ có lão hổ cùng nàng nhị ra ra dù sao nhị ra ra đều choáng không quan trọng lạp kết quả người tính không bằng trời tính mọi người là lui về sau nhưng không biết nơi nào tới tiểu phong thổi theo tiểu đồng cầu phát ra ra hôi thối khói vàng dâng lên rất nhanh liền người mang lão hổ tất cả đều đánh ngã bách phúc nhi t r u n g quanh xem náo nhiệt động vật lập tức giải tán lập tức gánh vác mất con thống khổ gà lao tam bay ngày bay nhanh nhất hút vào chút ít khói vàng bách phúc nhi có điểm mê muội hiểu được gần đây có nguồn nước nàng vội vàng chạy chạy tới nâng lên nước bắt đầu rửa mặt xúc miệng nàng sư phụ nói nước lạnh rội mặt rất nhanh liền có thể tính núi bên dưới người xem đến đỉnh núi thả khói vàng tráng lá gan lên núi tới bọn họ đến thời điểm liền thấy ngã đầy đất người hai đầu l á o hổ cũng nằm ngang tại mặt đất bên trên này là đều chết không có dùng lá cây p h ủ một điểm nước đi qua tới bách phúc nhi cởi t ù n tìm xem đại ra là chúng thúc bà giúp đem người đều làm tỉnh lại đi mọi người hai mặt n h ì nhau n phúc nhi a vừa rồi kia khói vàng ta sư phụ cấp ta phòng thân ác khí uy lực đại đâu liền là ta lần thứ nhất dùng không kinh nghiệm lúc này mới đem mọi người cùng một chỗ cấp mê đi tới ư c h ú t nước lạnh tại mặt bên trên rất nhanh liền t ỉ n h nào vị t h ú c bà giúp ta đi một chuyến thì ta mãi mãi cầm thân thể cùng đòn gánh tới ta mãi mãi b ằ n giao đến muốn đem lão hổ cấp nàng nhất trở về đám người này mới lấy lại tinh thần hai đầu như vậy đại lão hổ a muốn g i trị thật nhiều tiền bách ra này là lại phát ta lão nhị phúc nhi lại một trận thanh â m chuyển đến bách phúc nhi con mắt đều l ư ợ n Tam thúc, ta tại này bác ê n trong. Vừa tới nhà tới tức tức Vừa b h chương chương lý huy hôm nay là trở về cầm đồ vật lưu viên ngoại nhà tăng lễ so hắn di vãng tiếp xúc qua đều muốn long trọng nhiều chỉ là đặt linh cứu liền muốn bảy ngày nếu là bảy ngày sau tại bên ngoài làm quan tử tôn còn chưa có trở lại còn đến muốn tiếp tục dừng thi thể như thế nào trình độ lớn nhất chống phân hủy ít nhiều có chút vượt qua hắn bản lĩnh bên ngoài cố ý tìm cái lý do cùng lao tam đồng thời trở về đọc sách bù lại hắn một hồi tới những cái đó nghĩ muốn kiếm một chén canh người liền không có cơ hội bách lý huy lúc này liền chào hỏi người bắt đầu làm việc thấy nằm người nhiều ít đều bị thương lại để cho người trước tiên đem thương binh cấp làm hạ liền đưa ta ra ta tới cấp bọn họ bôi thuốc xem hai đầu đại lão hổ bách thường thanh trong lòng kích động kiếm lợi lớn a xuống núi người rất nhanh liền gánh một vòng lớn sợi dây tới này là vải đay thô dây thừng rắn chắc không đến bách thường thanh chào hỏi người rất nhanh liền đem hai đầu lão hổ trói rắn rắn chắc chắc bách phúc nhi thấy rất hài lòng chỉ còn lại tới đầu tại bên ngoài kia liền là hai cái đại động tới mấy người giút nhất một chút không chút khách khí nói một đầu lão hổ đến muốn bốn người nhất quá nặng người xem náo nhiệt đã vây quanh tại bách ra cửa ra vào các nàng trước hết xem đến là bị thương bị thương bách thường phú cùng bách thường sinh huynh đệ mấy cái máu tươi nhiễm hồng hai người cánh tay v ề phần bị lao hổ một cái đôi vung ra trường kim thuận càng là nửa bên mặt s ư phủ lão hổ tới lão hổ tới xem náo nhiệt tiểu t ử nhóm kích động không đến đây chính là bọn họ lần thứ nhất xem đến lão hổ hiếm lạ vô cùng bách phúc nhi vượng vượng hồ hồ đi tại phía sau cùng đến cửa nhà xem đến vông toàn cũng tại lúc này liền p â n phó hắn giá xe la đi thành bên trong vệ gia đi tìm ở tại vệ gia lưu công、Tử. nói cho hắn biết lao hổ bắt lấy lông tóc không thường hỏi hắn muốn hay không muốn mua sau đó ngươi thuận đường đi một chuyến huệ y n n h à nhắn cho v u huệ lệnh cũng nói lao hổ bắt lấy nếu là không biết đường ngươi liền trước đi tìm ta cố phụ vương toàn liên tục gật đầu rất nhanh liền ngồi đường đọ làm xe la đi vào cửa bách phúc nhi liền có chút hết lần này tới lần khác đào đạo cảm giác di chứng có chút nặng nhấc mắt vừa thấy mấy cái hút vào khói vàng thúc bá cũng có chút chóng nương ta buồn ngủ hiểu được nàng hút vào khói mê văn thị trong lòng dọa nhảy một cái nhanh lên dẫn nàng đi ngủ cơ hổ là hơi dính giường liền ngủ đợi nàng lại tỉnh lại thời điểm đã là nửa buổi chiều nghe được thanh â m ra cửa thời điểm h è n m ọ n lưu công tử cùng huyện lệnh đều tại viện tử bên trong ngồi nàng ra ra cùng thôn trưởng thật cẩn thận ngồi một bên bồi nói chuyện thấy nàng ra tới h è n m ọ n công tử cười nói phúc nhi cô nương tình bách phúc nhi tiến lên cấp vua huyện lệnh hành lễ sau đó cười tùng tìm mở miệng huyện lệnh đại nhân lưu công tử các ngươi nhưng là đi xem quá l o hổ vua huyện lệnh cười cười xem qua nghe nói phúc nhi cô nương tay bên trong có mánh liệt hại á n khí là nhân á n khí kia mới bắt lại hai đầu lá hổ ân lạc bách phúc nhi theo chỉ bên hông một chuỗ tiểu cầu này là ta sư phụ cấp ta dùng phòng thân bên trong là khói mê làm ta gặp được nguy hiểm thời điểm sử dụng con hào có này cái đồ vật bằng không hôm nay đều không biết được kết quả như thế nào ngài là không xem thấy con hổ kia nhưng lợi hại còn có thể bay lên không quay người thoát ra hung m á n h không đến vu huyện lệnh làm nàng đem tiểu cầu cấp hắn xem xem rất là hiếm lạ nhìn ra ngoài một hồi lại còn cấp bách phúc nhi đều là đạo sĩ sẽ làm này đó kỳ kỹ dâm xào đồ vật xem tới quả nhiên không giả h è n m ọ n lưu công tử vui vẻ a mở miệng phúc nhi cô lương con hổ kia ta xem Ta một muốn đầu, b ấ t quá qua muốn huyện hiểu đầu đều láo ta cốt tìm tới thịt người, không thể giữ lại, không dưỡng cũng không tệ. ra hai chỉ cùng cùng chân cũng Bách nghĩ hổ hổ hổ lệnh hổ hổ không không không gân. người này ăn người, bằng dưỡng giữ xem, với Vũ lại, láo phúc nhi làm ra một bộ thực kinh ngạc bộ dáng ăn qua thịt người a quay đầu xem nàng c h a kiên muốn làm sao bây giờ b á c h thường phú miệng vết thương đã băng bó đồng dạng ngủ mực giấc tinh thần vẫn được thấy khuê nữ như vậy một hỏi liền nói huệ y n lệnh đại nhân mang đến này vị trường sư phụ am h i ể u xử lý lão hổ vừa rồi đã xin nhờ cấp nó lão hổ toàn thân đều là bảo vật một điểm cũng không thể lãng phí hẹn mọi lưu công tử mò ra hai trăm lượng phúc nhi cô lương ta vậy liền coi là là chiếm ngươi tiện nghi bách phúc nhi cũng không biết được lão hổ bao nhiêu tiền cười tủm tỉm liền liền nhận lấy ta cũng không hiểu hành tình nếu là thu nhiều lưu công tử ngươi nhiều đảm đương viện tử bên trong người đều cười cười bách lý huy tại trong lòng hào cảm khái không thôi này lưu công tử vừa đến đã nói muốn một đ ầ u hổ cũng không nói tiền sự tình hóa ra là chờ muốn cấp phúc nhi đây đều là phúc nhi cái gì thời điểm kết giao với làm rõ ràng bách phúc nhi là làm sao làm choáng lão hổ vu huyện lệnh cũng liền khởi thân đã là hổ hoạn đại trừ bản quân cũng liền yên tâm chờ vua huyện h lệnh n là cùng h u đ lưu công tử vừa đi bách i a rất nhanh liền náo nhiệt tại mọi người mắt bên trong hôm nay bách thường ra thực sự là phong quang huyện lệnh đích thân đến đoa bách nhị ca ta nhìn huyện lệnh thực coi trọng ngươi bộ dáng cùng ngươi nói chuyện nhiều nhất l i ê n là ta cũng nhìn thấy bách nhị ca sau này nhưng phải là bạt một chút huynh đệ nhóm bách thường phú thật cao hứng n à y loại chịu tôn trọng được coi trọng cảm giác thực sự là hảo vui vẻ a cùng mọi người một trận nói còn thả lời nói chờ quay đầu mọi người miệng vết thương hảo bảy tám phần đến lúc đó đều tới ta ra uống rượu hôm nay làm mọi người bị thương quái không tốt ý tứ trừ tự ra người trương kim thuận n ê thu cha huệ tử cha đều có bất đồng trình độ bị thương bách phúc nhi lôi kéo lý bà thương lượng một chút lý bà lại cùng bách lý huy thương lượng một chút cuối cùng bách lý huy cầm bạc ra tới đương mọi người mặt liền nói làm mọi người bị thương ta này trong lòng quái băn g h ă n chậm c h ễ rất nhiều sự tình cũng không biết được muốn như thế nào đa tạ tất cả mọi người liền một người cấp bao năm lượng bạc cũng là cái tâm ý cũng đừng ngại ít nay miệng vết thương các ngươi quá một ngày đến ta này tới một chuyến ta này m u ộ n điểm còn muốn ra cửa làm các ngươi thẩm cấp các ngươi đổi thuốc bao cấp các ngươi chữa khỏi năm lượng bạc ca toàn ra một năm cũng liền kiếm như vậy nhiều tiền chịu một điểm tổn thương liền đã kiếm được hảo chút người tỏ vẻ thực hâm mộ nhưng hâm mộ người không nghĩ đến nay đó người lạ tại cái gì tình h u ố n hạ chịu tổn thương kia là kém chút đem bệnh đều góp đi vào rốt cuộc hơn hai trăm cân lão hổ không thể khinh thường t r ư ơ n g kim thuận vẫy vây tay thúc ngươi khách khí không lạ ta n à y một sông đi lên liền bị kia con cọp cấp quan hôn bận b i ệ u bị giúp đỡ còn đến làm mọi người bị liên lụy đỡ ta xuống tới chỗ nào hảo ý tứ lấy tiền nên thu cha cùng huệ tử cha cũng là như vậy ý tứ bọn họ xông đi lên đều không đụng tới lão hổ m a u thiếu chút nữa nghỉ cơm chỗ nào hảo ý tứ đòi tiền bản chương xong t r ư ơ n g hai trăm lẻ chín ca ngươi có lời nói hảo hảo nói tiền mọi người thích hay không thích đương nhiên yêu thích nhưng cũng phải nhìn là tiền gì liền theo đi lên chạy một chuyến bận bịu không giút đỡ còn bị thương bách g i a đã bao đem miệng vết thương chữa khỏi lại muốn tiền liền có chút không thể nào nói nổi bách lý huy trở mặt đều nói lời gì như vậy nguy hiểm các ngươi còn có thể vì xông về phía trước chỉ bằng này cái thúc liền nhớ các ngươi tỉnh phương bà tử cũng ra đến nói chuyện đều thu cất đi hôm nay đa tạ các ngươi đâu muốn không phải là các ngươi ta đều không dám nghĩ quá dọa người à nếu là này đó muộn một chút đi lên kêu tao lao đầu tử liền thật uy lao hổ n g ư ờ i không giữ lại tiền còn có cái gì ý tứ chờ các ngươi nhị thúc tỉnh nói cái gì cũng phải làm cho hắn tự mình tới đa tạ các ngươi các ngươi có thể đi cứu hắn liền là hào đại ân tỉnh bắt đầu so sánh này ít bạc tính cái gì đâu bách thường sinh cùng bách thường lộ hai huynh đệ cái cũng ở một bên hát đệm nói câu không tốt ý tứ lời nói không có mọi người cùng một chỗ xông về phía trước ta đều không dám lên đâu liền bách phúc nhi đều mở miệng thúc ba nhóm muốn không phải là các ngươi ngăn chặn lão hổ ta cũng không thể có cơ hội sao may mắn các ngươi đâu liền thu cất đi bách ra người một trận khuyên bảo mấy người mới nhận lấy bạc rất là không tốt ý tứ trong lòng lại vui vẻ không muốn không muốn cầm tới tiền làm ộ t phương diện khác một phương diện cũng thuyết minh nhân ra bách ra người nhớ tình mặt khác hán tử nhóm có chút â m mộ nhưng muốn nói làm bọn họ kia cái thời điểm xông về phía trước còn là sợ hãi người trên nhà kiếm này cái tiền chờ mọi người đều tán bách lý huy mới đi xem người xử lý lão hổ ra hổ hổ cốt cùng chân gần kia lưu công tử m ớ n còn lại không thiếu thì đâu cũng không biết được lão hổ thịt có được hay không ăn như thế nào ăn ta đến muốn đi hỏi một chút bách phúc nhi tỏ vẻ nàng không nguyện ý xem huyết lâm lâm sợ hãi rất nhanh phụ trách xử lý lão hổ lão lưu đầu liền nói ăn ngon thế nào có thể hay không ăn ngon thịt bò ăn xong đi liền cùng kia cái nhân vị nhi không sai bị lắm thịt kho tàu ăn ngon nhất hầm củ cải đi bách lý huy vui vẻ đi cấp mọi người nói bách phúc nhi nhữ mày ra ra k i a lão hổ ăn người chúng ta lại ăn nó đi chúng ta có phải hay không c ũ n g ăn người rồi ăn lợn rừng đó là bởi vì nhân ra lợn rừng là thức ăn chay chủ nghĩa người lão hổ cái gì ngoạn ý nhi đều ăn nên có rất nhiều ký sinh trùng đi hơn nữa nghĩ nghĩ đều hạ không đi miệng hắn như vậy nhất nói mọi người đều cảm thấy có chút không tốt lý bà mở miệng đều có điểm nhi kiên kỵ đừng cái gì đều hướng miệng bên trong đưa lại không là cái gì mất mùa năm tháng nhà bên trong cũng không là ăn không nội thịt muốn ăn thịt đến mai đi mua ngay mấy cân phương bà tử cũng nói không ăn liền xử lý đi nhà bên trong hai đại nữ chủ đều nói không ăn này lao hổ thịt cũng, cũng không cần bách lý huy chuẩn bị đến lúc đó đào hố trôn hoặc giả ai muốn ai thì lấy đi cũng không bán lấy tiền xử lý lao hổ lão lưu đầu đến tin tức sắc mặt vui mừng nói hắn muốn bách lý huy thoải mái gật đầu la vòng bên trong đại con la đã yên lặng nghe cái minh minh bạch bạch quay người nằm tại nó làm trên giường cỏ khó lường à lòng da hiểm độc lá gan quả nhiên không là thiệt tra hai đầu như vậy hùng mánh lao hổ hoa đ ấ m máu bách ra chật chật chật chết liền tính liền một thân cốt nhục đều bị nàng cấp tách rời bán hạ trang thê thảm sau này ai còn dám tại nàng cùng phía trước làm cản ai loa ra cũng chỉ có thể cụt đ ô i làm con l a nhanh đến t r ạ n g vạng tối thời điểm bách lý sương tỉnh nhắm con mắt tại giường bên trên một trận q u ỷ khóc sói gạo mọi người ai đi an ủi đều vô dụng chờ bách lý huy tại mép giường ngồi xuống bách lý sương trực tiếp bổ nhào vào hắn ngực bên trong gắt gao ghìm chặt hắn leo ka ba a ba ta ka ka huy ta ta cho là ta muốn xuống đi hiếu kính cha mẹ a ba o o o ba ka a kiểu cái thời điểm ngươi tại làm gì thế nào không tới sớm một chút cứu ta a ba ô ô ba phương bà tử bách thường sinh huynh đệ người vây quanh bách phúc nhi cảm thấy này hai cái lao đầu từ ô n tại cùng một chỗ hình ảnh thực sự không thể xem a trói mắt bách lý huy hít sâu một hơi n h ì n xuống cầm lên cây trổi đem người đánh ngã xúc động hành đều là tao lao đầu tử còn khóc thành này dạng ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ vùng ra ngươi mắm n ư ớ c ca a ngươi làm ta ôm ôm à, ta muốn hủ chết à, ngươi không thấy được kia l á o hổ cách ta có nhiều gần ta đều ngửi được chúng nó trên người kia cổ mùi khai à, ô ô ô ba nhà bên trong không gì tiền à, ta nghĩ đại ban ngày l á o hổ cũng không thể đi ra n à y mới lên núi ta đào dễ b ả n l à m đào mệnh mọi ta mới vừa phát ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi nhi quay đầu hỏi nói một cỗ mùi tối h cầm cầm quốc tử đối bốc mùi địa phương đâm một cái chỗ nào hiểu được đâm đến lao hổ mông Ô, ô, ô ba may mắn ta leo cây nhanh a đ á n g người hợp hôm nay kia lão hổ kỳ thật là có điểm đoán khuất tại trên người bách lý huy trận trắng mắt thỏ vẻ không thể nhịn lao tam cây trổi cấp ta lấy ra n à y lời nói một ra bách lý sương lúc này liền thu nước mắt ca ngươi có lời nói hảo hảo nói hắn như vậy đại đem tuổi tắc còn bị đương ca cầm cây t r ổ i truy mãn viện thử chạy ném người bách lý sương không khóc người cũng tinh thần cuối cùng nghĩ khởi chính sự ca a kia lão hổ bách phúc nhi cởi tủm tỉm lên đem một trăm lượng ngân phiếu tắt hắn tay bên trong nhị ra ra lặc đây là món ăn ngươi lão hổ ngân phiếu vào tay bách lý sương liền không khóc cầm ngân phiếu lặp đi lặp lại xem nước mắt cũng còn quại tại mặt bên trên liền miết miệng cười kia l á o hổ đánh chết để bán là hai đầu cùng một chỗ đánh chết không một trăm lượng một đầu nay cái giá tiền có chút thiệt thòi a nên muốn bán một trăm năm mươi hai phương bà tử cảm thấy hắn như vậy thực sự có điểm ném người tiến lên đoạt lấy ngân phiếu liền ngươi quải thụ hơn nửa phần khí lực không ra ngươi h ả o ý tứ đòi tiền đến lượt ngươi cầm tiền ra tới cảm tạ mọi người lên núi liền cứu ngươi nói xong liền đem ngân phiếu đưa cho bách phúc nhi phúc nhi cất kỹ không được cấp hắn bách phúc nhi cười tiểu tay vắt chéo lư không có nhị gia ra, ra đương địa thịt đem hai đầu lao hổ đều hấp dẫn lấy chúng ta cũng không thể đem c h u n g nó một m ẹ hốt gọn nhị gia ra, ra còn là có công lao nha lý bà cũng cười hướng p h ư ơ n g bà t ử nói nói ngươi liền thu đi các ngươi k ê u phòng mới đ ắ p kín kế tiếp còn muốn đánh như vậy nhiều gia cụ đặt mua như vậy nhiều quá nhật t ử dùng đồ vật không có tiền như thế nào hành muốn không là tình hình kinh tế căng thẳng cũng không thể hiểu được núi bên trên có lao hổ còn muốn đi hái thuốc có phải hay không nhanh c ầ m bách lý s ư ơ n g mắt ba ba gật đầu còn thật sự cảm thấy chính mình lập hảo đại công lao nghị nghị cũng thật sao muốn không là hắn mọi người cũng không thể đánh lao hổ có phải hay không phương bà tử có chút xấu hổ nhân ra đi cứu người đều bị thương bọn họ như thế nào còn có thể phân bán l a o hổ tiền đâu chính nói bách quả nhi chạy vào phúc nhi tới kéo xe ngựa người nói muốn mua l a o hổ bách phúc nhi đ ạ i hỉ ra ra nhanh lên a lại muốn kiếm tiền bách lý huy bất đắc dĩ cười vui vẻ a liền theo ra cửa bách lý sương sốt u ruột muốn đi xem phương bà tử ngăn lại hắn ngươi có thể hay không xem xem ngươi hiện tại là cái gì quỷ bộ dáng không biết được còn tưởng rằng nhà bên trong tới khất cái liền này dạng ngươi còn muốn đi đâu bách lý sương ngượng ngùng cười cười rụt cổ một cái không nói lời nào bản trước xong t、so、hảo. Hảo, lẫn nhau hàn huyên mấy câu lâm lão bản liền cho thấy đến ý đồ nghe nói bách đoan công nhà bên trong hôm nay đến lão hổ hai đầu có một cái bán cho lưu công tử không biết được mặt khác một đầu nhưng còn tại còn tại lâm công tử chỉ cần ra hổ hổ cốt cùng chân gân không biết được lâm lão bản muốn cái gì lâm lão bản cười cười liền đều muốn đi muốn một đầu hoàn chỉnh ta mang về tự hành cởi bỏ nói liền mỏ ra hai trăm lượng ngân phiếu hắn là nghe ngóng lưu công tử cấp giá theo lý thuyết cấp nhiều chút nhưng này không quan trọng bách lý huy hơi xúc động liền như vậy kiếm lời bốn trăm lượng lúc này liền mang theo hắn đi xem l á o hổ có một đầu chính tại giải có một cái còn trói mê man sống liền muốn này đầu còn t h ỉ n h bách đoan công hiểu biết nó bằng không nguy hiểm bách lý huy tỏ vẻ không có vấn đề nhưng cũng cho hắn nói này l á o hổ ăn qua thịt người sự tình lâm lão bản cười nói hắn không ăn l ã hổ thịt l ã hổ biết vậy chẳng làm đương thời nó chính tại ngủ bỗng nhiên ngửi được người sống khí vị đã ăn qua thịt người nó đ ố i thịt người có nhận biết cảm thấy rất mỹ vị liền vụn trộm ra tới chuẩn bị hôm nay ăn no n nghe. chỗ tại đùi có bên trong nó nhìn người tới là cái tao lao đầu tử có chút ghét bỏ lại nghĩ đến này cái đỉnh núi rất nghèo này tao lao đầu tử t r ă m nhiều cân bộ dáng cũng liền không chê tao lao đầu tử nghỉ ngơi nó chuẩn bị ra tay kết quả bụng quá đau ngay tại chỗ giải quyết không nghĩ đến lạp chính thoải mái nó đ ỗ n g nhiên thọc mông kém chút đâm đến hoa cúc n à y còn có thể chịu sao nhất thất túc thành thiên cổ hận a bách phúc nhi yên lặng q u a n người không muốn xem lão hổ bị giết quá trình nguyên bản nàng còn nghĩ nếu là hai con mánh hổ khả khả ai ai biết nói chuyện thảo nàng niềm vui liền cho chúng nó suy nghĩ một cái hảo nơi đi kết quả muốn năn người cái này không biện pháp cùng nàng vô duyên chỉ có thể đấm máu tại chỗ bách thường thanh cùng bách xương bù hai huynh đệ cái hợp lực đem tắt thở lão hổ đặt lên xe ngựa ngựa kéo xe rất là b ấ t an lão hổ chết kia một thân khí vị còn tại nó sợ đánh xe người trấn an mã nhi lâm lão bản quay người nói khởi đường đọ sự tính tới nhất sớm nghe nói bách gia năm nay muốn làm đường đỏ liền huyện lệnh đại nhân đều tới định thượng ngàn cân. không biết được còn có hay không có còn lại có thể quân ta một điểm bách lý huy không trả lời được nhà bên trong đường đỏ đều bán huyện lệnh đều đến mua hắn hôm nay trở về đến hiện tại cũng còn không tìm được cùng lao bà t ử nói chuyện cơ hội tin tức còn không có kết nối thượng a h ả i nói không chừng hôm nay huyện lệnh biểu hiện ra đối bọn họ nhà rất quen thuộc bộ dáng bách phúc nhi cười hỏi lâm lão bản ngươi nghĩ muốn nhiều ít đường đỏ thấy là một cái tiểu cô nương tại nói chuyện lâm lão bản có chút kinh ngạc bách phúc nhi cười nói ta gọi bách phúc nhi này là ta ra ra đường đỏ này cái sự tình ngươi chỉ quản thương lượng với ta liền là chạy đến bách thường thanh mở to hai mắt nhìn phúc nhi đem đường đỏ để bán vậy còn muốn hắn tới làm gì đại ca phụ tử muốn mở cửa hàng nhị ca vội vàng làm địa chủ hắn hảo xấu hổ a một cái tiểu nữ hoa tử làm lên mua bán lâm lão bản mặc dù không quá có thể hiểu được còn là hỏi nghe nói vệ lao ra muốn hai ngàn cân là bách phúc nhi gật đầu lưu công tử muốn ba ngàn cân vệ lao ra muốn hai ngàn cân huyện lệnh đại nhân cũng muốn hai ngàn cân ừ huyện lệnh năm trăm lượng tiền đặt cọc còn không có đưa tới a hôm nay quên hỏi hắn không thủ tín lâm lão bản suy nghĩ một chút có thể hay không cũng cho ta hai ngàn cân có thể bách phúc nhi không chút suy nghĩ liền đáp ứng chỉ là chúng ta còn không có thương lượng x o n g giá tiền nếu là lâm lão bản thành tâm n g h ĩ m u ố n đến muốn ta giao năm trăm l ư ợ n g tiền đ ặ c cọc đến lúc đó căn cứ định giá nhiều lui thiếu bổ lâm lão bản nghĩ nghĩ vui vẻ a gật đầu tiểu cô nương buôn bán ngược lại là rất dứt khoát hành kia ta liền trả cho ngươi năm trăm lượng tiền đ ặ c cọc văn thư muốn cấp ta viết một cái đi muốn bách phúc nhi c ư ờ i tủm tỉm chào hỏi lâm lão bản vào cửa không biết được lâm lão bản là hiện tại giao còn là ngày mai đưa tới lâm lão bản cảm thấy có ý tứ thực hiện tại giao kia ta hiện tại liền cấp ngươi viết văn thư bách phúc nhi lấy giấy bút lại tìm nàng mãi mãi tìm ra phía trước lưu công tử giao tiền đ ặ t cọc văn thư cấp bách lý huy ra ra vất vả ngươi chiếu viết một chút nàng chữ quá xấu xem ra cần phải muốn b ấ t thời gian hào hào l u y ệ n chữ lâm lão bản g cầm văn thư tỏ vẻ không có bất luận cái gì vấn đề thoải mái cấp năm trăm l ư ợ n g tiền đ ặ t cọc sau đó lôi kéo lao hổ thừa dịp trời còn chưa có tối trở về thành đi này cái thời điểm bách lý huy cùng bách thường thanh mới hỏi nhà bên trong sự t ì n h bách phúc nhi hai ba lần liền cấp bàn giao thanh sờ sờ tóm lại cây mía nàng để bán hắn cha còn mua ba đ ồ n y u hai chiếp xe bỏ bao quát còn chuẩn bị lại mua hai người. trước sau hẳn là thu hai ngàn lượng tiền đặt cọc một ngàn năm trăm l ư ợ n g đã giao cho loại loại đảm bảo huyện lệnh còn thiếu năm trăm l ư ợ n g nếu là lao không đưa tới quay đầu ta vào thành liền đi thúc thúc d ụ lý bà cất kỹ ngân phiếu lại làm sổ sách đã chi một trăm l ư ợ n g cấp lão nhị đi mua thêm đồ vật lão nhị cũng làm một cái khoản đã hoa hai mươi lượng nàng trước kia đều không biết lão nhị xem thành thật nhất thì ra như vậy biết xài tiền mua nổi đồ vật tới con mắt đều không nháy một cái đi đừng nói rất có làm đại sự bộ dáng bách phúc nhi cười tủm xem có chút hoảng hốt bách thường thanh tam thúc ta đường đỏ đều bán chín ngàn cân chúng ta thôn cùng liễu gia loan ra cây m g ĩ a đến lúc đó không sai biệt lắm liền là ra bệnh ngàn nhiều cân đường thu cây m g ĩ a này cái việc lớn liền trông cũng cậy vào ngươi và không chúng ta tới tay bạc liền muốn bay bách thường thanh chấp c h ư ớ c mắt lập tức thần thanh k h í sản g ngươi yên tâm tam thuốc khẳng định cấp ngươi nhiều hơn thu cây m g ĩ a tới đều cấp ngươi cất ký cây m g ĩ a treo cánh tay đi tới bách thường sinh cùng bách thường l ộ nghe được cũng cởi tủm tìm ở miệng phúc nhi à đến lúc đó nhị bá cũng g i ú p đi thu cây m g ĩ a bách phúc nhi cởi tủm tìm gật đầu liền là nhị bá cùng tứ thuốc không nói lời nào đến lúc đó đều phải muốn thỉnh nhị bá cùng tứ thuốc hỗ hỗ trợ ta Nghị muốn đem thương khê huyện cây mĩa thu hết nhà. Liên là phân tiền sự tỉnh, đến lúc đó kiếm tiền lại đến nói làm, đều nghe khê thu hết đem mĩa đều đó ta kiếm cây lúc ra ra. là lại lạc, sự bách lý huy thoải mái cười cây n ĩ a định giá thời điểm chờ nhóm đầu tiên đường đỏ ra tới lại nói đây chính là chúng ta làm đường đỏ mua bán đầu một năm nhưng phải dốc hết sức tranh thủ tới cái khởi đầu tốt đẹp bách thường phú cũng qua tới nói chính mình quyết định đến lúc đó ta cả ngày đều muốn thượng lòng a o đường này bên ngoài thời điểm liền phải muốn vất vả huynh đệ mấy cái n à y cái ngược lại là mọi người đều không nghĩ đến hắn sẽ chọn công việc nặng nóc nhất bất quá nghĩ lại liền rõ ràng này nao đường yêu cầu một cái lao sư phụ nếu không có vậy liền tự bình thượng dù sao cũng so dựa vào người ngoài mạnh hơn nhiều ba người lập tức nhiệt tình mười phần hiện tại liền chờ thời gian đến đại triển q u y ề n cước bản chương xong chương hai trăm mười một vui vẻ náo nhiệt buổi tối có đường đỏ này cái đại sinh ý tại đằng trước treo buổi tối cơm mọi người đều ăn phá lệ thoải mái cơm sau mọi người ngồi cùng một chỗ nói chuyện mặc sức tưởng tượng mỹ hào tương lai nói đùa gian bách lý huy sờ một trăm lượng ngân phiếu cấp bách lý xương hai đầu lá hổ một nhà một đầu ai cũng đừng nói ai dính tiện nghi lời nói này sự tình liền như vậy định bách lý sương theo leo lên cây đến ngã xuống doãn ngất tỉnh lại liền khóc một trận buổi tối ăn hai bát l ớ n cơm còn kiếm lời hai trăm lượng hắn cảm giác nằm mơ đ n g dạng hoan hoan hỉ hỉ m ặ t khởi nước mắt tới ta liền hiểu được cùng đại ca có thì ăn đại ca ta ngươi ngẩm miệng đi bách lý huy cảm thấy nhất định là còn nhỏ khi hắn đánh này cái huynh đệ hạ thủ quá nặng cũng không biết được có phải hay không đánh tới đầu không lớn bình thường bộ dáng phương bà t ử bạch bách lý sương liếc mắt một cái m ò ra mười lăm lượng bạc đưa đến lý bà cùng phía trước hôm nay đi ra ngoài mười lăm lượng nên chúng ta tới g i này cái đại ca đại tẩu cũng đừng có từ chối đúng đúng, đúng. bách lý sương cười thấy lông mày không thấy mắt đều là vì tới cứu ta sao quay đầu vất vả đại tẩu giúp thu xếp mang lên mấy cái bản thỉnh mọi người tới ăn một bữa cơm nên muốn cảm tạ nghe người ta nói lên tới là muốn đa tạ phúc nhi muốn không là phúc nhi kia cái lợi hại ám khí hôm nay chúng ta đều phải muốn bàn giao thấy lý bà nhận lấy bách lý sương lại xem bách phúc nhi cười híp mắt hỏi phúc nhi ngươi có cái gì nghĩ mới không nhị ra ra cấp cho người đến bách phúc nhi còn thật sự sờ c ầ m nhỏ suy nghĩ muốn ăn điểm nhi đốt sương sườn này cái niệm tưởng một ra mọi người đều không nhịn được cười phương bà từ cười nói đến mai liền làm ngươi nhị bá đi mua sương sườn trở về đ ố t tượng hôm nay đều hủ đến lại kiếm lời bạc nhất tới muốn ăn đủi thứ hai muốn ăn mừng đến mai chỉ chúng ta ra tiền mọi người hào hào ăn một bữa đốt sương sườn bách diệp căn nháy mắt to thì i lên có thể mua cái đầu heo không ta muốn ăn thai lợn bách thường thanh cười nhi tử dính ngươi tam tỷ quan g ngươi nhưng là một điểm nhi không k h á c h khí ăn bách lý sương cười thấy lông mày không thấy mắt sương sườn muốn ăn đầu heo cũng muốn ăn đến mai liền mua một cái đại đầu heo trở về bách diệp căn cao hứng nhảy lên tới khoai lang cũng cùng ngại cao ăn sương、sườn. khoai lang nghĩ muốn ăn sương sườn sương sườn nhất hương ăn ngon nhất lạp bách diệp căn tiến lên ôm khoai lang cổ khoai lang ngươi cũng thích ăn thịt có phải hay không ta ăn thịt ngươi liền ăn sương cốt có được hay không ngươi nhất định phải ăn ta gặm quá sương sườn ta gặm không sạch sẽ mặt trên t h ị t nhiều hảo khoai lang đáp ứng lạp một người một chó rất là thân mật bách thường thanh cũng nhịn không được tiến lên sờ sờ khoai lang đầu này cậu cũng là linh tính thực thủ gia cậu phương bà t ử suy nghĩ một chút liền nói dứt khoát ngày mai bộ xe đi thành bên trong nhiều mua chút thịt đồ ăn trở về đến mai buổi tối liền m ờ i hôm nay hỗi người tới dùng cơm này loại sự tình không đã lâu chờ bách Phúc Nhi thường ừ a cơ l nói, bá, lại mua c xuyên e gác, a đầu c cười hoan các người đ nói phúc nhi như thế nào như vậy quản sự đâu quái làm người trông mà thèm bách lý huy ngay trước mặt mọi người cười hướng bách phúc nhi nói nói phúc nhi ngay tay bên trong còn có một trăm lượng là không bách phúc nhi gật đầu bách lý huy liền nói kiên một trăm lượng ngươi liền giữ lại này còn lại một trăm lượng trở về nhà bên trong h ả o không đừng xem nhà bên trong còn giống như có hai ngàn lượng nhưng kia tiền là tiền hàng không có thể tùy ý tham ô không xem bách thường phú cầm một trăm lượng đều là nhớ sổ sách bách phúc nhi tỏ vẻ không có ý kiến có thể độc chiếm một trăm lượng liền đủ đủ quay đầu còn đến mua một chút đồ vật đi xem nàng sư phụ chỉ thấy nàng cười thấy lông mày không thấy mắt ta này có phải hay không liền thành nhà bên trong nhất g i à u người nói quay đầu xem nàng nhị tỷ nhị tỷ chúng ta là không là cân nhắc muốn mua tiểu ngỗng bách quả nhi tiến lên ôm bách phúc nhi cánh tay mỹ tư tư hướng mọi người nói hâm mộ không ta phải dựa vào phúc nhi phát đ ạ t về sau là nhà bên trong thứ hai có tiền người còn có ta còn có ta bách diệp căn n h ả nhất hoan ta cũng phải dựa vào ta nhị tỷ tam tỷ phát đ ạ t nhị tỷ tam tỷ các ngươi liền nhận lấy ta l ạ c ta cấp các ngươi thả con vịt phóng đại ngỗng đến lúc đó ta g i ú p đi nhạc trứng đối tiểu ba tử tới nói nhạc trứng liền là đặc biệt vui vẻ sự tình bách lý huy cùng bách thường thanh phụ tử hai cái còn muốn suốt đêm nghiên cứu như thế nào cấp di thể chống phân hủy nói đùa một trận liền làm mọi người các tự đi nghỉ ngơi theo đêm sâu hậu sơn bên trên những cái đó giá vật cũng đều sinh động hẳn lên hôm nay chúng nó rất nhiều đều tận mắt thấy hai đầu lão hổ bị khói vàng đánh ngã sau đó trực tiếp bị khiên xuống đi theo tìm hiểu tin tức trồn trở về nó i đã bị tách rời huyết lâm lâm giờ phút này to to nhỏ nhỏ giá vật tất cả đều tại đỉnh núi tập hợp liền tại hai đầu lão hổ bị trói đi thụ hạ giao lưu tình huống gà lao tam nói cuối cùng là vì ta nhi báo thủ liền là cái kia nha đầu làm ta không thích nàng trộm ta hai lần chừng a hạ thủ đen vô cùng lận dừng huynh để nói ta cũng không thích chúng ta toàn tộc đều kém chút bị nàng cất đoan ta đại ca bị nàng đổi tiền không nói còn ăn t h ị đáng hận có điều thanh trúc bưu g i à n nói kia nha đầu cổ tay bên trên có cái đồ vật do a ngươi không đến lần trước ta tại cây trúc bên trên nghỉ ngơi nàng theo cây trúc mặt dưới quá đương thời ta nhịp tim đông đông đông kém chút rơi xuống thái hoa du tẩu đến trung gian phun hạnh tiểu thần tiên cùng người khác không giống nhau nàng có thể nghe được chúng ta tại nói cái gì tối nay tới này bên trong đều là có thể giao lưu lần sau bị nàng gặp được cầu xin tha thứ liền đúng không muốn cùng nàng đối nghịch ta a cũng không phải là đối thủ nàng có cái gì yêu cầu đến lúc đó chúng ta cấp giúp đỡ chút đôi bên cùng có lợi sự tình sao lợn rừng huynh đệ thực n g h i hoặc thái hoa ngươi nói nàng có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện đương nhiên ta cứu minh hoa cúc có thể làm chứng lần trước chúng ta còn giúp nàng bận điệu một đám g i a vật có điểm nhi bạo động thái hoa lại nói gặp được sự tình nghĩ muốn tìm nàng hỗ trợ muốn trước đi tìm nàng nhà khoai lang liền làm một điều hoa c ẩ u đừng chạy nàng ra bên trong đi người nhà nàng nhiều lại lợi hại cẩn thận người không thấy chính mình còn bị bắt khoai lang sẽ giúp truyền đạt gà lao tam nói ta chỉ cầu nàng đừng còn thai họa ta là được ta cũng không dám đi cầu nàng ta như vậy mập ta sợ đi liền vào nội rồi lợn rừng h u n h đệ cũng là như vậy cái ý tứ có khả năng kia nha đầu sẽ cảm thấy chúng nó là đưa tới c ử a bạc bất quá mọi người đ ạ t thành nhất trí liền là sẽ không lại đi t r e o chọc bách phúc nhi tốt nhất là đem nàng ra người đều nhận một nhận cũng đừng chọc tránh khỏi không c ẩ n thận cấp một n ố i đoan giờ phút này bị một đám giá miệng tiếng luận bách phúc nhi đã sớm tiến vào mộng đẹp bách lý huy phụ tử hai người cơ hồ là khêu đèn đánh đêm sách đều kém chút phiên lạng cuối cùng là tìm đến biện pháp đổi tại ngày kế tiếp sắc trời tờ mở sáng thời điểm lại giá đại con la là lạp xe đi bản chương xong chương hai trăm mười hai bản thân giá trị ngầm cao đại n ỗ n g ngày mới vừa lượng bách thường sinh muốn vào thành đi mua thịt bách quả nhi lôi kéo bách phúc nhi cùng một chỗ đi mua tiểu ngỗng bách phúc nhi sợ chọn không tốt nói cái gì đều muốn đem khoai lang mang lên mang theo khoai lang bách diệp căn lại không thuận theo thế nào cũng phải muốn cùng một chỗ đi bách đoá nhi thấy này một hai phải lôi kéo bách hoa nhi ta mãi mãi tối hôm qua cấp ta một l ư ợ n g bạc chúng ta đi mua hoa h ọ n không bách hoa nhi tuổi t ắ c càng lớn càng văn tĩnh mỗi ngày đều ở nhà làm gia vụ muốn không liền giúp nhà bên trong may x ê m y hiện tại thực ít đi ra ngoài bách đoá nhi để nghị nặng có chút tâm động chủ yếu may xem y tuyến không đủ liền nay dạng bách thường sinh mang tự ra cô nương cùng ba cái chất t ử chất nữ cộng thêm một điều cầu hướng thành bên trong đi hắn tỏ vẻ áp lực rất lớn vào thành còn là trước đi trung hưng nhai phòng ở sau đó mọi người cắt tự ra cửa đi mua đồ vật sợ muộn phiên chợ đều tán súc vật thị trường còn là rất náo nhiệt vừa tiến vào liền là đập vào mặt các loại súc vật hôn tạp tại cùng một chỗ hương vị bách phúc nhi r ắ t khoai lang bách quả nhi r ắ t bách diệp căn đi tại bên trong tỷ đ ệ mấy cái thấy cái gì đều cảm thấy yêu kỳ đi dạo một vòng bách quả nhi có điểm độc chí một chỉ ngỗng đều không có bách phúc nhi cũng cảm thấy kỳ quái nhìn thấy có bán con vị phụ nhân liền tiến lên hỏi kia phụ nhân xem hai cái cô nương m u y nghĩ n n có t kinh n dù sao v cũng không xuyên cái gì suy ố t h nghĩ cũng k ô n g hai cái nha đầu xem lên tới cũng hào lừa dối liền cùng hai tỷ bội nói lên tới tia ngỗng nhưng quý giá ăn là lương thực rau quả cùng tôm cá không ăn côn trùng chúng ta chỗ nào có như vậy nhiều lương thực tấp nó ăn không có nuôi vịt tử có lời con vịt thảo dưỡng còn cái gì đều ăn một năm đẻ trứng cũng so đại ngỗng đẻ trứng nhiều hai vị cô lương không bằng xem hạ con vịt con vịt thảo dưỡng thấy thiên hạ trứng đâu bách quả nhi lắc đầu thầm thầm chúng ta có con vịt bách phúc nhi yêu k ỷ thầm thầm đại ngỗng có phải hay không rất đắt đó là đương n h i ê n quý phụ nhân thấy hai tỷ mọi đối con vị t không hứng thú nàng chính mình cũng liền không hứng thú một chỉ đại ngỗng giá trị mấy chục cân lương thực bách phúc nhi nói cảm ơn lập tức chậm rãi đi ra xúc vật thị trường ra cửa liền nghe nóng thành bên trong tốt nhất từ lâu đi như thế nào bách quả nhi còn tại đại ngống giá trị mấy chục cân lương thực l ờ i nói bên trong du đãng lôi kéo bách phúc nhi tay một mặt kích động phúc nhi đại ngống như vậy đáng tiền à. bách phúc nhi cũng không hiểu nàng theo sinh hạ đến hiện tại chưa ăn qua đại ngống thương kê h huyện thành nhất đại tiểu lâu gọi ăn phường cư hiện tại muốn tới giờ cơm nhi lui tới khách nhân còn là thật nhiều cửa ra vào tiểu nhị cười dạng dỡ chào hỏi khách cửa, bách phúc nhi tiến lên cười t ụ m tìm đem hai cái tiền đồng đưa tới hắn tay bên trong tiểu các a ta hỏi ngươi cái vấn đề sao trả lời vấn đề liền có tiền tiểu nhị đương nhiên nguyện ý tiểu cô nương ngươi muốn hỏi cái gì các người ban thịt n g n g sao thịt n g n g quý không quý. tiểu nhị cười nói thịt ngông đương nhiên quý chúng ta này cửa hàng liền là thành bên trong lớn nhất t i ể u lâu một ngày cũng liền có thể bán hai chỉ đại ngỗng một mâm sơn phấn ngông mức liền muốn nửa l ư ợ n g bạc vậy các ngươi đại ngông từ nơi nào mua đâu n à y cái tiểu nhị liền không nói chỉ nói là có chuyên gia đưa tới mỗi ngày đưa hai chỉ hai chỉ đại ngỗng liền phải một hai ngân đối với này cái giá cả bách phúc nhi rất là kinh ngạc nói cảm ơn sau liền chuẩn bị đi trở về vừa đi hai bước sau lưng liền truyền đến một tiếng nhưng là phúc nhi cô nương nghiêng đầu sang chỗ khác mới thấy là hèn bọn lưu công tử cùng một đám xuyên xanh, xanh đỏ đỏ nam tử này đó nam tử xem lên tới không phú thì qa xuyên hẳn là tơ lụa quần áo đi lam hoàng lục làm phải cùng thất tiên nữ tựa như h è n mọn lưu công t ử cười còn thật là phúc nhi cô nương tự theo bách phúc nhi ngăn tại những cái đó con l à cùng phía trước hắn liền cảm thấy này nha đầu là cái người tốt xem nàng rất là thuận mắt phúc nhi cô nương đây là tới dùng cơm bách phúc nhi lắc đầu ta tới nghe ngóng chút chuyện hiện tại đã nghe ngóng hảo phúc nhi cô nương muốn nghe ngóng cái gì bách phúc nhi b ả n không nghĩ lại hỏi lại cảm thấy như vậy phú quý người chịu đối đại ngông càng hiểu biết nhân tiện nói ta tới hỏi hỏi đại ngông hành tình đại ngỗng phúc nhi cô nương đây là mớn giữa ngỗng t i nhưng là hảo phương hướng a rất nhanh h è n mọn lưu công tử liền cùng nàng nói đi đại ngông hành tình tại lưu công tử miệng bên trong một chỉ đại ngông giá tiền đại khái giá trị bảy mươi cân đại mễ cũng tương đương với hai mươi tới cân thịt bò lại còn là có giá không hóa chủ yếu là đại ngông ăn lương thực còn ăn nhiều dài đến t r ư m theo dưỡng đến có thể bán cũng không chỉ ăn mấy chục cân lương thực cuối cùng tỏ vẻ nếu là có thể dưỡng ra tới hai ba mươi cân hùng n g ô n g lại bồi dưỡng thành đấu nống nhưng giá trị mấy ngàn lượng kinh đô lương vương dưỡng một t a o đại ngỗng định giá mười mấy vạn lượng này bên trong một chỉ đấu nỗng gọi khôi tinh hung bánh dị thường đánh nhiều thắng nhiều bản thân giá trị vật bách phúc nhi nghe hít sâu một hơi tỏ vẻ còn là kinh đô này loại đại thành thị người sẽ chơi t r ọ i ga đấu dế nàng nghe qua lớn chừng cái đấu ngông còn là đầu một lần đoa nàng theo sinh ra tới đến hiện tại chưa ăn qua đại ngỗng là có đạo lý ăn không nổi thấy nàng kia không thấy qua việc đợi bộ dáng h è n m ọ n lưu công tử cười dân nói phúc nhi cô nương tử hiện tại bắt đầu nuôi lớn ngỗng đại khải bốn năm năm sau liền kiếm nhiều tiền bách phúc nhi khô khốc một hồi cười không chậm trễ lưu công tử dùng cơm đợi nàng vừa đi lưu công tử sau l ư n g thất tiền nữ công tử liền bao vây đi lên nay vị kinh đô tới lưu công tử bọn họ đều tùy tiện định bợ không thượng không nghĩ đến sẽ đuối một cái thôn cô ôn hòa vẻ mặt rốt cuộc là nơi nào tới trở về trung hưng ngai phòng ở bách quả nhi liền than thở n à y loại cảm giác quá khó chịu liền là ngươi minh minh đều đã kinh hụ được kia đồ vật kiếm tiền đáng tiếc ngươi không kiếm được hoặc là ngươi đều không lấy được nguồn hàng rất bất đắc gì a bách phúc nhi s ở c ầ m nhỏ suy nghĩ vẫn là chuẩn bị trước nghĩ một chút biện pháp làm mấy cái tới dưỡng xem nhà hộ viện cũng hảo sao nàng nhưng là nghe nói t r ồ n nhìn thấy đại ngỗng đều chỉ có thể nghe n ó n g rồi chồn rắn cái gì càng là không dám tới gần hung bánh vô cùng lô cường thu mua dược thảo hôm nay bán chính mang người tới b Thấy trào thuyết tại hoan hoan hỉ hỉ chào hỏi, thuyết minh nhân ra tại này nàng còn bên trong ra quay á không s i q u a đầu cấp cô phụ nói nói làm hắn giúp lưu ý chúng ta t r ư ớ c mua mấy cái đại ngống tới đ ư ợ đi từ từ sẽ đến liền là không biết được đại ngống muốn hay không muốn uống rượu h o n g bét có ăn hay không làm kẹo mạch nha còn lại cơm c ạ t bã bách quả nhi tán đồng gật đầu vừa muốn ngủ lại đi hứng thú lại nói tới ngươi nói đúng chúng ta t r ư ớ c mua mấy cái tới nếm thử lục lọi ra kinh nghiệm tới liền hảo nhị tỷ tam tỷ các ngươi là ăn đường còn là ăn phụ dung bánh ngọt một tay đường một tay phụ dung bánh ngọt bách diệp căn cởi hào vui vẻ cái này là hắn muốn cùng đi theo mục đích t có thật nhiều ăn ngon mị tứ tư Bản cửa h ư ơ n n g x o hàng bên trong bách phương nhi tại bãi hóa trương thanh thanh chính tại mạn quầy hàng không lớn cửa hàng bị hai người xử lý sạch sẽ kim hoàng sắp phủ d u n g bánh ngọt bên trên hào đắp tuyết trắng băng gạc vây quanh một câu ngọt lịm hương vị bách phương nhi quay đầu cười nói nhiều đây trời lạnh liền nhiều làm một ít chờ hiện tại chúng ta sinh ý đều tương đối cố định xuống cũng không cần đến mỗi ngày đều tại l à m đường mọi người đều nhẹ nhõm chút bách phúc nhi hào khí mở miệng keo mạch nha cấp ta tới mười cân phủ dung bánh ngọt cấp ta tới mười cân mặt khác hai loại đơn độc tới một cân đơn bao này là nàng n u ồ n cấp chứa khổ kia tiểu đạo sĩ mỗi lần thấy nàng đều cười vui vẻ làm người khác ưa thích ngày thường bên trong cũng không vớt nói xong nàng liền bắt đầu sợ tiền bách phương nhi c ư ờ i nói đây là muốn đưa đến cả nguyên quan lại phát tài bách phúc nhi này mới nghĩ khởi còn không cho nàng cô cô nói nhà bên trong đánh lao hổ sự tình lập tức ba bá, bá liền là nhất đốn nói cuối cùng tỏ vẻ hôm nay nhị ba tới liền là đi mua thịt hôm nay buổi tối muốn mời hỗ trợ đánh hổ người ăn cơm bách phúc nhi nhất đốn nói bách phương nhi cùng trương thanh thanh liếc nhau một cái lại đồng thời chấp chấp mắt tựa như không có quá rõ ràng nàng ý tứ người ý tứ là nhà bên trong đánh lao hổ nàng cảm thấy chân có chút mềm l ạ như thế nào hồi sự đúng a Bách p ta, ta sau này h thúc i giục n n g ngươi cũng không thể ỷ có điểm nhi phòng thân đồ vật rồi xoay người về phía trước kia là lão hổ vẫn là muốn ăn người lão hổ nhiều dọa người a cũng trở về làm ngươi ra ra khuyên nhủ ngươi nhị ra ra về sau nhưng vạn không dám mạo hiểm này sự tình ta thật là nghe liền cảm thấy chân ma xem đã gói kỹ hai đại ba đường Bách Phúc n h i cường i mặt mày c o n tại a Thanh Thanh hỏi, hai hiểu hỏi, được. Trương l o thêm lên tới lên là cân đoàn ầ u ngươi cơm h i đi. ề u c tối phía trước nghe nói đánh lao hổ này sự tỉnh đồng dạng kinh ngạc không đến nhưng hắn nghĩ cùng bách phương nhi bất đồng cảm thấy cha vợ nhà nhiều ít là có điểm cái gì số phận Muốn biết bất luận là lợn rừng biết bất là cũng ò n hung manh cùng nguy hiểm lấy bên ngoài, chúng nó mặt khác một tầng ý tư, nhưng tiền cần có thể làm chết này hai loại chịu bị thương tinh nha. là lá lấy là làm loại khác cái hổ, chứ hiểm chỉ thể chết hai chịu có của gì mặt một A, bị tư, ý liền là thương khê m i ệ n này mấy năm mưa thuận gió hòa mọi người nhật tử mới hơi chút hào qua chút nếu là đổi đến mấy năm phía trước đừng nói lợn rừng dám hạ núi liền là hoa tại núi bên trong trốn tránh đều có thể vào núi đi tìm cho r a đánh chết nhìn một cái cha vợ này hai nhà người chịu điểm nhi tổn thương liền một nhà đến hai trăm lượng hai trăm lượng a có chút nhân ra bao nhiêu năm mới có thể kiếm được này cái tiền ta cha vợ là có điểm phát tại số phận bách p h ư ơ nhi g n chừng mắt liếc hắn một cái này người là làm sao nói đâu chỗ nào hiểu được bách thường sinh trước c ờ i cũng không là đương thời là thật sợ hãi hai trăm lạng bạc dòng nhất đến tay liền cảm thấy giá trị đáng tiếc thôn bên trong liền hai đầu hổ nếu là nhiều điểm nhi ta đều muốn mua đầu heo q u o ả i cây bên trên trở lại kiếm một bút tôi cười bỗng nhiên có điểm cứng ngắc tổng cảm thấy này lời nói chỗ nào không đúng bách phúc nhi túi đầu cười một chút tiếp tục túi đầu ăn cơm cơm sau lại nói khởi nàng muốn mua ngông sự tình nô cường so mọi người nhiều thấy một điểm v i đời nói cho nàng đại ngông không dễ mua kia ngọn ý nhi là quý ăn cũng nhiều à ăn lương t ự chủ bình thường nhân ra chỗ nào dưỡng đến khởi quay đầu ta muốn gặp phải liền cấp ngươi mua xuống trước tới càng l à n à y dạng bách phúc nhi càng là nghĩ dưỡng không dưỡng quá a nghỉ ngơi chỉ chốc lát liền dắt xe la ra tới lôi kéo hai mươi cân đường đi tìm vị khổ vị khổ thấy nàng cười một mặt vui vẻ phúc nhi tiểu sư thúc ngươi tới rồi bách phúc nhi cười tủm tìm làm hắn g i ú p bàn đường ta cấp ta sư phụ mang theo mười cân kẹo mặt n h a mười cân phụ dung bánh n g ọ t này hai ngày đạo q u a n có người trở về không vị khổ tiểu đạo trưởng khoe miệng ý cười liệt lao đại phúc nhi tiểu sư thúc sư thúc tổ liền ở chỗ này chính tại ngủ trưa bách phúc nhi nhũng m vị khổ tiểu đạo trưởng cũng nhận được hắn phúc nhi tiểu sư thúc đưa cho hắn hai cân đường người thấy lông mày không thấy mắt hoan hoan hỉ hỉ đi dắt xe la vào v i ệ n tử bách phúc nhi thì là đi tìm hắn sư phụ vô biên đạo trưởng vẫn như cũ ngủ không có chút nào hình tượng tiếng ngay trấn thiên một điểm đều không có nhìn qua chi chủ này loại tiên phong đạo cốt bộ dáng bách phúc nhi vốn dĩ nghĩ tiến lên nắm hắn cái mũi lại nghĩ tới lần trước bị hắn phạt tẩy thối quần áo tình hình nháy mắt bên trong liền lay đầu tiến đến vô biên đạo trưởng bên t a i nói câu sư phụ ngươi đ a n dựng bị người đánh cắp đi thôi ngủ mắt lò so bình thường theo g ư ờ n g bên trên đánh ngồi dậy hét lớn một tiếng. hữu bính b ẩ n đạo đan dược ha ha ha ha ba bách phúc nhi cười tiền p h ủ hậu ngưỡng sư phụ ngươi này cái lý ngư đ ã đ ỉ n h hảo mạnh mẽ nói ha ha ha ha ba lấy lại tinh thần vô biên đạo trưởng thấy là tiểu đồ nhi làm kịch lúc này liền phiên cái liếc mắt càng ngày càng không quý củ bách phúc nhi vẫn như cũ cười vui vẻ sư phụ à nhân ra hôm nay là qua tới hiếu t h u ậ n ngươi ngươi còn hướng nhân ra trận trắng mắt nhân ra tâm đều bị ngươi tổn thương tấu tấu nói xong thật sự tha thiết đi cấp nàng sư phụ đoan nước tới uống nước vô biên đạo trưởng nhìn thấy nàng bên h ô n quả tiểu đồng cầu thiếu một viên lông mày nhẹ trao lại gần nhất gặp được cái gì sự tình không sẽ là cầm ch Bách ba đánh Phúc Nhi hai hổ lần liền đem sư ự tình nói, may mắn có may s phụ ngươi cấp phòng thân áng vàng không cũng chỉ sợ đều muốn ăn cấp chỉ khí, sợ đều b ữ a tiệc nhà. ta đặc biệt mang 10 cân kẹo mạch nhà, đều ặ c cân mạch cùng cân biệt bánh ngọt tới hiếu ngọt mang nhà dung kính kẹo phụ phụ. phụ sư Sư phụ đ nói cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp này một chút ngươi cũng coi như gián tiếp cứu mấy cái mệnh à, đây chính là đại công đức các ngươi này tiểu đồng cầu không có cho không ngươi ngoan đồ nhi đi vô biên đạo trưởng khỏe mắt run một cái vì sư thực vui mừng cũng coi là vì dân trừ hại sao phúc nhi a nghe nói phía trước đoạn thời gian vệ ra tới này bên trong tìm người là ngươi t h ư ợ vô biên đạo trưởng đông nhiên nói khởi này sự tỉnh bách phúc nhi chấp chấp mắt trong lòng hơi hồi hộp một chút hẹn bọn lưu công tử bị con la tập kích là nàng đi xử lý đến con la liền trực tiếp cấp kéo trở về nàng có phải hay không hẳn là cho đạo quan một điểm c h ỗ t ố t đề ngoại thoại trước càng một t r ư ờ n g c ầ u bảo từ nhóm duy chỉ à, cuối tháng tay bên trong còn có phiếu phiếu sao bản chương xong t r ư ơ n g hai trăm mười bốn phúc nhi đại cứu nhà có ngỗng thấy bách phúc nhi con mắt chấp chấp vô biên đạo trưởng vẫn còn có chút hài lòng n à y cái tiểu đồ nhi à, còn là thông minh cấp vị sư nói nói đương thời vệ gia phát sinh cái gì sự tình ngươi là như thế nào xử lý bách phúc nhi thành thành thật thật bàn giao vô biên đạo trưởng khỏe miệng hơi chịu ngươi m ờ i thần sư phụ ngươi đừng xem nhẹ nhân gia lạc nhân gia này cái cũng là gia học yên tâm h không kỳ quái bất kể nói thế nào những cái đó xúc động con la liền là ta cấp n ăn lại lưu công tử sợ lại lần nữa cấp bị con la cấp tổn thương liền đem những cái đó con la đưa cho ta sư phụ a ta là muốn đem con la nộp lên cho đạo con sao nàng quyết định chỉ cần tiện nghi sư phụ nói là nàng liền muốn khóc gào khóc không cấp chỗ tốt ngăn không được này loại thấy nàng tấp đầu bất an nhất chính mình ngón tay tùy thời chuẩn bị chơi xấu tư thế vô biên đạo trưởng yên lặng che chắn bách gia gia nhập cả nguyên quan ngươi là ta đồ nhi vậy ra lại là tới này bên trong m ọ i người theo lý thuyết gặp được này dạng sự tình ngươi đến vất vả phí đến muốn nộp lên một bộ phận về đạo quan đây cũng là quy củ bất quá lần này liền tính về sau đến phải nhớ kỹ nay sự tình tại xem bên trong có người sách ra tỏ vẻ này lại không thể mở đã là quy củ vậy thì phải muốn người người tuân thủ nhưng này tiểu đồ nhi còn nhỏ sao lại là lần thứ nhất phạm coi như vậy đi bách phúc nhi tùng khẩu khí kia về sau người ta tới tìm ta ta không cần cho đạo quan lấy tiền đi vô biên đạo trưởng liếc nàng một cái không cần bách phúc nhi cười sư phụ trở về cấp sư t h u ố c nhóm nói những cái đó con la ta hữu dụng liền không cho đạo quan phân chở ta ra đường đỏ ra tới liền cho đạo quan đưa điểm đường đỏ mọi người cũng ngọt ngào một chút chỉ cần không cho nàng giao con la cái gì đều có thể thương lượng sao vô biên đạo trưởng đồng ý lại hỏi bách lý huy tỏ vẻ muốn tới cuối năm n g à y đoàn công cái này nghiệp vụ lại muốn náo nhiệt làm ngươi ra ra rảnh rỗi đến đạo quan tới tìm ta bách lý huy nhưng là đạo quan kỳ hạ nhất đứng đầu đoàn công nhờ vào hắn phối hợp đạo quan thực nguyện ý đem một vài sống nhi giao cho hắn đi làm ra cửa bách phúc nhi liền trở về còn muốn đ u ổ i đem đồ vật đưa trở về chuẩn bị buổi tối mời khách không thể bị dở dang chờ đến bọn họ về nhà thời điểm nấu cơ người đã bắt đầu chuẩn bị các người mua ngông đâu thấy đồ vật đều toàn bộ bàn xuống tới tiểu ngỗng lại không nhìn thấy trương thị có điểm hiếu kỳ bách quả nhi than khẩu khí tỏ vẻ không có mua được ta cùng phúc nhi đều không biết được ngỗng như vậy quý quý liền tính còn mua không được sầu người túi đầu rửa rau văn thị bỗng nhiên mở miệng phúc nhi đại cứu cứu liền dưỡng hai chỉ ngỗng năm sáu năm hàng năm đều hạ mấy chục cái trứng bán được kiểu lâu đi là rất đáng tiền nương ta đại cứu nhà có n g ỗ a bách phúc nhi tỏ vẻ nàng tại sao lại không biết có ngỗng n à y lời nói là lý bà nói tiếng n ỗ n g mới vừa đ ẻ trứng thời điểm còn lấy cho ngươi hai cái tới cái đầu đ í n h đ ạ i cấp ngươi trưng một cái ngươi ăn không hết còn lại quả nhi cấp ăn bách quả nhi mai đầu nghĩ nghĩ cuối cùng tỏ vẻ không nhớ rõ đối mặt bách phúc nhi ánh mắt bất đắc dĩ mở miệng ngươi còn nhỏ khi tổng ăn trứng hấp ăn đến đằng sau ngươi liền chơi x ấ u không ăn đều là ta ăn đi ăn nhiều lần như vậy chỗ nào nhớ đến lần nào là trứng ngỗng nha bách diệp căn thèm nước miếng đều muốn chảy ra tam tỷ trứng hấp như vậy ăn ngon ngươi vì cái gì không ăn bách phúc nhi cười khan một tiếng đều không răng giải ăn sự tình nàng chỗ nào nhớ đến nương đại cứu ngông bây giờ còn tại không như vậy nhiều năm liền còn là dưỡng hai chỉ ta nếu là dùng con vịt cấp đại cứu đổi đại cứu sẽ đồng ý sao văn thị cười nói n g ư ơ i đại cứu khả năng không đồng ý t i ế n nhưng là hắn bảo bối n g ư ơ i đại cứu mẫu liền nói không chừng quanh năm suốt tháng cách sơn kém năm có thể bị không điểm đối lập một năm liền ăn một hai hồi trứng n ỗ n g không có lựa chọn đi tiếng ngông còn ăn lương thực nàng đại t ẩ u đã sớm có ý kiến bách quả nhi lôi kéo bách phúc nhi chúng ta đi đại cứu đi dùng con vịt cấp h n đổi bách phúc nhi gật đầu liền như vậy định chúng ta quá hai ngày liền đi văn thị vui hành quá hai ngày làm ngươi nhị ca mang các ngươi đi nói đến nàng nhị ca bách phúc nhi liền sẽ tới bà mối hôm qua liền đi trương địa chủ nhà bên trong làm ai cũng không biết được tới hồi âm nhi không có văn thị lắc đầu không đến bách phúc nhi n h ư mày mấy cái ý tứ được hay không đều không tới nói một tiếng nhi văn thị không tính thực cao hứng án lý thuyết này tới cửa làm ai không quản kết quả như thế nào đều muốn tới hồi âm nhi kêu bà mối lại mặt còn muốn đi bách ra cửa ra vào đi ngang qua một điểm đều không chỉ hoãn nhưng là là không tin nhi có lẽ là trương gia không coi trọng ngươi ca đi lý bà hư một tiếng buổi tối ăn cơm thời điểm nàng chuẩn xuất hiện này bà muối nhân phẩm không tốt nhưng ai làm thôn bên trong liền nàng một cái bà muối bách phúc nhi than khẩu khí yên lặng xoay người đi xem tiểu thọ tử đi giải mao tiểu thọ tử ngân thực thừa dịp đại con la không tại nhà bách quả nhi còn đem tiểu thọ tử theo chuồng heo lầu bên trên chuyển xuống tới chơi một h ồ i nhi hôm nay là phương bà tử tại an bài đồ ăn xem đ ạ i đầu heo cùng thịt mỡ cùng với một đôi xương sần lúc này liền làm ra quyết định này xương sần hôm nay liền không làm ngày mai lại làm ra tới đầu heo t o làm này thịt mỡ cũng xảo đại cốt đầu liền hầm củ cải canh mặc dù không tìm mấy người nhưng thỉnh một cái liền là tới toàn ra kia sương sần xem đôi nhức đầu đốt đi ra ngoài một người cũng liền hai khối đến lúc đó nhà bên trong hải tử nhóm nên không kịp ăn muốn nói phương bà tử vẫn có chút bất công sương sần ăn ngon nhưng cũng quý nên muốn lưu cho nhà bên trong hải tử nhóm ăn nhiều chút tiểu lý thị cười nói liền này thịt heo cùng mấy cân thịt mỡ thượng chắc liền đủ thể diện trương thị mấy cái cũng tỏ vẻ có thể chị em dâu mấy cái một bên nói một bên làm việc rất nhanh mùi thịt liền bay ra đi thật xa chắc vạng tối trương tiểu bảo trước hết đến người còn chưa tới liền nghe được hắn tiếng cười bách phúc nhi cấp hắn cầm kẻo mạch nha cùng phụ dung bánh ngọt này là đại tẩu cấp chuẩn bị liền chờ người tới trương tiểu bảo rất là cao hứng kia ta trước lấy về một hồi nhi lại đến nàng tỷ cấp đồ vật liền cảm thấy phá lệ tốt vâng v ô n g v ô n g thì hương dẫn tới c ậ u khoai lang lại bắt đầu bảo vệ chính mình l ã n h địa cự tuyệt nhà khác cầu vào cửa tỏ vẻ tối nay sương cốt đều là nó c h ầ m r ã i bách ra viện tử liền náo nhiệt đi mà quay lại trương tiểu bảo mang đến trương tiểu huệ cùng tiểu né thu bách diệp căn cao hứng cất cánh măng ca cá trạch mãn viện tử liền chạy. Đồ ăn nam nhân nhóm ngồi cùng một chỗ có l á c nữ nhân liền tự phát đi hỗ trợ nấu cơm hoa tử nhóm chính mình chơi tại một chỗ thanh thanh nương nói m u ố n ta nói các ngươi liền là quá k h á c h khí thu bạc chúng ta liền trách không tốt ý tứ cái này lại tới dùng cơm còn lại như vậy hào đồ ăn tiểu lý thị cười nói nói cái gì lời nói mấy nam nhân đều bị thương nhiều ít đến muốn bổ một chút chúng ta đương nữ nhân cũng cùng lo lắng hãi hùng đến muốn ăn ngon một chút ép một chút hôm nay nhưng là ta nhị thẩm làm chủ mọi người nhưng phải muốn nhiều thân mấy bữa làm nàng cao hứng cao hứng phương bà t ử cười nay lời nói nói hảo đa tạ a ta liền không nói nhưng phàm các ngươi ăn nhiều mấy khẩu ta này trong lòng liền cao hứng chính cười một tiếng thanh âm đột n g ộ t văng lên n h a đây là m u ố n ăn cơm à, ta này tới nhưng thật là đúng lúc b ạ n chương s o n g chương hai trăm mười lăm bị cầu lấn hoa bà mối n h a đây là m u ố n ăn cơm à, ta này tới nhưng thật là đúng lúc này thanh âm cao vút lộ ra đắc ý cùng mừng thầm đám người quay đầu văn x ư ơ n g thôn duy nhất hoa bà mối tới một vào cửa một đôi mắt đều lạc tại cái bàn bên trên xem kia hiện bóng loáng thịt hai mắt phong quang nhìn thấy nàng lộ ra một khẩu răng vàng lý bà liền không hảo tâm tình văn thị tiến lên cười nói hoa thầm tử tại a n à ngôi người n nhiều ít đều có chút không cao hứng phiền nhất này loại chờ ngươi ăn cơm nàng liền xuất hiện nhất tới trong mắt liền lạc tại bát ăn bên trong người hoa bà mới liền là này dạng người tại thôn bên trong liền là này nhà ăn kia nhà đến một chút liền tuyển một nhà đi ngồi há miệng liền là kia kia có cái cô nương không sai muốn cấp tiểu tử nhà ngươi nói nói ngươi có thể không chiêu đãi nàng ăn bữa cơm sao lại nàng ăn cơm còn không có quy củ cầm đ a tại bắt bên trong xoay loạn làm người đào khẩu vị vừa nghĩ tới chờ hạ muốn cùng nàng tại một cái bắt bên trong gấp thức ăn cảm thấy bàn bên trên thịt đều không hương tiểu lý thị tại vây eo bên trên xoa xoa tay hoa thẩm tử còn là trước nói đi chúng ta nhưng là theo hôm qua liền chờ ngươi xem hoa thẩm tử ra thôn liền lăng là không thấy được ngươi trở về này đều theo hôm qua buổi sáng chờ đến hôm nay buổi tối chị em dâu mấy cái đều nhìn hoa bà mối hoa bà mối chỉ có thể không bỏ đem ánh mắt theo đầy b ả n thịt bên trên rút về đi đến một bên bắt đầu nói khoác nàng hôn qua chiến tích muốn nói trương gia cô nương thật là một cái có thể làm người a như vậy đại gia nghiệp bị hắn xử lý bóng loáng nước trượt trương gia hạ nhân đều so chúng ta này đó nhân thể mặt trương gia viện tử rộng rãi phòng ở đều là tường gạch nói đắp thể diện khí phái muốn nói chúng ta bách g i a hiện tại cũng là đại h ộ nhân gia nhà bên trong tiểu tử phối trương gia cô nương cũng là xứng đ ư ợ c với thấy nàng nói nhăng nói cội tiểu lý thị liền hỏi hoa thầm tử mọi người còn chờ ăn cơm ngươi liền nói cho chúng ta một chút ngươi vào trương gia đại môn không có nhưng có nhìn thấy nhân gia trương phu nhân hoa bà mối cười k h a n một chút tự nhiên là vào cửa chúng ta làm mai mối người chỗ nào có vào không được cửa liền là nhân gia trương gia người có sự tình không đang bận quay đầu quay đầu ta lại đi một chuyến các ngươi xem đều đến muộn muốn không ngăn cơm trước chờ hạ trời tối liền nên mợ không thấy gấp thức ăn tiểu lý thị xem miệng quay đầu nhìn nhìn văn thị án lý thuyết không có đắc tội bà mối đạo lý bà mối một t r ư ơ n g miệng có thể đem ngươi nói thành một đoá hoa nhi cũng có thể đem ngươi nói không đáng một đồng đại gia ít nhiều có chút nhiên kỵ nhưng bọn họ văn xương thôn này cái bà mối đi thực sự có điểm bất nhập lưu bách phúc nhi ở một bên nghe cái minh minh bạch bạch liền là sự tỉnh không hoàn thành nhưng không trở lại nói thế nào cũng phải muốn chờ có chỗ tốt liền đến thấy khoai lang còn tại cửa ra vào nhảy đến hoan liền mở miệng nương không bằng ăn cơm đi một hồi nhi nên muốn lạnh văn thị hít sâu một hơi kéo ra tới một mặt cười nói với chính mình không thể vì này hoa bà mối chậm trễ mọi người ăn cơm t h ậ m tử tới đều tới liền ngồi đi hoa bà mối vui mừng n ú ớ c mày hảo hảo hảo ta liền nói chúng ta làm ai mỗi người liền là vận khí hảo nay không vừa đến đã gặp được này đầy bản thức ăn ngon vừa nói vừa lớn giọng nhi ồn không ít kiếm b ặ t đi đây chính là đại hỷ sự tình cũng không liền là nên muốn ăn một bữa mọi người bắt đầu bãi bắt đũa bách phúc nhi gọi đi khoai lang khoai lang rất bất mãn khoai lang vội vàng lạp không canh giữ ở cửa ra vào những cái đó đoạn xương cốt liền đi vào bách phúc nhi ngồi s ổ n xuống nói cho nó biết tối nay không xương sườn xương sườn muốn ngày mai mới có chỉ có mấy khối đại đầu heo xương còn tại n ồ i bên trong nấu canh ngươi làm cho ta cái sự tình một hồi nhi ta lặng lẽ cấp ngươi mấy khối thịt mỡ có thể so sánh xương cốt tá ngon hảo khoai lang nghe ngươi nhiều cấp hai khối thịt có thể không khoai lang cũng muốn g a o bằng hữu thành dao bách phúc nhi đối khoai lang một trận phân phó chờ ngồi thượng c h ắ c từ thời điểm liền thấy ngồi tại nàng đối diện hoa bà mối một tia từ gấp ba khối đầu heo thịt tắt miệng bên trong tay bên trong đ u ố i lại nhanh chóng gấp hai phiến thịt mỡ thả chính mình bắt bên trong con mắt còn nhìn chằm chằm trang thai lợi bát cũng không biết là dầu còn là nước miếng theo nàng khỏe miệng tràn ra ngoài bách phúc nhi lập tức liền cảm thấy dạ dày bên trong một trận rời sông n ư ớ p biển đ ố i thức ăn đầy bàn mất đi hứng thú h o à n g h o à n g thôn trưởng nhà đại hoàng cầu vào, vào theo sát một đen một trắng hai điều cậu cũng vào, vào cũng không biết được cái gì nguyên nhân mấy con chó đánh lên liền tại hoa bà mỗi b Nhà sinh ai xuất sinh lên ta. mắt xem hoa bà mối đứng lên ngồi vào bên cạnh nàng tiểu huệ đường cũng cùng lui qua một bên này lúc không biết từ nơi nào xông tới một điều đầu vương đại cầu nhào tới đụng vào hoa bà mối eo bên trên ai ba nha ba hoa bà mối đổ xuống còn đổ chén của nàng bị nàng chiếm lấy đến bắt bên trong thịt cũng rớt xuống mặt đất bên trên mấy con chó vừa lên nháy mắt bên trong ăn sạch ngoan ngoãn này là ta lần thứ nhất ăn đầu heo thịt ăn ngon ta cũng là thương vô cùng ai nha nuốt quá nhanh không nếm đến mùi vị a thật hối hận k h o a lang ngươi nói lời giữ lời không ta muốn phóng đại chiêu lạp này cái bà tự hôn qua theo ta ra sau cửa、quá. Còn n hoa tảng đã đánh ta, ta đánh nhưng muốn đã á b thủ h lạp k i minh,、đứng、tại chúng nó cùng phía trước gọi hai tiếng, xem lên tới khí thế hùng hổ. Kỳ thật lại nói, lang lên phía thông đứng chúng nó cùng hùng trước thế thật khí hổ, xem kỳ bà mối ngã xuống đất mọi người dọa nhảy một cái có người đổi cậu có người đi phủ liền tại hoa bà tử muốn bị nâng đỡ thời điểm mấy con chó lại lên một trận sửa loạn sau tiểu lý thị mấy người trốn đến một bên hoa bà mối lại lần nữa quang vinh ngã xuống đất một điều cậu đi đến hoa bà mối bên người quay người nâng lên phải chân sau tư lạc một tiếng tiểu tại hoa bà mối eo bên trên đám người thật là bất ngờ không kịp đề phòng chốc lát bách gia viện tử trên không phát ra tới một tiếng tức muốn hộp máu rít gào thanh á ba thiên sát đây là ai nhà dưỡng xuất sinh giờ cho xấu cầu giải tán lập tức chỉ còn lại khoai lang khoai lang ngẩng lên đầu vong vong vong xem cái gì xem này là khoai lang nhà bách diệp căn o a i đầu hoa bà bà ngươi có phải hay không đánh người ta cầu ta cha nói không thể đánh khác nhân ra cầu c ậ u mang thủ giờ phút này hoa bà m ố i còn có thể cảm nhận được cầu nước tiểu ấm áp đứng lên một trận hùng hùng hồ, hồ xem một bàn thịt nghe chính mình một thân thẹn mùi t ố i trong lòng một trận dãy g i a mắt xem nàng muốn điểm nhiên như không có việc gì ngồi xuống tiếp tục ăn tiểu lý thị trực tiếp đoan một chén đầu heo thịt đến nàng tay bên trong thật tử còn là trở về tẩy tẩy đổi thân quần áo này ngươi trên người dính này mùi vị ta sợ trở xuống tới cầu càng nhiều hoa bà mối cuối cùng còn là lựa chọn đoan thịt trở về như thế nào cũng nghĩ không thông đương như vậy nhiều người mặt nàng có thể bị cậu k h i dễ bản chương xong chương hai trăm mười sáu thay chúng ta nhi tử tranh thủ không hoa bà mối tại mọi người đều nhẹ nhõm tự tại rất nhiều phương bà t ử tự mình đến phòng bếp một lần nữa đoan một chén còn lại đầu heo thịt mọi người ăn đ ư n g khắc khí mọi người ngồi xuống lần nữa mặt bên trên cũng một lần nữa đôi khởi tơi ư cười tiểu mẹ nương hỏi nhị t ẩ u ngươi này là xem thượng l i ê u gia loan t r ư ơ n g địa chủ nhà cô nương văn thị có chút xấu hổ cô nương khẳng định là hảo cô nương liền là chúng ta trẻo cao trước mắt xem tới sợ là không thành thanh thanh nương cười nói muốn nói cũng không gì l i ê u gia loan có mấy cái cô nương cũng không tệ t r ư ơ n g địa chủ nhà bên trong kia cái cũng là lâu dài bị bà mối cấp nhớ thương thế hoa mắt cũng có nông hộ nhân gia ngược lại là không có thành bên trong kia chút đại hộ nhân gia giảng cứu này làm ai cũng không thành cũng không ai chế rêu ai có cô nương nhân gia bị hảo chút nhân gia câu thân thuyết minh nhà bên trong cô nương hảo muốn ta nói liền không nên tìm hoa bà tử kia bà tử rất xấu nê thu nương đối hoa bà tử một mặt khinh thường ta nhà mẹ đ ẻ cùng hoa bà tử nhà mẹ đ ẻ tại một cái địa phương nàng nhưng là tại tạo đại nghiệt toàn ra đều không là đồ tốt này lời nói rõ ràng liền là có sự tình a một bàn nữ nhân đều tới tinh thần nê thu nương long miệng nói cho mấy người ta nhà mẹ đ ẻ kia thôn nhi có cái cô nương mặt bên trên c ó khớp bớt nửa cái lớn t r ừ n g bàn tay vẫn luôn chưa nói đến hảo nhà chồng này hoa bà tử liền cùng nàng nhà mẹ đ ẻ tậu tử đem này cô nương cùng nói cho bên ngoài thôn lão quan cô nhi ỉ và cô nương cha mẹ thành thật thừa dịp nhân gia ca không tại liền đem này sự tính cấp làm nói kia lão quan g cô nhi n mới ba mươi tuổi tay bên trong dư giả nhà bên trong lương nhiều nhìn nhau k i a n g à y không biết được chỗ nào tìm tới một cái tiểu tử kết phường nhi lừa gạt nhân ra l i ê n thắng trước sự tình gà đi nửa tháng kia cô nương ca liền trở lại tìm đi qua thời điểm mới phát hiện nguyên là cái hơn bốn mươi tuổi l ã o nam nhân hai gian nhà tranh nàng n ộ i tử đều bị này lão quan g cô nhi n bán trao tay đến nơi khác đi tìm hoa bà tử nhà mẹ để liều mạng cũng không biết được kia cô nương tìm trở lại chưa một ba người n đều t h ự c kinh ngạc bách phúc nhi đỗ bên trên thai lợn đều rơi k h a i lang tại phía dưới nháy mắt bên trong liền c ư p nhặt lý bà hừ một tiếng tạo đại n h i ệ t lúc này tuyên bố về sau nhà bên trong sự tình liền không phiền phức nàng nam tinh cưới vợ không phải cũng không tìm nàng chính chúng ta tới đến lúc đó thỉnh t h ô n bên trong có bối phận người ra mặt nói hai câu liền thành chị em dâu mấy người đều gật đầu nay loại lòng dạ hiểm độc nghĩ bà mối các nàng cũng không dám tìm nữ nhân nhóm nói hải t ử nhóm hôn sự nam nhân kia một bàn liền bắt đầu khoác l á c dùng trường kim thuận lời nói tới nói như vậy thức ăn ngon như vậy cay khẩu rượu cao thấp đều muốn chỉnh thượng mấy câu viện tử tiếng cười chật chật khoai lang dưới bàn lắc lư một vòng yếu ớt thờ dài quả nhiên không có xương cốt tận ăn thịt dội ra chân đạp bách phúc n h ì một chút nhắc nhở nàng chuẩn bị h o thịt nó cũng không thể thất tín với chúng cầu phía trước bất quá những cái đó cầu như thế nào còn chưa có trở lại khoai lang không biết là những cái đó nháo sự cầu chạy ra c ử a liền không đi xa nhìn thấy hoa bà m ố i đi tới tay bên trong còn đoan một chén hương thực thịt chịu qua hoa bà m ố i đánh cầu liền khởi ý đồ xấu văn x ư ơ n g thôn đại người cũng không, thiếu, nhưng cũng không là một nhà ai một nhà có đôi khi thật xa mới có một hai nhà người hoa bà mới trụ liền xa chỉ ít khoảng cách bách ra không gần nửa đường có một đoạn không có nhân ra đường một đường thượng hoa bà m ố i đều tại hùng hùng hồ hồ đầu tiên là mắng cậu nói là không uy cụ xuất sinh sau đó lại mắng b á c h ra cũng không nhìn một chút tự ra cái gì dạng có vài mẫu đất hoang đều không biết được chính mình là ai còn dám đi tiếu tưởng nhân gia đại địa chủ khuyên ữ kia cũng là n g ư ờ i ra người có thể tiếu tưởng k h ở i lại còn coi chính mình là đại tài chủ cái gì ra giáo liền điều cậu đều giáo không tốt nên làm núi bên trên lão hổ cấp ă n đi lão hổ cũng là cái không còn dùng được mặn ý nhi phi mắng hăng say hoàn toàn không có cảm giác có người sau lưng theo dõi không là cậu theo dõi mặt vông cậu tùy thời sẽ không sai bịt lắm dừng lại bước chân cùng trái phải c ậ u không thanh giao lưu lập tức bằng nhanh nhất tốc độ xuống tới vâng vâng vâng a ba c ậ u c ậ u c ậ u có c ậ u a không người mặt khác người tại này c ậ u liền có chút dọa người hoa bà mối dọa có cẳng liền chạy thấy nàng chạy như vậy nhanh cũng còn muốn che trở tay bên trong bát một đầu chó đen nhanh chóng nào tới đem nàng ngã nào xuống đất a a a ba chó cắn người lạc ba đứng lên không quan tâm buồn đầu x ô n g về phía trước sau lưng c ậ u nhóm nghe thị hương rất là hài lòng thực có kỷ luật một cầu phân bài miếng sau đó thỏa mãn liếm miệm một cái này sự tỉnh đừng nói cho khoai lang hành khoai lang ăn so chúng ta ăn rất nhiều còn có này bà tử rất ư lần sau còn dọa nàng tiết liền nói hảo về sau chúng ta thấy được nàng liền dọa nàng nếu là không dọa nàng lần sau thôn bên trong có bữa tiệc liền không cho nó tham gia tán đồng trở về tìm khoai lang tiếp tục c ắ n thịt hoa bà m ố i trở về nhà tiếp tục hùng hùng hổ hổ không nghĩ tới cậu cũng là có bác phái hiện nàng đã bị toàn thôn c ậ u n h ầ m vào bách phúc nhi thực hiện hứa hẹn trộm đạo cầm tiểu nửa bắt thịt ra tới thả đến cửa ra vào khoai lang kêu gọi chở ở chỗ này cậu cùng một chỗ ăn thành công giao đến bằng hữu cũng phải mái gia nhập và hù dọa hoa bà từ đội ngũ bên trong đi buổi tối rửa mặt xong sau bách thường phú liền nói chương địa chủ chỗ nào ta lại đi nói nói nhiều ít ta cũng coi như cùng hắn có thể nói mấy câu liền thay chúng ta nhi tử tranh thủ một chút văn thị gật đầu nàng tại lý bà ảnh hưởng hạ đã hiểu được muốn vì chính mình tìm một cái cái gì dạng nhi tức phụ chúng ta nhà về sau khẳng định không giống nhau có thể đứng dậy ngươi cùng ta bản l ã n h cũng liền này dạng chúng ta xương b ù an tâm cũng thành thật liền phải muốn một cái lợi hại có thể làm tức phụ tức phụ nói cái gì hắn làm cái gì nhật tử khẳng định náo nhiệt bách thường phú vui vẻ a cười nói không sợ nhi tức phụ đem chúng ta nhà đều cần không văn thị trừng mắt liếc hắn một cái nhà bên trong như vậy nhiều người、đâu. chúng ta hai mặc dù không cái gì đại b ả n l ã n h cũng không nấp đi có thể tùy theo nhi tức phụ đem nhà bán không bách thường phú tươi cười càng lớn liền cảm thấy nhật t ử đặc biệt có chạy đầu đồng dạng tại nói này cái sự tình còn có liêu ra loan t r ư ơ n g địa chủ t r ư ơ n g địa chủ nhất mấy ngày gần đây ra cửa tại bên ngoài hôm nay trạng vạn g tối mới trở về biết được bách ra mời người tới làm ai lại là bách thường phú đại nhi hắn liền có chút nguyện ý hắn nguyện ý nhưng trường phu nhân không nguyện ý à ta khuê nữ dưỡng như vậy hảo chính là vì gà cho chân đất ta cấp người nói cần thiết phải gà tới thành bên trong đi làm thiếu nãi, nãi. mặt khác nghị cũng đừng nghĩ trương địa chủ dỗi r a mập mạp ngón tay chỉ trương phu nhân nói ngươi không kiến thức ngươi còn k h ô n g phục ta hỏi ngươi ngươi đều suy nghĩ mấy năm suy nghĩ lên thành bên trong tiệ ra tiệ ra ngươi đều suy nghĩ thượng đi đáng tiếc nhân gia không có suy nghĩ thượng ngươi là không trương phu nhân đích xác k h ô n g phục phổ thông nhân gia ngược lại là có thể nhưng nàng trứng mắt cao môn cả nữ nàng đương nhiên xem so nhà nàng càng tốt nhân d â ra bất quá người trong sạch cũng không dễ d à n g là nhân gia tuyển tức phụ yêu cầu càng cao không là có hai nhà sao là ngươi không ngợi ý ngươi còn không biết xấu hổ nói trương địa chủ đều khí cười một cái không xuất sắc tiểu tử đỉnh đầu thượng còn có mấy cái huynh đệ tìm đến làm cái gì một cái ngược lại là xuất sắc ăn uống đánh bạc mọi thứ tới sao thích cảm thấy khuê nữ nhật tử quá rất tốt ngươi thấy ngứa mắt bản chương xong chương hai trăm m ư ơ i bảy đi cứu cứu ra xem đại ngỗng tại chương địa chủ mắt bên trong bách gia có rất rộng lớn tương lai đừng nhìn hiện tại không bằng hắn lại cho nhân ra một năm thời gian hoặc là quá này cái đông liền có thể xem đến kết quả kỳ thật trong lòng là có một điểm hâm mộ ngồi xuống tháng cầu khí đại hội nhân ra là hảo thể diện hảo nghe nhưng cũng phải nhìn xem chúng ta có thể hay không đến đ ư ợ c nói ngay t h ẳ n g chút chúng ta cũng liền là tại mấy cái thôn bên trong vẫn được ngươi xem thành bên trong kia chút đại h ộ nhân gia kia ra không có chúng ta này một ít lại ta nhà trừ có chia xuống đất còn có cái gì trương phu nhân càng k h ô n g phục tuyệt đối không thừa nhận tự ra không được chúng ta ra như thế nào như vậy nhiều thổ địa thành bên trong cũng có phòng ở cũng có cửa hàng chỗ nào so người kém vậy ra còn cùng chúng ta buôn bán đâu nói ánh mắt lấp lóe hai lần vậy ra kia vị đại công tử theo kinh đô trở về khí vũ hiên ngang cũng không thành thân ta chuẩn bị sai người đi nói một câu trương địa phu nhân y rất n ngươi nếu g là có không c quan n g trọng mở miệng nhân n gia lão à cùng chúng buôn ta ra tại này bên trong trương phu nhân rất là không quan trọng mở miệng nhân gia lão ra tại này bên trong trương địa chủ cười một chút chúng ta này bên trong này đó năm mưa thuận gió h ò a lương thực sản lượng cao ngươi hiểu không biết được giàu có lương thực đều là bị hắn nhạt thu cái này là chia địa bàn đem chúng ta này bên trong xem như là hắn địa bàn liền như vậy đơn giản hắn nếu là vệ gia hắn như thế nào sẽ đáp ứng làm nhà bên trong trưởng tử đích tôn cưới địa chủ nhà khuê nữ muốn cưới cũng là muốn cưới quan lại nhân gia khuê nữ này dạng đối chính mình mới có trợ lực bách gia không sai đừng nhìn hiện tại không bằng chúng ta ngươi liền xem bọn họ kia sạp hàng phô thiết nhiều đại huệ lệnh đều hướng bách gia đi hai hồi ngươi cao trèo không lên vệ lao g a cùng vệ đại công tử cũng đi đường đỏ mua bán bao nhiêu người trông mà thèm đáp thượng bách g i a ta nhà cũng có thể làm như vậy đại tây nam bách g i a một nhà có thể nuốt trôi tiên ngọc có thể làm gả cho ngươi xem thượng những cái đó tiểu tử có thể có cái gì tiền đồ cái gì thời điểm mới có thể làm nhà làm chủ bách g i a bất đồng chính là muốn phát đạt thời điểm tiên ngọc đi không ra ba tháng liền có thể đương nửa cái nhà ánh mắt muốn bung ô dài xa muốn xem về sau trương phu nhân bị hắn nói cho vô lực b i ệ n hộ chỉ có thể nói có thể cân nhắc trước nhìn xem bách g i a tiểu tử ngày hôm sau bách g i a lại ăn đốt s ư ơ n g sườn hương không đến xương sườn theo cái bàn bên trên từng khối rơi xuống tới khoai lang ăn vừa lòng thỏ ý giấu tới đầy đủ xương sườn lại ra cửa đi gọi nó bằng hữu tới mọi người một khối ăn hài hòa vô cùng chúng cầu nhóm thực hâm mộ khoai lang cảm thấy toàn thôn liền bách ra cơm nước tốt nhất đến ngươi đại cứu nhà miệng ngọt một điểm n à y đó đồ vật muốn dẫn đến các ngươi bà ngoại cùng đại cứu ngẫu tay bên trên cũng không thể nửa đường thượng c ó c ăn n à y ngày huy ngội mấy cái muốn đi bách phúc nhi đại cứu nhà xem đại ngỗng văn thị cấp chuẩn bị hào chút đồ vật chủ yếu vẫn là kẹo mạch nha cùng phụ dung bánh ngọt nhà bên trong lợp nhà muốn nấu cơm nàng không rảnh rỗi bằng không liền theo cùng đi bách thường phú lấy ra ba l ự bạc đi ngang qua thời điểm này tiền là cha tiền là riêng không đủ ngươi cấp thêm một điểm có thể không chờ quay đầu cha có bạc liền trả lại ngươi hắn kêu lão nhạc phụ nhà quá không quá giàu có mỗi lần tới thời điểm đều là đi mượn xe bỏ ngồi không thoải mái không nói còn chậm rãi năm nay hắn đại cứu huynh cũng cùng loại c â y h nghĩa đến lúc đó còn đến giúp tại bọn họ thôn thu c â y h nghĩa tự ra không có xe không rất dễ dàng nhà bên trong con la xem là nhiều đến lúc đó dùng lên tới chỉ sợ còn không đủ cha đều cấp ngươi mãi mãi, nói qua, ngươi mãi mãi nói ngươi đáp ứng là được bách phúc nhi cười tủm mở miệng hảo đại cái sự tính sao ta đi mua liền là chỗ nào còn yêu cầu cha ra tiền liền làm ta hiếu kính ông ngoại bà ngoại lạp cái này là tiểu tài chủ lực lượng nói chuyện sức lực đều đại văn thị một mặt vui vẻ vanh mắt đều h ồ n g nàng đều không biết được muốn cấp nàng nhà mẹ để đưa con la sự tình liền trách cảm động tại văn thị căn dặn bên trong bách xương b ù mang bách phúc nhi cùng bách quả nhi cùng đi bách diệp căn đứng tại cửa ra và ô m khoai lang cổ nước mắt rừng rừng nhìn hắn như vậy văn thị quái không đành lòng bất quá ai bảo hắn t ộ i tắt tiểu ra cửa không thuận tiện không nói nàng cũng không c ô n tâm con oan muốn không ngươi đi tìm ngươi tiểu bảo ca chơi không được liền đi tìm vương hữu, hữu chơi bắt diệp căn lất đầu cứ như vậy ô n khoai lang cổ xem xe la đi xa phương hướng ta tỉ bàn giao ta cấp uy tiểu thọ từ đâu bách thường phú tiếp tục đi vội văn thị quay người liền đi lý bà cùng phía trước hảo một trận nói cảm ơn lại nói nương hôm nay có mặt trời muốn không ta giúp ngươi đem giường bên trên chăn hủy đi tới tẩy đi lý bà chính tại cắt giấy quần áo nhấc mắt xem nàng mới tẩy không bao lâu không cần dùng ngươi cũng không cần này dạng ta này cái làm bà bà còn có thể ngăn cản các ngươi cấp thân nương tận hiếu không thành thân thích chi gian lẫn nhau giúp đỡ l ạ bạt là lẽ phải ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi nam nhân tạ ngươi k u y n ữ bận Ai? văn thị lau nước mắt đầy mặt vui vẻ áp đều ép không được nương ta đi làm việc có sự tỉnh ngươi gọi ta tiểu lý thị cùng trương thị cũng cao hứng chị em dâu ba người rất nhanh liền tụ cùng một chỗ một bên bận rộn một bên túi đầu nói chuyện xe la bên trong bách phúc nhi có chút kích động nàng đại cứu nhà tại nước bên trong thôn đỉnh xa xa tới muốn đi ngang qua thương khê huyện thành bởi vì xa quanh năm suốt tháng cũng tới không được hai hồi liền nàng lương một năm cũng liền ăn tết thời điểm hoặc giả có sự tỉnh thời điểm mới đi một chuyến bách quả nhi mừng khấp khởi mở miệng phúc nhi ta như thế nào có điểm nhi hưng p ấ n so với chức ta cứu ra cao hứng kia còn là bởi vì đi là ta cứu ra ngươi không đi quá bách phúc nhi vui vẻ thực không hiểu liền rất là chờ lợi rốt cuộc cũng là thăm người thân sao vào t h á n h bách phúc nhi đi mời ngô cường chọn con la n à y loại sự t ì n h ngô cường là tương đương n g u y ệ n ý tại xúc vật một trận một hồi lâu chọn lựa cuối cùng tuyển chúng một đầu xem lên tới liền tráng kiện con la theo ngô cường nói này con la mới vừa trưởng thành chính là phải dùng thời điểm g i a n g lợi cũng hảo là đầu hảo con la bách quả nhi che miệng cười trộm nàng cô phụ minh minh liền không có mua quá con la lại là nói đạo lý rõ ràng khẳng định là trộm đạo suy nghĩ rất lâu không có phúc nhi đưa cũng h ẳ n là muốn chính mình mua bách phú nhi tử tế nhìn quá rốt cuộc nàng cũng là có được rất nhiều con la người tốt xấu còn là có thể ra tới một điểm cảm thấy này con la là không tệ liền là không lên tiếng nó không nói lời nào bị câm đồng dạng làm đường đỏ cùng nó giao lưu cũng không dùng bất quá cuối cùng còn là mua nhìn thấy còn có bán xe xỉ c ổ tàn toa lại thuận tay mua xuống tới vốn di còn nghĩ cấp nàng đại cứu nhà mua đồng ê u nhưng không thấy có bán chỉ có thể coi là sau đó lại mua chút trứng gà cùng thị t cùng một chỗ mang đến chờ bọn họ một đường chạy tới nước bên trong thôn thời điểm đã quá ăn cơm chưa thời điểm chính tại quét sân văn bà tử xem đến xe la rừng tại chính mình cửa ra vào chương ũ n còn g k ô n ràng liền nghe g xem rõ đ ợ c một t i ngoại, hai trăm mười tám cô phụ cấp đưa xe la đến văn ra bách sương bồ vui vẻ a xuống xe bách phúc nhi cùng bách quả nhi cũng cùng nhảy xuống tới văn b à tử thấy người mừng rỡ còn không ngừng hướng xe la bên trong xem bách phúc nhi cởi tủm tìm mở miệng bà ngoại ta nương không đến nhà bên trong lập nhà không rảnh rỗi đâu văn b à tử vui vẻ đem bách phúc nhi ôm tại ngược bên trong không ngừng dùng thô giáp bàn tay vớt ve nàng bả vai cùng sau lưng ai u như thế nào đột nhiên liền đến đường bên trên có mệnh a y không có hay không có ăn cơm chưa khắc hay không k h ắ ta khuê nữ không đến nhưng ngoại tôn nữ cùng ngoại tôn tử tới lao thái thái cũng rất cao hứng nha này là quả nhi đi h ả o h à i tử n ó i không bách quả nhi lắc đầu bà ngoại chúng ta đường bên trên ăn xong không nói b ụ hôm nay giữa t r ư a ăn phủ dung bánh ngọn phúc nhi mời khách nhị ca một người khả năng ăn nửa cân cảm giác cũng còn chưa ăn no hẳn là còn có thể lại ăn tô mì đi nghe thấy động tĩnh văn tiểu đào theo phòng bên trong chạy ra kiến thức bách phúc nhi tới đẩy mặt lạc g ư ờ i biểu ca phúc nhi quả nhi các ngươi ngồi ta đi gọi ta ra bọn họ nói cơn lóc nhỏ đồng dạng liền ra việt tử nhanh chóng chạy bách phúc nhi cảm thấy nàng bà ngoại cùng nàng lần trước nhìn thấy thời điểm trạng thái hoàn toàn bất đồng lần trước nàng đại ca thành thân kia lúc nàng bà ngoại có chút rủ ụ rè rất là k h á c h khí hiện tại nàng đặc biệt tự tại cười càng thêm hòa ái này là bởi vì tại chính mình nhà bên trong sao bà ngoại ngươi gần nhất h ả o không nương cùng cha đều được mong nhớ ngươi bà ngoại hảo, hảo thật đâu văn bà t ử dắt bách phúc nhi hướng bên trong đi bách xương bù thì là chính mình đi đem viện môn mở đến lớn nhất phân biệt dắt hai đầu con la vào cửa văn ra phòng ở không tỉnh lớn tường đất ngói đắc bình bà gian tả hữu là xương phòng cùng nhà bếp còn trùng keo nhưng viện tử lĩnh đại lớn đến viện tử bên trong còn có một khối vườn rau vườn rau xử lý rất tốt bên trong đồ ăn xanh m ơ n mận xem lên tới liền khả quan mấy con gà tại viện tử bên trong l ắ c lư nhất dễ thấy là hai chỉ đại ngống thoải mái nhản nhã chen t r ú c tại một cái trong chậu gỗ lớn v y nước bên cạnh còn có mấy con vịt bách xương b ù đem hai đầu con la sắp xếp cẩn thận lại vội vàng đi để mang đến đồ vật đương hắn một tay nhấc kẹo mạch nhà một tay nhấc phủ dùng bánh ngọt nghĩ muốn tìm cái bản thả thời điểm thấy hắn bà ngoại chỉ chú ý lôi kéo phúc nhi nói chuyện hỏi hàn quan tâm trong lòng yên lặng thán k h u khí quả nhiên bất luận là tại nhà bên trong còn là tới bà ngoại này bên trong mỗi mọi đều tương đối nhận người hiếm lạ ai đoán xem văn bà tử bà ngoại ngươi liền nói ngươi có phải hay không đều không thấy ta tới văn bà tử cười ra vẻ đoán trách xem hắn bà ngoại còn tưởng rằng ngươi là mang tân lương tử tới một người tới có cái gì hiếm lạ nha bách xương bồ đều m u ố n khóc bà ngoại ta đ ư ơ n g quan g côn cũng không là ta nguyện ý nha nhân ra trong lòng c ũ n g cấp n à y lời nói nói nhỏ r ộ n g thiên mọi người đều nghe được cũng đều cười lên tới chính cười gánh quốc văn gia láo cha mấy người trở về còn không có vào cửa bách phúc nhi cứu cứu văn gia toàn tiếng cười liền truyền bảo sáng sớm liền thấy một chỉ nhạy lớn tại cửa bên trên bò ta liền hiểu được hôm nay muốn tới khách phúc nhi à ngươi nhưng thật lâu đều không đến cứu cứu ra lạc bách sương bồ lại trợn trắng mắt cứu cứu ta như vậy đại cái người đâu ngươi có phải hay không cũng không nhìn thấy ta văn gia toàn nhi tử văn phúc sinh cười nói biểu ca ta nhìn thấy ngươi tay bên trong để là cái gì bách sương bồ càng âu ngươi kia là xem đến ta sao ta xem ngươi là xem đến ăn ha ha ha ha biểu ca ngươi đừng như vậy nhỏ mọi sao văn phúc sinh bông u xuống quốc cố ý mở miệng biểu ca ngươi tới thật đúng lúc vốn di ta còn muốn đi thông báo ngươi ta hạ gái nguyện thành thân không tốt ý tự à chạy tới ngươi đằng trước đi bách sương bù cảm thấy chính mình bị bạo kích hận không thể xông đi lên đem văn phúc sinh đánh một trận bách phúc nhi cùng bách quả nhi thập phần không k h á c h khí biểu ca giúp ta ca khuân đồ nha văn phúc sinh vui vẻ a mở miệng liền chờ ngươi này câu lời nói đâu xem đến toa xe bên trong một đôi đồ vật văn phúc sinh rất là kinh ngạc thế nào mang như vậy nhiều đồ vật tới ta cô phụ phát đạt trừ kẹo mạch nha cùng phụ dung bánh ngọn còn có hơn mấy chục cái trứng gà mấy cân thịt liền đại cốt đầu đều mang theo một đôi bách sương bù cười nói bên cạnh con la cùng xe la cũng là về sau liền về ngươi sử như thế nào dạng cao hứng hay không cao hứng hoan không hoan hỉ biểu ca ngươi nói cái gì văn phúc sinh cảm thấy chính mình nghe xong là nghe lầm hẳn không phải là hắn nghĩ tia cái ý tứ đi bách phúc nhi một bên gật đầu quay đầu đối nàng ông ngoại cùng đại cứu nói này con la cùng xe la là ta cha mẹ h i ế u kính làm ông ngoại bà ngoại về sau ra cửa thời điểm thoải mái một điểm bách s ư ơ n g bù cảm thấy không nên chiếm m ộ i m ộ i công lao là ta c h a ý tứ bất quá là phúc nhi ra tiền cấp mua mới vừa mua quay đầu ta cấp cứu cứu nói nói như thế nào dưỡng văn ra toàn ra đều sững sờ một chút tiếc nhưng là một đầu con la à còn mang theo xe la toa xe xem lên tới không mới xác nhưng cũng không rẻ thêm lên tới tiểu thập văn gia láo cha sắc mặt tình vật cha nghề, cấp cấp người ra có nói hay chưa. Đồ vật là hảo, nhưng hắn không hy lên láo là Văn nặng này người nói vọng đi. mãi cấp Đồ ra ra sắc cấp có sự bách ở i tại khinh vì tình này nữ nhà chồng làm sự khuê bị khinh bị. b phúc nhi gật đầu ta mãi cũng là tán đồng ông ngoại ngươi liền nhận lấy lạc còn là ta cha chủ động đưa ra tới ta cha nói thời điểm ta nương đều không biết được này sự t ì n h văn phúc sinh khỏe miệng liệt đến lỗ thai cô phụ cấp ta đưa a gian mãi chúng ta liền thu cất đi sau này ra cửa cũng sẽ không cần đi mượn xe bò cuối năm không là còn muốn cấp cô phụ thu cây mía sao cũng thuận tiện bách phúc nhi cùng bách xương bồ đều ở một bên quyết bảo cuối cùng văn gia láo cha mới gật đầu tuy nói cảm thấy lại thiếu thân gia tình nhưng trong lòng liền thật cao hứng cô gia chính miệng đưa ra tới đưa hắn hắn cảm thấy rất có mặt m ũ i văn gia đại tẩu vui mừng nhất nhiệt tình hỏi huy ngội mấy cái có hay không có ăn cơm cuối cùng dứt khoát nói nói chờ cứu mẫu đi cấp các ngươi hạ một tô mì n à m trứng gà này loại đồ vật tất cả đều chuyển vào phòng mọi người cũng đều ngồi xuống chỉ có văn phúc sinh ánh mắt tổng cũng không nhịn được tại con la trên người nhìn xem như vậy tử hận không thể hiện tại liền giá xe la tại thôn bên trong đi thượng một vòng khoe khoang khoe khoang, khoang văn gia nhị lão quan tâm tự gia khuê nữ quá như thế nào dạng bách phúc nhi liền nói đều hảo liền là bận điệu đem nhà bên trong gần nhất sự tình nói một lần cũng nói mua người sự tình mới thêm như vậy nhiều ta cha còn nghĩ muốn tỉnh đầy tớ lại muốn lại lập nhà đến muốn đem phòng ở đưa ra tới hảo làm đường đỏ văn ra mấy người đều hít vào một n g ụ m khí lạnh này mới bao lâu à ta cô cô đều sai s ử thượng hạ người k i a thật không có bách phúc nhi nói cho bọn họ mua về người muốn giúp lập nhà chiếu cố con la cùng yêu còn muốn xem con vịt cũng không thể không văn phúc sinh khỏe miệng hơi chịu ngươi lắp như vậy đại phòng ở là cho mua hạ nhân trụ ừng văn phúc sinh chép miệm một cái nói hắn đều muốn đi cấp biểu nội nhà làm hạ nhân đề ngoại thoại tháng này đến ngược thứ hai ngày trong bàn tay nhỏ còn có hay không có phiếu phiếu à cầu duy trì nhà bản chương xong chương hai trăm mười chín văn gia hành hung đại ngỗng mau tới ăn mì xem xem cứu mẫu làm mặt có được hay không ăn văn gia đại tẩu cùng văn tiểu đào đoàn ba bắt mì ra tới xa xa đã nghe đến xì dầu hỗn hợp hành lá h ư vị mang một ít hơi vàng sợi mì xanh mơn mận tiểu đồ ăn trắng non trứng gà xanh biết hành thái mì nước bên trên có tế tiểu dầu trâu chỉ là xem liếc mắt một cái liền không nhịn được ngón trọ đại động vốn dĩ cũng không nói xem cứu mẫu này b á t mì liền cảm thấy còn có thể ăn một chén văn tiểu đào đem đ u a đưa cho nàng đắc ý cười nói ta nương nấu mặt liền không có không thể ăn trước đây ta nhiệt độ cao ta nương dùng đồ chua cấp ta nấu một tô mì chua s ó t cay c a y ăn nằm giường bên trên phát một thân mồ hôi nhiệt độ cao liền h ả o nha ăn ngon rất thơm đâu bách quả nhi ăn một miếng liền cao hứng tán thưởng lên tới ăn một miếng còn muốn ăn một khẩu d ừ n g không dưới tới hai tỷ mỗi ăn hương ngồi ở phía đối diện bách xương bù càng là khoa trường sột sột đại khẩu ăn mì uống từng ngụm lưỡng canh một đại tô mì rất nhanh liền bị hắn xử lý một nửa bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu nàng ca ca này cái bộ dáng hiện nàng g a sinh hoạt trình độ rất k e m cõi a ăn xong mì sau bách xương bồ thỏa mãn đánh cái n ư ớ c cứu mẫu làm mặt thật là không lời nói ăn quá ngon văn gia đại tẩu cười thấy lông mày không thấy mắt đối nấu cơm người tới nói chính mình làm cơm bị người yêu thích liền không so này càng làm người ta cao hứng sự tình về sau các ngươi muốn thường tới. thường tới liền có thể ăn đến cứu mẫu nấu mặt còn tới một chén không không được lại ăn buổi tối nên muốn ăn không vô một viện tử người đều cười lên tới sau đó bách phúc nhi lấy ra kẹo mạch nha cấp mọi người còn lấy ra phủ dung bánh ngọt ta ra đại tẩu làm mùi vị không sai đói thời điểm tới một khối lại hương lại đ ỉ n h đói văn b à tử cắn một cái cười càng vui mừng hơn làm mềm hương thực đâu một nhà ăn đường ngồi cùng một chỗ nói chuyện bách phúc nhi liền hỏi nàng cứu cứu nước bên trong thôn loại cây n ĩ a nhiều không chúng ta trước sau đã định ra đi đại mấy ngàn cân đường đỏ nếu như không lượng lớn tại bên ngoài thu cây n ĩ a chỉ sợ đều không biện pháp giao hàng bán như vậy nhanh văn ra toàn cùng hắn cha liếp nhau một cái rất là chấn kinh bao nhiêu tiền một cân đường đỏ còn không có định giá chờ thứ nhất phê đường đỏ ra tới lại định cứu cứu nước bên trong thôn có thể thu nhiều ít cây m g ĩ a à? bách phúc nhi có chút cấp bước chân lập tức bước quá lớn không có làm hảo đầy đủ chuẩn bị nhiều ít hiện có chút bối rối văn gia toàn suy nghĩ một chút ta được đến n g ư ơ i cha tin tức thời điểm hơi trễ thôn bên trong da da hộ hộ đều loại một ít hàng năm lưu lại tới cứ như vậy chút cây m g ĩ a loại muốn nhiều loại liền phải mua cây m g ĩ a loại này n g o ạ n ý nhi không dễ mua toàn thôn có thể thu nhiều ít còn thật không tốt tính ra chỉ cần đến lúc đó xung quanh mấy cái thôn cây m g ĩ a chúng ta đều thu ta nghĩ vạn tám cân hẳn là có thể thu bách phúc nhi trong lòng năm chắc xem chừng vấn đề là không lớn thương khê huyện rốt cuộc có như vậy đại. chính nói con la đường đỏ liền phát ra cầu cứu thanh âm hôn đản hôn đản cấp ngươi loa ra c ú t n g a y c ú t n g a y à tiểu thần tiên mau tới a bách phúc nhi quay đầu nhìn lại chỉnh cá nhân đều kinh ngạc hai chỉ đại ngóng r ố i dài cổ hướng hai đầu con la tiến công muốn không là con la đ u ổ i bên trên thị thiếu lại căng đầy xem bộ dáng muốn đắc thủ các ngươi hai cái ác bá đi ra văn phúc sinh xem đến con la bị khi dễ trực tiếp liền đi lên suốt đổi kia con la hắn còn không có mang ra khoe h o a c à bị thương làm sao bây giờ cặp ngốc lớn tiếng gọi k i u thanh âm cùng con vị thanh âm có điểm tương tự nhưng so con vị như là tại n đi đi. g hai i ê chỉ quát ngông này l giáp c công hạng văn phúc sinh rất nhanh liền bị đội kịp chỉ thấy đại n g ỗ n g miệng một chút mổ văn phúc sinh đốn một chút một cái khác đại n g ỗ n g mở ra cánh trực tiếp hướng hắn nào tới lúc này liền cấp hắn ngã nào xuống đất mắt xem muốn bị hai ngỗng quần đầu cầm côn văn gia toàn đi lên hai ba lần đổi u đi hành hung đại ngỗng văn phúc sinh khóc không ra nước mắt bao nhiêu năm à thường thường liền muốn như vậy tới một hồi này lời nói nhiều ít là có điểm bằng khí bách quả nhi cùng bách phúc nhi hai tỷ m ộ i xem sửng sốt sửng sốt nuốt một ngụm nước bọn là có điểm dọa người à bách phúc nhi nghĩ khó trách kinh đô những cái đó sẽ chơi người muốn đấu ngỗng này đại ngỗng đánh lên đỉnh đặc sắc rất lợi hại văn gia đại tẩu tiến lên xem văn phúc sinh đã x ư n g đỏ bắp chân tại chỗ đối văn gia toàn liền nói nhanh lên đem ngỗng xử lý này cũng nhiều ít lần à lần trước còn bổ nào nhân gia trương đại gia hạo tại không việc lớn ra sự tình ngươi gánh chịu khởi văn gia toàn ngượng ngùng thấy hai n g ô n g trở về chậu nước đi vầy nước này mới cẩn thận nói nói sau này đem viện môn xem hảo không cho chúng nó đi ra ngoài liền là vì nhanh lên chuyển rời chủ đề vui v ẻ a hỏi bách phúc nhi mấy cái xương bộ a các ngươi lần này tới nhưng là có sự tình a bách phúc nhi liền cười tủm tìm xem nàng cứu cứu ngươi này hai chỉ đại n g n g dưỡng rất lâu đi ta nghĩ uy mấy cái đại n g n g ngươi hiểu được chỗ nào có thể mua được tiểu ngẫu không văn gia toàn tròng mắt hơi co lại đại ngẫu nhưng là hắn bảo bội a còn chưa mở miệm văn gia đại tàu liền nói phúc nhi muốn nuôi lớn ngỗng ngươi liền đem nhà bên trong tiểu ngẫu cũng không nhìn một chút một ngày muốn ăn bao nhiêu lương thực tiểu n g ỗ n g bách phúc nhi cùng bách quả nhi con mắt nhất lượng nhà bên trong có tiểu n g ỗ n g a văn tiểu đào chỉ đại bên chậu nước bên trên bắt lại con vịt nhỏ liền la bọn họ ta c h a hoa đại tinh lực m ớ i đến đã bắt đầu gốc thứ hai tay h lông bách phúc nhi quay đầu nhìn lại cười khan một chút tha thứ nàng không như thế nào thấy qua việc đời nàng còn tưởng rằng là con vịt phúc nhi người nuôi lớn ngỗng làm cái gì a văn tiểu đào thực không tán đồng nay đại n g ỗ n g ăn nhiều liền tính còn hung thực không phân tốt xấu truy người tiếng n g miệm bên trong là có tiểu răng cưa mẩu người đặc biệt đau chắc đến bắp chân bụng kia liền chùi tâm đau mổ người đau liền tính nó còn vàng người mổ đến ngươi thịt mềm xoay của v ạ n đau trước mắt ngươi phát đen một năm liền hạ mấy chục cái trứng không có nuôi vị tự hào tiểu đao nói đúng văn phúc sinh đoán hận chừng hai chỉ ngỗng so cầu đều h u n g thôn bên trong người đều nói thà bị cho cắn không bị ngỗng truy kia cầu xem n h á o h u n g tùy tiện không giới khẩu này đại ngỗng cũng mặc kệ như vậy nhiều này nhà bên trong ai không có bị mổ quá bách phúc nhi hiếu kỳ a tự ra người đều mổ a dưỡng không quen văn phúc sinh gật đầu này ngỗng liền không là đại thông minh ngốc đến thực không bằng cầu cậu con linh tính này đại ngỗng liền bất đồng còn ngươi là người ngoài còn là người một nhà không cao hứng liền đuổi theo ngươi chạy vong ân phụ nghĩa à bạch cho chúng nó ăn như vậy nhiều lương thực à ta chạy mồ hôi thu lương thực à chính mình đều không ăn hai bát lớn tỉnh cho chúng nó ăn còn thường thường bị chúng nó truy bản chương xong chương hai trăm hai mươi có con la liền muốn khoe khoang văn phúc sinh tựa như tìm đến phát tiết khẩu không ngừng lên án nhà bên trong hai chị a bá văn tiểu đào ở một bên hát đ ệ m xem bộ dáng hận không thể hôm nay buổi tối liền cấp h ầ m thượng không biết có phải hay không là thật nghĩ hầm xem đại ngẫng nói khởi gà thì ra nhà bên trong dưỡng một con gà tổng mộ người quái là cả nhà cũng chỉ mổ ta một cái ta mãi mãi nói là ăn con g i ế t bách phúc nhi cắm miệng này cái ta hiểu được ta ra ra nói gà trống lớn là trí dương tri vật con g i ế t là trí âm tri vật gà trống lớn ăn con g i ế t màu gà sẽ càng hồng càng thêm rất thích tàn nhẫn tranh đấu văn tiểu đào lất đầu không là gà trống là gà mái nhà bên trong ai cũng không mổ liền mổ mộ ta một cái kia đoạn thời gian ta dọa nhà đều không dám trở về sợ nó sợ muốn chết có một ngày buổi sáng nó trực tiếp vào phòng bay lên cấp ta đuổi bên trên tới một khẩu đương thời liền chạy thật là nhiều máu đau ta nửa ngày không hoán lại đây các ngươi không biết được t i ế p ngày giữa t r ư a ta xem đến kia gà bị hầm h ả o bưng đến cái bàn bên trên thời điểm trong lòng nhưng t h ô n g khoái ăn hai bát lứa cơm bách phúc nhi c ư ờ i tủm tìm mở miệng kia gà hẳn là phá lệ tốt ăn cũng không là ăn lên tới liền cảm thấy g i ả i khí văn gia toàn tâm bên trong hơi hồi hộ một chút sợ kế tiếp liền muốn nói hầm đại ngông sự tình vội vàng há miệng đánh gãy bọn họ n à y đại ngông cũng không như vậy lợi hại ngươi đều một cái tháng không có bị mổ đi nhân gia đại ngông hạ chứng bán tiền còn cấp ngươi mua bố may xem ý n g ngươi quên văn gia cứu mẫu chừng mắt liếc hắn một cái dùng đầu ngón chân đều đoán được này người trong lòng tại ngh phúc nhi muốn uy đại ngỗng liền đem kia sau cái tiểu cấp phúc nhi làm nàng mang về xem nhà hộ viện nói xong sợ bách phúc nhi không muốn đồng dạng ở một bên cười nói đ ừ n g nhìn kia đại ngỗng lợi hại vẫn hữu dụng nhà bên trong có hai chỉ liền cái gì còn không sợ rắn cái gì căn bản cũng sẽ không đến xem nhà hộ viện cũng hảo nuôi lớn nếu là d á m m ổ ngươi cầm côn đánh liền là bách phúc nhi tự nhiên là n g u y ệ n ý về sau còn muốn uy như vậy nhiều c o n vịt liền đương đại ngỗng là vệ sĩ hảo ngồi một hồi nhi văn gia đại tẩu liền nhiệt tình mời huy ngội ba người tại văn gia ăn cơm tối chú một ngày lại đi bách phúc nhi đồng ý còn đến giao hắn cứu cứu như thế nào dưỡng con la đâu nói liền muốn đi bạt củ cải nói bởi tối muốn hầm bách phúc nhi mang đến đại c ố t đầu văn tiểu đào c ấ p đi ta mang phúc nhi bọn họ ra đi vòng vòng văn phúc sinh xoa xoa tay kia cái có phải hay không hẳn là mang con la ra cửa ăn thảo bách phúc nhi cười một chút rất là phối hợp gật đầu là hẳn là kéo ra ngoài ăn chút thảo văn phúc sinh đầy mặt là cười bách xương bồ tiến lên đem bọc tại con la trên người xe cấp thao xuống một bên gỡ một bên giáo văn phúc sinh muốn như thế nào thao tác sau đó văn phúc sinh liền mỹ tư tư dắt con la ra cửa chờ h u n h mỗi cái vừa đi văn ra đại tẩu li n g ư ơ i chất nữ thật vất vả cho ngươi mở một hồi khẩu tới một chuyến mua như vậy một đống lớn đồ vật còn cấp ngươi đưa sẽ l à ngươi liền không nỡ mấy c á i ngống k i a n g ngống ngươi liền là bán còn có thể bù đắp được một đầu con la văn ra toàn cảm thấy chính mình tâm đều tại chảy máu như vậy mấy năm hắn vẫn luôn dưỡng hai chỉ ngống thật đương nhi từ đồng dạng chiếu c ô à, nhà bên trong người như vậy ghét bỏ chúng nó chúng nó đều chết s ố n g dưỡng năm nay thật vất vả mới hạ quyết định quyết tâm ấp t r ứ n g như vậy mấy cái tiểu ngống hắn không nỡ liền như vậy từ liền văn ra láo cha đều xem bất quá mắt n g n g ăn lương thực ăn nhiều mặc dù một năm bán chứng n g n g cũng có thể bán mấy cái tiền nhưng tính được còn không đủ chúng nó ăn lương t h ự c tiền hiện tại nhà bên trong muốn dưỡng con la con la cũng ăn lương thực ngươi lại dưỡng này mấy cái tiểu ngỗng không phải ăn càng nhiều văn gia đại tẩu phi thường tán đồng này lời nói đồng thời còn bổ sung một câu đến lúc đó chúng ta nhà muốn giúp thu cây nghĩa ngươi dưỡng như vậy nhiều đại ngỗng tại nhà là muốn cho mỗi một cái tới bán nước nghĩa người tới một khẩu sao kiếm tiền còn không đủ ngươi bồi người tin hay không tin văn gia toàn yếu ớt thán khẩu khí h ắ n nguyên bản còn nghĩ chờ giúp mỗi phu thu cây nghĩa sau kiếm chút tiền bạc sau đó nhiều mua hai mẫu đất nhiều dưỡng mấy cái n ỗ n g hiện tại xem tới chỉ có thể hoán một chút n h ị n đau lòng mở miệng liền làm phúc nhi cấp mang đi đi văn gia đại tẩu cũng tùng khẩu khí cuối cùng là đem những cái đó tiểu ngộng cấp xử lý nàng chưa nói là đừng nói hai cái hải t ử sợ đại ngỗng nàng đều sợ này hai năm cũng không ít bị ngỗng m ổ hai vẫn còn có thể chịu được nhiều thực sự không được nước bên trong thôn không lớn chí ít không có văn sương thôn đại không có dòng sông đi qua còn có thể gọi nước bên trong thôn là bởi vì núi bên trên cũng có vài chỗ nước suối chảy xuống này bên trong núi so văn sương thôn núi cao thủ cũng càng xanh biết nay đó núi bên trên đều là không có mở ra thổ địa tất cả đều là thụ mở không ra tới thôn bên trong cấp ra ra hộ hộ đều phân chia tuổi sườn núi các nhà chỉ có thể tại các nhà tuổi sườn núi bên trên nhà tuổi văn tiểu đào chỉ đối diện một phiến dốc núi tiên liền là ta ra tuổi sườn núi bách phúc nhi cảm thấy văn sương thôn cũng hẳn là phân chia tuổi sườn núi tránh khỏi hàng năm vào đông thôn bên trong người đều vì tranh đoạt tuổi lửa cãi nhau các ngươi xem này là ta ra vườn rau các ngươi liền ở chỗ này chờ đừng làm bẩn quần áo văn tiểu đào hạ bắt đầu xoay người tìm đồ ăn bách sương bủ bắt đầu cấp văn phúc sinh nói như thế nào dưỡng con la có gánh quốc người đi ngang qua hiếu kỳ xem liếp mắt một cái phúc sinh ngươi ra tới thân tích ca là văn phúc sinh đắc ý nói nói là ta biểu đệ biểu mội nhóm tới ta cô phụ cho nhà ta đưa xe la ta này không uy quá con la ta biểu đệ cấp ta nói đâu hắn liền là cố ý như vậy nói liền là nghĩ muốn k vay khoang đưa xe la a gánh q u ố c người ánh mắt lạc tại con la trên người rất là hâm mộ người cô cô ra này nhật tử quá cũng không tệ vừa thấy này con la liền không là cái gì già yếu tàn tật chính là phải dùng hào thời điểm xem lên tới liền làm người cực kỳ hâm mộ cấp cha vợ đưa xe la hắn n h ạ như thế nào không có như vậy phú quý con rể này người hiếm lạ xem c o la một hồi nhi mới lưu luyến không rời rời đi không đầy một lát lại có con cái g ử i người đi ngang qua văn phúc sinh lại khoe khoang một lần như thế mấy lần nay cụ cải mới vừa c o n về nhà chỉnh cái nước bên trong thôn liền đều hiểu được văn gia lao cha con rể cấp hắn hiếu kính xe la thôn bên trong có suất giá khuê nữ nhân gia đều toan thực có người nói kia con la xem liền cường trắng nói là mới ba tuổi hảo con la à văn đại n h ư u kia lao đầu tử cái này có xe la tăng thêm hắn chúng ta thôn liền có ba đầu con la n à y lời nói nói toàn đứa ra phao phao còn là nhân gia sẽ dưỡng khuê nữ a cô ra cấp đặt mua xe la làm ngoại tôn tử tự mình cấp đưa tới có người liền nói Vậy làm sao chương ô n g thấy ợ c h hai trăm hai mươi một văn ra đêm bên trong náo nhiệt tới điểm dấm không cảm thấy này cái dính nước nhưng vẫn được văn ra viện tử bên trong bàn bên trên mấy chén lớn canh xương hầm hầm củ cải kia đại cốt đầu bên trên thịt nhiều văn ra đại tẩu cố ý điều một cái dính nước làm mọi người dính củ cải cùng thịt ăn bách phúc nhi cảm thấy nàng cứu cứu ra củ cải rất ngọt ăn ngon cười tủm tỉm mở miệng cứu mẫu này đại cốt đầu bên trên thịt ta là kéo xuống tới một điểm dùng mở thủy năng như bị phỏng đến mai còn có thể hầm một lần đâu ta ra bên trong liền là như vậy hầm đầu ăn một bữa thịt thứ hai đồn uống canh đại cốt đầu ngao canh ăn đối thân thể h ả o còn hương văn r a đại tẩu một mặt vui vẻ ta cũng là như vậy nghĩ này đầu khớp xương mặt dầu nhiều thấm đến củ cải bên trong củ cải càng hương này bên trong còn có hào c h ú t dầu ném đi đáng tiếc muốn không là củ cải cái đầu lớn sản lượng cao thôn bên trong nhân gia kỳ thật không quá nguyện ý nhiều loại này cái cũng không nguyện ý nhiều ăn cái này quắt dầu ăn tâm hoảng lao ruột quả bụng nhưng ngâm dầu liền không đồng dạng hương trượt n h ư n g khẩu văn gia toàn mỹ tư tư ăn nuốt xuống một miếng thịt cười nói phúc nhi à ngươi liền là không nói ngươi cứu mẫu cũng sẽ hầm tự theo ngươi cứu mẫu cùng ngươi nương học được hầm canh xương hầm một cái đại cốt đầu trí ít hầm ba lần hôm nay cũng liền là các ngươi tại mới liền xương cốt mang thịt cùng một chỗ bưng ra dị vãng đều là lần thứ nhất có thịt lần thứ hai uống canh lần thứ ba có thể gặm điểm nhi xương cốt gân đều sớm không n g i vị văn gia đại tẩu lường hắn một cái ta muốn không làm như vậy ngươi có thể đem xương cốt trực tiếp mang thịt đại cốt đầu cũng không là như vậy tiện nghi toàn gia vô cùng náo nhiệt dùng qua cơm nhà bên trong nam nhân đều vây quanh con la đi dạo văn gia toàn hiếm lạ sợ con la hỏi con la thích ăn cái gì buổi tối muốn hay không muốn lên tới uy từ từ một mặt vui mừng chờ hắn hỏi không sai biệt lắm bách phúc nhi liền bắt đầu hỏi hắn muốn như thế nào d ư ỡ ngỗng nói khởi này cái văn gia toàn liền thao thao bất tuyệt đồng thời tỏ vẻ đừng nghe ngơi ư biểu ca nói lung tung thôn bên trong cũng có một nhà nuôi lớn n ỗ n g nhưng linh tính chỉ mổ người ngoài cho tới bây giờ không mổ tự ra người thấy người n g o à i liền người liền đó so cậu đều dễ dùng vốn dĩ nghe thập phần nghiêm túc bách quả nhi tới m ộ t câu kia hắn nhà khẳng định không có người nào lui tới đi thật đáng sợ a cái này cùng một chuỗi nhóm liền bị cho cắn có cái gì khác nhau văn gia toàn ngượng ngùng cười cười tiêu cái đi người là không nhiều văn tiểu đào là chuyên môn đâm nàng tra trái tim ta ra cũng không người gì tới hai chỉ đại ngồng thấy ai đều muốn cắn cô phụ đều bị cắn quá hôm nay các ngươi không có bị cắn ta đều cảm thấy rất hiếm lạc c cắc cặn. tiếng nói mới vừa lạc đại ngốc liền gọi bách quả nhi vội và nói đừng nói này cái có một số việc không thể nhắc tới dễ dàng thành thật nước bên trong thôn buổi tối yên tính tường hòa t nói nói, đương bách phúc nhi hiểu đến theo làm mai đến cuối cùng thành hôn dự tính liền là hoa năm lượng bạc thời điểm mở miệng khuyên bảo lên tới như vậy đại cái cô nương đâu năm lượng bạc liền có thể đổi tới nàng vì văn gia vất vả nhất sinh đã là rất ít bạc biểu tỷ người nghĩ nghĩ nếu là người làm mai thời điểm ngươi có phải hay không hy vọng nhà trai tại ngươi trên người hoa mười lượng năm mươi lượng cẳng có thể cẳng có thể hiện đối ngươi coi trọng ta ca cũng tại làm ai ta cha mẹ này hồi tâm rất đại không phải hàng đầu cô nương không xem mấy chục thượng trăm lượng tổng là muốn hoa ta đại ca cưới ta đại tẩu nhà bên trong trước sau hoa hơn ba mươi lượng ta đại tẩu nhưng là thôn bên trong số một số hai có thể làm cô nương ngươi mới vừa nói lý ra cô nương cũng là thôn bên trong xuất sắc cô nương nhân ra nguyện ý năm lượng liền cả nói rõ lý ra nhìn chúng là biểu ca nhìn chúng là văn gia sau này ngày tháng nếu là thật t h ă n tải ngươi này năm lượng cũng không thành văn tiểu đào tháng k u khí nói thì nói như thế n g ư ơ i ra là cái gì vừa liếng ta ra là cái gì vừa liếng n g ư ơ i ra kiếm tiền nhiều dễ dàng ta ra kiếm tiền nhiều khó khăn bách quả nhi tỏ vẻ nàng ý tưởng có điểm ai biểu tỷ n g ư ơ i đừng như vậy nghĩ ngươi muốn là như thế nào mới có thể đem ngày tháng quá hảo chúng ta còn có mấy tháng liền muốn thu canh nghĩa đây chính là kiếm tiền hảo thời điểm liền cần nghĩ kỹ như thế nào thu đi đâu bên trong thu muốn làm chút cái gì chuẩn bị có cơ hội kiếm tiền cả nhà muốn t ề tâm hợp lực cùng một chỗ thượng ta ra liền là này dạng đừng quản là bao nhiêu bạc trước vất đưa tới tay lại nói có đôi khi nàng ra ra mang đại bá cùng hắn cha ra cửa hai ngày cũng không kiếm được một lượng bạc nhưng nàng mãi mãi nói đến góp gió thành bão nói xong thần thần bí bí mở miệng ta cô cô nói chúng ta muốn làm làm người yêu thích tiểu cô tử đừng cùng đương tẩu tẩu đối nghịch đại tẩu sự t ì n h tốt xấu chúng ta cũng không nên mở khẩu chúng ta muốn lớn lên gà chồng không cùng đại tẩu làm tốt quan hệ về sau nhà mẹ đẻ đường liền không dễ đi tiểu đ à o biểu tỉ ngươi cũng đừng cùng lý ra cô nương đối nghịch đối với ngươi không có chỗ tốt ta cô, cô nói có đại tẩu đại ca liền là đại tẩu vừa nói vừa đem bách phương nhi bị khi dễ t ẩ u t ẩ u nhóm thu xếp cấp nàng ra mặt sự tình nói tóm lại một câu lời nói không có t ẩ u t ẩ u nhóm thu xếp ngươi cho rằng sơ ý huynh trưởng có thể nhìn ra tới ngươi bị bị khuất văn tiểu đào suy nghĩ một chút t ự a n h ư là này cái đạo lý lại tử tế nghĩ nghĩ cuối cùng thán khẩu khí còn là bởi vì ta ra nghèo cảm thấy n ă m lượng bạc liền là ngày đại sổ vừa nói vừa hứng thú bừng bừng nói lập nghiệp bên trong thu cây nghĩa sự tình nói nàng ra ra cùng nàng c h a đều là như thế nào nghĩ theo bóng đêm dần dần sâu viện tử bên trong triệt để yên tính trở lại thì mỗi ba cái cũng ngủ say mất ba bôi đen ảnh chậm rãi tới gần văn gia viện tử hôm nay văn ra nhiều con la sự tình thôn bên trong đều chuyển khắp cũng chuyển đến mấy cái kẻ cắp chuyên nghiệp lưu manh lỗ t hai bên trong liền đánh chủ ý làm con la đi đổi điểm tiền hoa hoa văn ra tường viện là đầu gỗ cùng cây trúc chát hàng rào không coi là có nhiều kiên cố ba người phi thường thuận lợi liền đánh mở viên môn rón rén đi vào cặp cặp cặp hai chỉ đại ngông hung manh vọt ra ngoài một chút liền cắn một người đùi đầu nghiên một cái liền cấp vặn một vòng a ba một người bị vẫn luôn đại ngông trực tiếp bay nào h tại mặt đất sau đó bị đại ngông đứng tại trên người mổ tiểu thân tiên nhà bên trong tới tặc lạp dám đến đánh ngơi loa ra chủ ý là không phải không muốn sống đường đỏ nhanh chóng xông đi lên ngăn tại cửa ra vào mông đối chuẩn nghĩ muốn chạy trốn người liền là mấy chân ai ra a nha ba đường đỏ biểu hiện thập phần anh dũng một bên tiến công một bên hướng m ặ t k h á c một đầu con la hô đần con la ngươi đừng vờ nướng ẩn a đầu gỗ đồng dạng đứng bất động ngươi thượng a đần con la ngươi muốn lại đứng bất động tin hay không tin ta làm tiểu thần tiên đem ngươi bán lò g ạ c h đi mày không chết ngươi kia con la r ố t cuộc đ ộ n g chậm rãi đi lên phía trước vung lên chân đối chuẩn một người mông liền là một chân được rồi ngươi không là bị cấm a ngươi vì cái gì không nói lời nào nói chuyện tồn sức nói này con la lại quay người trở về người tới Bản chương hai trăm hai mươi hai bách phúc nhi ngày đi một thiện nghe được đại ngông phát ra tiếng vang văn gia toàn mở to mắt tử tế n g h e một chút đương hắn nghe được có người kêu thảm nháy mắt bên trong liền theo giường bên trên lật lên ra cửa xem đến viện t ử bên trong c ó bóng đen hét lớn một tiếng là ai văn phúc sinh rút ra bó đ u ố c điểm đốt phụ tử hai người xuống tới ba cái kẻ cấp chuyên nghiệp lưu manh vươn tay ra văn thúc cứu ta cứu chúng ta a từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho bọn họ bị n ô n cắn bị la đá có như vậy đau nhất c cả. cảm giác bị đại n ô n cắn địa phương t h ị đều muốn rơi đi văn nhị ra ra văn nhị ra, ra ngươi cứu lấy chúng ta a khoác lên quần áo ra tới văn gia láo cha tử tế xem liếc mắt một cái một mặt nộ khí nhị lang à ngươi đêm hôm khuya k h o á t sở đến ngươi nhị gia ra, ra viện từ bên trong tới là tới làm cái gì ta ta a ba lời nói còn chưa lên tiếng đại ngỗng liền v ọ t lên đôi hắn cái mông đôn tới một khẩu đau hắn mắt mạo kim tinh nhị gia ra, ra nhị gia ra, ra a ba bách phúc nhi đi ra lúc liền thấy này một màn đường đọ lập tức khoe thành tích tiểu thần tiên này ba cái đều là chồng nhi đã bị chúng ta chế phục lạp tiến lên vô vô nó cộ tỏ vẻ tán thưởng thấy ba cái đầy bụi đất người chậm rãi bỏ lên tới một đám ruột cổ lại đứng tại văn gia láo cha cùng phía trước bắt đầu cầu tỉnh nhị gia gia ngươi đừng nói cho ta ra ta ra hiểu đến sẽ đánh chết ta cậu ngươi nhị gia gia chúng ta liền là ma quỷ ám ảnh chúng ta hổ độ à, chúng ta lại cũng không dám nhị gia gia ta cấp ngươi quỷ xuống tha chúng ta một lần đi này ba người phân biệt gọi mã nhị lang mã tam lang lưu tiểu lâm phía trước hai cái là đường huynh đệ cùng sau một cái là biểu huynh đệ quan hệ nói trắng r a liền là một nhà người mã gia tại văn thủy thôn đã từng cũng là thể diện nhân d gia nhân bệnh trí bẩn ngày tháng càng phát không dễ chịu nhà bên trong còn ra như vậy hai cái lưu manh mã gia lão gia tự cảm thấy một đời thể diện đều đã ném xong đả khởi tử tôn tới cũng là hạ đến n g o a n thủ bằng không này mấy người cũng không thể như vậy sợ bách phúc nhi lôi kéo văn phúc sinh đến một bên nói thầm mấy câu văn phúc sinh hướng nàng giơ ngón tay cái lên xoay người lại liền mở miệng mấy người các ngươi cũng không phải lần đầu tiên tại thôn bên trong lén lén lút lút ta ra hiện tại t ư ở n g vây không dùng được nhà bên trong lại thêm con la ai biết các ngươi có thể hay không lại đến đem các ngươi xoay đưa về mã gia cuối cùng cũng liền là bị đánh mấy cây gậy ta xem không bằng báo c o đi này lời nói nhất ra văn gia toàn có chút giật mình thấy chính mình nhi tự hướng chính mình t r ớ c mắt tuy nói không lĩnh hội tới cái gì ý tứ đi còn l à thuận hắn lại nói tục ngữ nói không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ ta xem còn là đưa q u a n hảo ngồi s ổ m đại lao chúng ta cũng thoải mái chút mấy cái trộm nhi đều muốn dọa sợ bọn họ liền là tại thôn bên trong trộm đạo nơi đó liền về phần được đưa đến quan phủ đi nếu là thật đi còn cao đến đâu nhị ra ra ta phát thể thật là lại cũng không dám không dám chúng ta lại cũng không dám nương đâu này văn ra người quá độc à nhà bên trong lao đầu tử đánh bọn họ mặc dù cũng đau nhức nhưng không sẽ thật đem bọn họ đánh chết có phải hay không đi nha môn ai thượng mấy bản tử chỉ sợ liền phế đi a văn gia láo cha không biết được phụ tử hai người hồ lô bên trong mua cái gì thuốc nhưng như vậy bị đ ứ n g tới cửa hắn còn là thực nổi nóng cô ra đưa xe la hắn còn không có ngồi qua a liền như vậy bị trộm đi hắn không đến bị tức chết càng nghĩ càng giận liền nghĩ hù dọa một chút này ba người ta thấy được trước chói ném kho tủi bên trong sáng sớm ngày mai liền đưa con đi liền dùng chúng ta xe la đem bọn họ kéo đi hai cha con cùng bách xương bổ cùng một chỗ tìm đến sợi dây trực tiếp đem ba người c ấ p trói ném vào kho thủy một trận bận rộn xuống tới một lần nữa quan viên môn vào phòng vây quanh cái bàn ngồi xuống hiện tại người trói thật muốn kéo đến quan phủ đi văn phúc sinh xoa xoa tay ta dọa bọn họ mã ra ra người cũng không tệ lắm sao có thể đem hắn cuối cùng mặt mũi đều cấp quét chúng ta cuối năm không làm u ố n thu cây m ĩ a sao này ba cái mặc dù trộm vặt móc túi một điểm nhưng người còn là cơ linh sao chúng ta thỉnh mặt khác người cũng phiền phước liền làm bọn họ ba cái tới bọn họ tới mã ra liền sẽ thực cảm kích chúng ta sẽ càng thêm nghiêm khắc nhìn bọn hắn chằm chằm văn gia lão c h a thán khẩu khí hắn cùng mã lao đầu còn là cùng một chỗ mặc tá lớn lên quan hệ vẫn luôn không sai n à y đó năm hắn mắt xem mã lao đầu nhi bị này ba cái hôn t r ư ơ n g khí không tinh khí thần đi đường đều thật không thẳng l ư n g bản trong lòng v o i khó chịu nhị lang cùng tam lang hai giờ sau đó còn là hảo hai huynh đệ cái còn n i ệ m quá hai năm sách biết viết biết làm toán liền là bị bọn họ kia cái bất thành khí cô phụ cấp mang oai có thể kéo bạn một chút cũng hảo vạn nhất liền hảo nhà cũng coi là chúng ta tích đ ư ớ c văn gia toàn tạm tạm miệng chờ chúng ta kiếm lời bạc liền đem này phòng ở một lần nữa đắp một chút làm cái tường đất đại việt tường dán chắc điểm này loại mọi người đều thực tán đồng bách phúc nhi c ư ờ i tủm t ì m mở miệng cứu cứu muốn không ta trước mượn ngươi điểm nhi bạc trước che lại à. văn ra toàn cười chúng ta phúc nhi còn thật tiểu t à i chủ người hảo ý cứu cứu tâm lĩnh lạc tháng mười một ngươi biểu ca liền muốn thành thân tới không kịp này lợp nhà tiền chúng ta nhất định nhi có thể kiếm ra tới nếu là năm nay các ngươi đường đỏ sinh ý làm hảo sang năm ta cũng ý tưởng từ làm nhiều hai mẫu đất loại tên nghĩa mượn ngươi n h ạ q u ă n g cứu cứu ra ngày tháng cũng là muốn quá lên tới n à y loại chủ đề thật là nói lên tới liền làm người cảm thấy cao hứng đến ngày kế tiếp bách phúc nhi ngáp một cái tỉnh lại thời điểm mã nhị lang ba người chính quỷ tại mặt đất bên trên cấp văn gia l á o cha dập đầu lo lắng hai hùng một buổi tối hiện tại không chỉ có không cần bị xoay đưa quan phủ còn đến cái công việc có thể nào không làm người ta cao hứng a quay đầu ta tự mình đi cấp các ngươi ra ra nói thỉnh các ngươi hỗ trợ sự tình tối hôm qua nhi sự t ì n h ta liền không nói bất quá nhị lang tam lang các ngươi cũng cũng không nhỏ các ngươi ra ra không mấy năm nhưng phải muốn cấp hắn tranh khẩu khí làm hắn xuống mộ phía trước còn có thể tại thôn bên trong ngưỡng thẳng sống lưng tử đi mấy lần nhưng hảo a nhiều tạ nhị ra ra nhiều tạ nhị ra ra chúng ta về sau sẽ không đi huynh đệ ba cái là bơi nước mắt đi văn gia lão cha hảo một phiên thở dài thở ngắn chỉ hy vọng hình đệ ba cái là thật s ự ăn xong điểm tâm bách xương bồ liền muốn mang hai cái mội mội đi mắt xem chính mình dưỡng tiểu ngống bị đưa lên xe ngựa văn gia toàn vành mắt đỏ bừng đầy mặt không bỏ quả nhi phúc nhi các ngươi nhất định phải đối chúng nó háo chút đánh thời điểm đừng đánh lợi hại tại hắn phụ trợ hạng hai tỷ mội rất giống cái buôn người liền này mọi loại đáng vẻ không bỏ bách phúc nhi đều không biết được muốn nói điểm cái gì văn gia đại tẩu tiến lên t r ừ n g mắt liếc hắn một cái này mấy cái ngỗng đi bách ra chỉ có thể là hưởng phúc ca ngươi có cái gì không n ữ a ngươi muốn thực sự nghĩ h u n g ác về sau liền thường đi xem một chút dù sao nhà bên trong có xe la rất dễ dàng văn b à tử cười tủm tìm đi tới cấp huynh mội mấy cái tắt mấy quả trứng gà làm bọn họ đường bên trên ăn hiểu đến khuê nữ ngày tháng lướt qua càng náo nhiệt văn b à tử rất là cao hứng tối hôm qua ngủ phía trước liền lôi kéo bách phúc nhi nói rất lâu lời nói bách phúc nhi lại cấp nàng tắt hai l ư ợ bạc nói cái gì nàng đều không lớn cuối cùng miễn cưỡng nhận lấy một hai hôm nay sáng sớm liền lên tới trứng gà luộc bản trưng t r ư ơ n g hai trăm hai mươi ba bách thường phú vs trường địa chủ huynh mội ba người giá xe la theo nước bên trong thôn xuất phát nguyên bản định vào thành ăn cơm t r ư a bọn họ cũng không tâm tư không biết được có phải hay không rời đi cha mẹ tiểu n n g trong lòng bối rối một rối bời gọi một đường như thế nào chấn ăn đều chấn ăn không tốt ở mỹ hai tỷ bội đau đầu mất nước bách quả nhi than khẩu khí trở về làm nhị b á lại cho đắp một cái ngữ vòng muốn không còn là dưỡng tại vùng toàn kia bên trong đi sách về nhà tám thành cũng không được hăng ê n nhà bên trong quá nhỏ nha bách phúc nhi gật đầu làm bọn họ dưỡng cũng hảo dù sao về sau cũng là bọn họ trông năm sao trở về cấp ta cha nói, nói. t r ư ớ cái tạm kia t ngược lại là bách quả nhi cười mặt mày con con ta cha còn chuẩn bị làm một vô lớn chuẩn bị hào đi cất kỹ nhiều cây nghĩa nói bây giờ thấy cây nghĩa tựa như là xem đến bạc hai tỷ mọi cười vui vẻ liền bách sương bù đều cười theo văn sương thôn hôm nay một sớm bách thường phú trước đi xem bãi sông chính tại tu sửa phòng ở lại đi ruộng bên trong đi dạo một vòng xem xem trồng x u ố n g cây cải dầu dài như thế nào bách ra ruộng ai trương địa chủ ruộng liền tại bách thường phú cảm thấy năm nay cây cải dầu mọc suy nghĩ muốn hay không muốn ăn bài n ổ cỏ một lần trương địa chủ chắp tay sau lưng hướng hà tới còn chủ động mở miệng chào hỏi bách nhị huynh đệ ngươi ra năm nay này cây cải dầu dài không sai à? bách thường phú n h ư mày nghĩ còn muốn cùng n à y người thương nghị hạ nhị nữ h ô n sự kéo ra cười tới vui vệ a nói, nói vẫn được năm nay lão thiên ra nề mặt nước m ư a không sai hoa màu tự nhiên liền d trương địa chủ danh hạ sáu trăm nhiều mẫu đất đại bộ phận tại liêu gia loan có chừng trăm mẫu tại văn sơn thôn hắn mà còn mập nghe nói dùng nhiều tiền đi làm mập biện pháp bách thường phú từ t r ư ớ c đều có chút hâm mộ trương địa chủ tả hữu nhìn nhìn bách nhị huynh đệ à, chúng ta cũng là nhiều năm giao tỉnh liền hai nhà đều nằm cùng một chỗ muốn nói cũng là có chút điểm duyên phận một đôi tiểu mắt cười lên tới đều nhanh tìm không thấy liền như vậy xem bách thường phú trong lòng nghĩ ta đều đem ngỏ nổ cấp ngươi ném đi ra kế tiếp ngươi cứ nói đi ta sẽ đáp ứng ngươi bách thường phú mặc dù không bằng nhà bên trong đại ca cùng tam đệ cơ linh nhưng cũng không là người ngu hắn cùng trương địa chủ nghiêm khắc nói lên tới nơi nào đến giao tình hai nhà vì đoạt nước đều không biết được làm nhiều ít khung lại vì địa tô sự tình náo loạn không thoải mái liền kém không về mặt nhưng ai bảo nhân già cô nương có thể làm đâu coi như vậy đi hắn là nhà trai trước tiên là nói về lời nói đi cũng không liền là có duyên phận nói lên tới còn là ngươi có phúc khí nhà bên trong t i ể u tử có thể làm cô nương cũng xuất sắc ta nhưng là nghe nói kia cô nương có thể đương ngươi một nửa nhà ngươi này phúc khí cũng không nhỏ hai ta cũng nhận biết nhiều năm hai bên cũng coi như hiệu tận gốc dễ ta cấp ngươi giao cái để đối ngươi ta kia là không thích ngươi này người một bụng tính toán nhưng ngươi kia cô nương ta là thật cảm thấy không sai ta kia nhi tử ngươi cũng gặp qua an tâm không ngu ngốc thể trạng tự hào ngươi cảm thấy có thể phối ngươi cô nương không nam nhân c h i gian nói chuyện liền lại như vậy đơn giản lại trực tiếp chương địa chủ chừng mắt liếc hắn một cái gói nói này người không có nhà bên trong hai cái lẫn vào hảo xem này cái lời nói nói ngay thẳng làm người không yêu thích bách thường phú trở về nghĩ u y hắn một cái chúng ta làm cái gì ngươi nghĩ ta như vậy không yêu thích ngươi còn có thể tới cùng ngươi thương nghị nhi nữ hôn sự có thể thấy được ta là thật hiếm lạ ngươi kia cô nương hiếm lạ đến đều có thể đối ngươi không kế lúc trước hiếm khích hiếm lạ đến còn có thể để ngươi chiếm ta tiện nghi t r ư ơ n g địa chủ nghĩ muốn chống n ạ n h nại h à eo đã sớm không thấy chỉ còn một cái bụng lớn bàn tay mập mạp trong lúc nhất thời không cách nào sắp đặt khó thở chi hạ con mắt đều đại một ít ngươi nói ngươi làm ta chiếm cái gì tiện nghi bách thường phú rõ ràng biết chính mình ưu thế tại chỗ nào ngươi khuê nữ g ả đi vào liền có thể làm ta này phòng một nửa nhà ta ra cái gì tình huống ngươi hiểu đến này đường đỏ sinh ý năm nay vào đông nếu là làm lên tới kia liền là thật lên tới đừng cho là ta không biết ngươi ghen ghét con mắt đều hỏng chương địa chủ không phục làm a Hắn chương ỗ nào ghen ghét con mắt đều hồng, liền sinh n là.、Chỉ、là ghét g Chỉ chút hâm mắt có mộ. đều Cây mĩa ý i c ò có chủ.、Này、cái vấn đề bách thể t h làm Này vấn n đề ư ờ phú liền địa c ý, làm liền là đường đỏ phương tử liền là chúng n h tử ta nhị phòng, ngươi nói t chủ ó t ể làm c h hít a địa y không. chủ h Trưng sâu một hơi hắn cảm thấy hẳn là muốn nhận thức lại hạ trước mắt này cá nhân nhiều ngày không thấy ngược lại là thay đổi không thiếu quả nhiên à có bạc bảng thân lưng mới cứng rắn trước kia kia cái chỉ hiệu được thành thật làm việc bách thường phú không đồng dạng tìm cái thời gian làm hai cái tiểu bối gặp mặt nếu là ta khuê nữ đáp ứng ta liền không n ă n ngươi l i ê n là n g ư ơ i ra phòng ở không đại nhân lại nhiều ta khuê nữ vạn nhất xem thượng ngươi nhi tử gà tới ở chỗ nào bách thường phú có chút không được tự nhiên nay một điểm xác thực so ra kém nhân d â ra nhà bên trong xác thực cũng chen trúc có thể cho nàng một cái gian phòng đại phòng tử sớm muộn sẽ có ai nay đều cùng tiểu khuê nữ đồng dạng một cỗ tài chủ hương vị bất quá nhà bên trong phòng ở đích s á c tiểu khuê nữ liền cái chính mình phòng ngủ đều không có thì mỗi ba cái chen trúc tại một cái gian phòng bên trong nếu là dư giả cũng là phải đắp đại phòng tử trương địa chủ yên lạng t h á n cầu khí chí ít trước mắt bách ra là không bằng hắn hắn k h ê nữ này đều gọi gà cho Tinh khiết liền làm một trận đánh cực. Vạn nhất đánh cực thua liền đánh vạn đánh không làm đều cực, cực bách i đi đi hỏi hỏi khuê nữ ý tứ, ngươi liền chờ ta tin đi. ế t trong nhất, thắng Ta tứ, ta được đâu khóc. cực chờ khuê bên b Vạn nha. nữ về thường phú gật đầu hành cũng không n ộ i ngươi cùng ngươi khuê nữ đều hào h ả o nghĩ nghĩ nghĩ rõ ràng đường g ả tới không chịu khổ nổi lại hối hận l i ê n n à y dạng hai vị đều mang tâm tư phụ thân lại tại khác biệt bờ ruộng bên trên nhàn bắt đầu đi dạo một hồi lâu mới cắt tự xoay người lại bách sương bồ mang xe la vào thành xác nhận không đến trung hưng nhai ăn cơm sau trực tiếp lái xe xuyên thành mà qua trực tiếp ra khỏi thành một đường hướng văn sương thôn đi đường đỏ kéo xe là có một tay rất là bình ổn còn sẽ tránh đi đường bên trên hố làm bách xương bồ đại thêm tán thưởng đến giờ cơm nhi có điểm nói hào tại còn có mấy quả trứng gà bách quả nhi liền đề nghị làm con la nghỉ ngơi một chút bọn họ thuận tiện lót giả một chút bụng cũng làm cho con la ăn khẩu củ cải xe la tại dưới một cây đại thụ d ừ n g xuống tới huynh mội ba người xuống xe run lên chân ăn trứng gà nói lời nói ăn chính hương thời điểm một trận lộn xộn vó ngựa thanh văng lên quay đầu xem đi chỗ xa tới một cỗ xe ngựa không người điều khiển mã nhi không biết như thế nào chạy một trận nhảy một chút tựa như bật ăn dừng lại mau dừng lại cứu mạng a bén nhọn r ộ n g nữ theo xe ngựa toa xe bên trong chuyển đến đường đỏ nuốt xuống miệng bên trong củ cải chuyển đầu tới câu ai nha nha tiêu ngựa nổi điên mau tránh ra bản chương xong chương hai trăm hai mươi bốn g ư ờ i n h ì nữ n cứu ta nhi nữ ngựa kéo xe rất là nôn nóng mắt xem phải chạy đến bọn họ phụ cận tại đường đỏ nhắc nhở hạ huynh m ỗ i ba người đều t à n g ra tiêu ngựa không biết như thế nào hồi sự đ ỗ n g nhiên hướng đường đỏ phương hướng bay thẳng mà đi đường đỏ dọa hoa hoa đ ạ i gọi cứu mạng a cứu mạng a loa ra hôm nay muốn bàn giao bách phúc nhi hô to người là n g c sao chạy a à đúng đúng đúng ta chạy, chạy lạp liền này dạng đường đỏ lôi kéo toa xe chạy nhanh chóng bách x ư ơ n g bồ huynh ngội ba người xem nó đi xa bóng lưng dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong khoe miệng hơi chịu đột nhiên cảm thấy này con la cũng không lớn đáng tin lời nói nói kia ngựa đến đường đỏ mới vừa dừng lại phương tiện không lại lao nhanh chỉ đem bên phải đầu không ngừng hướng đại thụ đi lên cọ cũng không biết được có phải hay không cảm thấy cọ chưa đủ nghiền dứt khoát dùng đầu đi đụng tây kia đại thụ cùng quan đạo chi ra n g có cái sườn dốc sườn dốc phía dưới là cái khe nước khe nước một bên là một phiến ngựa đụng cây đụng h a n g say sau lưng xe ngựa cũng có mẹo chỉ cần quá một trận này xe ngựa liền có thể rơi khe nước bên trong đi mắt xem nghiêng càng phát lợi hại bên trong còn có cô nương tiếng thốt kinh ngạc chuyển tới huynh đệ ba cái đều thực kinh ngạc ca, cứu người đi bách quả nhi nghẹn n g o ạ n ăn bên trong trứng gà đuổi bước lên phía trước bách xương bổ động tắc càng nhanh hai ba bước liền đến xe ngựa cùng phía trước bên trong có người không có thể ra tới một cái tóc hai b ù xù cô nương theo toa xe bên trong chui ra ngoài mang điểm nhi huyết tinh vị do bách xương bổ nhảy một cái kém chút cho rằng đại ban ngày thấy quỷ nữ quỷ số một gắt gao bắt lấy bách xương bồ tay nhanh cứu lấy chúng ta nhà tiểu thư ta ra tiểu thư bị thương c á c ngươi làm gì mật ra nhanh lên đem người lấy xuống a a bách xương bồ vội vàng đỡ người xuống tới xe ngựa nghiêng càng lợi hại bách quả nhi tả hữu nhìn nhìn đều không nhìn thấy có người đi ngang qua chỉ phải mở miệng túc r ụ c nhị ca này toa xe m u ố nào nhanh lên a bách thường phú nhìn qua xoay người chế trụ toa xe xe bản dùng sức hướng đằng sau kéo một phát cuối cùng là ổn định hai phần sau đó thỏ đầu hướng toa xe bên trong nhìn lại thấy một cái tóc hai bù xù nữ quỷ này nữ quỷ số hai càng đáng sợ nửa bên mặt đều la máu ta lão tiên ngươi còn có thể không động đậy nếu là có thể động ngươi lôi kéo ta tay ta kéo ngươi ra tới nữ quỷ số hai động dính đ ầ y máu tay đưa tới bách xương bổ tay bên trong mới vừa động vừa xuống xe toa bỗng nhiên đi xuống dọa mấy người một t r á n g thốt lên bách xương bổ nắm chắc nữ quỷ số hai tay đường tùng bách phúc nhi thấy k i a n g ự a còn tại đụng tây tiến lên hỏi nói ngươi này là như thế nào còn có thể hay không kiên trì ngươi hướng quan đạo bên trên chạy hai bước làm toa xe đi lên à các ngươi còn có người nếu là toa xe tụt xuống ngươi cũng sẽ cùng theo cùng một chỗ té xuống đau nhức đau nhức con mắt đau quá đau nhức cũng nhịn trước tiên đem xe lấy tới lấy tới chúng ta mới có thể cứu n g ư ơ i a này ngựa cũng không lo được nghĩ chính mình như thế nào còn có thể cùng một cái tiểu cô nương giao lưu nhịn đau chuyển thân hướng quan đạo bên trên chạy mấy bước toa xe quả thật liền lạp đi lên bách xương bù cũng thừa cơ bên trong nữ quỷ số hai làm ra tới ngươi này máu me lời mặt muốn không trước đưa ngươi đi y quán nữ quỷ số một tiến lên đây đỡ nữ quỷ số hai nữ quỷ số hai còn chào bách xương bù tay ta cầu ngươi đi cứu cứu ta đại ệ hắn theo xe ngựa bên trên tay xuống liền ở chỗ này không xa nữ quỷ số một cũng nói ngựa đột nhiên nội điên ta ra công tử bị sóc nảy ngã xuống ngựa xe nơi ngã xuống tại mồ m à tổ tiên k i a bên trong nông thôn địa phương chỗ người tự nhiên cảm thấy chỗ nào phong thủy hào liền trôn tại chỗ nào đường một bên xuất hiện mộ phần tình huống một điểm đều không hiếm lạ nữ quỷ số một nói mồ m à tổ tiên khoảng cách không xa bách xương bồ xoay người đi tìm vốn muốn tìm đường đỏ cùng một chỗ đi nhưng hiện tại nơi nào còn có đường đỏ cái bóng bách phúc nhi cùng bách quả nhi đỡ nữ quỷ số hai ngồi xuống tử tế thay nàng nhìn một chút một mặt tiếp l ậ n ngươi tổn thương đến cái chán hạo đại nhất cái khẩu tử sợ là muốn lưu xẹo ta dẫn ngươi đi tìm cái lang chung xem một chút đi nữ quỷ số hai nói cái gì đều muốn chờ nàng đệ đệ bách phúc nhi bất đắc dĩ hiện tại nước cũng không có ă n cũng cái gì nữ quỷ số hai lại cố chớp làm sao chỉnh bách quả nhi hỏi các ngươi ra cách nơi này xa sao nếu là không xa ta giúp các ngươi đi gọi người đi chính nói mã nhi lại náo ra đậu tĩnh bắt đầu tiếp tục đụng đầu một bên đụng đầu một bên ồn ào đau đầu con mắt đau nhức bách phúc nhi lại tiến lên nhìn một chút mấu chốt là nàng không biết chị a s â u người nhấc mắt nhìn lại con mắt nhất lượng đường đọ lại trở về đợi cho phụ cận mới nhìn đến xe bên trên còn ngồi bách thường phú bách thường phú nhảy xuống xe khuê nữ không sao chứ hắn tại cửa thôn xem đến đường đỏ bên trong không người này con la cũng linh tính trực tiếp rơi đầu hướng hắn oai hạ cổ ý tứ làm hắn lên xe sau đó nhanh chóng chạy kém chút xương cốt đều cấp hắn đ i ê n tùng bách phúc nhi tùng cầu khí cha ta không có việc gì à đường đỏ vẫn là tương đối đáng tin sao cha bọn họ xe ngựa ra vấn đề người lái xe hướng mặt trước đi một chút ca trở về tìm người đi hẳn là có thể đuổi theo hành lên xe phía trước còn đem xe bên trên túi nước đưa cho nàng ngươi giúp xử lý một chút nói lái xe liền đi có nước hai tỷ mọi lại giúp nữ quỷ số hai xử lý mặt bên trên máu chờ í ít làm nàng xem ra không như vậy đáng ra ư vậy đ sợ. n không chậm, nửa đường thượng g đỏ độ đổi tốc tới chậm, bọn á cái c cuối cùng tại thảo câu Chờ h phụ hai thảo Sương người người, trận bên trong tìm đến ngất Bù, b tử một tìm, tại tìm một tuổi tiểu tử. đi họ tạ i về đến đại thụ bên cạnh thời điểm chỗ nào đã vây quanh hào chút người chương địa chủ chính ổn nào này đó người c ẩ n t h ậ n chút nhìn thấy bách thường phú trở về viên cầu đồng dạng thân thể liền nào tới ta nhi tử như thế nào dạng bách thường phú nhữ mày người nhi tử chương địa chủ hai mắt rưng rưng ta nhi tử ta khuê nữ hôm nay bị ngươi nhi tử khuê nữ cấp cứu khuê nữ kiêm miệng vết thương đại phá tướng á ta nhi tử như thế nào dạng bách s ư ơ n g bồ nói câu đã hôn mê trên người có điểm chảy ra l i ê n tại trương địa chủ muốn tiến lên thời điểm kia mã nhi tựa như bỗng nhiên điên càng lợi hại mấy cái gia đình bộ dáng người muốn đi bộ nó nó nâng lên chân một trận tê minh chân còn q u ă n g đảo hai người cha này ngựa hẳn là con mắt có chút vấn đề luôn dùng đầu đi đụng tây bách thường phú xuống xe con mắt trường trùng đi người có thể t r ị bách phúc nhi cười mở miệng trương bà bá ta cha sẽ t r ị new này new cùng ngựa đều không khác mấy sao đều là bốn cái chân trương địa chủ khoe miệng hơi chịu bạn muốn nhìn một chút bách thường phú rốt cuộc có thể hay không chữa khỏi trong lòng lại nhớ thương một trai một cái chỉ có thể trước mang người đi bắt nhị huynh đệ này ngựa liền giao cho ngươi ta trước trở về ngươi có thể t r ị liền t r ị chị không được liền tính chạy hai bước lại quay người trở về tiêu cái xe la mượn ta xử một dùng nhà bên trong xe ngựa đã trang không d ư ớ i hắn bách phúc nhi bỏ lên trên xe đem giả bộ nhỏ ngống sọt bàn xuống tới đối đường đỏ bàn giao một tiếng nói m u ộ n điểm tới tiếp nó đường đỏ này mới đáp ứng chương địa chủ bỏ lên trên xe còn căn dặn một câu tiểu thần tiên ngươi nhất định phải tới tiếp ta a mới vừa chạy một bước liền thán khẩu khí xe bên trên này người thực sự có chút nặng a bản chương xong chương hai trăm hai mươi lăm không thể khi dễ người ta khuyên nữ đường đỏ lao lực lôi kéo t r ư ơ n g địa chủ rời đi thôn đạo bên trên liền chỉ để lại bách thường phú hòa huynh mội ba người khắc thêm một cỗ xe ngựa toa xe cùng chính tại đụng đầu ngựa điên bách thường phú quay đầu xem bách s ư ơ n g b ù mới vừa kia cô nương ngươi thấy rõ ràng tướng mạo bách s ư ơ n g b ù lắc đầu mãn đầu góc đều là một mặt máu nữ quỷ bộ dáng ta kia hảo ý tứ nhìn chằm chằm người xem bách phúc nhi cởi tủm nhắc nhở hắn ca b i ế nhưng là chương địa chủ nhà cô đương nương sai người thay ngươi làm mai đối tượng ngươi đều không nhìn kỹ một chút ta xem a có muốn hay không ta tử tế nói cho ngươi nghe nghe bách xương bồ mặt giả h bách phú nào phúc nhi chống nảnh tiến lên tại ngựa điên xa hai mét địa phương dừng lại ngươi đừng độc lạc ta cha có thể trị ngươi con mắt ngươi trước nhịn một chút dừng lại làm ta cha xem xem a vàng không ngươi hôm nay liền phải máu tươi tại chỗ bách xương bù muốn nói này ngựa làm sao có thể dừng lại rốt cuộc mới vừa như vậy nhiều người lôi kéo nó đều kéo không trụ còn tổn thương hai người nhưng kỳ tích rất nhanh liền phát sinh tiêu ngựa mặc dù còn là nôn nóng bất an tốt xấu còn là dừng lại bách thường phú cảm thấy hán khuê nữ nhiều ít có mấy phân nói không chừng đồ vật tại trên người dù sao cũng là đồng tử tiên n ư ơ n g sao tiến lên đẩy ra mã nhi con mắt tử tế nhìn nhìn cấp ta cầm cái tế thủ có tới cây nhỏ khắp nơi có thể thấy được thụ côn hào tìm rất nhanh bách thường phú liền cầm lấy thụ côn tại mã nhi mi tâm hướng thượng địa phương dùng lực trạng mã nhi hảo giống như cũng không có cảm nhận được đau nhức cũng không vừa rồi như vậy nóng nảy tay bên trên lực đạo tăng thêm da ngựa đều bị đâm ra tới máu vốn dĩ bởi vì đụng cây liền chọc ra đầu càng thêm vô cùng thê thảm m rất nhanh mắt liền bắt đầu rơi lệ bách phúc nhi yếu ớt nói câu cha ngươi đem nó chạc quá đau đi đều đau nhức rơi lệ này chữa bệnh thế nào thấy như là ngược đãi muốn liền là nó rơi lệ bách thường phú tay bên trong lực đạo càng lớn theo nước mắt chạy ra một ít tế tiểu bạch bạch tiểu trùng cũng thuận chạy ra m ã nhi cảm thấy càng thoải mái bách thường phú b u n g lòng ra tay bị thủ cô nhi n chạc quá địa phương đều sâu luôn xuống dưới thấy mấy đôi mắt mắt ba ba n h ì n c h ầ m g c h ẳ n chính mình bách thường phú vui vẻ a nói, nói liền là con mắt bên trong dài côn trùng nhà bên trong đại hoàng n ư u cũng đến quá này loại bệnh đương thời còn tưởng g á n g phát điên sau tới còn là thỉnh một cái có kinh nghiệm lao đại gia chữa lành đương thời lao đại gia kia liền nói n h ư cùng n g ự a c ũ n g dễ dàng đến này cái bệnh chị lên tới không khó mi tâm hướng thượng có khối mềm địa phương tìm đúng dùng lực chặt là được huy ngội ba người đối bách thường phú đội phục lên tới bách phúc nhi nghĩ là ai nói hắn cha đần này không nhiều thông minh sao một lát sau mã nhi khôi phục bình thường liền là không cái gì tinh thần mấy người thán khẩu khí nhận m ệ n h d ắ t ngựa đi bộ chỉ có tiểu ngỗng ngồi xe chờ bọn họ đi đến t r ư ơ n g địa chủ nhà thời điểm bách phúc nhi cảm thấy chính mình đã đói choáng nàng liền ăn một quả trứng cả chịu không được cha tiếp đường đỏ chúng ta liền đi đi t r ư ơ n g địa chủ nhà rất lớn chỉ nhìn đại môn này một khối hai mẫu đất hẳn là có xem lên tới cũng khí phái bên trong người nghe được động tĩnh vội vàng ra tới hóa ra là bách nhị gia lao gia nhà ta mới vừa nói muốn phái xe tới tiếp hôm nay thật là vất vả ngươi ai nha này ngựa l à hảo tới đường bên trên bách thường p h ủ suy nghĩ hắn có phải hay không hẳn là thi ân cầu báo a rốt cuộc là hắn nhi t ử khuê nữ cứu người t r ư ơ n g gia kia nha đầu hiện tại còn phát ư ớ n g hắn này cái thời điểm lại mở miệng không chừng sự tình liền thành nhưng càng nghĩ này loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình k h n g được hắn tại này bên trong cạo đầu gánh một đầu nhiệt vạn nhất tiểu thọ tể từ không làm đâu lại nói cái t r à n phá một điểm tương tại nông hộ nhân ra mắt bên trong tính đến cái gì nha liền không thể khi dễ người ta k h u y ế n nữ hảo này hai ngày không muốn để nó ra cửa tốt nhất này con mắt bên trên bao khối sạch sẽ bố dưỡng thượng mấy ngày là khỏe này ngựa ngươi dắt đi vào đem ta ra con la dắt ra đi chúng ta liền không đi vào tới này cá nhân xem bộ dáng như là tại nhà bên trong có thể nói thượng lời nói n g h e bách thường phú như vậy một nói chỗ nào sẽ đáp ứng lao ra nhà ta b ằ n giao bách nhị ra tới nói cái gì đều muốn mời tiến đến uống chén trả lao ra còn muốn hào hào cảm tạo bách nhị ra cùng bách nhị công tử bách thường phú vây vây tay các ngươi hôm nay có nhiều việc liền không ngồi nhà bên t r o n g cũng còn n ộ i vàng thấy hắn còn cầm mấy cái con vịt này người cũng liền không tiếp tục giữ lại chỉ nói quay đầu nhất định tới cửa nói cảm ơn rất nhanh liền dắt đường đỏ ra tới đường đỏ phiên cái b ạ c nhãn tiểu thần tiên này ra hỏa keo kiệt tốn nhiều kính mới cho người lạp ra tới một khối bã đậu đều không nỡ cấp tiệc cô cô cô bộ dáng bách thường phú đều hiếu kỳ lên tới tại sao ta cảm giác nó tại nói chuyện bách phúc nhi nhịn xuống ý cười khả năng là đi dù sao cũng nghe không hiểu toàn ra bỏ lên xe theo lý thuyết thêm lên tới so t r ư ơ n g địa chủ trọng đi thiên đường đỏ cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều lại bắt đầu bình ổn chạy chờ bọn họ đến nhà thời điểm bách lý huy chính muốn ra cửa bách phúc nhi hoan hoan hỉ hỉ nhảy xuống xe ra ra ngươi đã về rồi trở về bách lý huy vui vẻ a gật đầu như vậy sớm liền trở lại nhưng ăn cơm chưa không có đâu bách quả nhi chỉ không bên trong t i ể u n g ngống một đường thượng ẩm ĩ không được chúng ta liền nghĩ về sớm một chút này là đại ngống bách lý huy phụ tử mấy cái là hôm qua trở về hiểu đến huynh n ộ i ba cái đi thân ra kêu bên trong mua n g n g hiếu kỳ xuống tới đại n g n g hảo đại n g n g có thể xem nhà hộ viện trước kia các ngươi thái mãi mãi liền dưỡng một chỉ đại ngỗng lại lợi hại lại linh tính bách quả nhi hiếu kỳ ta nhả thì ra dưỡng quá đại ngỗng à, sau tới k i ế n g ngỗng như thế nào dạng trở về bách lý sương vừa vặn nghe được này câu lời nói mặt bên trên một tia không được tự nhiên k i ế n g ngỗng chính mình chạy chạy bách quả nhi không hiểu không là nói thực linh tính bách lý sương g ư ợ n g cười đi hắn hảo ý tứ nói là hắn thèm ăn cắp ăn sao bị hắn cha đuổi theo đánh nửa n g à y lao nương nửa tháng không cho hắn hảo sắp mặt bách lý huy cũng coi là duy trì hắn mặt núi là làm ấ t khoai lang vui vẻ ra đón bách phúc nhi cười sờ sờ nó đầu thấy được n có cơm thừa không có không có liền cấp chúng ta hạ bát bị đi nam trứng gà này loại đều nhanh đói hôn l ạ p này đến lúc nào rồi như thế nào chưa ăn cơm đâu văn thị nghe xong cũng không lo được đến hỏi tin tức không có cơm thừa cấp các người mặt d ư ớ i đi nhà bên trong nam nhân một cái so một cái ăn nhiều chỗ nào khả năng có cơm thừa liền là có cũng đến liền đồ ăn canh cấp n mất xuống huy ngội ba người nhắc tiểu ngẫu vào v i ệ n tử bách thường phú hướng bách lý huy mở miệng cha ngươi vợ không t h ô n g thả ngươi chờ ta một chút ta cấp ngươi nói mấy câu nói liền tạm thời mang theo đường đỏ liền vào cửa đưa đi cùng cây nghĩa l à bạn bản chương xong chương hai trăm hai mươi sáu đại con la muốn thất s ủ n g bách thường phú đem hôm nay sự tình nói cho bách lý huy cùng lý bà nghe cuối cùng tỏ vẻ ta cảm thấy này sự t ì n h hẳn là có thể thành bách lý huy còn không biết nhị phòng có này cái tâm tư bách ra cùng trương địa chủ kiên là kẻ thù cũ thâm cựu đại hận không có tiểu ma sát không ngừng chủ yếu vẫn là vì loại sự t ì n h lão nhị ngươi cùng trương địa chủ từ trước đến nay không như thế nào đối phó này sự t ì n h các ngươi như thế nào nghĩ bách thường phú thành thành thật thật mở miệng là không hợp nhau hiện tại ta cũng còn nhìn hắn không thuận mắt nhưng hắn kia khuê nữ thực sự là không tệ để khởi bỏ được có thể làm ta kia một phòng liền thiếu cái có thể làm người phúc nhi có thể làm nhưng ta còn có thể bởi vì này cái không cho phúc nhi gà chồng nhà bên trong như vậy nhiều tiểu tử ta cũng không làm được làm phúc nhi chiêu tế sự tình đi ta cùng hai tử hắn nương cũng liền n à y dạng không cái gì đại bản lãnh suy nghĩ chuyện cũng không chu toàn ta kia hai cái nhi tử là không tệ an tâm thành thật trước kia còn tốt nhưng ta nhà hiện tại không là không đồng dạng sao hai cái tiểu tử bản l ã n h liền không đủ dùng nhưng không phải cưới một cái chính phái lại có thể làm nhi tức phụ cách ngôn nói cưới vợ cưới hiền cưới được một cái hào tức phụ phúc phận tam đại ngươi xem ta nương nhà bên trong không phải là bởi vì có ta nương chúng ta ngày tháng mới càng ngày càng náo n h i sao ai nói bách thường phú ngốc đâu này lời nói nhất ra lý bà đều hài lòng nhất mí mắt xem hắn liếc mắt một cái liền cảm thấy này lời nói nói hảo nói chi kỷ bách lý huy cũng tán đồng hắn này cái quan điểm bách thường phú ánh mắt tại viện từ bên trong quét một vòng xoa xoa đôi bàn tay lại thán khẩu khí rất là bất đắc dĩ mở miệng nam tinh hảo tại bên n g o à i hành nhà bên trong sự tình cũng không kém cưới tức phụ cũng hảo đại ca cùng cha như vậy nhiều năm phụ tử mấy cái hẳn là có thể đơn độc tiếp sống n h ư đi tiêu cửa hàng một mở sau này chỉ sợ là muốn trụ thành bên trong đi tam đệ còn trẻ đầu góc dễ dùng bụng bên trong có mực nước về sau khẳng định cũng không kém liền ta n à y phòng khắp nơi đều hơi kém muốn không là phúc nhi đỉnh nhưng là bị đại ca tam đệ cấp bỏ xa bách lý huy xem liếc mắt một cái lý bà lý bà là đã sớm biết bách thường phú này cái ý tưởng một điểm nhi cũng không kinh ngạc nâng lên đầu mở miệng lao nhị cũng không nói sai nếu là có thể làm phẩm tính cũng không tệ cô đương có thể cưới đương nhiên là một cưới về sau sự tình về sau lại nói chỉ là nàng nhìn hướng bách thường phú nhân ra điều kiện kia có thể so sánh chúng ta cường rất nhiều gả đi vào cũng liền là một gian tân phòng nhân ra có thể mượn ý bách thường phú vui vẻ a mở miệng ta này cũng không giấu hắn cũng không bắt buộc hắn nếu là làm chúng ta liền hoan hoan hỉ hỉ làm hôn sự lý bà cũng sẽ không nói bách lý huy cũng gật đầu lựa chọn buông tay các ngươi huynh đệ ba cái mặc dù vô phân nhà nhưng các ngươi chính mình sự tỉnh ta cùng ngươi nương cũng không tác dự các ngươi nghĩ hảo là được n à y lời nói nói bách thường phú ít nhiều có chút nhi cảm động này lúc bách s ư ơ n g b ù a huynh n ộ i ba cái cũng sổ sổ tan được nóng hổi sợi mì đói kia là ăn cái gì đều cảm thấy hương liền kia buồn đầu ăn mỉ bộ dáng thèm bách diệp căn theo bản năng lại muốn ăn ngón tay lại nghĩ đến lần trước ăn ngón tay bị hắn tỉ cất đánh này mới nhìn xuống. diệp tử này là ngươi đi lên ăn đi văn thị thấy hắn thèm thành này dạng thêm một bả h ỏ a lại cấp nằm một cái trứng mấy cây sợi mì một bả đồ ăn diệp tử vui bách diệp căn không ngừng nói hắn nhị bá m â u tốt nhất trương thị bất đắc dĩ lắc đầu hướng văn thị nói nói ngươi liền ngông chiều hắn đi thật là thèm không đủ mang đầu góc đều là ăn văn thị cười nói t h ể u b a tử cũng không liền là thèm ăn nhân ra giúp đ ú t hai ngày con t h ỏ sáng nay còn giúp ngươi quét rác cũng không đi ra quậy nhiều ngon à ăn xong mặt bách phúc nhi cùng bách quả nhi liền muốn mang ngỗng đi ông toàn kia bên trong bách xương bồ muốn nói lại tôi hắn còn muốn hỏi hỏi trương gia cô nương rốt cuộc như thế nào đâu. liền lời đến khỏe miệng như thế nào đều không có ý tứ mở miệng chỉ có thể quay người tìm sống làm đi văn thị cùng bách phúc nhi cùng một chỗ đi nhà mẹ đẻ tới đồ vật đừng quản là cái gì đều cảm thấy thân thiết hiếm lạ các ngươi cứu cứu nhưng là hiếm lạ này bảo bối không được cấp hắn lấy đi không đau lòng a bách quả nhi cười tủm tìm mở miệng phúc nhi cứu cứu nhưng đau lòng lên xe còn vẫn luôn căn dặn chúng ta không nên đánh ngỗng đánh cũng phải nhẹ một chút đánh ta nhìn là m u ố n khóc bách phúc nhi cũng cười nói đương thời ta đều không đánh lòng ngược lại là cứu mẫu thật cao hứng trừ cứu, cứu mọi người đều đại ngỗng đều gh bỏ nương ngươi không biết đại ngỗng nhưng、hung. còn có thể bắt tặc nói xong liền đem đại ngông cùng con la bắt được tặc sự tình nói cho nàng nói thú vị văn thị cũng c ư ờ i theo ngươi cứu cứu nhà phòng ở cũng hẳn là một lần nữa đáp muốn đáp hạ cái nguyệt biểu ca liền muốn thành thân nói chờ thu cây m ĩ a kiếm tiền liền lập nhà văn thị một mặt vui mừng phúc nhi ngươi cứu cứu giúp thu cây m ĩ a kiếm tiền có thể lập nhà không bách phúc nhi nghĩ nghĩ, tường đất ngói đắp phòng ở tùy tiện đắp lạc nghe nói cục gạch rất đắt nàng không biết được có thể hay không đắp tường gạch ngói đắp phòng ở c h u ồ n heo bên trong đường đỏ vừa nhìn thấy cây mía liền kích động không được cây mía lao đại à ta rất lâu không thấy ngươi ngươi gần nhất quá hả cây mĩa đi ra ngoài đợi mấy ngày đi là nhà giàu sang cơm nước kia cũng là đ ổ i kịp thâu thô vừa thấy hảo giống như so trước kia càng khỏe mạnh một ít cây mĩa lão đại ngươi này màu lông càng già càng bóng loáng ai ra ngươi này vòng thật là thể diện như vậy đại vòng liền ngươi trụ a cây mĩa rất đ ắ c ý rốt cuộc nó hiện tại trụ này cái vòng là mới tu tự nhiên thể diện quay đầu liếc qua đường đỏ ân xem tới ngươi gần nhất cũng thật không thể sao vừa tới thời điểm một thân mau dối bởi hiện tại cũng bắt đầu t h u ậ n hoạt so ra kém cây mĩa lão đại bất quá tiểu thần tiên là người tốt chúng ta ngày tháng sẽ chỉ càng ngày càng tốt cây mĩa trong lòng nghĩ còn là quá đơn thuần a không thấy rõ ràng kia lòng dạ hiểm độc lá gan chân diện mục nàng là người tốt ha ha không biết khi nào thì đi đi vào khoai lang bất mãn xem cây nghĩa túi đầu phun ra hai khối kẹo mạch nha ngẩng đầu chất vấn cây nghĩa ngươi vì cái gì không nói lời nào chẳng lẽ không đúng sao tiểu chủ nhân nhiều hảo chỉ có tiểu chủ nhân chịu được ngươi tính xấu lạc nay là tiểu chủ nhân làm ta cấp các ngươi mang đến các ngươi một nhà một cái đường đỏ túi đầu đi ngửi ngửi lại l ẹ lưỡi đi liếm một cái con mắt phỏng ánh cây nghĩa bày ra một bộ lạnh nhạt thân sắc này là kẹo m ạ c nha ăn đi n g i vị cũng tạm được đường đỏ đem kẹo m ạ c nha ăn tại miệ bên trong một mặt hưởng thụ ăn xong liền hâm mộ xem cây n ĩ a cây n ĩ a lao đại ta quá hâm mộ người như vậy ăn ngon kẹo mạch nhà n g ư ờ i ăn không ít đi đương nhiên đừng nhìn nó mặt ngoài mây trôi nước chảy trong lòng lại tại nhà ránh quá tiểu khí càng ngày càng móc nó lần trước ăn kẹo mạch nha còn là nửa tháng trước kia đi này nhà là muốn sụp đổ sao quả nhiên có cái khác con la tới nó đều muốn thất sủng lại vừa thấy bên cạnh này cái đinh hót trong lòng càng khí loa ra ăn dấm a bàn chương xong chương hai trăm hai mươi bảy hoa bà mới đánh c h ế c cầu Nhà bên trong muốn nhiều ngỗng, nhi tương đương bách tiểu tự sáu quả cái t â m c ă n dặn n v g mai mai n h ấ toàn định phải tử tế t r n non, chúng nó vừa tới khả năng không thích đứng,、chờ、chúng nó g thích chờ khả hiểu vừa tới nơi đến y là b ọ họ nhà liên hảo. liên Vông tức o à n t phụ xem mấy cái tiểu n g ỗ n g rất là hiếm lạ nói nói chúng ta thôn nhi trước kia có cái nhà giàu nhà bên trong dưỡng hào chút gà vịt kia gà tổng bị t r ộ n ban đầu còn tưởng rằng là bên ngoài người leo tường đi vào t r ộ n cả ngày tại thôn bên trong hùng hùng hồ hồ bách quả nhi h i ế u kỳ sau đó thì sao sau tới mới phát hiện là núi bên trên trộm làm kia ngoạn ý nhi chuyên môn ăn trộm gà thôn bên trong lão nhân đề nghị tại nhà bên trong dưỡng hai chỉ đại ngống nói t r ồ n sợ đại ngỗng đại ngỗng lạp phân nếu như bị trốn cấp đạp t r ồ n chân đều m u ố n mục nát tiêu nhà sau tới thật dưỡng đại ngỗng rốt cuộc không có ném gà sự tình có thể thấy được này đại ngỗng là thật có tác dụng bị nàng như vậy nhất nói bách quả nhi càng cao hứng mỹ tư tư xem mấy cái đại ngỗng vừa lòng thỏa ý về sau nhiều nuôi vị tử cũng không sợ bách phúc nhi cũng cảm thấy hảo nói ngỗng là ăn lương thực các ngươi uy uy xem xem chúng nó thích ăn cái gì nếu là lương thực ăn xong liền cấp ta nói phúc nhi chúng ta đi làm điểm mẹ cha trở về đi ai nha hôm nay theo thành bên trong quá thời điểm như thế nào không nghĩ tới đi cô cô kia bên trong làm điểm ngọt ngào mẹ cha trở về vương toàn tức phụ cười nhà bên trong có mẹ cha con vịt nhóm thích ă n kia cái hôm qua mới vào thành đi lạp nửa xe trở về bách phúc nhi n g h i hoặc nhà bên trong không phải không xe sao dùng xe bỏ nhà bên trong đại ngư cũng khỏe mạnh nói liền xoay người đi làm chút mẹ cha ra tới n à y đó đều là làm kẹo mạch nha còn lại bên trong đều là đại m ẹ cũng là tự phụ đồ vật con la cũng muốn ăn con vịt cũng yêu thích là cái thứ tốt đâu bách quả nhi xem tiểu nông ăn gạo cặn bã bách phúc nhi đi xem ba đầu ngưu n g h con thấy nàng tới rất là vui vẻ tiểu chủ nhân ngươi tới rồi sờ nó đầu bách phúc nhi c ư ờ i hỏi tới mấy ngày đều quen thuộc không thói quen lạp này phiến bãi sông bên trong rất nhiều ăn ngon thảo còn có bã đậu cùng mẹ cha đều ngon bách phúc nhi thực yêu thích này đầu n g h ĩ con mỗi lần nghe nó nói chuyện liền cảm thấy đ á n g yêu thích ăn liền ăn nhiều chút dài trắng trắng về sau hảo làm việc n g h ĩ con vui vẻ cọ cọ nàng lòng bàn tay ta biết rồi nó cha mẹ đã bắt đầu làm việc không xa nơi tu p và mới mua một ít tài liệu liền là này hai đầu ngưu chậm rãi kéo trở về cảm thấy sống nhi trọng không hai đầu đại n ư u thực cao hứng không coi là trọng đa tạ tiểu chủ nhân quan tâm thật là thành thật lại đáng yêu một nhà người a bách thường phú này cái thời điểm dắt đường đỏ qua tới thấy ba đầu ngư cũng vui vẻ ha ha đi đi qua đối với chính mình mua về ba đầu ngư hắn là phá lệ yêu thích còn cấp thêm cỏ khô xem mãn viện tử con la cùng ngư trong lòng liền cảm thấy cao hứng có loại đã phát đạt cảm giác quá hai ngày ta liền chuẩn bị muốn mời người tới bãi sông n ổ cỏ còn là dựa theo trước kia biện pháp bao đi ra ngoài thanh lý ra tới làm nhà bên trong ba đầu đại ngưu chậm rãi c à y mở có cái gì có thể loại đều cấp loại thượng đầu xuân cũng có thể loại hạt đậu nhà bên trong gia súc nhiều hạt đậu tiêu hao đại n à y một điểm bách phúc nhi không quyền phát ngôn gì tỏ h vẻ tất cả đều nghe nàng tra mới đắp phòng ở đã có ban đầu hình thức n à y một điểm v ông toàn rất là thượng tâm đơn giản là đông gia cấp hắn nói về sau bọn họ nhà liền ở lại đây mặc dù phòng ở là đông gia nhưng suy nghĩ một chút là tự ra người trụ hắn liền hận không thể ngày đêm đẩy nhanh tốc độ cấp tu sửa hảo về sau bọn họ nhà liền có đại phòng tử thay đông gia chiếu cô con la cùng yêu nuôi tới rất nhiều gạc vịt ngày tháng chậm rãi liền quá lên tới nói không chừng hắn nhi tử còn muốn tại này bên trong cưới vợ đâu hơn nữa đông gia còn nói muốn cấp hắn một mẫu đất loại dũng bên trong dài ra tới cái gì đều là hắn theo cùng đường mặt lộ đến tự bán tự thân lại đến phong hồi lộ chuyển liêu ám hoa minh vương toàn cảm thấy ngày tháng thực có chạy đầu toàn thân đều là sức lực vương v ông v n g ông ba vương v ông v ông ba thôn bên trong đ ỗ n g nhiên vang lên liên tiếp tiếng chó sủa thanh âm cũng đều hướng một cái địa phương đi mới vừa thượng thôn đạo bách phúc nhi liền thấy khoai lang chạy đến v ông v ông v ông chạy này đó cậu như thế nào không biết được chúng nó lời còn chưa nói hết lại có hai chỉ cậu theo bọn họ bên cạnh chạy qua chạy vội hướng cuối thôn chạy thôn bên trong người cũng đều đến đứng thôn đạo bên trên lẫn nhau trao đổi lấy tin tức phúc nhi đi, đi xem một chút bách quả nhi lôi kéo bách phúc nhi liền chạy chạy đến một nửa liền nghe được một trận cãi lộn thanh â m chuyển đến nhiều độc tâm a liền cậu đều không công tha a ta ra hát tử liền là theo ngươi cửa nhà đi ngang qua a ngươi này hoa bà nương thế mà hạ độc thủ lao nương hôm nay muốn liều mạng với ngươi không xa nơi ô hương ương vây quanh một vòng người còn vây quanh hơn mười đầu cậu không ngừng sổ l o ạ n đi lên phía trước lại nghe được có người nói hoa bà tử ngươi thế nào có thể đánh tam tẩu tử gọi cậu này cậu đem ngươi ngươi sao thế muốn hạ tử thủ ngươi xem ngươi đem này cậu đánh muốn tắt thở a lại có ba từ tiếng khóc chuyển đến hát tử hát tử ngươi không nên、chết. Ô, ô, ô, ô, ô ba là tiểu hạnh nhi bách quả nhi nghe được thanh âm theo đám người bên trong chui vào tiểu hạnh nhi quỳ ngồi tại một điều đại hắc cầu cùng têu trời trách đất đại hắc cầu miệng phun máu tươi bụng không ngừng chập trùng mắt xem là muốn không được bị người ôm eo tiểu hạnh nhi nương tóc thai bù s ù hồng con mắt phải tìm đúng mặt người liều mạng đối diện người trong lúc nhất thời đều không làm người nhìn ra tới một t r ò m tóc rơi xuống mặt trên còn buộc lấy một đoá hoa hồng mặt bên trên mấy đạo miệng máu tử nhìn kỹ lại mới phát hiện là hoa bà mối hoa thầm nhi ngươi này chuyện làm quá phận thôn bên trong da da hộ hộ đều có cậu ngươi muốn cảm thấy chán ghét cấp nó một chân liền là. t nhà nhà hai ế tỷ mọi đại thể nghe rõ liền là hoa bà mối cầm đòn gánh đánh tiểu hạnh nhi nhà cậu muốn cấp đánh chết lại là tại chỗ bị phát hiện hoa bà tử bị thiệt lớn hoa bà tử cũng không là dễ chê ơ đồng dạng hướng phía trước nào lão nương liền là cố ý lao nương liền là muốn đánh chết này cái x ú t sinh hai bảo này xuất sinh thấy ngày liền hướng lao nương gọi trương quế phương n g ư ơ i hôm nay dám cùng lao nương kêu l à n g ư ơ i còn có không có quy củ lão nương tính lên tới còn là n g ư ơ i trưởng bối nhi n g ư ơ i trước mấy ngày còn tìm lao nương cấp ngươi nhi t ử nói tức phụ n g ư ơ i hôm nay đắc tội lao nương liền làm hắn đánh một đời quan côn đi tiểu hạnh nhi nương khí hung á c eo bị người ôm lấy nhưng chân không có bay lên một chân gọi sơ đá vào hoa bà và mối eo bên trên phi ngươi cái hát tâm ruột lao yêu bà hiện tại còn dám ở chỗ này kêu gạo ngươi cho rằng ngươi tại ngươi nhà mẹ để làm thất đức sự tình không người biết ngươi chờ báo ứng đi ta nhi tử liền là độc thân cũng không tìm ngươi bản chương xong Trưng ta có cứu a. Vông vông vông có cứu, có cứu A. bỗng a v v nhiên g vông g n ba ư c u lại cầu là một trận huyên náo thanh tiểu hạnh nhi hai cái ca ca lại cùng hoa bà mối nhi tự chơi lên hai đánh một kia là trực tiếp bổ nhào vào ruộng bên trong cùng đánh tiểu h ạ rắn rắn chắc chắc vào vào người khác thấy bách quả nhi ngồi sổ mặt đất bên trên sở soạn tử còn tại thuyết phục tiểu hạnh nhi nhanh lên nói nói quả nhi à người da ra, ra có thể trị cầu không hát tử còn không tắt thở nói không chừng còn có thể cứu a có cứu ta có cứu a đừng từ bỏ ai ai ra ta có có cứu hát tử bỗng nhiên tới như vậy một câu bách phúc nhi nhịn không được liền cười một chút h ả o tại người phát hiện thiếu nhưng bách quả nhi nhìn thấy nhỏ giọng hỏi phúc nhi n g ư ơ i cười cái gì bách phúc nhi chốc c h ớ c mắt nhịn xuống ý cười ta cảm thấy ngũ n ã i n ã i nói đúng có thể t h ỉ n h ra giá trị một chút khả năng có cứu nàng như vậy nhất nói tiểu hạnh nhi vội vàng liền lao nước mắt thật có thể cứu có thể có thể có thể cứu nhanh lên gọi người tới cứu ta nghe hắc tử lẩm bẩm tiểu hạnh nhi nhìn khóc vì cười đưa tay liền đi ôm nó mới vừa vừa dùng lực hắc tử liền bắt đầu dãy r u ộ ai ra ai ra đau nhức bách phúc nhi vội vàng ngăn cản nó này dạng không được đến muốn tìm cái bản tử tới nhấc vạn nhất xương cốt đánh gãy này dạ n g ôm gãy mất xương cốt liền đâm trọn thịt bên trong đi hắc tử yếu đ ớt tới câu ta cảm thấy xương cốt không có việc gì tiểu hạnh nhi phóng đi gọi người đứng tại bờ ruộng bên trên đ ố i còn cưỡi tại hoa bà mối nhi tử trên người người gọi ca đừng đánh tại tìm cái bản tử tới n h ấ t hắc tử đi quả nhi nhà bách gia ra, ra có thể chỉ đâu tiêu thanh âm lớn cùng thôn trưởng cùng một chỗ qua tới bách lý huy liền hỏi tiểu hạnh nhi ai bị thương tiểu hạnh nhi như là xem đến cứu tinh mang khóc nước nợ chạy tới bách gia ra, ra ta ra hắc tử bị đánh chết không còn chưa có chết ngươi mau cứu nó bách lý huy cùng tiểu hạnh nhi đi lên phía trước khoai lang quay người đuối còn tại điên c u ồ n g kêu gào muốn chơi chết lòng dạ hiểm độc bà nương cậu t ử nhóm nói nói đều dừng lại ta ra chủ nhân đến có thể chị hát t ử ca cậu t ử nhóm chậm rãi dừng lại liền đứng ở đằng xa chờ thôn trưởng khỏe miệng hơi chịu thôn bên trong cậu là cái gì thời điểm như vậy đoàn kết này là đ ề u biết hiếm lạ sự tình năm năm có a quát lớn chủ tiểu hạnh nhi nương cùng hoa bà mối lại vẫy lui người xem náo nhiệt đều là một cái thôn ồn ào hào xem a đều dừng lại cho ta không ngừng liền đến phơi lương chẳng đi đánh chết sự tình thôn trưởng vẫn rất có quyền uy hắn mới mở miệm chúng quanh người thanh âm đều tiểu rất nhiều tiểu h lạp lạp trên người quần áo thôn trưởng ngươi cấp phân xử thử thôn trưởng lại bị vây thượng bách lý huy ngồi sổ mặt đất bên trên cấp h ắ c tử kiểm tra hắn không biết t r ị x ú c vật nhưng cũng so thôn bên trong người mạnh một chút nhi h ắ c tử thành thành thật thật n ắ m bất động nằm đến đau nhức địa phương nó liền cẩn thận gọi một chút một hồi lâu bách lý huy mới nói tổn thương trọng hảo tại xương c ố t không đoạn chờ muốn hảo hảo dưỡng hẳn là có thể dưỡng trở về lưng bên trên bị thương muốn bôi thuốc tiểu hạnh nhi ca ca hỏi bách ra ra cấp hắn ăn chút nhi cái gì thuốc không hát tử tỏ thái độ ăn chút nhi cấp ăn chút nhi đi rất nhanh bách lý huy khỏe miệng hơi chịu. tại hắn mắt bên trong này c ậ u nếu là ngoại thương liền cấp thượng điểm nhi thuốc nội thương còn có thể làm sao cấp nó ăn người ăn thuốc tiểu hạnh nhi nương là một bên cùng thôn trưởng nói chuyện một bên còn lắng thai ngay bách lý huy nói chuyện hai bên đến không chậm trễ bách thúc ngươi cấp n g h ị ý tương tự ta ra hát tử linh tính từ ca xem nhà hộ mắt mọi thứ đều hảo ta ra l ú ố n mì tại hồ nước bơi lội chân rút gân liền là hát tử cấp cứu lên tới này sự nhi thôn bên trong đều hiểu đến lần trước ta bà bà tại nhà ngã cũng là hát tử chạy tới gọi chúng ta thôn bên trong ai không nói nó là hảo cầu mới đốt bốn năm a nhiều ít còn có thể lại uy cái bốn năm đi ngươi cấp nghĩ ý tương tự mau cứu nó hắc tử nước mắt d ư n g d ư n g không hưởng công nó đối này cái nhà nỗ lực à, mấu chốt thời khắc thấy chân tình bách lý huy đứng dậy tìm cái bản tử n h ấ t nó đi ta chỗ nào trước cấp nó bôi thuốc hắc tử bị khiêm đi thôn bên trong cậu cũng tất cả đều cùng cùng đi kia tràng diện nói ra quỷ dị t r e o đến không ít người xem náo nhiệt có người còn ý đồ gọi tự ra cậu nhưng những cái đó cậu cũng chỉ là chuyển đầu xem liếc mắt một cái tiếp tục cùng chúng nó mau mau đến xem hắc tử ca có thể hay không chữa khỏi quái làm cậu tử lo lắng đám người rất hiếu kỳ a kỳ quái chúng ta thôn bên trong cậu như thế nào có cái gì kỳ quái a này đó cậu thường xuyên tốt năm tốt ba tại bờ ruộng bên trên chạy khắp nơi chơi nhận biết cũng không kỳ quay a muốn ta nói còn nói hoa bà mối quá độc thôn bên trong nhà ai như vậy đánh qua c ậ u này là chọc trúng nộ tự ra cậu chỉ có thể chính mình đánh người ngoài đánh lại không được h ú n g chi h ắ c tử cũng không cắn hoa bà mối t h ô n trưởng lưu lại xử lý này đó thị thị phi phi bách lý huy mang h ắ c tử trở về nhà này đó cậu cũng không vào cửa liền ở ngoài cửa chờ đ ợ i bách lý huy trước cấp h ắ c tử thoát thuốc lại lấy ra viên thuốc hóa thủy cấp nó uống khoai lang còn đem chính mình chân tàng xương cốt tìm ra cấp hát tử hát tử ca ngươi ăn trúc nhi bồ hát tử ngử một cái rất là đau lòng đ ề u u hiệu về sau ngươi có ăn ngon có thể hay không sớm một chút lấy ra tới thư nhiều đáng tiếc này là sương sườn đi sao có thể bị thả thối nha khoai lang khô cười một chút sắc thực thôi à thượng về nhà bên trong ăn sương sườn nó giấu quá nhiều không ăn xong bách phúc nhi hiếu k ỷ thừa dịp đi xem đại con l à công phu hỏi khoai lang thế mới biết nói toàn thôn cậu tử đều là một đám lại toàn thôn cậu tử còn thương lượng xong muốn chán ghét hoa bà mối nghe nó nói dương dương đắc ý bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu cậu thế giới cũng như vậy khôi hài sao về sau ngươi gặp được hoa bà mối mắng nàng sau muốn thiệm nhanh lên đừng ngốc, ngốc ng hôm nay hắc tử nếu làm mắng liền chạy cũng không thể bị đánh có phải hay không đại gia đều nói muốn cấp hắc tử ca báo thủ buổi tối liền đi bách phúc nhi n h ư mày muốn hỏi như thế nào báo thủ khoai lang nhanh như chớp liền chạy đại con la liếc nàng một cái cảm thấy chính mình là thật thất sủng này đen tim gan mắt bên trong hiện tại rốt cuộc còn có hay không có nó thấy đại con la lại tráng còn trận trắng mắt xem nàng bách phúc nhi đưa tay chụp nó một bàn tay cái gì đức hạnh lại trận trắng mắt xem ta đảo n g ư ờ i đ ô i mắt đạo ngươi đảo ngươi đã sớm nhìn ta không vừa mắt có phải hay không bản chương xong chương hai trăm hai mươi chín bị lừa dối đại con la bạn liền trong lòng không thoải mái đại con la còn bị bách phúc nhi cấp đánh một bàn tay này còn cao đến đâu nếu là đổi đến trước kia nó không sẽ cảm thấy có cái gì dù sao cũng không đau nhưng hiện tại là cái gì tình huống tâm đều l ạ n xong a sở hữu mặt trái cảm xúc mãnh liệt mà tới rất giống là gặp được bạc tình bạc nghĩa phụ tâm hán bắt đầu từng tiếng lên án ngươi có cái khác con la sao những cái đó con la lại nghe lời lại sẽ vớt mức ngựa ta đương nhiên liền không quan trọng ngươi đ à o ta con mắt làm gì ngươi trực tiếp đem ta đổi đi gia tính loa ra vì ngươi lập h ạ n mã công lao a loa ra mệnh đều đi nửa điều vì ngươi kiếm tiền a ngươi chuyển đầu liền ghét bỏ ta có phải hay không lương tâm ngươi lương tâm lạp bách phúc nhi nàng nói cái gì sao lại bắt đầu phát cái gì điên đại con la một bộ biết vậy chẳng làm bộ dáng yêu cầu loa ra thời điểm liền các loại nói lời hữu ích hiện tại không cần ta liền coi ta là cái rắm có phải hay không ngươi vô tình vô nghĩa a ngươi còn không bằng bán đứng ta làm ta chạy chết mệnh chết c ư ở n g bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu n à y cảm giác giống như cái gì đâu thê tử lên án ra cửa làm loạn trượng phu a ngươi sẽ không ăn g ấ m đi đại con la sững sờ một chút không lại tiếp tục ngôn n ữ bách phúc nhi cười vui vẻ a t i lên ngươi còn có này một mặt đâu thật là vạn vạn không nghĩ đến a lập tức háng giọng một cái bắt đầu cưỡng ép giải thích xoa lên đại con la đầu ngươi muốn nhận rõ ràng ngươi địa vị ngươi trụ cái gì địa phương những cái đó con la trụ cái gì địa phương ngươi ăn cái gì những cái đó con la ăn cái gì ta đối những cái đó con la chỉ là đồng tình đối ngươi mới là chân ai à tại ta trong lòng ngươi quan trọng nhất những cái đó con la làm sao có thể có ngươi quan trọng ngươi là ngươi biết cuối năm muốn lạp như vậy nhiều canh nghĩa kia sống nhi nhiều người ta ta có thể nhận tâm mệnh chết ngươi sao tự nhiên muốn nhiều dưỡng như vậy nhiều con la tới phân gánh ngươi áp lực ta cũng là vì tốt cho ngươi ngươi hiện tại nhưng là những cái đó con la lão đại xem chúng nó nhiều tôn kính ngươi hiện tại là về sau cũng là không ai có thể lướt qua ngươi đi ngươi cứ yên tâm đi đại con la bị nhất đốn lừa dối đầu chóng mặt còn cảm thấy trong lòng có điểm nhi cao hứng cộng thêm một điểm nhi cảm động ngươi đừng không phải gạt ta đi ta sao có thể lừa ngươi đâu ta đối với ngươi như thế nào ngươi mới không biết ta ta nếu là không vừa ý ngươi liền đem ngươi bán cho lưu công tử muốn biết lúc trước lưu công tử nhưng là nói tùy tiện ra giá. vì ngươi ta từ bỏ một lần phát đạt cơ hội đại con la có điểm tin xem bách phúc nhi cũng thoát mắt chính n ạ o t i ể u không biết được muốn như thế nào xuống đài bách lý sương vui vẻ a qua tới phúc nhi à ngươi cấp nó nói như vậy nhiều nó cũng không thể rõ ràng a bách phúc nhi một chút cũng không hoảng hốt c ư ờ i tủm tỉm nói nói ta đã lâu lắm không thấy được nó vừa rồi này con la đều không cho ta sở đầu khẳng định là đối ta có ý kiến ta nói điểm lời nói cấp nó nghe có thể lại cùng ta hào nha hữu dụng không bách lý sương cảm thấy rất có hứng thú bách phúc nhi lúc này liền gật đầu hữu dụng ngươi xem nó đều để ta sở nói xong thật sự sở đại con la mới đem đại con la không có phản kháng bách lý sương càng có hứng thú muốn biết hắn nhìn chúng này đầu con la rất lâu chạy đến nhanh thể trạng tự hào lại linh tính đến lúc đó bản mới nhà sau làm hắn viện từ bên trong đi dưỡng hắn ca hẳn là có thể đáp ứng đi l i ê n nay dạng bách phúc nhi một trận dấu ngon d ấ u n g ọ t cặn b ã nữ ngôn luận thành công hống hào đại con la phủi tay đi tiền viện xem hắt tử đi lưu lại bách l ý s ư ơ n g hai mắt phóng quang xem đại con la không phải yêu thích hắn sao tả hữu nhìn nhìn không người sau hướng c h u ồ n heo đi một bước đại con la à ngươi gọi cây nghĩa là đi cây nghĩa à chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu ta lại yêu thích ngươi từ ca n g ư ơ i muốn hay không muốn cân nhắc cùng ta à? ta mới vừa trở về thời điểm liếc mắt một cái liền xem thượng ngươi à? ngươi nhìn một cái ngươi dài hảo t h ầ n tuấn không thể so với ngựa kém ta có đại phòng tử ta chuồng heo so này bên trong còn rộng dài à, c â y m i a à? đại con la rút lui hai bước một trận á c hẳn một cái tao lao đầu từ nói yêu thích nó nó hẳn là cao h ứ n g sao quay người mông đối bách lý sương nằm xuống miệng bên trong nhiệm không có nghe hay không hòa thượng n h ệ m kinh ai tới đem này lao đông tây cấp mang đi bách lý sương đốn một chút cảm thấy hẳn là mới vừa phúc nhi nói quá nhiều đại con la có chút phi lòng hắn hẳn là mượn điểm lại đến liền như vậy định thượng quá thuốc lại uống một chén thuốc hắc tử cảm thấy chính mình rất nhiều liền là toàn thân đau nhức n ằ m không thể động đậy bách lý huy nói nhấc trở về đi dưỡng mấy ngày là khỏe nói bao một điểm thuốc bột cấp tiểu h ạ n h nhi mỗi ngày cấp nó thượng một điểm nhi rất nhanh tiểu h ạ n h nhi bôi nước mắt tiếp nhận thuốc đối bách lý huy tạ lại tạ tiểu h ạ n h nhi ca nói muốn trở về cấp bách lý huy lấy tiền bách lý huy vầy vây tay không đáng tiền cầm đi liền là này cậu là hào cậu hào hả dưỡng có thể tốt hắc tử đều muốn khóc thật là này thôn bên trong khắp nơi đều là người tốt đã hắc tử bị tiểu hành nhi hai cái ca ca nhấc trở về cậu tử nhóm lại như thế nào cấp hát tử báo thù bách phúc nhi không biết nhưng sáng sớm ngày thứ hai cuối thôn liền vang lên hoa bà mối tiếng mắng bách quả nhi mang bách diệp căn đi xem náo nhiệt trở về liền cười tiền phủ hậu ngưỡng hoa bà mối cửa nhà tất cả đều là cất chó nàng buổi sáng ra cửa một chân dẫm lên cất chó bên trên ngã s ắ p xuống lại ngã một thân cất chó chết cười ta bách phúc nhi ngạc nhiên nghĩ đến cảnh tượng đó cũng cùng cười khoai lang tại hai người cùng phía trước nhảy đến hoan đều là chúng ta làm nát toàn thôn cậu đều vừa đi ha ha ha bách quả nhi ôm khoai lang cổ khoai lang các ngươi rất xấu đâu thư ta thực yêu thích sau khi cười xong hai tỷ mội liền lưng cái gửi đi cắt con t h ỏ thảo trước đây đều là nhân gia h ô g mai mai cấp cắt hiện tại kia một bên dưỡng như vậy nhiều gia súc đàng không ra tay tới cắt cỏ địa điểm còn tại tuyển tại bãi sông hai tỷ mội vừa ra cửa liền thấy một cỗ xe ngựa vào thôn một hồi nhi xe ngựa lại tại một cái thôn dân cùng phía trước dừng lại như là đang hỏi đường xe ngựa rất nhanh đi trước theo hai tỷ mội cùng phía trước đi ngang qua hướng thôn bên trong bên trong đi bị hỏi đường người nhanh chóng hướng thôn trưởng nhà chạy tới ai vậy bách phúc nhi lắc đầu hai tỷ mội lưng cái gửi đi giờ phút này hoa bà mối đã đổi quần áo miệm bên trong tiếp tục hùng hùng h ù hồ, hồ. nghĩ đến hôm qua còn bồi thường ba trăm đồng tiền trong lòng liền đau muốn chết lại hướng cửa bên ngoài lớn tiếng mắng hai câu lại muốn xem không trụ tự r i a xúc sinh lão nương ngày mai liền mua thuốc cho tới toàn cấp các ngươi thuốc chết lại vừa nghĩ tới tối hôm qua làm một cái không được t ố t độ n g tăng thêm gần nhất tổng là không quá thuận đi tới chỗ nào đều bị cho cắn đ ỗ n g nhiên liền sửng sốt nàng đừng không là lây dinh cái gì bẩn đồ vật đi phủi tay liền chuẩn bị ra cửa nàng đến muốn đi tìm lý bà xem cái bắt nước nếu là thật có cái gì đến muốn hóa giải hóa giải vừa ra cửa liền thấy có xe ngựa dừng tại cửa nhà nàng không xa nơi xem lên tới liền khí pháy con mắt nhất lượng liền sẽ tới. kết quả liếc mắt liền thấy hai cái xuyên nha dịch phục người hướng nàng đi tới trong lòng đông đông đông ngày bản chương xong chương hai trăm ba mươi hoa bà mối tao bảo ứng bách quả nhi hai tỷ m ộ i người một bên cắt cỏ một bên chính mặc sức tưởng tượng mỹ h ả o tương lai nói tương lai nhà bên trong muốn đắp rất lớn phòng ở dưỡng rất nhiều gà vịt đến lúc đó mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại bãi sông bên trên liền là nhặt cũng nhặt không song t r ứ n g khẳng định phi thường phiến não nói đến chỗ cao hứng hai tỷ m ộ i đều cười lên tới quả nhi phúc nhi nhanh lên đi xem náo nhiệt nha môn tới người đem hoa bà mối khóa đánh cho cũng phải ngồi t ù a Bách quả n tin hảo h n tức gió bình thường truyền khắp thôn g da trẻ lớn bé người đều đi ra tại này thuần phát thôn bên trong thôn dân chi gian làm quá phận nhất liền là hái nhân gia mấy đem đồ ăn bởi vì mấy cuốc bùn đất tầm ý lợi hại nhất liền là cấy mạ thời điểm đoạn nước muốn biết trộm một con gà đều là phải bị người chặt cuộc sống sự tình chương toàn nhi tử trương thuận cũng bởi vì trộm đạo ngồi sồn đại lao hiện tại toàn gia tại nhóm bên trong đều không ngẩng đầu được lên nay vì b ạ c lừa gạt người đi bán quả thực nghe g i ậ n cả người bán người à liền này một cái tội hoa bà tử một nhà tại thôn bên trong liền không thể ở lại được nữa vi lòng dạ hiểm độc l à gan bà tử chết không yên lành chúng ta thôn dung không được nàng thôn trưởng đem hoa bà tử một nhà đổi ra thôn tránh khỏi cấp chúng ta thôn ném người nhà môn người dòng trống thua chiêng tới cầm người không được bao lâu mấy cái thôn người đều phải hiểu đến ném người a văn thị cũng khí nghĩ đến chính mình còn tìm hoa bà mối cấp chính mình nhi tử làm mối trong lòng liền đồ đắc hoảng đã đổi quần áo hoa bà mới đeo xiến xích sắc mặt hơi bại này cái tình huống nàng cũng không tư cách ngồi xe ngựa chỉ thấy nàng bị một sợi dây thừng cấp bụng tại xe ngựa đằng sau chạy thôn trưởng lông mày níu chặt tìm hoa bà m ố i nam nhân cầm tiền tiến lên chuẩn bị nha dịch lúc này mới bị thô lô nhét vào toa xe nhanh chóng rời đi văn xương thôn đảo không là nói thôn trưởng nhiều ai nhân tử hắn là đều gánh không nổi này cá nhân tại thôn trưởng sơ tán hạ mọi người top năm top ba tán đương nhiên miệng bên trong thảo luận đều là hoa bà mối toàn gia này đó năm bẩn thiệu sự tình tiểu hạnh nhi cũng lôi kéo bách quả nhi nói nàng ra hắc tử háo chút có thể ăn nửa bát hồ hồ ngươi đều không biết được hoa bà m ố i bồi thường ba trăm văn ta nương cấp hát tử nói chờ nó hảo đi mua ngay chút đại cốt đầu hồi tới hầm hầm đến lúc đó cấp nó uống canh ăn thịt gặm xương cốt hát tử con mắt đều lượng nằm đều không quên vây đ ô i nói xong nhỏ giọng nói ta cha còn sổ một trăm đồng tiền ra tới tìm cái khối bố bao bên trên liền treo tại hát tử bên cạnh nói cho nó biết nếu là nó hảo liền lấy này cái tiền đi cấp nó mua xương cốt hiện tại hát tử đem kia tiền thủ nhưng thận hai tỷ mọi đều cười đều cảm thấy tiểu hạnh nhi nhà người thực không sai một điều cầu cũng trông nom như vậy dụng tâm có thể thấy được là thật yêu thích hát tử chính vừa nói vừa một cỗ xe ngựa vào thôn có vừa rồi sự tình mọi người đều có điểm hiếu kỳ kết quả kia xe lại là trực tiếp tại bách ra cửa ra vào dừng lại xuống tới người cũng trực tiếp vào bách ra việt tử ai nha ta bách nhị huynh đệ không tại a bách đoan công tại không người đến là trương địa chủ mang hôm qua kia cái hôn mê thiệu tử cùng với một vài thứ bách phúc nhi c ư ờ i thủng tìm chào hỏi hắn ngồi xuống t r ư ơ n g b á bá, bá ngươi c h ờ một chút ta chúng ta đi gọi người rất nhanh liền trở về hai tỷ m ộ i chia ra hành động không đầy một lát bách lý huy cùng bách thường phú hai cha con liền trước sau trở về thứ r ư ơ n g c ủ đ n tư văn văn b á c h trạm kê đồng dạng do thổi liên ngã chương địa chủ thán khẩu khí ít nhiều người kia hai cái hải tự a ta này tiểu tử đã tỉnh lang trung nói không trở ngại liền làm một điểm vết thương nhỏ nuôi tới hai ngày là được ta ra kia n h à đầu cũng không có gì đáng ngại nói quay đầu thạch ngọc này là người bách nhị ba bá hôm qua liền là người chăm nhị bá cùng bách nhị ca cứu ngươi trương thạch ngọc chắp tay chắp tay đa tạ bách nhị ba bá, bá cùng bách nhị ca cứu rút bách thường phú gật đầu này đem tế cuống họng biến thanh không có không cần đến khách khí cũng liền là phụ một tay sự tình trương địa chủ lại lôi kéo hắn cấp bách lý huy t h ấ y lễ n à y tài trí khởi hắn mang đến lễ vật để hai cái điểm tâm hộp đối bách lý huy nói bách đoan công thật là thần tiên đồng dạng nhân vật lần trước nhưng là giút ta đại bận rộn vẫn luôn nói muốn tới cửa căn t ạ đáng tiếc không có cơ hội hôm nay xem như tới khách khí xong lại cầm hai khối bố đối bách quả nhi cùng bách phúc nhi nói hôm qua đa tạ hai tỷ m ộ i các ngươi thật là dài duyên dáng lại tâm thiện cũng không cái gì hào đồ vật liền này hai khối bố hai đôi khuyên thai cầm đi mang theo chơi hai tỷ m ộ i thoải mái thu rốt cuộc cũng là thật rút một chút làm lễ vật liền phát xong bách phúc nhi mỹ tư tư cười xem tới nàng ca ca tới cũng không cho hắn ca chuẩn bị một phần quý giá điểm lễ vật nếu là thật chuẩn bị kia liền thật không đùa bách lý huy tâm tư thông thấu quả nhi phúc nhi các ngươi không là tại các thảo bách phúc nhi gật đầu là các cỏ đều không cắt xong đâu c h ú nói g ta liền đi. n xong đem xem n á o n h i ệ t bách diệp căn cấp mang đi bách lý huy đứng dậy dẫn t r ư ơ n g địa chủ vào nhà chính nói chuyện này mắt xem là muốn nói nghị luận hai nhà hôn sự tiểu lý thị hướng văn thị x ử cái ánh mắt chị em dâu mấy cái hậu viện nói chuyện đi bách quả nhi thực vui vẻ phúc nhi ngươi xem này khuyên thai rất dễ nhìn a tiêu một đôi cây lựu i hoa nấm t u ế t rơi tinh xảo thực xem lên tới cũng không tính tiện nghi thấy nàng còn đeo lên l â y hạ đầu bách phúc nhi cũng đem chính mình đeo lên mỹ tư tư lay động k ở i đầu cười vui sướng bản chương xong chương hai trăm ba mươi mốt muốn k ô n g hôn sự liền tính không biết từ lúc nào bắt đầu Cắt cỏ xuân thảo nhà ó m chuyên thuộc công xông việc, bại phía i trước liền cấp bách ra mở qua nàng ra ngày tháng quá không tính rất tốt liền nghĩ nếu là có thể cũng tới kiếm mấy cái tiền phụ cấp gia dụng còn là bao đi ra ngoài sau nếu là có thể ta nàng ra cũng nghĩ đến túi sách đâu bách phúc nhi cười nói muốn lần này là ta ra cùng ta nhị ra ra nhà cùng một chỗ hai trăm mẫu đất muốn mở đâu đến lúc đó trực tiếp đi tìm ta cha là được xuân thảo cười vui vẻ thành ta này liền trở về cùng ta cha nói quả nhi phúc nhi nếu là ta ra bao khai hoang ngươi hai cũng không cần ra tới cắt cỏ nghĩ muốn cái gì thảo cấp ta nói ta cấp các ngươi giữ lại nói xong vẫy vẫy tay vội vội vàng vàng trở về cấp nàng cha nói này cái tin tức bách phúc nhi yếu ớt thở dài mới bao nhiêu lớn t u ổ i ta ca liền muốn thao tâm nhà bên trong sinh kế muốn không nói nhà nghèo hài tự sớm biết lo liệu việc nhà đâu bách diệp căn cùng hai cái tỷ tỷ cắt cỏ ra dáng r a hình không một hồi nhi liền để một cái rổ nhỏ thảo tới thực có thành tựu cảm nhị tỷ tam tỷ về sau ngươi làm cái gì đều mang ta đi ta có thể làm việc nhi nay cái tuổi tác nếu là đầu thai đến hảo địa phương còn là nhà bên trong người dỗ dành ăn cơm cơm tuổi tác đi đầu thai đến này bên trong cũng bắt đầu cùng làm việc nhi bách phúc nhi lại thán k h ẩ u khí chờ đến tỷ đệ ba cái chậm d ã i trở về thời điểm trương địa chủ cùng hắn nhi tử trương ngọc thạch chính tại cùng bách ra người chắp tay chào từ biệt xem tiêu trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng hẳn là nói không sai chờ xe ngựa vừa đi ba người mới trở về việt tử bách lý huy mở miệng Phúc nhi, gọi người ca trở về. À, bách Phúc Phúc Nhi, Bách Nhi nhanh chóng chạy,、một、hồi Nhi Bách nhà chính, nhà chính bên trong mới vừa gấp trở về Bách Thường Bách ca cái cửa người buông xuống Sương liền liền bên trong An cùng gọi gửi lại, gọi gấp bùa vừa Thanh trở một trở một trở Thường về. vào vào về À bị mới bao quả á Bách Nam Tinh mấy cái Bách t Tinh thị một tính. ba bên chị cũng ghế Nam ngồi. Văn thị chị em, dâu ba người cũng đoàn ghế ngồi mấy em đều dâu u dự ở q nhi cùng bách phúc nhi đổ thừa không đi đại nhân nhóm cũng không quản đương các nàng mặt liền nói lên tới bách lý huy hướng bách thường phú nói ngươi cũng nghe đến này đến coi chuẩn bị cũng cho hải tử nói một chút đi xem hắn chính mình như thế nào định bách thường phú hướng bách sương bồ nói ngươi cũng biết nhà bên trong thay ngươi cầu trương địa chủ cô nương gọi tiên ngọc đi là cái có thể làm người cô nương ngươi cũng gặp qua liền ngươi cứu k i a cái cái chán phá tướng cô nương mới vừa trương địa chủ tới nói kia cô nương cảm kích ngươi cứu n à n g muốn cùng ngươi nhìn một chút nếu là cô nương đáp ứng bọn họ làm cha mẹ cũng liền ứng ngươi trước tiên nói một chút ngươi cảm giác kia cô nương như thế nào dạng nhìn như thực ôn hòa do hỏi ánh mắt cũng không là như vậy hồi sự tại bách thường phú trong lòng muốn không là nhà bên trong còn có đường đỏ này cái mua bán tại hắn này xú tiểu tử là không chiếm được này cái tiện nghi trương gia kia cô nương quý hiếm vô、cùng. nay xú tiểu tử nếu là dám không biết thời thế không đáp ứng thử bách xương bồ tử tế hồi ức hắn cha nói là kia cái máu me đầy mặt nữ quỷ vô luận hắn như thế nào nghĩ đều không rõ lắm kia cô nương g i ả i cái gì dạng ta đều không thấy rõ liền xem nàng đầy mặt máu cha ngươi nếu là cảm thấy hành là được đi có tức phụ là được có cái gì nhưng chọn sao húng chi buổi tối hôm qua m g ồ i mộ i nói dài đến hảo xem m g ồ i mội đều nói tốt xem kia còn có giả đối hắn thái độ bách thường phú tỏ vẻ rất hài lòng như vậy kế tiếp liền là hiện thực vấn đề chúng ta nhà điều kiện tại này bên trong nhân ra cô nương nếu là gà tới kia liền là gà cho xính lấy mặt trên chúng ta liền muốn nhiều cấp một ít phong ở cái gì bọn họ cũng không giảng cứu nay không giảng cứu mới là hóc đúa vấn đề bách lý huy kết tiếp nhận lời nói t r ư ơ n g địa chủ không muốn tiền bạc mở miệng liền là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ làm đường đỏ mua bán n à y sự tình quá lớn ngươi cha cũng không đáp ứng hắn chỉ nói phải thương lượng các ngươi đều nói một chút gian phòng bên trong trong lúc nhất thời không có người nói chuyện hiện tại cả nhà đều chờ đường đỏ phát đạn làm sao có thể nguyện ý làm người khác tới kiếm một chén canh bách xương bồ suy nghĩ một chút nếu là này dạng t i ê này hôn sự coi như xong đi hắn không muốn bởi vì hắn sự tình làm cả nhà không vui vẻ bách thường thanh quay đầu nhìn hắn chằm chằm làm thuốc thuốc trách cứ khởi chất n h ì tới cũng là không k h á c h k h í đều là muốn cưới vợ người còn nói bất quá đâu góc người đ ư ơ n g hảo cô nương khắp nơi đều có chờ người tuyển sự t ì n h ra chúng ta liền muốn tìm cách tự giải quyết động một chút là tính tính như vậy không giữ được bình tĩnh bách thường an cũng nói liền ngươi này tính t ì n h còn thật nên tìm cái cường chút tức phụ bách thường phú cũng không cao hứng nhìn hắn chằm chằm bách xương b lý huy tiếp cùng mọi người thảo luận làm sao có thể lấy cái giá thấp nhất đem trương địa chủ khuê nữ cấp cưới bách phúc nhi cũng tại cân nhắc này đường đỏ sinh ý đơn giản liền là cây nghĩa cung ứng cùng neo đường về phần tiêu thụ k i n là hoàn toàn không thiếu trương địa chủ nhà ruộng rất nhiều tay bên trong lại có ruộng màu mỡ biện pháp còn không bằng liền đem loại cây nghĩa này sự tỉnh giao cho hắn đến lúc đó trực tiếp chia hoa hồng h i ệ n nhiên đại gia đều nghĩ đến này một điểm t r ă m g d ạ n xanh nhìn hướng bách phúc nhi phúc nhi cây n ĩ a tốt xấu ảnh hưởng đường đỏ tốt xấu sao đương nhiên bách phúc nhi không chút nghĩ ngợi gật đầu chúng ta thôn bên trong cây n ĩ a ta đều hỏi qua hảo mấy nhà có tế dài sám xanh xác có là hồng lại rất ngắn có hồng cũng tế dài có nói l ắ p nhiều có rất cứng ta tạ nghĩ cây n ĩ a giòn không giòn nước nhiều hay không ngọt hay không ngọt đều thực mấu chốt nếu là cây n ĩ a lại ngọt nước lại nhiều còn dài cao dài thô kia ép nước khẳng định liền hảo ra đường cũng hảo thật muốn có này dạng cây n ĩ a dùng không được hai mươi cân cây n ĩ a liền có thể ra một cân đường nay loại lại cứng lại không như thế nào ngọt nước còn thiếu cây nghĩa một cân đường liền cần càng nhiều cây nghĩa bản tiền đều đi lên bách thường phú phi thường tán đồng nàng nói lời nói muốn biết thương khê huyện theo có cây nghĩa này ngoạn ý nhi đến hiện tại chỉ có ba năm năm cây nghĩa loại đều là các nhà khắp nơi tìm đến ngươi ra muốn một đoạn kia nhà nhặt một đoạn không biết được vì cái gì loại ra tới cây nghĩa đủ loại có chút còn chỉ có tay chừng đầu một tay gặp được ăn ngon liền ăn hết cũng không nói cố ý lưu cái loại bách thường ă n liền nói muốn không liền để trương ra loại cây nghĩa đến lúc đó giá cao thu h ắ n nhà bách thường thanh lắc đầu nhân ra liền không là đòi tiền khẳng định là nghĩ đồ cái、gì. bách phúc nhi cười tủm tìm đề nghị cấp hắn nói chỉ cần hắn có thể loại ra tới hảo canh nghĩa ra đường bán tiền cấp hắn chia hoa hồng dù sao cũng phải muốn có cái gì cống hiến mới có thể nghĩ muốn càng nhiều chỗ tốt đi chúng ta đường đỏ nhiều đáng tiền à, vừa đến đã nghĩ muốn p h ơ n g tử hoặc là trực tiếp chia hoa hồng khẩu vị cũng quá lớn đi bản chương xong chương hai trăm ba mươi hai cung tỷ tỷ cùng một chỗ xuất giá chương địa chủ rõ ràng liền là nghĩ cầm cô nương đương thẻ đánh bạc cũng không nghĩ một chút nếu là chương gia cô nương gà đi vào toàn tâm toàn ý vì nhà bên trong xuất lực liền bách ra người tâm tư không cần nàng mở miệm chỗ tốt liền chủ động đưa ra ngoài lý bà mở miệ phúc nhi này lời nói đúng liền như vậy trở về hắn nhà bên trong cưới một cái tức phụ mới nhiều ít tiền hắn muốn thật muốn dùng khuê nữ thay tốt nơi liền theo sương b ù a ý tứ t í n h muốn đều như vậy tùy tiện đáp ứng nhà bên trong thân thích nhóm có phải hay không đều muốn an bài một phần các ngươi muốn làm rõ ràng sương b ù a không cưới vợ không là bởi vì tìm không đến là nhà bên trong chọn hoa mắt thật muốn nghị thành thân đến mai liền có thể tìm được vợ này cái sự tình t r ư ớ c lạnh hắn m ấ y ngày mọi người cũng đều tán đồng lại nói mấy câu mới tán chỉ có bách sương bổ sự cảm thông cảm thấy tìm cái tức phụ thật là khó đều nói nhiều dễ dàng ra cửa một tìm một năm lớn ngược lại là cấp hắn tìm đến a lại nghĩ tới tạ ra kia cô nương toàn thân liền khẽ run r u dậy cũng không biết như thế nào hồi sự gần nhất là nơi nào đều có thể nhìn thấy nàng rất d o a n người trương địa chủ trở về nhà cũng tại cùng nhà bên trong người thương nghị hắn mới vừa nói chính mình tính toán trương tiên ngọc liền mở miệng cha ngươi làm cái gì vậy cầm khuê nữ thay tốt nơi trương phu nhân chừng nàng liếc mắt một cái ngươi cha cũng là vì muốn tốt cho ngươi kia bách xương bù cũng không là t r ư ở n g tôn về sau phân ra khẳng định liền phân h i ế u ngươi ăn thiệt t h i lại nói ngươi không lo lắng cho ngươi liền không vì ngươi đệ đệ cân nhắc trương tiên ngọc không cao hứng ngồi xuống quyết định muốn đem lời nói rõ r à n g ra đầu tiên hỏi cái vấn đề cha nếu là biết làm đường đỏ chính là ngươi huệ lệnh nói muốn đem chính mình mội t ử gà cho thành ngọc tiền đề là ngươi cần thiết đem làm đường đỏ phương tử giao ra hoặc là muốn cấp hắn một nửa chia hoa hồng ngươi làm còn là không làm trương địa chủ kia đôi mắt nhỏ chớp hai lần do do dự dự không lên tiếng trương tiên ngọc nói tiếp ngươi khuê nữ là có quý giá bao nhiêu giá trị đến người ta hoa như vậy đại đại giới tới cưới ta nhưng là nghe nóng vậy ra lâm ra cùng huệ lệnh cùng với kia vị lưu công tử đi một chuyến bách ra lưu lại hai ngàn lượng tiền đặc cọc nếu là thấy hoa còn dễ nói nhưng là cho tới bây giờ đều không ai thấy qua bách ra đường đỏ bởi vậy có thể thấy được kia đường đỏ mua bán nhiều đáng tiền các ngươi vừa đến đ ã trương như vậy đại khẩu ta là có nhiều đáng tiền nhân ra bách ra người nhiều thân thích cũng nhiều cấp chúng ta có phải hay không còn muốn cấp mặt khác nhân ra này sự tình bách ra liền không sẽ đồng ý t r ư ơ n g địa c h ủ bị bách ra kia hai ngàn lượng tiền đặt có cấp c h â n kinh bách ra hiện tại liền là bãi sông bên trên có điểm tây nghĩa đường đỏ cái bóng đều không có liền dựa vào toàn g i a nói ta sẽ làm đường đỏ liền có thể thu đến như vậy nhiều tiền đường đỏ mua hắn tưởng tượng càng đáng tiền ba trương p u nhân có chút không là tư vị nhấc trước xem khuê nữ đầu bên đầu t ê n vòng bố càng là lo lắng, bao bố kia lo lấy là phá t n nghĩ muốn lại hướng đại hội nhân ra tìm không g hội tìm lại đại ra ó gì năng, khả tiên r ừ p h rắn đi l đại đem hồi m của ô ngọc t r ư ơ n Tiên n g nói các ngươi phía trước khắp nơi suy nghĩ ta cũng không nói cái gì hiện tại ta n à y cái tình huống ta cảm thấy kêu bách xương bổ liền rất tốt n à n g cứu ta thời điểm ta cũng là đem người thấy rõ ràng d à i cao lớn bộ dáng cũng được trừ đen một chút nhi không cái gì vấn đề nông thôn hán tự sao ai d à i trắng nón sau này cha lại tìm một cái trăm nhị bá phụ đi liền nói ta ứng xính lễ cứ dựa theo bình thường nhân gia cưới vợ tới nói liếc mắt nặng đệ trực tiếp hạ lệnh tiểu đệ ngày mai liền theo cha cùng một chỗ đi dò xét ruộng đất đi ta sớm từng nói với ngươi ngươi tại ta nách hạ quá không được một đời cha cũng dần dần có t ộ i tác giống như hiện tại này dạng ăn no chờ chết ngươi còn có thể hôn mấy năm ngươi đừng tưởng rằng có nương cấp ngươi chỗ dựa liền không có sợ hãi nghĩ muốn dựa vào ta một đời cũng không phải là không thể được cùng ta cùng một chỗ xuất giá đi nói xong nàng chính mình còn trước phiên cái bạch nhãn một trận lời nói nói trương địa chủ cùng trương phu nhân lại bực bội lại bực mình trương tiên ngọc đứng dậy hướng trương phu nhân tới câu nương ngươi đừng khâm phục liền tính ngươi đem ta đến đại hộ nhân ra lại có thể như thế nào dạng nếu là ta không là người khác đối thủ chỉ bằng tiểu đệ này cái bộ dáng đừng nói làm hắn dính t a quang ta một đạo hắn có thể hay không giữ vững này phần gia nghiệp đều khó mà nói đến lúc đó liền làm ộ t cái gà bay trứng vỡ ta đến bách ra đi nếu là các ngươi n g u y ệ n ý ta còn có thể nhìn chằm chằm hắn nói xong muốn nói lời nói liền nói chính mình đầu đau muốn đi nghỉ ngơi lưu lại ba cái người hai mặt nhìn nhau trương địa chủ xem xem chính mình t ứ c phụ xem xem chính mình nghĩ tử cuối cùng thở thật dài khuê nữ có thể làm đ ư ờ n g hắn nửa cái nhà như vậy nghiêm túc nói chuyện hắn này cái đương lao tử đều phản bác không được trương phu nhân nhắm mắt lại nàng đối chính mình k h ê nữ từ nhỏ liền là nghiêm khắc dạy bảo liền nghĩ bồi dưỡng xuất sắc m ộ t ít, nói người trong sạch làm nàng cũng cùng p h o n g quang đối với nhi tử nhiều có dung túng thật là người tính không bằng trời tính hiện tại đây mới gọi là gà bay trứng vỡ đi bách thường phú trong lòng bạch c h ạ m kê trương ngọc thạch có điểm sợ hắn không muốn đi b à ruộng mặt trên hoàng à, không nghĩ bị phơi đ e nhánh n cha không muốn cùng ngươi tỉ cùng một chỗ xuất giá ngươi liền ngậm i ệ n g đi trương địa chủ nho nhỏ con mắt phiên cái bạch nhãn còn thật làm cho hắn trở thành đối trương phu nhân nói hôm nay đem hắn gian phòng bên trong hai cái tiểu yêu tinh đuổi đi ra đổi hai cái dắm chắc điểm tiểu tư đi qua về sau không cho phép hắn phòng bên trong có nhà đầu hầu hạ nhi tử có thể có không tốt sao không tốt cũng là bị hắn gian phòng bên trong kia hai cái tiểu yêu tinh cấp làm hư trương ngọc thạch lại là một tiếng cha không biết được vì cái gì thì ra nghe đính dễ nghe thanh n m bỗng nhiên liền cảm thấy trói thai nhiều phơi mấy cái mặt trời không là chuyện xấu nói xong nghĩ muốn gắt tay kết quả phát hiện tay thô eo cũng thô lưng không đến sau lưng c ả g khí này lúc thôn đạo bên trên một cỗ xe lửa chạy rất nhanh nửa nén hương hậu nhân liền đến bách ra bách lý huy liếc mắt một cái đều nhận ra tới người là liễu gia loan người gọi sắp xếp trước hai tháng trước hắn ra lão n ư ơ đi liền là hắn cấp làm việc tăng lễ Bách Công, ta nương hạ táng Công, hạ thời Đoan nương ta i ể một có có Bách cao chuyện, nói nói phải hay không nhất Huy lời ra, Này mày, vấn đề à, nàng. Nàng đến về. vào đề à, trở rốt Lý u c như h ế nào. Một vào cửa sổ sách tức phụ liền ôm hải tử hướng lý bà cùng phía trước đấu lý bà ngươi thần quan đại ngươi xem một chút này cái hải tử lý bà xem liếc mắt một cái trước nghe một chút các ngươi tình huống sắp xếp trước ngồi xuống liền nói nàng lao nương là ra cửa cắt cỏ thời điểm không êm đẹp liền không này cái bách lý huy hiểu đến mấy ngày trước đây mãn trăm ngày buổi tối ta tức phụ liền thấy nàng sắp xếp trước tức phụ sốt ruột mở miệng kia cái thời điểm nửa đêm hải tử cha không ở nhà ta mang hai cái hải tử ngủ nửa đêm đi ta bỗng nhiên liền t ỉ n h xem ta bà bà liền đứng tại ta giường phía trước con mắt gắt gao nhìn ta c h ầ m c h ầ m hải tử rất không cam tâm à ta toàn thân cũng không thể động đậy sau tới hải tử l i ề n khóc ta cũng không cách nào đi hống khóc rất lâu chờ đến gà gãy nàng mới đi tối hôm qua nhà bên trong liền tổng có âm thanh có đi đường thanh bắt đũa thanh còn có ho khan liền là ta bà bà chúng ta hiện tại cũng tại nhà không tiếp tục chờ được nữa buổi sáng đem đại hải tử đưa đi nàng bà ngoại nhà này mới chạy về tới tìm bách đoan công xem một chút bách lý huy quay đầu xem lý bà này là lý bà mua bán đ chương chương tiểu lý thị giờ phút này không tại nhà lý bà liền gọi bách phúc nhi bách phúc nhi mừng khấp khởi liền lên gần nhất nàng mãi mãi đều không mang theo nàng kiếm tiền còn cho là chính mình đồng tử tiên nương thân phận không gánh nổi đang tiếc hắn đồng tử tiên nương trang xuyên không được thiên phòng bên trong bách phúc nhi nhanh chóng chuẩn bị kỹ cảng lý bà tại đầu bên trên bao thượng vải đỏ đốt hương làm phép sắp xếp trước hai vợ chồng mang hải tử ngồi tại cái bàn đối diện lý bà bàn giao bách phúc nhi một hồi nhi vô luận phát sinh cái gì cũng không cần làm người q u ấ y dây nàng nếu là cảm thấy không đúng liền làm nàng đ ậ u thủ gian phòng bên trong hương đến thiêu đốt có phần có hai phần thần bí ý tứ lý bà miệng bên trong thần thoại liền này không đầy một lát liền yên t ĩ n h trở lại đông nhiên một tiếng mang nộ khí thanh â m chuyển đến ta h o a n à, ta h o a n à. tia thanh â m rất xa lạ bách phúc nhi cảm thấy nàng mãi mãi này hồi lại là thật sự bản lĩnh sắp xếp trước hai vợ chồng con mắt đều hồng nương a nương hô hảo nương a ngươi tại phía dưới quá có được hay không khuyết điểm cái gì ng nhi tử cấp cho ngươi đến a ngươi an tâm đi đi mắt xem toàn ra muốn ôn chuyện bách phúc nhi nhắc nhở nắm chặt thời gian nói chuyện sắp xếp trước vội vàng liền hỏi nương a ngươi gần nhất trở về là làm gì a ngươi nhưng là thích nhất ngươi tô tử ngươi sao có thể dọa hắn nhất nói này cái lý bà miệng bên trong liền phát ra tiếng khóc ta hoan a ta không đáng chết ta ta là bị câu sai hồn nhi a ô, ô ô ô, ta không cam tâm a ta h êm đẹp liền không mệnh thi thể đều lặn a ta về không được ta không cam tâm a không người có thể cho ta làm chủ a sắp xếp trước hai vợ chồng thực kinh ngạc ca như thế nào còn có thể xuất hiện này dạng sự tình đâu bách phúc nhi thấy nàng mãi mãi có không kiên trì n ổ i tư thế mau nói nói trọng điểm nghĩ muốn cái gì sắp xếp trước lao nương liền nghĩ trở về oan k ý rất nặng lý bà này lúc cái chán che kín mồ hôi bách phúc nhi lạnh lùng nói nhục thân đều không có ngươi còn có cái gì hảo nghĩ ngươi nếu là có oan khuất liền tại phía dưới tìm chủ sự người dương gian quản không được âm gian sự tình nếu là có cái gì nghĩ muốn liền nói ngươi trở về q u ấ y dày nhà bên trong người liền là không đúng ân hẳn là nói như thế đi quay người đem một bao dùng vải đỏ gói kỹ thiết mẫu cắt đặt tại phòng ở cái bàn bên trên sau đó cầm cảnh liêu hướng nàng mãi mãi trên người tắt hai cái cảnh liêu tế d à i chịu tại lý bà trên người là không có cái gì cảm giác nhưng đánh vào sắp xếp trước lao nương trên người lại là mặt khác một hồi sự tỉnh rất nhanh lý bà liền mở mắt lấy ra khăn lau mồ hôi lý bà này cái làm sao bây giờ a không nghĩ đến chính mình lao nương là hoán c h ế c ta nhưng hắn lại không thể thay lão nương chủ trì công đạo lý bà đề nghị cấp ngơi lão nương đốt thêm điểm đồ vật xuống đi đốt điểm nàng yêu thích làm nàng hảo hảo mặt d ư ớ hưng phúc cầm ấy đạo phù đi dán tại cửa ra vào nếu là lại đến liền phải m u ố n mắng lại lợi hại còn có thể so sánh sống thời điểm lợi hại quỷ cũng sợ người người mắng càng lợi hại nàng càng sợ hãi nếu là không b u ô n g tâm tại làm một chỉ hồng quan gà chống dưỡng hai vợ chồng thiên ân và tạ nói trở về trước thử một chút không được lại đến đưa tiến hai người bách phúc nhi hiếu kỳ mở miệng mãi mãi này câu hồn nhi còn có thể câu sai à. lý bà đem tiền bạc thu vào ô m đồm hạ đầu bên trên vải đỏ cái gì sự tình đều có thể gặp được không hiếm lạ sau đó nói rõ không nguyện ý nhiều nói bách phúc nhi đem gian phòng thu thập xong cười tủm nói muốn đi xem hắn cha nói ra hoang sự tình cũng h nhiều trăm mẫu đất, là thật tiểu địa chủ. Xem nàng chạy nhanh chóng, ờ mở trăm mẫu Xem xong, liền nàng ta đất, tiểu ra địa là Lý Bà c vui vẻ ha ha cười. quay đầu đối bách lý Huy cười, đối nói, đối ha ha Bách Nhị tháng, hắn đối dụng bên trong sự tình là thật sự có tính ta càng càng lực, có trước. Cũng ngày này ngày đó bên toán Lý Lão là là năng dụng trong sự sự xem không biết theo ai nói hắn thành thật đi cũng có chính mình t i ể u tâm tư nói hắn không linh tính đi dù bên trong sự t ì n h nhà bên trong ai cũng so ra kém hắn sức lực đi lên còn hận không thể ngủ tại đất bên trong bách lý huy cười nói là chuyện tốt này hoa màu mới là mệnh căn của chúng ta này đó năm cả một nhà không lo ăn uống lao nhị chiếm nhiều nửa công lao yêu thích liền làm hắn đi thôi lao đại cửa hàng cũng có manh mối ba cái nhi tử một cái đem ta cái này ra chuyển tay nghề cấp phát triển đi ra ngoài kiếm nhiều một chút tiền bạc một cái xử lý nhà bên trong ruộng đất làm mọi người không lo ăn uống lao tam liền không nói chỗ nào đều có thể rút một tay huynh đệ mấy cái đồng tâm hiệp lực còn sợ không có hảo ngày tháng gần nhất hắn có chút nhẹ nhõm chủ yếu là nhi tử tôn tử nhóm đều có thể dùng được này người rõ ràng rảnh rỗi tâm cũng liền dần dần đại cảm thấy chính mình sinh thời hẳn là có cơ hội làm một lần lao ra trở thành đại địa chủ ai ra nghĩ đến này cái liền muốn cười bách lý sương mới đắp phòng ở không sai bị lắm tường viện đã đắp kín lục lục tục tục cũng có gia cụ đưa tới toàn ra không có việc gì liền ngốc tại phòng mới này bên trong bận rộn chính năm gian đại phòng tử tường đất ngói đắp bên trái là hai gian sưng ơ phòng phía bên phải là nhà bếp cùng k h o c t ủ i trúng heo cái gì rất đầy đủ viện tử đặc biệt lớn lớn đến có thể tại bên trong mở ra một khối và liền rau này lúc viện tử bên trong đứng hảo chút người đều là đến tin tức nghĩ đến giúp khai hoang lần này là hai nhà cùng một chỗ mở, thêm lên tới 200 mẫu bách thường phú mở miệng sáu mươi văn một mẫu liền xem mọi người muốn hay không muốn tới thôn dân nhóm châu đầu kẻ thai nao nhao gật đầu bách nhị ca ta ra bao năm mẫu Nhĩ người nhà nhiều, tới mẫu. Chỉ cần bao xuống tới, trong nhà lao nhân tử đều có thể thượng, nảy liền muốn bắt đầu mùa đông, bên trong cũng không quá nhiều sống Chỉ hải thể nhi, thể đệ, đều đầu ta tới tới, tử mắt bắt t bao lao mùa mười kiếm mẫu. quá xem mấy có có r dù ăn m v ă không là r ấ tết tốt. t An tiền liền có hoa có chút ghét bỏ giá tiền thấp vốn dĩ nghĩ lại nói một chút kết quả xem mọi người đều đứng xếp hàng bắt đầu đăng ký cũng chỉ có thể vội vàng đi hàng bách ra người nhiều nam nhân nữ nhân đều không dễ chọc n g h ĩ n g h ĩ kỳ thật sáu mươi văn còn là có thể rốt cuộc liền tại cửa nhà liền đem tiền cấp kiếm lời bách phúc nhi đến thời điểm này lý trinh náo nhiệt không ít người đăng ký sau còn tại cùng bách thường phú nói chuyện nói gần nói s a ý tứ Nếu là l để chứng minh thật rất ngọt xuân thảo còn lấy ra một cái rùng rụ nhi lá bao vây lấy khoai nướng còn nhật phúc nhi ngươi thử xem thật rất ngọt này là ta cha theo ta cứu cứu ra được tới tây non bách phúc nhi tiếp nhận đẩy ra tới liền làm một cỗ thương ngọt hữu vị bạch n ư ơ n g nhuyễn nhuyễn nhu nhu bộ dáng phân một nửa cấp nàng tra cha, cha con hai cắn một cái con mắt đều lượng xuân thảo ngươi ra khoai lang thật rất ngọt là đi liền là như vậy ngọt ta nương nói muốn phơi một ít khoai lang làm liền coi là ăn vạt chờ phơi hảo ta cấp ngươi đưa chút tới hảo a bách phúc nhi c ư ờ i mặt mày con con nàng lại nghĩ tới một cái có thể làm đ i ệ m tâm trở về liền nghĩ thử một lần bản chương xong chương hai trăm ba mươi b ố lại suy nghĩ ra ăn ngon một cái thôn bên trong trụ người lẫn nhau chi gian đưa đem đồ ăn đưa điểm cái gì hạt giống một điểm đều không hiếm lạ có chút nhân ra ruộng bên trong loại đồ ăn dài ăn quá ngon không xong cũng sẽ gọi quen biết người đi hái thứ nhất là đồ vật không như thế nào đáng tiền cũng không tất bán thứ hai ăn không hết lạn ruộng bên trong cũng đáng tiếc xuân thảo cha này loại lưng một cái gửi tới đưa người cũng không kỳ lạ chỉ là không phổ biến thôi xuân thảo cha ra người nhỏ người thành thật chịu khó quanh năm suốt tháng đều bồn u đầu tại đất bên trong làm việc bách ra tìm người nhảy đoàn công hắn không hảo ý tứ nhấp tay hối hận cũng không tiện nói này loại khai hoang sự t ì n h liền cảm thấy chính mình hành này hồi nhiều bao chút nghĩ kiếm mấy cái tiền bách thường phú hiểu đến hắn tình huống đều không có hỏi liền bao mười mẫu ư ờ i m đất cắt cấp hắn hắn trong lòng cảm kích liền nghĩ lấy chút nhà bên trong hiếm lạ đồ vật tỏ vẽ cái tạo ý khoai lang cũng không đáng tiền liền là cái ngọt, Phúc Nhi nếu là thích ăn, ăn xong nói cho xuân thảo nhà bên trong lại cấp ngươi đưa tới bách thường phú vô vô hắn bạ vai ngươi liền là quá k h á c h khí hiếm lạ đồ vật cầm mấy cây nếm thử hương vị là được ngươi xem ngươi còn đưa như vậy nhiều xem này đó khoai lang rất là cảm khái mở miệng này khoai lang chúng ta cũng không loại tới mấy năm còn nhớ đến chúng ta mới vừa hiểu phải cùng n à y đồ vật thời điểm nhưng là đoạt điên rồi một cái dây leo trồng xuống liền muốn dài mười mấy cân khoai lang có này chơi liền không sợ chịu đói chứ ăn ra nhiều nóng ruột chỗ nào đều hảo cũng liền này hai năm mọi người loại nhiều mới không cảm thấy như vậy hiếm lạ xuân thảo cha cũng gật đầu cũng không là những cái đó sự tính quanh năm suốt tháng tổng là có mấy tháng ăn không đủ no may mắn có này cái đồ vật chuyển tới hai cái hán tử nghĩ trước đây ít năm không dễ dàng nói một hồi lâu cuối cùng bách thường phú nói ngươi này khoai lang h ả o a sang năm sinh cây non thời điểm giúp ta sinh một điểm ta cũng loại một ít ngươi yên tâm cây non tiền ta khẳng định cấp khách khí làm gì cũng không khó khăn đối với bách thường phú nghĩ muốn tự ra khoai lang cây non xuân t hảo cha tỏ vẻ thực vui vẻ đem khoai lang lưng đến bắt á ra xuân t hảo cha lưng hắn cái gửi vô cùng cao hứng trở về hôm nay còn phải trở về an bài một chút đến mai liền phải bắt đầu khai hoang bách thường phú xem hắn nhị thúc nhà viện tử cười nói nhị ca ngươi này viện tử không tệ a bách ra nguyên bản liền huynh đệ ba người bách lý sương trở về lại thêm bách thường sinh cùng bách thường lộ hai huynh đệ cái này xưng hô thượng huynh đệ mấy cái một lần nữa xếp hạng bách thường an còn là lao đại bách thường sinh lão nhị bách thường phú lao tam bách thường thanh lao tứ bách thường lộ lao ngũ cái này là huynh đệ mấy cái chính mình phần mặt dưới tiểu đối liền là như thế nào thuận một như thế nào gọi giống như bách quả nhi nàng hiện tại liền hai cái nhị bá không muốn thay đổi khẩu gọi bách thường phú vì tam bá như thế nào dạng là không tệ đi đối với tự gia phà mới bách thường sinh rất là hài lòng chờ mong sớm ngày và o ở tới còn có hai cái giường đưa qua tới chúng ta liền muốn chuyển vào tới đến lúc đó nảy viện t ử bên trong loại chút đồ ăn dưỡng chút gà, tới hai đầu heo thực không sai đâu chúng ta trước kia phòng ở không vậy liền coi là trùng kiến mới nhà thua thiệt đến núi bên trên tới la hổ bằng không cũng không như vậy nhanh nên nói hay không nói hán cha mặc dù có điểm cái kia nhưng là vẫn có điểm t à i vận t ạ i trên người bách thường phú vui vẻ a i nhìn ra ngoài một hồi trong lòng liền suy nghĩ chờ đường đỏ nếu là thật kiếm tiền liền đem nhà bên trong phòng ở đậy một lần nữa đắp cái đại việt tử chui tường ngói đắp này loại khi phái lại thể diện ở đây lại thoải mái bách ra viện từ bên trong lý bà túi đầu cắt giấy quần áo nghe tiểu tôn nữ tới muốn gạo nếp trong lòng không hiểu có chút kích động lại nghị suy nghĩ cái gì ăn ngon ấ n lạp là, muốn làm điểm mét hoa đường lý bà gật đầu chính mình đi lấy đi đừng lãng phí a hai tỷ mội quay người liền bận rộn hôm nay làm đơn giản công tác trước làm điểm nhi ấ m m é t lưu cơn còn muốn với a bách quả nhi h ế u kỳ bách phúc nhi cấp nàng nói hong khô sau còn muốn dầu chiên còn muốn ngao đường còn muốn xào theo buổi sáng bắt đầu ta buổi tối ngủ phía trước hẳn là liền có thể có thể ăn bách quả nhi ha ha ha cười khan mấy lần vì cái gì mỗi lần phúc nhi suy nghĩ ra được biện pháp đều như vậy hao tuần lúc sáng sớ m ngày thứ hai thôn bên trong cùng bãi sông bên trên liền mãn là tới khai hoang người một nhà lao tiểu tất cả đều ra trận cười cười nói nói hoảng sợ bùi cỏ bên trong chim chóc tứ tán bay ngày đầu tiên bọn họ phát hiện rắn còn phát hiện trứng chim càng phát hiện khai hoang so tưởng tượng dễ dàng bởi vì phía dưới l à đất cát phí không được khí lực lớn đến đâu liền có thể đem cỏ dại nổ tận gốc bách thường phú nói n à y đó thảo nghĩ muốn chính mình mang về không muốn liền chất thành một đống chờ làm một bả lửa bấm nương ngươi là muốn dùng này đó khoai lang nấu heo ăn à? bách ra heo một ngày ăn một bữa đường đường chính chính heo ăn đến phải phối khoai lang heo thảo cùng khang cùng một chỗ luộc thành hồ hồ ăn văn thị phụ trách nấu dọ bên trong khoai lang có chút tiểu phẩm t ư ơ n g kém cấp heo ăn phù hợp nương ngươi có thể đem khoai lang cấp ta không ta cấp ngươi nấu heo ăn văn thị hầu nghi dĩ vãng là ngươi giúp nấu heo ăn ngươi lưu nhanh chóng hôm nay là như thế nào ta không là cảm thấy nương v ấ t v ả sao nương ngươi liền đem khoai lang cho ta đi bách phúc nhi tiến lên dùng lực để khoai lang liền đi nhà bên trong khoai lang không thể lãng phí quá nhiều c bách, bách phúc e o nhi xấu hổ cười một tiếng sờ mấy cây nhi xuân thảo cha đưa khoai lang chuẩn bị nương ăn mánh hỏa nhất đồn nấu nồi bên trong khoai lang lạ tìm đến đại một bùn toàn bộ gói lại kế tiếp mới là nấu heo thảo tìm ra trước đây tồn mạch mẩm thả khoai lang bên trong đã hoàn thành một bộ tiểu bộ phật lạp đến buổi chiều bách ra heo bụng đói cây vang hôm nay ăn cơm thời gian quá muộn bất đắc d ì tại chuồng heo bên trong ngao ngao gọi bách quả nhi đi qua l i ế c mắt nhìn quăng chúng nó hai cái thảo tham ăn không đủ muốn ăn một điểm như thế nào nói xong nên ngang rời đi heo khóc không ra nước mắt không mang theo như vậy khi dễ heo a này dạng còn không đủ một cỗ thơ ngọt khoai lang vị thẳng nào chúng nó chót bụi a chịu không được chỉ có thể tại chuồng heo bên trong kêu gọi chờ đến không là thơ ngào ngạt heo ăn mà là bách quả nhi nhất đ ố n côn thật là không đánh không thành thật kêu la nữa liền chết đói các ngươi đại con la mai đầu vảnh thai ngay náo nhiệt hảo cảm khái không thôi chỉ cảm thấy này gia nhân quá hiện thực à một nhân da cơm nước còn muốn đánh người ta liền khi dễ heo đần、thôi. Cấp ngươi đại ế n nửa khoai lang xuất hiện chính mình bên miệng, Một xuất khoai đ con la có c h ú thực sững sở, cắn lập tức cắn một cái cao ứ n nhảy hai lần, nhanh chóng đem còn lại một nửa ăn, này cái ăn ngon, vừa mê vừa say. Bách Phúc Nhi nó, ngươi nhi, liền cấp ngươi một nửa.、Đại、con g hai Bách Phúc chỉ h say. vừa vừa ta ta la lại cái cười với đi, cái Đại có cấp đem đều xem xem một mê tủm tìm một một tốt t cao hứng t í n h ngươi có lương tâm quả thật là không có lừa nó vì à xem ra chính mình tại nàng trong lòng vẫn là quan trọng rất cảm động b ạ n chương xong